467-452 tự nhiên có tác dụng trong thời gian hạn định 452 tự nhiên có tác dụng trong thời gian hạn định kế 50 niên đại đến nay quy mô lớn nhất Nga Hoa hợp tác cứ như vậy trực hai. Vì để cho rủ sỉ ạ chính FU bên trong những cái kia mới Tây phương tân quý nhóm tại quốc gia phương Tây trước mặt có thể có chỗ gì Âu Đại, Nga Hoa song phương khai thác một loại ngầm hiểu lẫn nhau dân gian khu động phương thức, đem được đại đa số hợp tác đều gì ổ cho cơ cấu dân gian đi hoàn thành. Hàng trăm Trung Hoa Trung Quốc thương nhân đầu nhập vào trận này nàyh doanhh liệt liệt xuyên quốc gia mậu dịch bọn hắn dùng Trung Hoa Trung Quốc chất chứa hàng công nghiệp nhẹ cùng nông sản phẩm từ rủ xị si xí nghiệp nơi đó đổi lấy đủ loại công nghiệp nặng sản phẩm sau đó lại đem những này công nghiệp nặng sản phẩm bán trao tay cho quốc nội xí nghiệp từ trong thu hoạch siêu lợi nhuận ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc mới vừa từ kinh tế thấp mỹ bên trong đi tới tài sản cố định đầu tư cấp tốc tăng trưởng đối với nguyên vật liệu cùng máy móc thiết bị đều có lớn vô cùng nhu cầu còn có một số thương nhân thì nhìn càng thêm xa bọn hắn tạo thành tập đoàn đến rủì si đi đầu tư đủ loại tự nhiên tài nguyên bao quát dầu thô khí thiên nhiên than đá mộ thiết và rừng rậm chờ. Lâm Chấn Hoa thỉnh nô Vinh Tường dẫn người đi hái phạt cái kia 3000 km rừng rậm, chính là hắn cùng mặt khác hơn 10 vị chủ xí nghiệp liên hợp đầu tư mua đức. Những cái kia vật liệu gỗ trở về quốc nội sau đó, có thể ra công thành giá cỗ, sàn nhà cùng với các kiến trúc tầm vật liệu, vừa vặn nên hợp trung hoa Trung Quốc gia đình đại quy mô trang quan nhà mới phía sau trang trí cùng thay đổi thay thế đồ dùng trong nhà cẩn. Lâm Trấn Hoa biết, quốc nội vật liệu gỗ thị trường phồn vinh ít nhất còn có thể kéo dài 20 năm trở lên, trên tay người nào nắm giữ rừng rậm tài nguyên, tương lai nhưng chính là tài nguyên của quốc Còn có một số dị âu dịch nhưng là nhất thiết phải tại Quan Phương Phương diện lên sông Thành, đó chính là quân sự trang bị phương diện dị âu dịch. Bởi vì chịu đến chiến tranh vùng bệnh Gaiji, Trung Hoa Trung Quốc quân đội khẩn cấp hy vọng thu được cao tân trang bị kỹ thuật. Dù Sỉ Ạ Phương diện vì thoát khỏi phương diện kinh tế khó khăn, cũng không đoãi hỏi tới cân nhắc như là xa dị ổ đánh gần các loại vũ khí, hướng Trung Hoa Trung Quốc cung cấp bao quát khu trục hạng, thông thường tàu ngầm, cao tốc phản hạm đạn đạo, hạng nặng máy bay tiêm kích đẳng bên trong một nhóm lớn trang bị. Từ Trung Quốc tới những thứ này, đơn đặt hàng cũng làm cho lương nhiều ngày rất nhiều quân công xí nghiệp một lần nữa giấy lên khói bếp. Lâm Chấn Hoa là Nga Hoa hợp tác hăng hái người khởi xướng, hắn Hán Hoa trọng công, tự nhiên cũng trở thành ở nơi này hạng trong hợp tác được lợi nhiều nhất dân gian xí nghiệp. Ở nơi này hạng trong hợp tác, Hán Hoa trọng công thu được trên trăm tên Nga xô kỹ thuật chuyên gia, cùng với mấy trăm tên cao cấp công nhân kỹ thuật, mấy người này mới bị phân phối đến hóa chất thiết bị, cơ trụ ngặng, động cơ chạy bằng hơi nước, làm lạnh thiết bị từng cái hạng mục bên trong, làm cho mỗi cái bộ môn trình độ kỹ thuật lại lên một cái giai đoạn mới. Bởi vì có đến từ Nga xô chuyên gia tham dự, Hán Hoa kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu đối với dữ xỉ ạ tư liệu phân tích cũng gia tăng rất nhiều. Tại tương lai Việt Nam nhân viên nghiên cứu nhóm bởi vì không hiểu rõ rủ sĩ ạ phương diện nghiên cứu mạch suy nghĩ, nhìn những tài liệu này chỉ có thể là kiến thức được đời. Đợi đến rủ sĩ ạ chuyên gia sau khi đến, giảng giải cho mọi người tiền căn hậu quả, rất nhiều khối nhiều trung hoa trung quốc nhân viên nghiên cứu đã lâu nan để cũng liền nên nhận nghi giải. Từ dù sĩ ạ nòng tới thiết bị cũng không ít, cực đại phong phú hán hoa trọng công mỗi cái sinh sản bộ mén. Những thiết bị này nếu như muốn ở trên thị trường mua, ít nhất phải 3, 500 triệu nguyên nhân dân tiền tài chính. Mà Lâm Chấn Hoa đem bọn nó từ dù sĩ mua tới, cũng liền hộ không đến một phần đánh đổi. Tại những máy thiết bị bên trong còn có tương đương một phần là ăn nhạn, hùng lập quân bọn hắn dùng chất chứa đồ điện ra dụng đổi lấy. Ngoại trừ nhân tài cùng thiết bị bên ngoài, Lâm Chấn Hoa còn từ nga xô một chút cỡ lớn trong nhà xương đảo đến một chút vật phi thường trân quý, đó chính là mấy ngàn tấn cất giữ nhiều năm vật rèn cùng gang kiện. Cũng chớ xem thường những thứ này, ngốc đại hắc to khối sắt, bọn chúng tại công nghiệp sản xuất bên trong thế nhưng là vô giới chi bảo. Phải hiểu vấn đề này, liền muốn trước tiên từ tài liệu tàn phế dư ứng lực nói lên. Sắt thép tại rèn đúc hoặc chế tạo thành hình thời điểm, tài liệu nội bộ sẽ sinh ra số lớn tàn phế dư ứng lực. Cái này liền giống như đem một chương bền bị giấy ra thành một đoàn, nó sẽ có một cái tự nhiên thư giãn mở sức mạnh, nhìn như bình tĩnh sắt thép rèn đốc kiện nội bộ, cũng có vô số loại này chờ đợi thư giãn thả ra sức mạnh, cũng chính là tàn phế dư ứng lực. Loại này tàn phế dư ứng lực tồn tại, sẽ đối với tài liệu sẽ có thể sinh ra bất lợi ảnh hưởng, tỉ như làm cho ra công tốt linh kiện phát sinh biến hình, giảm xuống cấu kiện cường độ, giảm xuống mệnh nhọc cực hạn các loại. Vì tiêu trừ tàn phế dư ứng lực ảnh hưởng, mọi người nghiên cứu ra rất nhiều phương pháp, bao quát đối với tài liệu tiến hành tôi vào nước lạnh, tôi lại chờ xử lý nhiệt, hoặc tiến hành một chút máy móc xử lý trở. Tại tất cả đủ loại phương pháp bên trong, hiệu quả tốt nhất là tự nhiên xử lý định tính, cũng chính là đem vật rèn hoặc đồ độc chất đống tại môi trường tự nhiên phía dưới, thậm chí để cho chịu đựng dầm mưa dai nắng, làm cho tàn phế dư ứng lực tự nhiên biến mất. Vì mức độ lớn nhất mà tiêu trừ ứng lực, có chút tài liệu thậm chí muốn chất đống mười mấy năm hoặc thời gian mấy chục năm. Hán Hoa Kỳ Hạ Cơ chủ Ảng công ty muốn sản xuất ra cao dịu độ cơ chủ Ảng, gặp phải một cái chướng ngại vật chính là cơ chủ Ảng cái đế tàn phế dư ứng lực tiêu trừ vấn đề. Cơ chủ Ảng cái bệ bình thường đều là khối lớn gan Nếu như chế tạo sau đó không thể tiêu trừ sạch tàn phế dư ứng lực, tương lai đang sử dụng quá trình bên trong, ứng lực dần dần phóng xuất ra, liền có khả năng dẫn đến cơ chủ ngản cái bệnh phát sinh biến hình, từ đó ảnh hưởng đến cả đại cơ chủ ngản gìn độ. Ngoài ra, cơ chủ ngản đang tiến hành cơ chế biến quá trình bên trong, sẽ sinh ra rất mạnh chấn động, nếu như cái bệnh có khá mạnh tàn phế dư ứng lực, cũng sẽ ở loại này chấn động phía dưới ra tóc mệt nhọc, xuất hiện đứt gãy trở hư hao. Trên quốc tế một chút to lớn cơ trụ ngản nhà máy đều có dạng này truyền thống, chính là sớm chế tạo tốt một chút cơ trụ ngản cái bệnh cho đó chất đống tại trong kho hàng chậm rãi tiêu trừ sạch tàn phế dư ứng lực, vượt qua 10 năm hoặc 20 năm, lại đem những thứ này cái bệ lấy ra sinh sản cơ chủ hạng. Loại hành vi này có điểm giống nhà máy rượu tại rượu chỗ chú bên trong chứa rượu. Một tòa lịch sử đã lâu rượu chỗ chú đối với một cái nhà máy rượu trọng yếu sẵn phải không lời mà dụ, đồng dạng, một nhóm cất giữ nhiều năm cơ chủ hạng cái bệ đối với một nhà cơ chủ hạng nhà máy tới nói, cũng là di tốc chân quý. Lâm Trấn Hoa cùng Mã Tháng Phàm cũng là làm cơ giới, tự nhiên biết tự nhiên có tác dụng trong thời gian hạn định chuyện này. Sân phải Quân mặc dù quá khứ không hiểu, nhưng khi lên cơ chủ hạng công ty giám đốc Trạm Dái cũng liền học được những kiến thức này. Vì cơ chủ Ảng công ty có thể cầm tục phát triển, Lâm Trấn Hoa hạ lệnh đốc một nhóm cơ chủ Ảng cái bệ, cất giữ trong một cái chuyên mén trong kho hàng, chuẩn bị để bọn chúng ngủ say bên trên 20 năm. Nhưng loại này cử động chỉ là vì tương lai dự làm ăn bài, cơ chủ Ảng công ty dưới mắt liền muốn xuất sản phẩm, cái đấy vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Trên thế giới này, dùng tiền gần như có thể mua được hết thảy mọi thứ, nhưng chính là không cách nào mua được thời gian. Đi qua không có làm đủ tích lũy, bây giờ mới bắt đầu làm, thôi có chút nước xa không cứu được lựa gần ý tứ. Ở một cái vô tình bên trong, Lâm Trấn Hoa tại Nga xô một chút cơ chủ ẵng trong xưởng phát hiện số lớn chân quý cơ chủ ẵng cái bệ cùng với trục loại phụ tùng bán thành phẩm. Những thứ này bán thành phẩm cũng là đã chất đống mấy chục năm, chỉ còn chờ muốn sinh sản máy mới chủ ẵng thời điểm, liền lấy ra tôi tiến hành lại thêm công việc. Theo hãng rẽ nát, những thứ này bán thành phẩm cũng liền đã mất đi tiếp tục bảo tồn ý nghĩa, Lâm Trấn Hoa cơ hội là lấy mua sắc vụn giá cả, liền đem bọn chúng mua đến trong tay, tiếp đó không xa vạn dặm mà trở về Hán Hoa trọng công. Đây đều là đồ tốt giá lao máu tử làm công nghiệp, vẫn là so chúng ta có kinh nghiệm a. Tại những máy vật rèn cùng đô đốc vận đến lỗ bên trong cơ chủ Ảng nhà máy thời điểm, Mã Tháng Phàm vây quanh bọn chúng xem đi xem lại, chợt chợt liên thanh mà khen ngợi. Tại mỗi một cái rèn đúc kiện phía trên, đều dùng sơn hồng ghi do sinh sản ngày, phóng nhãn xem xét, số đông đều có mười mấy năm trở lên lịch sử hàn tổn. Cái này hẳn chính là từ người Đức quốc nơi đó học được a." Lâm Trấn Hoa suy đoán nói, "Ta xem trên tư liệu nói, nước Đức khắc lô bá nhà chế tạo vũ khí bên trong liền tồn lấy rất nhiều đại bác học tháo, một tồn chính là mấy năm, mục đích đúng là vì để cho ứng lực hoàn toàn biến mất." Mã Tháng Phàm đầu nói, "Đây đều là cách làm chính xác." Quốc gia chúng ta có thể làm như vậy thí nghiệp, thật sự là có ít. Đi qua chúng ta lỗ bên trong cơ chủ ảo nhà máy cũng làm qua tự nhiên có tác dụng trong thời gian hạn định pháp, bất quá đồng dạng cũng chính là đem rèn độc kiện để lên một, 2 năm, cái nào cam lòng một hơi để lên 20 năm a. Kỹ năng thuật khoa trường Vương Hải tháng đạo, cái này không có cách nào, chủ yếu là đi qua quốc gia chúng ta quá nghèo, vật tư thiếu, có bao nhiêu đồ vật liền nhanh chóng dùng tới. Nếu như nòng cái cơ chủ ảng cái bệ để lên 20 năm, còn không cho cục vật từ đám kia các lao gia mang chết. Lâm Chấn Hoa vỗ vỗ cái này rèn độc kiện, nói: "Các vị Những vật này kiếm không dễ, thế nhưng là ngàn vàng có mua, đại gia nhưng phải chân quý một điểm. Chỉ có tại sinh sản cao gì độ cơ chủ ám thời điểm, mới có thể sử dụng những thứ này cái bệ. Nếu như là bình thường cơ chủ ám hay dùng mới đồ đúc, dùng nhân công xử lý định tính là tốt. Lâm tổng, lời này của ngươi cũng không cần gì ô đời, những thứ này đồ chơi đều là cục từng quý giá, ai cam lòng tùy tiện lụ án dùng a? Mã Thắng Phàm cười ha ha lấy đối với Lâm Trấn Hoa nói. Vương Hải Thắng lòng tham nói, Lâm tổng, xem ra cái này dụ sĩ thật đúng là có không thiếu đồ tốt ta, ngươi là hơn chạy mấy chuyến, cho thêm tìm tòi điểm trở về. Lâm Chấn Hoa đạo Không có vấn đề, ta đã gì ô đời một chút tại Dụ Xỉ Ạ làm mua bán nhà buôn nhỏ, để bọn hắn nhiều đến tất cả cái xí nghiệp đi nghe nóng, bất kể là đồ vật gì, chỉ cần có giá trị, liền nghĩ biện pháp lòng trở về. Bất quá, ta đánh giá mau lấy, từ Dụ Xỉ Ạ có thể nòng đến đồ vật, cũng chính là những thứ này, Dụ Xỉ Ạ những năm này sinh sản có chút rơi ở phía sau, trên kỹ thuật So phương Tây rơi ở phía sau một đời, chúng ta muốn tham gia quốc tế cạnh tranh, vẫn phải là dựa vào chính mình đồ vật mới được. Mã thắng Phạm Võ sĩ ân bố nói, Lâm tổng, việc này ngươi thì không cần lo lắng, chúng ta Hán Hoa Kỷ tổ ạ công ty Mấy năm này không sai biệt lắm là 1 năm một bậc tháng, bây giờ ở trong nước cơ chủ ảng trong ngành nghề, chúng ta không tính là đệ nhất, ít nhất cũng tại trước 10 bên trong a nếu như muốn nói điều khiển kỹ thuật số cơ chủ ảng phương diện, chúng ta nói đệ nhị, sẽ không có người dám nói là đệ nhất. Bước kế tiếp, chúng ta chính là muốn đại phát triển, đại quyết trương, tranh thủ sớm ngày tiến vào quốc tế cơ chủ hạng giới 10 hạng đầu hàng ngũ. Mã tháng phàm lời này cũng không phải khoác lác, tại quá khứ trong vài năm, Hán Hoa Kỳ tủ ảng công ty thông qua cùng quốc phòng khoa công việc hệ thống 858 nhà máy cùng với nước Mỹ tư gia bỏ nhị công ty hợp tác đã thành công khai phá ra mười mấy tiểu cấp cao điều khiển kỹ thuật số cơ trụ ảnh, trong đó còn bao gồm hai kiểu năm trục liên động cơ trụ ảnh. Mặc dù trước mắt năm trục liên động ra công dụng độ phương diện còn không được để ý, nhưng dù sao đã giải quyết có hay không vấn đề, bước kế tiếp chính là như thế nào yêu hóa vấn đề. Theo sản phẩm mới đại lượng ra mắt, Hán Hoa Kỳ Tủ Ảng công ty nghiệp vụ quy mô cũng không ngừng vượt trường, đã thực hiện mấy năm trước Lâm Trấn Hoa nói lên tháng 1 năm một không nức nguyên giá trị sản lượng mục tiêu, đang tại hướng 20 ức giá trị sản lượng dạo bước tiến lên. Lâm Chấn Hoa cho Hán Hoa Kỳ Tủ ảnh công ty tìm được một cái cạnh tranh mục tiêu, đó chính là Nhật Bản Tây Hồ công ty. 468 453 tua bin chạy ga 453 tua bin chạy ga Lâm chấn Hoa tại lỗ bên trong cơ chủ hạng nhà máy ngây người 2 ngày, thị sắt một chút trong xưởng tình huống. Sau đó, động cơ chạy bằng hơi nước chuyên gia Trương Dận Hoa cũng từ tầm Dương chạy tới, Mã tháng Phàm cho bọn hắn hai đã phái một cái xe, đem bọn hắn đưa đến Uy Hải, Lưu Hướng Hải đang ở nơi đó căn cứ Hải quân chờ đợi bọn họ đầu. Kể từ đón nhận 998 công trình tổng chỉ huy chức vụ này sau đó, Lưu Hướng Hải trở nên càng bận rộn hơn. Một cái hàng không mẫu hạm công trình liên quan đến lĩnh vực nhiều đến trên trăm cái, mỗi một cái lĩnh vực sự tình hắn đều muốn hiểu. để cân đối tài nguyên, cam đoan các bộ phân cân bằng phát triển. Ở nơi này thời gian hơn một năm bên trong, Lưu Hướng Hải ở trong nước ngựa không ngừng vó câu chạy mười mấy tỉnh khu, đi thăm trên trăm cái xí nghiệp cùng nghiên cứu khoa học viện chỗ. Năm ngoái, vì đưa vào phía trước Tô Liên nhân tài, Lưu Hướng Hải nặn ra hơn hai tháng thời gian, cùng Lâm Chấn Hoa, Trần Thiên một đạo, lại chạy một chuyến dự Xỉ Á. Từ lúc từ dự Xỉ Á sau khi trở về, Lâm Trấn Hoa đã có hơn nửa năm thời gian không có cùng Lưu Hướng Hải gặp mặt. Lần này, Lưu Hướng Hải đến Hải cứ đến thăm mới từ tới công tác chuyên gia, đồng thời hẹn Lâm Chấn Hoa đến căn cứ đi cùng gặp mặt hắn. Lâm Chấn Hoa biết, lưu hướng Hải hẹn hắn gặp mặt dĩ nhiên không phải vì nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, mà là muốn thảo luận một số việc quan hàng không mâu hạm kiến tạo trọng đại hạng mục công việc. Lâm Trấn Hoa bọn hắn ngồi xe dịp đi tới căn cứ hải quân đại mến bên ngoài, không đợi Lâm Trấn Hoa xuống xe đi cùng lính gác gì ổ liên quan, đâm đầu vào liền chạy tới một vị trẻ tuổi sĩ quan hải quân, trên bờ vai khiêng hai vạch tam tình, lộ ra phá lệ bắt mắt. Hắn chạy đến Lâm Trấn Hoa trước mặt, chào theo kiểu nhà binh, hô: "Lâm giám đốc, chào ngươi Lâm Chấn Hoa." Sững sốt một chút, đợi cho thấy rõ mặt của đối phương cùng nhõn lúc, liền vội vàng tiến lên lôi kéo tay của hắn cười ha hả: "Ta nói là ai đâu?" Nguyên lai là bảo tinh á không đúng không đúng, ta cần phải gọi ngươi sáu. Vương thượng trừ NG học đi. Vương bảo tinh khoát tay lia liệu nói, lâm giám đốc, ngươi cũng đừng nói đùa ta, ở trước mặt ngươi, ta mãi mãi cũng là một tên lính quen Lúc này, Trương Giật Hoa cũng xuống xe, đi tới hai người trước mặt. Lâm Trấn Hoa cho bọn hắn lẫn nhau làm giới thiệu, Trương Giật Hoa mở to hai mắt nhìn vấn đạo, không thể nào, vương thượng trừ NG học, ngươi xem lên đi vậy chính là 30 mươi ra mặt, lại chính là đại tá. Trương Giật Hoa là làm hàng không, cùng quân đội liên quan rất nhiều. Hắn biết, 30 mới xuất đầu thượng tá là phi thường không đơn giản, bình thường chỉ có lập qua công lớn người mới có khả năng để đạt phải nhanh như vậy. Vương Bảo Tinh mặt đỏ lên, không biết là thẹn thùng vẫn là tự hào, hán giải thích nói, ta là đặc biệt tất nhắc, chủ yếu là khen ngợi ta tại Nam Hải lúc tác chiến đợi lập điểm này công lao. Trương Công, người còn không biết sao, 5 năm trước, Bảo Tinh tại hạm đội Nam Hải phục dịch thời điểm, đang bắt kịp Việt hoa trường xa hải chiến, Bảo Tinh chính là dẫn dắt các chiến sĩ từ Việt khấu trong tay đoạt lại hửng thạch đá san hô cái vị kia tham lưu tác chiến. Lâm Chấn Hoa ha ha cười hướng Trương Hoa giới thiệu nói, không tầm thường, không tầm thường. Trương Dật Hoa vịnh lên ngón cái tán dương. Trung Hoa Trung Quốc đã có rất nhiều năm không có đánh nghỉ vào, tham gia qua chiến tranh công nhân, dịu dàng lại thiếu. Giống Vương Bảo tinh loại này bởi vì tham gia chiến tranh mà lập công công nhân, đích thật là vô cùng đáng giá tán thưởng. Vương Bảo tinh bị Trương Dật Hoa thổi phồng đến mức có mấy phần đặc ý, bất quá hắn biết, Lâm Chấn Hoa là lưu hướng hại khách nhân, thậm chí còn là trang bị bộ trưởng Trương Chí Phương thượng khách, tại Lâm Trấn Hoa trước mặt, hắn vẫn phải tận lực bảo trì khiêm tốn. Lâm giám đốc, công chính sư, ta là phụng phó mệnh lệnh tới đón tiếp các ngươi, xin các người theo ta cùng đi à? Vương Bảo tinh nói. Lâm Chấn Hoa cười nói: Các người lưu viện phó thật là đủ quá lại, thế mà phải một vị thượng tá sĩ quan tới đón chúng ta, để chúng ta như thế nào đạm đường nổi. Vương Bảo Tinh đạo: "Kỳ thực, lưu viện phó là an bài tiểu kha bọn hắn tới đón các người, vừa vận ta tại chỗ, nghe nói là các người đã tới, ta liền chủ động yêu cầu đi ra đón các người. Ta nhớ được, Lâm giám đốc lần thứ nhất đến Thượng Hải đi thời điểm, chính là ta đi chạm xe lửa đón ngươi. Khi đó, Lâm giám đốc cho ta rất nhiều dạy bảo, để cho ta đến nay còn được lợi không cả đâu. Ta cho ngươi dạy sao?" Lâm Trấn Hoa gãi gãi đầu ra, thực sự nhớ không nổi chính mình đã từng đối với Vương Bảo Tinh nói qua cái gì. Kỳ thực Vương Bảo Tinh lời này cũng chỉ là một loại khôn khéo lấy lòng mà thôi, đến cùng Lâm Trấn Hoa nói qua cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là Hán Vương Bảo Tinh từ đầu đến cuối có thể bày ngay ngắn vị trí của mình, dù cho khiên thượng ta quân hàm, vẫn có thể đem mình làm trước kia cái kia thông thường cảnh vệ chiến sĩ. Lâm Trấn Hoa nhường tiễn đưa mình tới xe dịp đường cũ trở về lỗ bên trong đi, mình và Trương Giật Hoa ngồi trên Vương Bảo Tinh mở xe dịp, hướng về bên trong căn cứ chạy tới. Dọc theo đường đi, Lâm Trấn Hoa hướng Vương Bảo Tinh hỏi những năm này kinh lịch, Vương Bảo Tinh đơn giản giới thiệu nói, "Trường Sa Hải chiến sau đó, ta được đệ bát làm tàu bảo vệ đại đội đại đội phó." Về sau lại bị đưa đến phi công hạm trưởng bản học tập. Sau khi tốt nghiệp, tại nào đó khu bảo hộ chi đội đảm nhiệm phó tri đội trưởng. Lần này, binh sĩ an bài ta đến uy hải căn cứ tới cùng dự sĩ si ạ chuyên gia học tập, đoán chừng muốn mất 1, 2 năm thời gian. Cho nên, thân phận của ta bây giờ là một gã học viên cùng dự si ạ chuyên gia học tập. Lâm Trấn Hoa ý nghiệm lại lên, cười vân đạo, "Bảo Tinh, lãnh đạo ý tứ, không phải là để cho ngươi tương lai đến hàng không mẫu hạm bắt đầu làm việc làm a?" Vương Bảo Tinh ngu ngơ mà nở nụ cười, nói, "Đây là binh sĩ lãnh đạo suy tính sự tình, ta là một cái quân nhân, cứ phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy chính là." Vương Bảo Tinh câu trả lời này, kỳ thực liền xem như một loại chấp nhận. Hắn nguyên lai là tại tàu chiến viện nghiên cứu làm cảnh sát vệ chiến sĩ, về sau đến trường quân đội học tập, thuộc về có văn hóa một đời quân nhân. Tại trường xa lập công phía sau, Hải quân phương diện đầu tiên là tiện hắn đi phi công hạm trưởng ban học tập, bây giờ liền để hắn đến uy hải căn cứ hướng 998 công trình dự sĩ si ạ chuyên gia học tập, kỳ dụng ý hẳn chính là hết sức rõ ràng. Trung Hoa Trung Quốc từ 2 năm trước bắt đầu đã được duyệt kiến tạo hàng không mẫu hạng, theo nhanh nhất tiến độ, cũng phải mười mấy năm mới có thể xây thành, đến lúc đó Vương Bảo Tinh là 40 nhiều tuổi. Trẻ trung khỏe mạnh, chính là đảm nhiệm hàng không mậu hạm hạm trưởng nhân tuyến tốt nhất. Bảo Tình, không tệ a." Lâm Trấn Hoa dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Vương Bảo Tình, hắn bây giờ cũng không thể lại đem đối Phương xem như một cái tiểu chiến sĩ, nhân ra thế nhưng là tương lai hàng không mậu hạm hạm trưởng a đại gia cười cười nói nói đi tới một cái mặt hướng biển khơi biệt thự trước mặt, căn cứ Vương Bảo Tình giới thiệu, đây chính là tụ thập nộp cùng phu nhân Liễu Toa tại Uy Hải nơi ở Lưu Hướng Hải cùng tụ thập nộp đã chiếm được thông báo, đang đứng tại biệt thự phía trước chờ đợi bọn hắn, tại. Tụ bên cạnh có đứng một vị khác người Nga, nhìn thần khí cần phải cũng là một vị như nhân A Vương Bảo Tinh tại biệt thự phía trước rừng xe, lanh tay lẹ mắt chạy tới giúp Lâm Chấn Hoa cùng Trương Dật Hoa mở ra xe men, đem bọn hắn đón lấy xe tới, đưa đến Lưu Hướng Hải trước mặt. Tiếp đó, hắn hướng Lưu Hướng Hải chào một cái, nói: "Lưu Việt phó, ta đã đem Lâm giám đốc cùng Trương công đều kê đó, ngài còn có cái gì chỉ thị sao?" Lưu Hướng Hải trả cái quốc lễ, nói: "Không có gì, Bảo Tình, cảm ơn ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi đi." La Vương Bảo Tình lại chào một cái, quay người lái xe rời đi. Hắn biết Lưu Hướng Hải cùng Lâm Chấn Hoa bọn người có chuyện quan trọng cần nói, những chuyện này không phải hắn cần phải quan tâm. Tiểu Lâm cợt lịn, "Trung công, một đường khổ khặc ca. Đi thôi, trong phòng đàm luận." Lưu Hướng Hải đối với Lâm Chấn Hoa cùng Trương Dật Hoa nói, "Trương Dật Hoa cùng Lưu Hướng Hải niên linh tương tự, kinh lịch cũng gần như, chỉ bắt quá Lưu Hướng Hải là làm hại quân trang bị, Trương Dật Hoa là làm không quân trang bị. Hai người tại quá khứ cũng đánh qua gì ồ đạo, xem như tương đối quân thuộc." Nghe được Lưu Hướng hải mà nói, Trương Dật Hoa chỉ chỉ bãi biển, nói, "Lưu vị phó, trông coi tốt như vậy bãi biển, chúng ta vào trong nhà luận, có phải hay không quá lãng phí hết?" Ta đề nghị, chúng ta nằm mấy chương ghế, an vị trên bờ biển chuyện vấn đi. Ta tan Thành, Tu Thịt Lộc dơ lên một cái tay, dùng không lưu loát tiếng chúng nói. Vừa rồi, Lâm Trấn Hoa đem chương Dật Hoa mà nói dịch thành tiếng Anh giảng cho Tu Thịt Lộc nghe xong, Tu Thịt Lộc đối với ngồi ở trên bờ biển đàm luận đề nghị này vô cùng tán đồng. Ở trong căn cứ, không cần phát sổ tìm người làm việc. Lưu Hướng Hải chỉ là gật đầu một cái, liền có vài tên cảnh vệ chiến sĩ tay chân lanh lẹ mà chuyển đến ghế nằm, tiểu bàn trà, che dù các loại vật phẩm, tại biệt thự trước trên bờ biển từng cái dọn xong, còn nhanh chóng ngâm vào nước tốt một bình trà, để lên một chút hoa quả cùng điểm tâm nhỏ. Làm xong những chuyện này sau đó, những cảnh vệ này chiến sĩ liền tự giác tối lui đến nơi xa, để tránh quấy nhiễu các thủ trưởng nói chuyện. "Lao Lưu, ta nói ngươi bây giờ cũng là đủ." Lâm Chấn Hoa đại đại liệt liệt ngồi ở trên ghế nằm, một bên thưởng thức trà xanh, vừa hướng Lưu Hướng Hải vui đùa. Tục Tập mấy người cũng cũng tại trên ghế nằm ngồi xuống, thưởng thụ lấy trên bờ biển mát mẻ gió biển. Lưu Hướng Hải cười nói, "Những điều kiện này đều là vì Tục Tập ngọc cùng bố Liệt Tư đồng chí an bài, bọn hắn tự dưng xỉ đi tới nơi này công tác, chúng ta chiếu cố chu đáo một chút cũng là phải làm đi." "Bồ Liệt Tư." Hắn chính là Bồ Liệt Tư Trương Dật Hoa quay đầu nhìn xem Túc Xịt mọc bên người tên kia người Nga, đột nhiên dùng tiếng Nga đối với hắn Huyễn Tuyên nói một cái đại thông lời nói, thần sắc tựa hổ có chút gì động bộ dáng. Vị kia gọi Bố Liệt Tư người Nga thoáng kinh ngạc, cũng bắt đầu cùng Trương Dật Hoa Hàn Huyên. Hai người chỉ Hàn Huyên một lát, liền hiện ra hết sức quen thuộc bộ dáng, lẫn nhau nắm tay, cười lên ha hả. Túc Xịt Mộc nghe hai người bọn họ gì ổ đàm luận, thỉnh phảng cũng cờ hở tiến mấy câu, trò chuyện mười phần "Như thế nào, Lưu Lưu, vị này là Sáu." Lâm Chấn Hoa quái hướng Lưu hướng Hải đạo. Lưu hướng giới thiệu nói, "Vị này Bố Liệt Tư đồng chí, là Túc Xịt giới thiệu tới." Hắn nguyên lai like tại Úc cỡ xưởng đóng tàu công tác, là một vị làm tua bin chạy ga chuyên gia. Lần này, ta chuyên mén mời người mang láo trước tới, chính là muốn cho hai người bọn hắn nhận thức một chút, tương lai hợp tác giữa bọn họ cơ hội còn nhiều lắm đây. Tua bin chạy ga. Đây chính là một cái của ta. Lâm Trấn Hoa khen, cái gọi là tua bin chạy ga cũng là máy một loại. Nguyên lý làm việc của nó là đem không khí từ máy tiến khí khẩu chôn vào, lợi dụng phiến lá đem hắn áp số cấm lên, sau đó lại phun vào có thể đốt khí thể, châm lửa thiêu đốt. Thiêu đốt phía sau sinh ra nhiệt độ cao cao áp khí thể thôi động từng bậc từng bậc phiến lá địa bộ. Từ đó đem nhiệt năng chuyển hóa làm năng lượng cơ giới. Trung Quốc cổ đại truyền thống đèn kéo quân chính là tua bin chạy gà sơ hình. Lúc trước, Hán Hoa trọng công vì cho 45 vạn tấn Steeland máy nén cung cấp động lực, mở mang công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước. Công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước nguyên lý là lợi dụng nổi hơi đem thủy đốt lên, sinh ra hơi nước, lại đem hơi nước đưa vào động cơ, lợi dụng hơi nước thôi động tiến lá địa bộ. Động cơ chạy bằng hơi nước kỹ thuật độ khó so tua bin chạy gà nhỏ hơn, nhưng bởi vì muốn áp dụng thủy xem như chất môi giới tới truyền lại năng năng, bởi vậy nó hiệu suất khá thấp. Trương Dật Hoa là hán hoa trọng công động cơ chạy bằng hơi nước bộ môn cuối cùng công việc, nhưng hắn nguyên bản chuyên nghiệp, nhưng là làm hàng không máy, hàng không nguyên lý của động cơ cùng tua bin chạy ga là giống nhau, nước Mỹ mấy kiểu thuyền dùng tua bin chạy ga chính là lợi dụng hàng không động cơ cải tạo, xưng là cái gọi là hàng nổi cơ. Bố Liệt Tư là dụ sĩ ạ nổi tiếng tua bin chạy ga chuyên gia, Trương Giật Hoa đối với hắn tên cũng không lạ lắm, chỉ là chưa bao giờ gặp mặt mà thôi. Lúc này nghe xong Lưu Hướng Hải giới thiệu Bố Liệt Tư tên, Trương Dật Hoa tự nhiên là dị động và phần, trực tiếp cùng Bố Liệt Tư tiến hành trao đổi. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Trương Dật Hoa mặc dù không có bố liệt tư lớn như vậy danh khí, nhưng dù sao cũng là tại Tuabin chạy ga trong lĩnh vực thấm gìn nhiều năm, mấy câu nói chuyện liền để bố liệt tư nhìn với con mắt khác. Hai người cùng chung chí hướng, lập tức liền thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Nghe được cái này tình huống, Lâm Trấn Hoa đại khái minh bạch Lưu Hướng Hải hẹn mình tới nguyên nhân, hắn hỏi do, "Như thế nào, lao Lưu, ngươi định đem chúng ta lão trương đảo tới làm Tuabin chạy ga?" "Như thế nào? Không đỡ." Lưu Hướng Hải hỏi ngược lại. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Không sai, hoàn toàn chính xác không đỡ. Chúng ta công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước vừa mới đầu tư." Tương lai đoán chừng còn có không ít vấn đề kỹ thuật phải giải quyết. Lao Trương là chuyên gia phương diện này, nếu như hắn bị các ngươi nào đi, ta đây cái sản phẩm không sai biệt lắm liền gãy một nửa. Công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước là một cái thị trường rất lớn, chỉ là vì Hetland công trình nguyên bộ, một năm liền có thể làm ra hơn mức giá trị sản lượng. Nếu như hạng mục này không làm được, đối với chúng ta Hán Hoa trọng công là một cái tổn thất trọng đại, đối với quốc gia chúng ta Hetland trang bị hàng nội địa hóa cũng sẽ mang đến khó khăn. Lưu Hướng Hải giả ra tức giận bộ nói, ngươi cái tiểu Lâm lỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thuyết phục từ quốc gia cần đâu. Ngươi ngẫm lại xem, là Quốc gia tạo hàng không mậu hạm trọng yếu, vậy thì các người Hán Hoa trọng công kiếm tiền trọng yếu. Lâm Trấn Hoa đạo, Lưu Việt Phó, quốc gia cũng muốn phân rõ phải trái a. Trước kia lão Trương bọn hắn bởi vì vận 10 hạng mục xuống ngựa mà ở vào để đó không dùng trạng thái thời điểm, các người như thế nào không đem hắn đào đi qua? Bây giờ thật vất vả ta cho hắn tìm được một cái phát huy chính mình sở trường bình đại, các người lại đem lấy quốc gia cần tới các người, cái này còn có thiên lý không có. Lại nói, chúng ta Hán Hoa trọng công làm công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước, cũng là vì quốc gia phục vụ, phải biết, lên Hà Nội địa hóa mục, cũng là quốc gia trọng điểm công trình đâu. Lấy Lâm Chấn Hoa cùng Lưu Hướng Hải dịu tỉnh, hắn tự nhiên không có khả năng thật sự đối với Lưu Hướng Hải sinh khí, nhưng nếu như Lưu Hướng Hải khăng khăng muốn đem Trương giật Hoa đảo đi, Lâm Chấn Hoa trong lòng chắc chắn cũng có một cái vướng mắc. Hắn là một cái người lấy đại cục làm trọng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không điều kiện mà phục tùng. Hắn thấy, rất nhiều chuyện là có thể đổi một loại phương thức tới làm, đem Trương Dật Hoa lưu tại hắn Hoa Trọng Tông, nơi đó liền không thể làm tua bin chạy ra đâu. Lưu Hướng Hải nở nụ cười, "Tiểu Lâm cớ yên tâm đi, ta sẽ không cướp bảo bối của ngươi vướng mắc." Lần này xin các ngươi tới, là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút, các ngươi công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước bộ Hàn Mục, có khả năng hay không mở rộng một chút, gia nhập vào tua bin chạy ga nghiên cứu phát minh công tác. Chúng ta bây giờ vô cùng cần hàng nội địa tua bin chạy ga, cái này cũng là chúng ta 998 công trình một cái trọng đại chuyên hàng đâu. Nếu như các ngươi có hứng thú gánh nổi lời nói, chúng ta có thể bị thắc các ngươi tới nghiên cứu chế tạo. Đây chính là chuyện tốt A Lâm Trấn Hoa nghe thấy lời ấy, dính thần ngựa đầu đàn bên trên đã tới rồi, lao Lưu, ngươi nói thật sự. Động cơ chạy bằng hơi nước cùng tua bin chạy ga đều thuộc về động cơ, họ sử dụng lĩnh vực có rất nhiều chủng được chỗ. Tỷ như ethylene công trình bên trong sử dụng động cơ, trước mắt số đông là động cơ chạy bằng hơi nước, nhưng Trương Dật Hoa từng hướng Lâm Trấn Hoa giới thiệu qua, muốn đem hắn đổi thành tuabin chạy ga cũng là có thể, hơn nữa có hiệu suất cao, khởi động tốc độ nhanh, thể tích nhỏ rất nhiều điểm tốt. Tuabin chạy ga giá cả cùng lợi nhuận đều so động cơ chạy bằng hơi nước cao hơn nhiều lắm, cái này cũng là nhường Lâm Chấn Hoa động tâm chỗ. Nhưng mà, muốn làm tuabin chạy ga, cần thiết đột phá kỹ thuật chướng ngại thật xa xa nhiều hơn động cơ chạy bằng hơi nước, cho nên Lâm Chấn Hoa chậm chạp không thể hạ quyết tâm bắt đầu khai phát tuabin chạy ga. Bây giờ, Hải Quân Phương Diện muốn làm tuabin chạy ga, Hoàn nữa Lưu Hướng Hải rõ ràng biểu thị hy vọng cùng hán Hoa Trọng Công cùng tới làm, đây chính là một cái cơ hội cực lớn. Có Hải Quân ủng hộ, tại kỹ thuật, tài chính cùng với tương lai sản phẩm thị trường phương diện, đều có thể nhất định có bảo đảm, Lâm Chấn Hoa nơi nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy? Hắn lập tức nghĩ đến, có thể lập tức đem bây giờ động cơ chạy bằng hơi nước sự nghiệp bộ lên cấp là động cơ chạy bằng hơi nước công ty, phối tệ ban tử, toàn lực đầu nhập động cơ chạy bằng hơi nước cùng tua bin chạy ra nghiên cứu phát minh cùng sản xuất. Chúng ta trước mắt vẫn còn quốc nội kêu gọi đầu tư giai đoạn, quốc nội có mấy nhà làm động cơ chạy bằng hơi nước xí nghiệp, chúng ta đều tiếp xúc một chút. Bọn hắn có chút kỹ thuật dự trữ không đủ, còn có một số trước mắt động cơ chạy bằng hơi nước sinh sản nhiệm vụ tương đối đầy, không có hứng thú khai phát sản phẩm mới. Cho nên, ta chỉ muốn đến rồi các ngươi, ta nhớ được ngươi đã từng có một lần theo ta nói tới tua bin chạy ga sự tình." Lưu Hướng Hải thẳng thắn nói. Theo ý tứ trong lời của hắn, hắn hẳn chính là trước tiên tìm những nhà khác làm động cơ chạy bằng hơi nước xí nghiệp, tại đụng phải cái đinh sau đó mới nhớ tới Lâm Chấn Hoa. Bất quá, Lâm Trấn Hoa đối với cái này cũng không dị nghị gì, dù sao hắn Hoa đang làm động cơ chạy bằng hơi nước phương diện vẫn chỉ là vừa mới cất bước, duy nhất đem ra được cũng chính là cái này trường trận hoa mà thôi. Phương diện khắc tích lũy kém xa quốc nội mấy nhà có uy tín đồng loại xí nghiệp. Đúng vậy à, chủ yếu là lao trương là làm tua bin chạy ga xuất thần, cho nên ta vẫn đều ở đây nhớ tua bin chạy ga sự tình. Bất quá, ta nhớ được ngươi không phải đã nói muốn làm động lực hạt nhân hãng không mâu hẳn sao. Động lực hạt nhân, cần phải sẽ không sử dụng tua bin chạy ga đi. Lâm Trấn Hoa vấn đạo, Lưu Hướng Hải chỉ chỉ tuột xịt mộc, nói, này chủ yếu là tuột xịt mộc sau khi đến nói lên đề nghị, hắn cho rằng, Chúng ta không phải làm một bước đúng chỗ mà trực tiếp bên trên 10 vạn tấn cấp động lực hạt nhân hàng không mâu hạ, mà là cần phải trước tiên làm một chiếc 5 vạn đến 7 vạn tấn cấp thông thường động lực hàng không mâu hạ, dạng này có thể mau sớm tích lũy kinh nghiệm. Chúng ta đi qua đầy đủ trưng cầu bộ đội ý kiến, lại nhiều lần thảo luận nhiều lần sau đó, quyết định theo tục xịt một đề nghị này tới làm, trước tiên làm thông thường động lực, lại làm động lực hạt nhân. Muốn làm thông thường động lực, chắc chắn chính là bên trên tua bin chạy ga. Ngoài ra, Hải quân phương diện còn tại khai phát thiết kế kiểu mới khu chụp hạm cùng tàu bảo vệ, nếu có thể mà nói, động lực phương diện cũng muốn sử dụng tua bin chạy ga. Chúng ta Alexander A Lâm Chấn Hoa vừa nói đùa vừa nói thật nói, cũng không phải sao, hàng không mậu hạng là quốc tri trọng khí, trọng yếu như vậy công trình, trong đó một cái trọng yếu bộ kiện gì ổ cho Hán Hoa trọng công để hoàn thành, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như cuối cùng không bỏ ra nổi thích hợp sản phẩm, hoặc sản phẩm chất lượng không có khả quan, ảnh hưởng chính là quốc gia chiến lược phương diện lên sự tình. Lưu hướng hải đạo, không quan hệ, chúng ta sẽ tùy thời theo dõi hạng mục tiến triển. Bố Liệt Tư là một vị vô cùng có kinh nghiệm tua bin chạy ga chuyên gia, về sau hắn chính là các ngươi Hán Hoa tua bin chạy ga nghiên cứu đoàn thể một thành viên. Ta tin tưởng, có hắn tham dự, lại thêm lão Trương kinh nghiệm phong phú, Đúng, còn có ngươi tiểu Lâm khở lỉnh tổ chức năng lực cân đối, các ngươi nhất định có thể hoàn thành tua bin chạy ga nghiên cứu phát minh công tác. Lưu Hướng Hải còn có một câu nói không có nói ra, kỳ thực, Hải quân trang bị bộ bên này đối với tua bin chạy ga Hà Nội địa hóa cho ra bảng giờ rất là phi thường rộng thùng thình, không sai biệt lắm trở lại 20 năm. Trước đó, quốc nội đem thông qua nhập khẩu tua bin chạy ga đến giải quyết quân hạm động lực vấn đề, ở nơi này phương diện, Hải quân phương diện cùng U đã cắm cọc tiêu một cái hiệp nghị, hướng Trung Hoa, Trung quốc mở miệng cần thiết tua chạy ga. Ngươi là nói, bối liệt tư tương lai chính là của chúng ta người. Lâm Chấn Hoa vẫn đạo, trên mặt của hắn không có lưu lู่ ra lưu hướng hải kỳ vọng vui sướng chia sẻ, ngược lại nhiều hơn mấy phần sầu lo. "Lao Lưu, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta tua bin chạy ga hạ mục chính là chuyên mến vì hải có làm, không thể ứng dụng tại khác lĩnh vực?" Lưu hướng hải sững sốt một chút, vấn đạo, ngươi còn định dùng làm gì lĩnh vực?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Có thể ứng dụng lĩnh vực nhiều. Chúng ta người cũ, hóa chất thiết bị lĩnh vực cũng là cần dùng đến tua bin chạy ga. Ngoài ra, còn có một cái trọng yếu lĩnh vực chính là điện lực, sử dụng tua bin chạy ga xem như hỏa lực tổ máy động lực, đã là thế giới tiên tiến chao chạy." Chúng ta nếu như có thể tại tua bin chạy ra trên kỹ thuật có chỗ đột phá, những thứ này lĩnh vực chúng ta cũng là muốn đi đặt chân. Lưu Hướng Hải trước đây cũng không có nghĩ tới những chuyện này, nghe Lâm Trấn Hoa vừa nói như vậy, hắn có chút ngoài ý liệu, hợp tình lý cảm giác. Lưu Hướng Hải là quân công hệ thống người, hắn cân nhắc vấn đề cho tới bây giờ cũng là hạn chế tại quân công hệ thống bên trong. Nhưng Lâm Trấn Hoa là một vị thương nhân, hắn nghĩ lúc nào cũng như thế nào đem kỹ thuật ứng dụng tại thị trường. Lúc trước, Lưu Hướng Hải lãnh đạo tên lửa đẩy sở nghiên cứu làm ra phun nước hệ chống phản lực, Lâm Chấn Hoa nhanh chóng nhìn ra trong đó cơ hội buôn bán, cùng tên lửa đẩy chỗ hợp tác tên lửa đẩy ty Trước mắt, sử dụng phun nước hệ thống phản lực cỡ lớn xuyên thẳng qua tàu chở khách đã xuống nước, thị trường tiền cảnh cực kỳ y hỏi ưu người. Bây giờ, Lưu Hướng Hải cho Lâm Chấn Hoa một cái khai phát tua bin chạy ra cơ hội, Lâm Trấn Hoa muốn đem hạng kỹ thuật này ứng dụng tại thị trường, cũng là hoàn toàn có thể tưởng tượng. "Lão Lưu, các người quân công bộ mèn muốn chuyển biến quan niệm, không thể lúc nào cũng bế mèn tạo xe. Quân công kỹ thuật chuyển thành dân dụng, ở thế giới các nước đều là một cái lệ cũ. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan quân công nghiên cứu khoa học nhận được liên tục không ngừng tài chính bổ sung, từ đó tiến lên nghiên cứu khoa học hoạt động hướng đi xâm nhập." Lâm Chấn Hoa bắt đầu cho Lưu Hướng Hải tùy náo. Lưu Hướng Hải gật đầu một cái, "Tiểu Lâm cờ lịn, ngươi nói cái này cũng có một chút đạo lý. Ta nhớ được đi qua ngươi liền đã từng hướng ta nói lên qua loại tư tưởng này. Như vậy đi, vấn đề này ta sẽ hướng trang bị bộ lại xin một chút, cụ thể hợp tác như thế nào, chúng ta còn có thể bàn lại." 453 tua bin chạy ga 453 tua bin chạy ga 469. Thứ 454 chương kỹ thuật trưởng ngại thiệp quản lý trên bãi cắt lần này nói chuyện, chỉ là một loại nghiên cứu tính chất nghiên cứu thảo luận. Ngày thứ 2, Lưu Hướng Hải triệu tập vài tên thủ hạ chính là tướng tại Đắc lực. Cùng giải quyết tục xịt nộp cùng bố liệt tư chờ dụ sĩ ạ chuyên gia ở bên trong, cùng Lâm Trấn Hoa cùng Trương Giật Hoa lại chuyên môn mở một cái hội, đem mỗi cái phương diện chi tiết dần dần đã định. Trương Dật Hoa xem như động cơ chạy bằng hơi nước chuyên gia, chủ yếu là nghe mọi người đối với phương diện kỹ thuật yêu cầu. Lâm Trấn Hoa thì lại lấy người phụ trách xí nghiệp thân phận, cùng đại gia thảo luận có liên quan tiến độ, dự toán các phương diện vấn đề. Sau đó, Lâm Trấn Hoa cùng Trương Giật Hoa không tiếp tục dừng lại, vội vã cáo từ rời đi, bọn hắn còn muốn chạy về tầm dương đi chứng thực công tác cụ thể. Bố liệt tư không có cùng bọn hắn cùng đi, hắn sẽ tại uy hải lại ở lại thêm mấy ngày. Tiếp đó sẽ có Hải quân phương diện người tiến hắn đi tầm dương, theo lưu hướng hải áp 7, bố liệt tư sẽ tại tầm dương công tác một đoạn thời gian, chủ yếu là tiến hành trên kỹ thuật chỉ đạo. Tại từ tế nam trở về nam đô trên máy bay, Chương Dật Hoa giật hưng thịnh tuyên bay, lôi kéo Lâm Trấn Hoa nói dài đạo ngắn, ba câu không rời nghề chính. Nhìn ra được, hắn là thực tình mà bị nghiên cứu tua bin chạy ga chuyện này hấp dẫn. "Lão Trương, ta thế nào cảm giác ngươi tin tâm gấp trăm lần dáng vẻ a? Theo ta được biết, tua bin chạy ga cũng không phải dễ dàng làm, toàn thế giới có thể làm tua bin chạy ga cũng không mấy cái quốc gia à. Lâm Chấn Hoa nhịn không được cho Chương Dật Hoa dội cảm lạnh thủy. Làm khoa học loại chuyện này, không có nhiệt huyết không được, nhưng nhiệt huyết quá thịnh cũng có vấn đề. Trương Dật Hoa không cho là đúng nói, ta đương nhiên biết thứ này không dễ dàng làm, nếu như dễ dàng làm, ta còn không có hứng thú đâu. Cũng bởi vì khó khăn mới có khiêu chiến đi. Không thể nào, lão trương, người năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi? Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo, kỳ thực hắn là biết Trương Dật Hoa tuổi tác, vấn đề này chỉ là vì nhắc nhở Trương Dật Hoa chú ý một chút mình số tuổi mà thôi. Khá lắm. Đều 50 nhiều tuổi nhân, lại còn tại theo đuổi khiêu chiến, chơi đệ bụng nhảy cảm giác. Ta là 1940 niên sinh người, năm nay đã 53. Trương Dật Hoa không có lĩnh hội Lâm Chấn Hoa ý tứ, hắn nghiêm túc hồi đáp, "Ai?" Lại không dành thời gian, chỉ chớp mắt liền nên về hưu. Ta tranh thủ tại về hưu phía trước có thể đem chuyện này làm ra một cái khuôn mặt tới, dạng này cũng sẽ không ngườm đợi này. "Lão Trương, đừng có gấp. Lâm Chấn Hoa đạo, chỉ cần ngươi còn có tinh lực, ngươi cứ việc làm đến 70 tuổi, 80 tuổi cũng bó tay. Ngươi không thấy hạ lão, cũng là 70 nhiều tuổi nhân, không còn đang làm việc sao? Ta ý tứ, chúng ta làm quân đội nói lên tiết điểm tới làm liền có thể, không cần quá mạng. Trương Dật Hoa đạo, không phải đánh nhau đến chết. Lâm Tống, ngươi là không biết Làm buôn binh chạy ra, chúng ta trước mặt trướng ngại vật thế nhưng là có rất nhiều, tùy tiện một cái trướng ngại liền có thể sẽ ngăn ta lại nhóm nhiều năm. Cho nên, đối với có thể giải quyết vấn đề, chúng ta nhất thiết phải dành thời gian giải quyết. Đem thời gian chạy ra tới, ứng phó có thể xuất hiện trướng ngại. Lâm Chấn Hoa vấn đạo, lao trương. Người nói chừng, chúng ta chủ yếu nhất chướng ngại là cái nào?" Chướng Nhật Hoa đếm trên đầu ngón tay tính toán đạo, phiến lá tài liệu, phiến lá ra công thành hình kỹ thuật, vật thể cùng với truyền lực cơ phận tinh vi gia công, còn có hệ thống điều khiển. Chủ yếu nhất chướng ngại chính là chỗ này bốn cái phương diện. Đến khác không nghiêm trọng lắm chướng ngại. còn có mấy chút chỗ, bất quá dựa vào chúng ta cố gắng, đánh hạ những thứ này chướng ngại cần phải không khó. Phiến lá tài liệu, chúng ta đã có một chút tích lũy, làm hơi nước tua bin thời điểm, chúng ta không phải đã có một chút tài liệu sao? Hai người hẳn chính là Tương Thông a." Lâm Trấn Hoa phân tiếng nói. Trương Dận Hoa gật đầu nói, "Nguyên lý căn bản là tương thông, bất quá tại tài liệu cụ thể tính năng bên trên, còn có một số khác nhau, khả năng này cần ủy thác Hoa thành Đại học Phương diện trợ giúp đến giải quyết." "Đúng, bên kia không phải liền là muội muội của người đang chủ trì làm việc sao?" Lâm Chấn Hoa mỉm cười, nói, "Cũng không thể nói là Tiểu Phương chủ trì công tác." Lối đó còn là dẹp An Tử Hiên giáo thụ làm chủ. Bất quá, Tiểu Phương gần nhất tiến bộ cũng rất nhanh, đã phát biểu mấy thiên chất lượng cao luận văn, An giáo sư đối với nàng vẫn tương đối tín nhiệm. "Ân, tiểu nha đầu này làm việc có chút mạnh dạn đi đầu, ta thích nàng loại tính cách này." Trương Dật Hoa khen. Lâm Trấn Hoa cười không nói, hắn nhưng biết, mỗi mỗi khi còn bé cũng không có dạng này khắc khổ nghiên cứu tinh thần, nếu như không phải hắn chú tâm phụ đạo, Lâm Vương Hoa chỉ sợ là thi không đầu hoa thành. Những năm này, Lâm Vương Hoa tại nước Mỹ độc sách, sau khi trở về lại gặp được đại hệ Dylan công quan cùng với Lâm Chấn Hoa bị tạm thời cách chức thẩm tra sự tình. tất cả những kinh nghiệm này đều để tính cách của nàng xảy ra một chút biến hóa, trở nên càng thêm kiên cường cùng bền bỉ. Nói thật, nhìn xem em gái loại biến hóa này, Lâm Trấn Hoa cũng là rất vui mừng. Tình vi gia công phương diện, tương lai giao cho Cố Máy công ty đến giải quyết. Lâm Trấn Hoa tiếp tục phân tích bộ môn độ khó, láo trường, người đem chế biến yêu cầu cụ thể tạo thành một văn kiện, đưa ra cho sở quản lý cùng mã trưởng trưởng, để bọn hắn mang theo vấn đề đi làm nghiên cứu phát minh. Chính chúng ta Cố Máy công ty, vì mình hạng mục làm nguyên bộ, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Hệ thống điều khiển phương diện, trước hết để cho vệ cảnh văn lão sư điện tử sở nghiên cứu tới gánh chịu a. Trương Dật Hoa cũng tại gia chủ ý, lao vệ làm điều khiển tự động phương diện rất có một bộ, không hổ là chúng ta Bắc Hàng bồi dưỡng ra được. Trương Dật Hoa là làm hàng không xuất thân, cùng vệ cảnh Văn nói đến còn có chút tình đồng môn, khó trách sẽ thay hắn nói chuyện. Bất quá, vệ cảnh Văn người ký tên đầu tiên trong văn kiện điện tử Sở Nghiên cứu cũng đích xác nghiêm túc, có hơn 10 người từ mỗi cái điện tử chỗ đảo tới lão kỹ sư tòa trấn, còn có mấy chục tên quốc nội danh giáo tốt nghiệp hoặc nước ngoài trở về bên trong thanh niên nhân viên kỹ thuật, thực lực phi thường cường hãn. Trước mắt của máy công ty bên này làm điều khiển kỹ thuật số của máy, trong đó hệ thống điều khiển bộ phận cũng là lại tại điện tử Sở Nghiên cứu. Phiến lá hình thành phương diện, có cái gì cụ thể yêu cầu? Phiến lá là dự định làm bộ phấn trị kim hình thành, vẫn là mô hình rèn hình thành. Lâm Chấn Hoa tiếp tục vấn đạo, hắn đối với động cơ chạy bằng hơi nước kỹ thuật biết được không nhiều, nhưng đại khái biết đây là hai loại thường gặp phiến lá hình thành công nghệ. Trước mắt, hai loại công nghệ đối với hắn Hoa tới nói đều có riêng mình độ khó, cần trả giá cố gắng rất lớn mới có thể vượt qua. Chư Phật Hoa đạo, ta hôm qua cùng Bố Liệt Tư thảo luận qua vấn đề này, hắn là tương đối có khuynh hướng làm mô hình rèn thành hình, ta cũng giống vậy quan điểm. Bất quá Juxi ạ làm mô hình rèn hình thành có rất tốt cơ sở, bọn hắn có toàn cầu lớn nhất vạn tấn mô hình rèn cơ, sự rèn dập hiệu quả rất tốt. Quốc gia chúng ta không có cấp bậc này mô hình rèn cơ, sự rèn dập áp lực nếu như không đủ, sẽ rất khó đạt đến chúng ta cần vi mô tổ chức diễn biến hiệu quả, phiến la sử dụng tuổi thọ sẽ phải chịu ảnh hưởng. Mô hình rèn cơ 6. Lâm Chấn Hoa lẩm bẩm nhắc tới, "Lão Trương, ngươi cảm thấy, chúng ta ít nhất cần bao lớn áp lực mô hình rèn cơ mới đủ?" "Tối thiểu nhất 64 vạn tấn a." Chương Dật Hoa trầm phương diện có vạn tấn, chúng ta ít nhất cần phải có 4 vạn tấn, mới có thể cùng bọn hắn rút ngắn khoảng cách." Từ ta nhìn thấy Văn Hiến đến xem, ít hơn so với 4 vạn tấn áp lực, rất khó thực hiện tua bin chạy ra phiến lá tình vi ra công. Lâm Chấn Hoa đạo: "Chúng ta vì cái gì không thể làm 8 vạn tấn đây này?" Ta ngược lại cảm thấy, muốn làm thì phải làm cho lớn, tránh khỏi về sau lại tăng cấp. 8 vạn tấn. Trương giật Hoa mắt sáng lên, nếu như có thể làm ra 8 vạn tấn, vậy thì quá tốt rồi. "Ngươi biết không, chúng ta đi qua làm lớn máy bay, cũng là bởi vì khiếm thiếu cỡ lớn mô hình rèn cơ, thân máy đại lương chỉ có thể thông qua phân đoạn sự rèn dập phương thức tới chế tạo, cường độ xa xa không đạt được yêu cầu." Nếu có 8 vạn tấn mô hình rèn cơ, muốn một lần nữa lên ngựa máy bay lớn cũng có hy vọng. Trương Dật Hoa lời này là không có sai, cỡ lớn mô hình rèn cơ trình độ, cơ hồ liền đại biểu hàng công nghiệp trình độ. Ở đời sau, nước Pháp đẩy ra A380 cỡ lớn máy bay hành khách thời điểm, mấu chốt nhất chịu lực bộ kiện hạ cánh cũng chỉ có thể đưa đến dự đi, thỉnh dự C ạ dùng vạn tấn mô hình rèn cơ giúp đỡ nhất chế. Máy bay lớn hay là trước quên đi thôi 6. Lâm Chấn Hoa khoát tay lía liếc, hắn bị Trương Dật Hoa hùng tâm tráng trí dọa cho gặp. Máy bay lớn nhưng là một cái nuốt vàng cự thú, không có hơn ngàn nước đổ vào, là rất khó đập ra điểm hiệu quả tới. Hắn Hoa dưới cỡ 5 Sáu công ty, bây giờ một năm giá trị sản lượng cộng lại cũng chính là 450 ức, muốn làm lớn máy bay còn kém thật xa đâu. Cỡ lớn mô hình rèn, không chỉ có là làm tua bin chạy ga cần dùng đến, chúng ta làm hóa chất thiết bị cùng cô máy cũng đều cần dùng đến. Có chút trên thiết bị nhịn đè bộ kiện, cũng phải cần sự rèn dập thành hình, khuyết thiếu cỡ lớn rèn cơ, đối với chúng ta chế ước quá lớn." Lâm Trấn Hoa nói. "Trương Dật Hoa đạo, Lâm tổng, cần về cần, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, làm lớn hình rèn cơ cũng không dễ dàng như vậy, một đại 4 vạn tấn trở lên mô hình rèn cơ, trên kỹ thuật cùng tài chính lên yêu cầu cũng rất cao, chúng ta nhưng phải thận trọng cân nhắc mới được." Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Ngươi yên tâm đi, lão trương, ta không phải là đầu náo dễ dàng xung động người. Cỡ lớn mô hình rèn cơ vấn đề, ta đã suy tính không chỉ một ngày, vấn đề này sớm muộn là phải giải quyết, bằng không chúng ta toàn bộ máy móc chế tạo trình độ liền không cách nào đề cao. Ngoại trừ mô hình rèn bên ngoài, tự do rèn cơ cũng muốn cân nhắc, ít nhất cần phải có một đài một vạn tấn trở lên tự do rèn cơ mới có thể thỏa mãn nhu cầu." Lâm tổng thực sự là làm đại sự nghiệp nhân a." Chuật giật Hoa từ trong thâm tâm cảm nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, lão trương, ngươi liền đợi đến xem đi. Bây giờ thời cơ còn không quá thành thủ, chờ thêm 2 3 năm." Vốn của công ty thả lỏng một điểm bồi dưỡng, mà bắt đầu làm lớn hình rèn cơ, tự do rèn cùng mô hình rèn đều phải bên trên. Ta xem chừng, đến lúc đó, quốc nội nghề chế tạo cũng nên phát triển đến một cái mới tài nghệ, chúng ta bên trên hai đại rèn cơ, chỉ là gánh chịu chế tạo nghiệp vụ cũng có thể đem đầu tư thu hồi lại. Hai người một đường tâm tình lấy, bất chi bất giác máy bay đã đáp xuống Nam Đô sân bay. Hai người thu thập hành lý, máy bay hạ cánh, công ty phái tới tiếp bọn hắn tại Xế Từ trung sớm đã đứng tại xuất cảng miệng trở lấy bọn họ, gặp một lần hai người bọn họ đi tới, từ trung liền vung lên tay tới. Lâm tổng, nhìn, tiểu tử ở bên kia đâu? Trương Dận Hoa chỉ chỉ từ trung phương hướng, đối với Lâm Chấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa không có nghe được Trương Dận Hoa mà nói, sự chú ý của hắn bị bên cạnh mấy người hấp dẫn. Mấy người kia tất cả đều mang theo lưỡi dài mũ, từng cái vênh vào hư hách, lôi kéo dương hành lý, vừa chạy ra ngoài một bên lớn tiếng nói chuyện. Bọn hắn phương thức nói chuyện rất là đặc biệt, tại cùng thời khắc đó, mấy người đồng thời đều ở đây phát ra âm thanh, tựa hồ không có ai quan tâm người khác nói cái gì, cũng không quan tâm người khác có phải hay không đang nghe, bọn hắn chỉ là nóng lòng đem mình lời muốn nói nói ra mà thôi. Mấy người ki kêu ngôn ngữ là một loại lâm Trấn Hoa Châu nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Lâm Trấn Hoa đối với loại ngôn ngữ này chưa quen thuộc ít nhất hắn tử bên trong nghe được một gia hiện tần suất cực cao ngữ khí trợ tử, từ Seumida. chưa xong con tiếp chỉ cần đưa vào liền có thể nhìn ban bố chương tiết nội dung 470 455 đồng tử tới 455 đồng tử tới ôi không tệ lắm bây giờ Nam đô cũng thành quốc tế đại đô thị Lâm Trấn Hoa bắt đầu tự đủ nhắc tới đi tới từ chung trước mặt Lâm tổng một đường khổ cực tới đem bao cấp ta đi từ chung không ngừng bận rộn đưa tay ra liền muốn giúp Lâm Trấn Hoa rõ sách Lâm ấn Hoa mau tránh người ra, chỉ chỉ chỉương giật hoa đạo, tiểu tử người giúpương công rõ sách là được rồi ta còn không tới già 7 80 tuổi thời điểm từ chung cũng không phải Lâm Trấn Hoa tài xế riêng bất quá hắn cũng biết Lâm Trấn Hoa luôn luôn không thích người khác quá định mà hắn nghe được Lâm Trấn hoa cự tuyệt mình giúp hắn rõ sách từ chung cũng sẽ không miễn cưỡng nữa hắn đi đến trường giật hoa trước mặt đưa tay ra nhận lấy trường giật hoa trong tay baoương giật hoa là 50 ra mặt người tự nhiên là yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy người tuổi trẻ chiếu cố hắn tay không ha ha cởi đối với Lâm Chấn Hoa nói Lâm tổng người đây không phải trầmm chọc ta già 7, 80 tuổi sau cách6 Lỡ lời, lỡ lời. Lâm Trấn Hoa đạo xin lỗi quốn quýt. Ba người hướng về bãi đô xe đi đến thời điểm, Lâm Trấn Hoa lơ đãng chỉ vào vừa rồi chính mình nhìn thấy mấy cái kia người ngoại quốc, đối với Từ Trung vấn đạo, "Tiểu tử, như thế nào, chúng ta Nam Đô bây giờ cũng có người Hàn." Từ Trung quay đầu liếp mắt nhìn, khinh thường nói, "Cũng không phải sao, từ năm trước Trung Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao bắt đầu, người Hàn đến chúng ta tỉnh Giang Nam tới lại càng tới càng nhiều. Nam Đô coi như thiếu, chúng ta Tầm Dương mới gọi nhiều đây, hơn nửa năm này ngươi không tưởng tượng tại Tầm Dương, còn không biết sao, chúng ta Tầm Dương đã có mấy chục nhà Hàn tư cách xí nghiệp. Có mấy chục nhà Hàn tư cách xí nghiệp." Lâm Trấn Hoa sợ hết hồn từ chung nói không sai hơn nửa năm này thời gian bên trong Lâm Trấn Hoa tại tầm Dương dạo chơi một thời gian thật không nhiều hắn một hồi chạy Nhật Bản một hồi chạy dù xị ạ cho dù ở quốc nội thời điểm cũng là khắp nơi đi thị sát công việc hoặc cùng nhiều loại đơn vị nói chuyện hợp tác có rất ít tại T tầm Dương ngây ngốc mấy ngày thời điểm giống hàn tư cách xí nghiệp vụ lại tầm Dương chuyện như vậy hắn thế mà không biết chút nào hôm nay T tầm Dương không chỉ có là tỉnh Giang Nam là tối trọng yếu kinh tế khu đang phát triển cho dù ở cả nước cũng là rất có một chút ảnh hưởng lực Hán Hoa Trọng Công quy mô đương nhiên không cần phải nói, cho dù là những cái tiễu dự vào Hán Hoa Trọng Công mà phát triển nguyên bộ xí nghiệp, bây giờ cũng đã phát triển được hồng hồng hòa hỏa. Tỷ như trước kia chỉ có 5 đài cô máy, 18 tên công nhân mậu tiểu bánh răng công ty, bây giờ đã phát triển đến rồi nắm giữ mấy trăm đài các thức thiết bị, gần ngàn tên công nhân quy mô, ở trong nước bánh răng trong ngành sản xuất đoạt lấy một chỗ cắm rủi. Ngoài ra, tại 80 cuối thập niên thời điểm, Lâm Trấn Hoa cổ động tầm dương chính phủ thành phố tham gia đoàn đi hải ngoại chiêu thương làm ra công nghiệp vụ, hơn nữa lấy ra hơn triệu tài chính nâng đỡ những cái kia gia công xí nghiệp. Mấy năm trôi qua, Trước kia rất hạt giống đã nở hoa cái trái, tạo thành mấy trăm trong nhà cỡ nhỏ mở miệng ra công xí nghiệp, một cái tầm dương khu công nghiệp đã kích thước hơi lớn. Sáng nghiệp tụ tập loại chuyện này là có mã quá hiệu ứng, cái gọi là cường giả càng cường, người yếu càng yếu. Có một cái bước đầu khu công nghiệp, liền có thể hấp dẫn đến càng nhiều thương gia đến nơi đây đầu tư. Bởi vì ở đây đầu tư xây xí nghiệp, rất dễ giải quyết sinh sản hợp tác vấn đề, cái này so với đến một cái không chính chắn khu vực đi đầu tư phải tốt hơn nhiều. Nam đô thành phố cũng đã thấy được tầm dương phát triển kỹ nghệ mang tới ảnh hưởng. ra rời nước miếng khuôn mặt mà đưa ra một cái nam tầm công nghiệp hành lang thiết kế, muốn từ tầm dương đến nam đô thiết lập một đầu kéo dài 100 nhiều cây số công nghiệp mang. Đương nhiên, công nghiệp mang thiết lập cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá, tại nam tầm đường cái cùng nam tầm đường sắt 100 nhiều km dọc tuyến khu vực, đã tạo thành 5, 6 cái công nghiệp tụ tập khu, xưng là nam tầm công nghiệp nhóm hoặc công nghiệp liên, cần phải vẫn là có thể. Từ 91 tuổi nhỏ bình đồng chí tại nam kinh phát biểu trọng yếu giản thoại đến nay, Việt Nam cải cách khai phóng chính sách lấy được trọng đại đột phá. Rất nhiều nguyên lai giam cầm mọi người tư tưởng quan niệm bị lẫng vỡ, thị trường trở nên càng ngày càng khai phóng. Đầu tư bên ngoài tại buổi hồi ngắm nhìn 2 năm sau đó, cuối cùng không do dự nữa, đại quy mô mà quay về Trung Hoa Trung Quốc nội địa, trong đó, Tầm Dương cũng trở thành một mảnh có phần bị đầu tư bên ngoài xem trọng năm thổ. Có bối cảnh như vậy, như vậy mấy chục nhà Hàn Tư cách xí nghiệp tụ tập Tầm Dương, cũng coi như không hơn là cái gì chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là Lâm Trấn Hoa đầu góc lập tức còn quá tải tới, luôn cảm thấy trước cửa nhà nhìn thấy một đám người Hàn là một kiện ly kỳ sự tình. Ngồi ở từ trung mở trên xe dịp, Lâm Trấn Hoa đột nhiên nghĩ đến một cái có ý sáng ý, hắn quyết định về đến nhà sau đó, liền ôm rừng phi ra đường nhìn người Hàn đi, vũ trụ nhất đại quốc khách đến thăm. không vây xe một chút thật sự là quá xe Mỹ đã từ Nam đô đến T tầm Dương đường cái bây giờ đã tu được tốt vô cùng không còn là Lâm chấn Hoa lần thứ nhất đi tầm dương thời điểm đi qua đầu kia lắc lương nghiêng ngã ba cấp đường cái từ chung lái là một chiếc thật mới cắt là cơ dọc theo đường đi mở vô cùng bình ổn chỉ là tốc độ từ đầu đến cuối khống chế tại 80 mã phía dưới, nhiều Lâm Trấn Hoa cảm thấy không thái quá nghiệt tốt như vậy lộ tăng thêm tốt như vậy xe nếu như đổi thành nguyên lai like Hán hoa nhà máy tại xế Vương Cẩhổ mở ra đã sớm biểu đến 120 gó Vương Cẩmhổ bây giờ là tập đoàn tổng bộ đoàn xe đội trưởng dễ dàng đã không ra xe Chỉ trước mắt, liền tiến vào 90 niên đại, có rất tốt lộ, có rất tốt xe, còn có đi đầy đường tán loạn xe ế u đạ, Lâm Trấn Hoa cảm thấy cuộc sống như vậy cùng mình lên một đời ký ức bắt đầu dần dần trùng hợp. Dù sao, tại thượng một thế, đến 93 năm thời điểm hắn đã bắt đầu ký sự, trong đầu lưu lại không thiếu ngay lúc đó sinh hoạt chẳng cảnh. Bất quá, lịch sử cũng không phải là ở đơn giản lập lại, bởi vì hắn xuyên qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra một chút biến hóa, tối thiểu nhất, tại chân thật trong lịch sử, Tầm Dương tại 90 niên đại là cũng không có dạng này phồn Lâm Chấn Hoa ngồi trên xe suy nghĩ lung tung, bất giác xe đã lái vào Tầm Dương diễn vào kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu mặt đất. Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua từng cái nhà máy hoặc công ty, ở trong đó quả nhiên phát hiện không thiếu đầu tư bên ngoài xí nghiệp lệnh bài, trong đó có thể phân biệt ra là Hàn Tư Cách thì có bảy tám nhà. Những cây vậy này, thật đúng là vô cùng bất nhã a." Lâm Trấn Hoa nhạo báng nói. "Từ chung không hiểu vấn đạo, Lâm tổng, ngươi nói là cái gì bổng tự a?" "Chính là những cái kia người Hàn a, như thế nào, ngươi không biết thuyết pháp này sao?" Lâm Chấn Hoa tò mò vấn đạo. Từ Trung lắc đầu, cười nói, "Lâm tổng, đây cũng là ngươi cho người ta đặt ngoại hiệu a." Lâm Chấn Hoa đạo, "Đây cũng không phải là Bọn hắn gọi là bộng tử, đã có mấy trăm năm lịch sử. Căn cứ xử ký ghi chép, chậm nhất ở ngoài sáng hướng thời điểm, bọn hắn cũng đã là bộng tử. Không thể nào. Một mực ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần Trương Giật Hoa sen vào nói, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Không thể không nói, đời cũng phần tử trí thức trí thức là tương đối toàn diện, Trương Giật Hoa nói mình chưa nghe nói qua, cũng liền mang ý nghĩa lâm chấn hoa thuyết pháp này ít nhất cũng không phải cái gì chính xử lên ý kiến. Lâm Trấn Hoa kỳ thực cũng không biết người Hàn là lúc nào bắt đầu tự xưng cây gậy, hắn vừa rồi chỉ là ăn nói bữa bãi mà thôi, bằng không cũng sẽ không để tư mã thiên xuyên qua đến chính Đức trong năm đi viết sử ký. Một đời trước Lâm Trấn Hoa coi như là một Internet thanh niên, hắn đối với người Nhật Bản mang theo kiểu hận, đối với người Âu Mỹ có một loại không tâm lòng, nhưng đối với người Hàn, hắn liền tức giận hứng thú cũng không có, chỉ là xem như một chuyện cười đến đối đai mà thôi. Bất quá, hắn loại tâm tính này, tại 1993 năm Trung Hoa Trung Quốc là thuộc về tương đối loại khác. Lúc đó... Hàn Quốc xí nghiệp cùng Hàn Quốc sản phẩm mới vừa tiến vào Trung Hoa Trung Quốc đại lục, rất nhiều người Trung Quốc đều vô cùng sùng bái Hàn Quốc, đã từng vang bóng một thời Hàn lưu chính là từ lúc kia bắt đầu nổi lên, một mực quét đến 21 thế kỷ phía trước mấy cái năm. Lâm Tổng, ta ngược lại thật ra cảm thấy bổng từ cái từ này rất kích hào. Từ chúng nói, ta không có cùng người Hàn trực tiếp đã từng quen biết, bất quá tại thời điểm trên đường nhìn thấy người Hàn, hoàn toàn chính xác cảm thấy bọn hắn rất sáu. Nói đến đây, hắn ngừng lại, nhất thời tìm không ra một cái rất thích hợp từ để hình dung cảm giác của mình. Lâm Chấn Hoa cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói bọn hắn rất chủ? Từ trung sửng sốt một chút, Lôi đạo, không sai, chính là chỗ này loại cảm giác gọi là rất xấu. Trùng, chúng cái từ này là người phương Bắc thuyết pháp, người phương Nam cũng không quen thuộc, bất quá, Hán Hoa công ty cũng không ít người phương Bắc, cho nên từ trùng cũng ít nhiều hiểu vài câu tiếng Bắc. Tây Hải trang phục công ty trách nhiệm hữu hạn, Cao Dương Cố máy công ty, Vo núi điện tử, lúc máy móc 6. Lâm Trấn Hoa từng nhà mà nhớ tới những cái kia Hàn tư cách xí nghiệp lệnh bài, trong đầu đột nhiên một cái ý niệm lóe lên, không khỏi bật thốt lên hỏi, "Tiểu tử, ngươi có hay không từng chú ý, tại Tầm Dương Hàn Quốc chủ xí nghiệp nếu là cái nào nghề nghiệp? Cái nào nghề?" nghề? Từ trung nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn dù sao chỉ là một tài xế mà thôi, bình thường làm sao suy nghĩ chuyện như vậy. Trước giật hoa nói, ta ngược lại thật ra từng chú ý, giống như chủ yếu là máy móc cùng điện tử hai cái ngành người a, đúng, máy móc so điện tử nó nhiều, chỉ là chúng ta Hán Hoa trọng công chúng quanh, thì có mấy nhà Hàn Quốc cố máy xí nghiệp đâu. Quả là thế. Lâm Trấn Hoa âm thầm tiếc khổ. Cố máy là Hán Hoa trọng công một cái trọng yếu phương hướng phát triển, cũng là Lâm Trấn Hoa ký thác cực lớn hy vọng phương hướng. Mấy năm này, bởi vì gồm thâu lỗ bên trong sự tiện Hán Hoa Kỳ dường công ty nhất cử nhảy vào quốc nội cơ máy nghề nghiệp hàng đầu, nhất là tại điều khiển, kỹ thuật số cơ máy phương diện, càng là có đặc biệt ưu thế. Tiếp đó, Lâm Trấn Hoa vô cùng rõ ràng, Hán Hoa Kỳ Dương công ty ưu thế chỉ là đối với quốc nội mà nói, tại quốc tế cơ máy trong nghề, không chỉ Hán Hoa Kỳ Dương công ty không có chỗ xếp hạng, thậm chí ngay cả toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc đại lục cơ cô máy công nghiệp cũng là xếp hạng lấp đáy. Tại châu Á, cố cô máy công nghiệp phát triển nhất chính là Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Việt Nam Đài Loan khu vực, Việt Nam cơ máy sinh sản chỉ có thể xếp tại châu Á vị thứ tư. Về phần đang toàn cầu tới khảo sát, thì còn có nước Mỹ, nước Đức, Thụy Sĩ, Ba Lan, tiệc khác, dù gì ạ các quốc gia cũng là xếp hạng ở Trung Quốc trước mặt. Ở phía trước Trung năm, Trung Hoa Trung Quốc trên thị trường Âu Mỹ cùng với Nhật Bản cố máy lượng tiêu thụ cũng không lớn, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ những quốc gia này cố máy tính năng tuy tốt, nhưng giá cả cũng tương đối cao. Quốc nội xí nghiệp đồng dạng chỉ ở cao cấp cố máy phương diện chọn nhập khẩu sản phẩm, cấp thấp cố máy cũng là sử dụng quốc nội công ty sản phẩm. Nhưng Hàn Quốc cố máy xí nghiệp tiến vào Trung Hoa Trung Quốc sau đó, tình huống nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hàn Quốc phát triển kinh tế trình độ so Âu Mỹ cùng Nhật Bản đều thấp, cho nên sản phẩm giá cả cũng tương đối khá thấp, vừa vặn có thể trong sự thỏa mãn quốc đại lục xí nghiệp cần. Hàn Quốc cố máy trình độ kỹ thuật không bằng Âu Mỹ, Nhật Bản, nhưng so Trung Hoa Trung Quốc cao hơn, Hán Hoa trọng công lấy làm tự hào điều khiển kỹ thuật số cô máy nếu như cùng Hàn Quốc xí nghiệp so sánh, trên căn bản là ở thế yếu. Đồng từ tới, tình huống không ổn A Lâm Trấn Hoa buồn dầu nói đạo. 455 đồng tử tới, 455 đồng từ tới, đến địa chỉ internet 471 456 sản phẩm kế hoạch 456 sản phẩm kế hoạch hôm nay người đã rất khó lý giải trước kia Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp biết khuất. Vào lúc đó, Âu Mỹ trở lâu năm nước công nghiệp nhà đương nhiên không cần phải nói, liền Hàn Quốc dạng này mới xuất hiện quốc gia, đều đủ để tại một ít trong sản nghiệp đối với Trung Hoa Trung Quốc cấu thành uy hiếp nghiêm trọng. Lâm Chấn Hoa là làm cơ giới, hẳn biết, tại chân thật trong lịch sử, liền cố máy công nghiệp mà nói, Trung Hoa Trung Quốc thẳng đến 20 thế kỷ 90 cuối thập niên, vẫn ở vào vô cùng lạc hậu trạng thái, nhất là điều kiện kỹ thuật số cỗ máy phức diện, nghiêm trọng lại tại nhà cậu. mà một chút Hàn Quốc cố máy xí nghiệp thì tại Trung Hoa Trung Quốc ăn sung mặt sướng, điên cuồng cắn nuốt Việt Nam cố máy thị trường. Tiến vào thế kỷ mới đến nay, quốc gia đẩy ra chấn hương trang bị nghề chế tạo một loạt cử động, lúc này mới thay đổi Trung Hoa Trung Quốc trang bị công nghiệp bị động bị đánh cục diện. Đến Lâm Chấn Hoa xuyên qua trước thời điểm, Trung Hoa Trung Quốc đã có rất nhiều hạng trang bị kỹ thuật tiến nhập thế giới hàng đầu, có thể tại thị trường quốc tế bên trên tranh đến một chỗ ngồi. Những năm kia những cái kia thỏ những sự tình kia, thật sự để cho người ta nghĩ lại mà kinh ngạc ở nơi này hư cấu trong thế giới, mặc dù có Lâm Chấn Hoa xuyên qua mang đến một chút biến hóa, nhưng hắn có thể ảnh hưởng đến phạm vi dù sao cũng vẫn là có hạn. Vốn nên coi là bị Nhật tư thu mua lỗ bên trong sưởng tiện, lúc này chẳng những không có biến mất, ngược lại trở thành quốc nội cố máy công nghiệp bên trong người nổi bật, có nhất định kỹ thuật thực lực, không còn là tại nhập khẩu cố máy vây quét phía dưới không hề có lực hoàn thủ dáng vẻ đó. Nhưng mà, giếng lớn một quốc gia, vẹn vẹn có một cái lỗ bên trong sưởng tiện, là xa xa không đủ. Hà nội địa trang bị muốn giết ra chúng đây, nhất thiết phải tập hợp đủ quốc trí lực, bao đoàn ra biển. Lâm Trấn Hoa nhìn xem ven đường Hàn Quốc cố máy xí nghiệp bản số phòng, ở trong lòng âm thầm địa bản tính lên một cái mới phương án tới. Trở lại tầm dương gia bên trong, Lâm Chấn Hoa cùng người nhà ngắn ngủi tụ một chút, tiếp đó liền đến tập đoàn tổng bộ đi gặp tập đoàn những cao quản. Kỳ thực, hắn nhìn thấy người nhà cũng chính là Nhạc phụ Nhạc Mộ cùng nữ nhi Dương Phi. Thái thái Dương Hân từ lúc kiêm nhiệm hóa chất thiết bị liên minh bí thư trưởng, trở nên so Lâm Trấn Hoa còn bận hơn. Nàng lúc này đang tại Nam Kinh chủ bị Giang bác Hóa Đá 45 vạn tấn ethylen cải tạo công trình làm xong khánh điện, Lâm Trấn Hoa chỉ có thể chờ đợi đến đi tham gia khánh điện thời điểm mới có cơ hội cùng nàng gặp mặt một lần. Lâm tổng đã trở về. Tiểu Lâm khẽ lỉnh khổ cực. Chấn Hoa, chuyến này có cái gì thu hoạch? Tại tập đoàn tổng bộ trong phòng họp nhỏ, Tập đoàn những cao quản vui tươi hơn hở hướng phong trần phó, phó Lâm Chấn Hoa chào hỏi. Lâm Chấn Hoa lần lượt mà cùng đại gia nắm tay, trong phòng họp là một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Lần này ta và Trương Công đến Uy Hải đi cùng Hải quân Lưu viện trưởng gặp mặt một lần, nói chuyện một tí chuyện, trong đó có một chút sự tình đối với tập đoàn chúng ta phát triển sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng, ở đây ta hướng đại gia hồi báo một chút. Hàn huyên đi qua, đại gia phân biệt ngồi xuống, Lâm Trấn Hoa đi thẳng vào vấn đề nói với mọi người. Đầu tiên một vấn đề, là Hải quân phương diện hướng chúng ta đưa ra nghiên cứu chế tạo tua bin chạy ga yêu cầu. Căn cứ vào song phương sơ bộ thương định ý kiến, Hải quân đem hướng chúng ta cung cấp bọn hắn nắm giữ tua bin chạy ga tư liệu, đồng thời chỉ phái một vị tên là Bố Liệt Tư dụ xỉ ạ chuyên gia đến đây chỉ đạo công việc của chúng ta. Ngoài ra, quốc phòng khoa công việc ủy cấp dưới mấy nhà xí nghiệp cũng sẽ hướng chúng ta chuyển nhượng trong tay bọn họ một chút chế tạo kỹ thuật. Tổng thể tới nói, chính là do chúng ta Hán Hoa trọng công dẫn đầu, tạo thành một cái tua bin chạy ga hạng mục đoàn đội, dùng 10 năm xung quanh thời gian, làm ra chúng ta đời thứ nhất tua bin chạy ga, dù trang bị Hải quân trọng điểm hạng mục. Tua bin chạy ga thế nhưng là công nghiệp vương miện lên minh châu a. Nếu như có thể mượn cơ hội này đem toa bin chạy ra kỹ thuật lấy xuống, tương lai chúng ta chỉ dựa vào ăn một hàng này, một năm trên dưới 100 ức giá trị sản lượng cũng không vấn đề. Hóa chất thiết bị công ty giám đốc Phương Duyên Võ cảm khái nói, cái này đích sắc là một cái trọng yếu kỳ ngộ. Tập đoàn giám đốc hạng nhất cũng gật đầu xưng đạo, mượn nhờ một cái cơ hội như vậy, chúng ta có thể không phí chi phí mà đem quân công trong hệ thống nhiều năm tích lũy được kỹ thuật tương quan nắm bắt tới tay, cái giá trị này là cùng. Ta tán thành chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Làm lệnh thiết bị công ty giám đốc mang dụ nhấc tay lên tiếng nói, Lâm tổng, hạng cuối cùng, chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Nếu như làm tua bin chạy ga mà nói, có thể hay không đem chúng ta làm lệnh thiết bị công ty nhu cầu cũng cùng nhau cân nhắc đi vào. Chúng ta trước mắt đang khai phá cỡ lớn trung ương không điều, căn cứ chúng ta kiểm tra đến tư liệu, người Nhật Bản cũng tại làm sử dụng tua bin chạy ga trực tiếp khu động máy nén trung ương không điều kỹ thuật. Chúng ta một mực tại do dự phải chăng muốn đổi kịp cái này chào lưu. Tất nhiên bây giờ tập đoàn quyết định làm tua bin chạy ga nghiên cứu phát minh, có hay không có thể đem trung ương không điều động tua bin chạy ga làm một tự hạng mục bao quát đi vào. Hán Hoa làm lạnh thiết bị công ty chính là năm đó Giang Nam Thực Hoa đồ điện nhà máy, Hán Tiền thân nhưng là tỉnh Giang Nam Dầu Thô hóa chất máy móc nhà máy. Từ Thạch Hoa Kỳ đến sông Đặc Điện, lại đến hôm nay Hán Hoa làm lạnh, nhà này xí nghiệp ngược lại là một mực cũng không có cùng làm lạnh, kỹ thuật tách ra. Mặc dù đang làm tủ lạnh những trong năm kia, trong xưởng đem thiết bị cỡ lớn kỹ thuật sản xuất cho Hán Thế, nhưng kể từ Lâm Chấn Hoa mượn nước Mỹ hở hở công ty danh nghĩa đối nó tiến hành thu mua phía sau, không ngừng mà tiến lên kỹ thuật sáng tạo cái mới, trước mắt trong xưởng ngoại trừ điện ra dụng tủ lạnh truyền thống này nghiệp vụ bên ngoài, còn nắm giữ tủ lạnh máy nén cùng cơ lớn thương dụng làm lạnh thiết bị hai cái này nghiệp vụ mới phương hướng. Tại tủ lạnh máy nén phương diện, Lâm Trấn Hoa sắp đặt rất sớm, về sau lại lấy được nước Mỹ Tiger thái qua công ty kỹ thuật ủng hộ, bây giờ hán Hoa bài tủ lạnh máy nén đã là quốc nội nổi danh hiệu, chiếm cứ quốc nội tủ lạnh máy nén gần một ba thị trường phân ngành. Qua ngày một hạng, một năm giá trị sản lượng chính là 3 ức hơn. Cỡ lớn thương dụng làm lạnh thiết bị nhưng là một cái khác thể hệ sản phẩm, nó bao gồm cỡ lớn công trình kiến trúc sử dụng trung ương cung điều, cỡ lớn kho lạnh sử dụng làm lạnh máy móc chờ, loại thiết bị này lượng tiêu thụ không lớn, nhưng mỗi một bộ giá cả cao vô cùng, ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì hơn ngàn vạn, nếu như lại thêm thiết kế, lắp đặt Điều chỉnh thử cùng hậu kỳ giữ gìn các phí dụng, hắn giá trị thì càng không thể khinh thường. Mấu chốt nhất chính là, đồ điện ra dụng tủ lạnh cánh cửa rất thấp, lợi nhuận không gian không lớn. Mà thương dụng làm lạnh thiết bị thì thuộc về cao kèm theo giá trị sản phẩm, lợi nhuận là 10 phần phong phú. Mang dụ Vân Nguyên bản không phải là làm làm lạnh thiết bị, nhưng đến làm lạnh thiết bị công ty đảm nhiệm giám đốc đến nay, hắn sẽ không đoạn địa cho mình nạp điện, có tốt mấy lần mang theo một đám nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật đến nước ngoài đi khảo sát, sau khi trở về liền bắt đầu nêu đồ làm lạnh thiết bị công ty lâu dài đại kế. Dựa theo Mang dụ Bân suy nghĩ, Tương lai làm lạnh thiết bị công ty nghiệp vụ cấu thành bên trong, điện gia dụng tủ lạnh đem chỉ chiếm một phần rất nhỏ, công ty nghiệp vụ chủ yếu đem tập trung ở cỡ lớn làm lãnh thiết bị. Đối với cái này cái suy nghĩ, tập đoàn tổng bộ cũng là vô cùng tán đồng. Phương duyên võ đạo, trung ương không điều động toa bin chạy ga, kỹ thuật độ khó xa nhỏ hơn thuyền dùng toa bin chạy ga, ta cảm thấy đem hắn làm một quá độ sản phẩm tới khai phát là phi thường có thể được. Dạng này một phương diện có thể tích lũy kinh nghiệm, một phương diện khác lại có thể cấp tốc tạo thành có lợi nhuận năng lực sản phẩm, thu về nghiên cứu phát minh đầu tư. Ý nghĩ này không tệ. Lâm Chấn Hoa đạo, như vậy đi, làm mang Ngươi tìm thời gian đi cùng trường Công trò chuyện chút, nghe một chút ý kiến của hắn. Nếu như có thể được lời nói, tập đoàn có thể duy trì các ngươi. Tốt mang dụ bân tươi cười giạn dỡ. Đối với Trương Dật Hoa trình độ, hắn luôn luôn là rất tín nhiệm, lại thêm Lâm trấn Hoa trước đây cũng đã nói, đây là một cái quân công hạng mục, còn có rủ xỉ ạ chuyên gia chỉ đạo, làm ra một cái điều hòa không khí lên tua bin chạy ga, hẳn chính là không có bất ngờ sự tỉnh. Trấn Hoa, ngươi xem, chúng ta bây giờ động cơ chạy bằng hơi nước thiết kế đã định hình, nhóm đầu tiên động cơ chạy bằng hơi nước tại Giang Bắc Hoa cải tạo công trình bên trong đã đầu tư thí vận hành, sử dụng phương phản ứng phi tốt. Bây giờ lại nhiều tư bin chạy ra hạng mục, ta cảm thấy, chúng ta là không phải nên đem nguyên là động cơ chạy bằng hơi nước sự nghiệp bộ trực tiếp lên cấp là chính thức động cơ chạy bằng hơi nước công ty." Hạng trên nói, xem như giám đốc, hắn suy tính mãi mãi cũng là kinh doanh phương diện vấn đề. Lâm Chấn Hoa đạo, chuyện này ta trên đường đã nghĩ qua, hơn nữa cùng Trương Công cũng đã trao đổi qua. Ta cảm thấy thành lập một cái động cơ chạy bằng hơi nước công ty là có thể được, bất quá, lão Trương là một cái làm kỹ thuật, chỉ có thể làm cuối cùng công việc, không đảm đương nổi giám đốc, cho nên, chúng ta còn phải tuyển bạt một cái giám đốc đi ra. Đại gia có cái gì thí sinh thích hợp không có? Nhân tuyển thích hợp ngược lại là có 7-8 cái, cũng là tại Hán Hoa công tác nhiều năm, dần dần lan truyền ra bên trong thanh niên cán bộ. Đại gia lẫn nhau bàn bạc một cái sẽ, toàn diện quyền hành năng lực, tính cách, nhân phẩm các loại nhân tố sau đó, chọn chúng một cái gọi là Dương Siêu tuổi trẻ cán bộ. Người này nguyên quán Hải Nam tỉnh, tại Hoa Thanh Đại học cơ giới hệ sau khi tốt nghiệp, đến nước Mỹ cầm một cái xí nghiệp quản lý bác sĩ học vị trở về, thuộc về văn lý song tu nhân tài. Hắn tại Hán Hoa trọng công tập đoàn tổng bộ công tác thời gian 5-6 năm, biểu hiện rất không tệ, lần này liền bình quang gánh chịu tổ kiến động, cơ chạy bằng hơi nước công ty nhiệm vụ quan trọng. Cho chuyện xong tuabin chạy ga sự tình, Lâm Chấn Hoa lại bắt đầu nói đến Cố Máy phía trên, hắn nói, liên quan tới Cố Máy phương diện, Hải Quân Phương diện cũng đưa ra một chút yêu cầu, những yêu cầu này ta đã chuyển cho lão sầm cùng Lã Mã. Tại Lâm Trấn Hoa làm lính thời điểm, Sẩm Phải Quân là của hắn tay, cho nên Lâm Trấn Hoa tại trong một đoạn thời gian rất dài cũng là xưng hô Sẩm Phải Quân vị Sẩm Khai. Vật đuổi sau rồi, bây giờ tập đoàn quy mô càng lúc càng lớn, hai người cũng là tập đoàn cao quản, tại trong hội nghị lại lấy tay súng, liền có vẻ hơi không thích hợp, cho nên Lâm Trấn Hoa chậm cũng liền đổi xưng hô, đổi tên Sẩm Phải Quân vị lão Sẩm, bất quá Sâm Phải Quân đối với Lâm Trấn Hoa sương hô vẫn không thay đổi, vẫn như cũ gọi hắn là Tiểu Lâm Cờ Lệnh. Sâm Phải Quân cầm trong tay một chương danh sách, nói: "Ta đã nhìn thấy những tài liệu này, đối với chúng ta công máy công ty yêu cầu không thấp. Các ngươi nhìn, 1600 ly điều khiển kỹ thuật số trục đứng hợp lại máy mài chiều dài 7000 ly, lớn nhất quay lại đường kính 600 ly truyền dùng trục con chui gọt ra công điều khiển kỹ thuật số có máy, yêu cầu động lực dao cụ đếm không ít hơn 16 cái 850 thừa 2500 ly 4 đầu định lương long môn máy tiện 6. Bên nào cũng không phải dễ dàng đổ vật a." Hạng trên đạo, lão sầm, này liền nói đúng. càng lại yêu cầu cao sản phẩm, càng có thể ma luyện ra năng lực của chúng ta. A bây giờ chúng ta tại cơ máy phương diện này đối mặt cạnh tranh áp lực phi thường lớn, nếu như có thể mượn hại quân nhóm này đơn đặt hàng, đem chúng ta trình độ kỹ thuật đề cao một cái cấp độ, chủ của chúng ta động tính chất liền lớn hơn nhiều. Sâm phải quân gật đầu nói, lao hạng, ta biết điều ấy, ta và lao mã thương lựa qua, vô luận như thế nào, cũng phải tập trung lực lượng đem cái này một nhóm sản phẩm làm ra tới. Dù cho không nói là vì công ty lợi nhuận cân nhắc, liền xem như trợ giúp quốc phòng xây dựng, chúng ta cũng là trách vô bảng thải đi. 456 sản phẩm kế hoạch 456 sản phẩm kế hoạch, đến địa chỉ internet 472. 457 đảo góc tường 457 đảo góc tường lão hạng, ngươi mới vừa nói chúng ta cố máy sản phẩm cạnh tranh áp lực lớn, là chuyện gì xảy ra? Lâm Trấn Hoa đem đầu chuyển hướng Hạng Chết, đối với hắn vấn đạo. Hắn nguyên bản là dự định hỏi một chút có liên quan Hàn Quốc cô máy xí nghiệp tiến vào tầm dương chi sau tình huống, bây giờ nghe Hạng Chết chủ động nhắc tới chuyện này, vừa vận theo câu chuyện nói đi xuống. Hạng Chết đạo: Trấn Hoa, lần này trở về tầm tới, có phát hiện cái gì hay không không cùng một dạng tình huống?" Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Ta đã chú ý tới, công ty chúng ta chúng quanh, như thế nào lập tức toát ra mấy nhà cây gậy cố máy công ty." "Hách 6." Hạng chức cũng bị Lâm Trấn Hoa dùng đồng từ một từ cho nghẹn, hắn thuận thuận khí, mới hồi đáp, "Mấy nhà này 6." Hàn Quốc Xí nghiệp, kỳ thực cũng sớm đã tiến vào, chỉ là trước đây vẫn không có treo biển hành nghề mà thôi, chúng ta cũng không có đặc biệt để ý tháng trước, bọn chúng đột nhiên cao vô cùng điều mà cử hành một cái buổi lễ khai trường, mấy nhà xí nghiệp đồng thời treo biển hành nghề, pháo thả so với năm rồi còn náo nhiệt, rõ ràng chính là hướng chúng ta thị uy." Lâm Chấn Hoa khinh thường nói, "Thị liền thị Bọn hắn muốn ý tại tập đoàn chúng ta cửa ra vào chơi mụ bụng, ta đều không có ý kiến, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta bình thường nghiệp vụ là được." Hạng chất vẻ mặt đau khổ nói, "Trấn Hoa, vấn đề ở chỗ, bọn họ đích xác ảnh hưởng chúng ta bình thường nghiệp vụ như thế nào? Bọn hắn cướp chúng ta nghiệp vụ." Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo, cảm thấy rất có một chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, một nhà mới xí nghiệp vừa mới rơi xuống đất, nội bộ phải xử lý sự vụ còn nhiều rất, không có khả năng lập tức liền có thể ảnh hưởng đến nơi đó xí nghiệp kinh doanh. Tối thiểu một điểm, bọn hắn chiêu mộ nhân viên, lại hoàn thành huấn luyện, như thế nào cũng phải thời gian mấy tháng A. Định cư ở công ty giám đốc Bành Thiểu chết nói, "Trấn Hoa, ngươi có chỗ không biết, những thứ này hắn xấu." "À, đúng, những cây gậy này nhóm, làm việc cũng không dáng quy tắc. Bọn hắn một chàng xong bài, mà bắt đầu đảo chúng ta góp tưởng, làm được vô cùng quá đáng. Đây chính là người một nhà cùng ngoại lai hòa thượng ở giữa khác biệt, Lâm Trấn Hoa quản người Hàn gọi đồng tử, hạng chết phải không cùng hắn cùng một chỗ quấy rối, nhưng Bành Thiểu chết thì sẽ nâng Lâm Trấn Hoa chẳng, cũng học bộ dáng của hắn, dùng đồng tử cái từ này. Đảo góp tưởng." Lâm Trấn Hoa sững sờ, biết, như thế nào, bọn hắn đang đảo chúng ta nhân viên sao? Sâm Phại khuôn trầm trọng gật gật đầu, nói, "Không sai." Bọn hắn một tràng xong bài, ngay tại hắn môn miệng dựng lên một cái to lớn muốn trợ thông báo, chiêu mộ có kinh nghiệm công nhân kỹ thuật, cho ra tiền lương là một tháng 1000 đến 1200 khối, có sợ mẹ gì si ổ sợ kia hữu, tiền lương còn có thể diễn nghị. Lâm Chấn Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, "1000 đến 1200 khối? Tở mở giờ, đây là Đỏ Lũ ổ trắng trận đào góc tường A 1993 năm, Trung Hoa Trung Quốc toàn quốc công nhân viên chức lương tính theo năm trình độ cũng chỉ có 3300 hợp mỗi tháng không đến 300 tiền." Hán Hoa trọng công bởi vì hiệu quả và lợi ích hảo. Tiền lương trình độ so khác xí nghiệp cao hơn không thiếu, tăng thêm cuối năm thưởng các loại, công nhân bình thường bình quân đến mỗi tháng thu vào không sai biệt lắm có 600 nhiều khối tiền, cái này đã xem như xa gần nghe tiếng lương cao. Thế nhưng là, hàng Tư cách xí nghiệp vừa tiền đến, đánh liền ra 1000 đến 1200 nguyên tiêu chuẩn lương, so Hán Hoa cao hơn gấp đôi. Công nhân đều là rất vụ thực, ai cũng sẽ không ngại tiền lương quá cao. Đối mặt với cao hơn gấp đôi tiền lương, chắc chắn khó tránh khỏi sẽ có công nhân sẽ độc lòng. Hàng Tư cách xí nghiệp một chiêu này, chính là rõ ràng tại từ Hán Hoa trong tay đảo người. Đến nơi Hán Hoa trở ra trong xí nghiệp công nhân, muốn chống tự loại cám dỗ này e rằng chỉ có thể càng khó. Đối mặt với loại này đào người chiêu thuật, Hán Hoa Phương Diện có thể nói là một chút biện pháp cũng không có. Nhân ra cho ra tiền lương tiêu chuẩn cao, công nhân nguyện ý đi nhờ vả đi qua, ngươi lại có thể nói cái gì đó. Bây giờ đã không phải là cái kia xem trọng hồ sơ cùng quan hệ nhân sự niên đại, đi ăn măng khác trở nên càng ngày càng dễ dàng. Muốn lưu lại người, cũng có một cái biện pháp, đó chính là đem tiêu chuẩn lương cũng đề cao đến đối phương trình độ, nhưng làm như vậy không thể nào. Đối phương chỉ là một công ty nhỏ, nhiều nhất trên dưới 100 người, sinh sản một hai loại sản phẩm. Mà Hán Hoa là một cái quái vật khổng lồ, có hơn 2 vạn công nhân, muốn nâng cao mức lương, liền mang ý nghĩa hơn 2 vạn người đều phải sách. Cái này chi phí nhưng là ghê gớm rồi. Trên thực tế, coi như Hán Hoa khẽ tằn lui, đem tiền lương để lên, đối phương cũng còn có thể sách phải cao hơn. Nhân ra phải đào, bất quá là chỉ là mấy chục người, nhưng ngươi nếu như muốn liều mạng tiền lương trình độ, liền muốn mang theo mấy vạn người đi liều mạng. Loại này liều mạng pháp là mãi mãi cũng không có khả năng lấy được thắng lợi. Có người có lẽ sẽ kỳ quái, tất nhiên đối phương có thể đem tiền lương xách rất cao, như vậy chúng ta xí nghiệp vì cái gì liền không thể nâng cao mức lương đâu? Nếu nói, nguyên nhân trong này liền vô cùng phức tạp. Đầu tiên, đầu tư bên ngoài xí nghiệp trình độ kỹ thuật bản thân liền so quốc nội xí nghiệp cao hơn, sản phẩm lợi nhuận tỷ lệ cao, có thể trèo chống nổi khá cao tiền lương. Thứ yếu, đầu tư bên ngoài xí nghiệp ban sơ tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường, có thể dễ dàng tha thứ trong vòng mấy năm không lợi nhuận, dựa vào nước ngoài công ty mẹ chuyển máu, nhưng quốc nội xí nghiệp liền không có điều kiện như vậy. Nếu như quốc nội xí nghiệp thật muốn cùng nước ngoài sự nghiệp liều mạng tiền lương trình độ, như vậy nhân gia có thể thuận miệng mở ra một cái 10 vạn hoặc 100 vạn tiêu chuẩn, ngươi còn dám cùng đi theo sao? Ngoài ra Cuộc nội chí nghiệp công nhân viên trước đội ngũ là già, trung niên, trẻ đời thứ ba, tinh lực không tốt, lao công chức cùng đang tại học tập kỹ thuật thanh niên công nhân viên trước sáng tạo giá trị tương đối thấp, chân chính có thể vì sự nghiệp sáng tạo lợi nhuận là trẻ trung khỏe mạnh trung niên công nhân viên trước. Nước ngoài chí nghiệp vừa tiến đến, liền trực tiếp đào tất cả ra quốc bên trong trong sự nghiệp trung kiến nhân tài, cứ như vậy, bọn chúng không có an trí lão nhân cùng huấn luyện người mới lãnh vác, chi phí áp lực tự nhiên cũng liền càng nhỏ hơn một chút. Kỳ thực, cũng không riêng là đầu tư bên ngoài khi tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường lúc lại làm như vậy. Có chút mới phát quốc nội xứ nghiệp dân doanh cũng thường xuyên làm như vậy, bọn chúng dùng vô cùng ưu đãi lương cao từ khắc thành thuộc công ty nơi đó đào nhân tài, người nguyên lai like lương tháng 1 năm 10 vạn, ta liền cho người 20 vạn, ngược lại ta chỉ đào một người, nhưng ta có thể nhử ngươi còn sót lại vài trăm người trở nên tâm tư người động. Loại này đào người phương pháp 10 phần âm hiểm, bởi vì bị đào nhất phương xứ nghiệp có thể là từ 100 nhân chung ở giữa bồi dưỡng được một cái nhân tài ưu tú, mà đào người một phương không cần trả giá huấn luyện cùng đào thải nhân tài chi phí, trực tiếp liền đem người khác tuyển ra nhân tài đào đi. Toàn bộ 90 nên bởi vì đầu tư bên ngoài điền cuồng Việt Nam công nghiệp nhận lấy nghiêm trọng xung kích, rất nhiều xí nghiệp đều lâm vào khủng cảnh, nhao nhao phá sản đóng cửa, hoặc bị đầu tư bên ngoài giá thấp thu mua. Truy cứu căn bản, ngoại trừ Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp bản thân trình độ kỹ thuật chưa đủ nhân tố khách quan bên ngoài, đại lượng mấu chốt trên cương vị nhân tài bị đầu tư bên ngoài xí nghiệp đào đi, cũng là một cái không thể coi thường nguyên nhân. Chúng ta có hay không công nhân bị đào đi qua? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hạng Chất gật đầu một cái, cái này hơn một tháng, toàn bộ công ty trước trước sau sau đã bị đào đi 100 nhiều người, ở trong đó còn không tính những cái kia đi nhận lời mời mà không có bị nhận đạt. Các công nhân ở giữa đã có một chút bực tức nói nhảm, nói cho người một nhà làm việc, không bằng cho người ngoại quốc làm việc. Người ngoại quốc cho tiền lương cao, chính chúng ta người quá keo kiệt. Thực sự là chuyện ma quỷ, công ty cho bọn hắn cung cấp nhà ở, còn có trong xưởng khác phúc lợi, chẳng lẽ bọn hắn cũng không thấy sao? Bạch Điểu chết tức giận bất bình nói. Hắn chỉ hạ định tư ở công ty cũng có người bị đảo đi, hơn nữa còn có một chút công nhân viên trước hướng hắn thỉnh cầu tăng thêm tiền lương, tuyên bố nếu như không tăng thêm tiền lương thì đi đi nhờ vả người Hàn. Không có cách nào, cái này cũng không trách những cái kia rời đi các công nhân, người dù sao cũng là xu lợi. Lâm Chấn Hoa làm ra một bộ đại độ bộ giáng nói, loại chuyện này, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở tôi, gấp gấp phát hỏa cũng là vô dụng. Phụ trách quốc nội tiêu thụ nghiệp vụ Hà Phi nói, Hàn Quốc xí nghiệp tướng ăn vô cùng khó coi, bọn hắn chẳng những đào chúng ta công nhân, còn đào chúng ta nhân viên tiêu thụ. Bọn hắn cho nhân viên tiêu thụ đãi ngộ so cho công nhân cao hơn, ngoại trừ cố định tiền lương bên ngoài, còn có cao ngạch nghiệp vụ trích phần trăm. Chúng ta bộ tiêu thụ đã có mấy người ném đến Hàn Quốc xí nghiệp bên kia đi, đem trong tay khách hộ quan hệ cũng dắt tới, đây đối với chúng ta tạo thành thiệt hại càng là không cách nào lường được. Đây quả thực là khinh người quá đáng nghe nói khách hộ quan hệ bị mang đi Lâm Trấn Hoa thật là có chút giận bồi dưỡng một cái thị trường nhân viên chi phí có thể so sánh bồi dưỡng một cái công nhân chi phí phải lớn hơn nhiều những thứ này thị trường nhân viên trong tay có khách hộ quan hệ cũng là bỏ ra vô số mở rộng cùng giữ tiền chi phí sau đó mới hình thành Hàn Quốc xí nghiệp chỉ là cấp ra một chút lương cao lại thêm nghiệp vụ tiền huê Hồng hứa hẹn liền đem những thứ này khách hộ quan hệ thu vào tay bên trong cách làm này ở trên thị trường cần phải xem như vô cùng đê hèn hành vi có thể nắm giữ khách hộ quan hệ là một xí nghiệp có thể ở một cái thị trường mới bên trên rừng chân mấu chốt Trước đây Lâm Trấn Hoa còn gửi hy vọng ở Hàn tư cách xí nghiệp tiến vào Trung Hoa Trung Quốc sau đó sẽ ở tương đối dài trong một khoảng thời gian không cách nào thành lập được ổn định đường dây tiêu thụ từ đó có thể cho hán Hoa Kỳ dường cùng với trong cả nước cố máy ngành nghề mang đến một đoàn Ho Hoa Kỳ ai ngờ Hàn Quốc xí nghiệp căn bản cũng không nghĩ tốn thời gian đi bồi dưỡng thị trường mà là thông qua trực tiếp đảo người phương pháp từ quốc nội xí nghiệp trong tay cấp đoạt khách hàng cùng với nhân viên tiêu thụ cứ như vậy song phương liền một điểm chỗ giảng hòa cũng không cóâm phải quân an ủi Hà nói tiểu L người cũng không cần phải gấp bị đào đi người dù sao chỉ là số ít số đông công nhân cùng cán bộ vẫn tương đối ổn định Ta và một chút công nhân tán gẫu qua, bọn hắn cảm thấy là công ty xuất tiền nuôi dưỡng bọn hắn, ngay tại lúc này nếu như vứt bỏ công ty, cũng quá thất đức. Bọn hắn đều nói, bọn hắn nguyện ý cùng công ty cùng một chỗ phát triển. Hạng trên đạo, vừa rồi Thiểu chết nói những cái kia cũng có đạo lý, có chút công nhân là bởi vì cân nhắc đến trong công ty đủ loại phúc lợi, còn có nhà ở các loại, cho nên cũng không có rời đi. Vừa rồi Hà Phi nói khách hộ quan hệ vấn đề, chúng ta đã phân tích qua, thiệt hại cũng không phải quá lớn, có một chút khách hộ quan hệ thông qua cố gắng của chúng ta, còn có thể về. Nói tóm lại, Hàn Tư cách nghiệp đạo góc tương đối với chúng ta ảnh hưởng Vẫn là tại một cái khả không trong Faby, ta hôm nay đem chuyện này nói ra, cũng là một cái phòng ngừa chu đáo ý thứ xấu. Đang nói đến đó, chủ nhiệm phòng làm việc Tất Mẫn đột nhiên đẩy cửa ra tiến bảo, nàng xem nhìn đám người, tiếp đó đi đến Lâm Trấn Hoa bên người, dán vào lỗ thai của hắn nhỏ giọng nói, "Lâm tổng, ngươi bây giờ thuận tiện đi ra xem một chút sau. Dương Văn Dung cùng Dương Văn Quân đang làm việc cửa lầu đánh nhau, Dương Văn Quân luôn miệng nói muốn gặp người đầu. "Dương Văn Quân?" Lâm Trấn Hoa nhíu mày một cái. Lúc này, xuyên thấu qua phòng họp cửa sổ thủy tinh, đã có thể nghe được dưới lầu ồn ào truyền tới tiếng cái vã. Lâm Chấn Hoa chần chờ một chút, nói với mọi người: Lại ra tiếp tục bàn ba bà ca, ta đi xuống xem một chút. 457 đảo góc tường 457 đảo góc tường, đến địa chỉ internet 473. 458 Dương Văn Quân lựa chọn 458 Dương Văn Quân lựa chọn Lâm Chấn Hoa theo tất mãn đi tới cao ốc văn phòng phía dưới, chỉ thấy cửa ra vào đã vây một đám người, vài tên bảo an cùng đi ngang qua công nhân đem anh em nhà họ Dương phân biệt kéo ở một bên, đang tại hảo luôn khuyến bảo. Dương Văn Quân nhìn cảm xúc vẫn còn tương đối ổn định, bất quá trên mặt lại có mấy đạo chỉ ấn, khỏe miệng còn mơ hồ có chút vết máu. Căn cứ Lâm Chấn Hoa kinh nghiệm phán đoán, cái này hẳn chính là bị hắn ca Dương Văn Dung đánh. Dương Văn Quân kích cỡ so Dương Văn Dũng cao hơn 5 cm, thể trạng cũng lộ ra cường tráng một chút, nhưng mỗi một lần xung đột lúc, hắn đều là bị đánh một phương. Dương Văn Dũng tay bắt tay mà dạy đệ đệ như thế nào phân phối trang bị của máy, mỗi lần hắn cảm thấy đệ đệ lười biếng hoặc xuất sai lầm thời điểm, cũng là muốn động thủ đánh người, Dương Văn Quân chưa bao giờ dám đánh trả. Bất quá, có thể chính được nhờ vào Dương Văn Dũng bạo lực dạy học pháp, hôm nay Dương Văn Quân kỹ thuật đã không giống như cà cà kém. Ngược lại nhìn Dương Văn Dũng thì hoàn toàn khác biệt. Mặc dù có mấy người lôi kéo hắn, nhưng hắn vẫn là liều mạng giãy trong miệng hùng hùng hổ hổ, gọi đại gia buông tay ra. để hắn tiến lên đem Dương Văn Quân một trận quả đâm đến chết. Dương Văn Dũng là một cái kỹ thuật hung độc, xe tiện đào mài tinh thông mọi thứ, tại cô máy phân phối trang bị phương diện càng là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng hắn tình thương cũng không phải quá cao, có chút kẻ vô lại sức mạnh. Đương nhiên, Dương Văn Dũng đánh người cũng phân là đối tượng, tại toàn bộ Hán Hoa trọng công, Dương Văn Dũng chỉ đánh Dương Văn Quân một người, ở những người khác trước mặt, hắn kỳ thực xem như phi thường thành thật bốn phận một cái. Hắn ưa thích nói một câu nói lạ, đánh là thân, mắng là yêu. Hắn cho là mình đánh đệ đệ là vì đệ đệ hảo, ca ca đánh đệ, đệ đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Văn Dũng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lại đánh người?" Lâm Trấn Hoa đi đến Dương Văn Dũng trước mặt, mặt đen lên vấn đạo. Bảo an cùng các công nhân đem Dương Văn Dũng đưa ra, tại Lâm Chấn Hoa trước mặt, Dương Văn Dũng tự nhiên không dám lô mãng, hắn lúng ta lúng túng nói: "Lâm tổng, Văn Quân cái kia thằng rành con nói muốn đi phòng làm việc ngươi tìm ngươi, ta không đồng ý, hắn nhất định phải không đi có thể, cho nên ta liền độc thủ." Lâm Trấn Hoa trách mắng: "Văn Dũng, ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi và Văn Quân là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hắn là thằng danh con, ngươi là cái gì? Ta không có cái kia dạng đồng bảo Dương Văn Dũng ký hồi, hồi nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Văn Quân muốn tới gặp ta, ngươi vì cái gì không đồng ý?" Lâm Trấn Hoa có chút buồn bực vấn đạo. Dương Văn Dũng nhìn xung quanh một chút nhân, một câu nói đến rồi bên miệng lại nuốt trở vào, hắn chỉ chỉ Dương Văn Quân, nói, "Ngươi hỏi hắn A Lâm Trấn Hoa cho đứng ở bên cạnh mình bảo An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn chầm chậm tốt Dương Văn Dũng, tiếp đó tự mình đi đến Dương Văn Quân trước mặt, đối với hắn vấn đạo, "Văn Quân, ngươi nghĩ gặp ta?" Dương Văn Quân gật đầu một cái, nói, "Đúng vậy, Lâm tổng, ta có chút chuyện riêng muốn hướng ngươi hồi báo một chút." "Chuyện riêng? Cái kia Văn Dũng vì cái gì ngăn ngươi?" Lâm Chấn Hoa hỏi. Hắn Hắn có chút bệnh tâm thần." Dương Văn Quân thấp giọng nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Dương Văn Dũng đã nghe được Dương Văn Quân nhỏ giọng thầm thì, không khỏi giận dữ, gào khắp lại muốn lên tới đánh người. "Như vậy đi, hai người các ngươi đều đến phòng làm việc của ta đi." Lâm Trấn Hoa nói, mặc dù như loại này công nhân chuyện đánh nhau còn chưa tới phiên hắn tập đoàn này chủ tịch tới xử lý, nhưng anh em nhà họ Dương tình huống có chút đặc thù, một là bởi vì Dương Văn Dũng là hắn trước đây từ Vĩnh Lúa Hương mang ra ngoài, xem như hắn người một nhà. Thứ hai là bởi vì huynh đệ này hai bây giờ cũng là cố máy công ty chủ cột, thuộc về đáng giá lãnh đạo đặc biệt chú ý công nhân viên trước. Anh em nhà họ Dương hai thuận theo đi theo Lâm Trấn Hoa đi tới phòng làm việc của hắn, vài tên bảo an theo tới Lâm Chấn Hoa văn phòng cửa ra vào, cuối cùng không tiện lại theo tiến bảo. Bất quá, bọn hắn cũng biết, có Lâm Trấn Hoa tại chỗ, Dương Văn Dung hẳn chính là sẽ lại không đánh. "Tốt, có chuyện gì, ngươi có thể nói." Lâm Trấn Hoa nhường anh em nhà họ Dương hai phân biệt ngồi ở hai tấm cách thật xa trên ghế salon, tiếp đó mình ngồi ở phía sau bàn làm việc mình chủ trên ghế, đối với Dương Văn Quân nói. "Văn Quân, không cho ngươi nói không đợi Dương Văn Quân há miệng." Dương Văn Dung trước tiên bảo lại. Dương Văn Quân cười, nhìn xem Lâm Chấn Hoa, không lên tiếng. Không thể không nói, của đứa nhỏ này thật là thật thông minh, hắn biết lúc này không lên tiếng là tốt nhất, bởi vì này dạng Lâm Trấn Hoa liền sẽ giận lây sang Dương Văn Dũng, từ đó có thể làm cho hắn đem lời muốn nói nói hết ra. Quả nhiên, Lâm Trấn Hoa trường Dương Văn Dũng một mắt, nói, Văn Dũng, ngươi ngoan ngoan ngồi, không có để cho ngươi nói chuyện cũng không cần nói chuyện. Có nên hay không nhường Văn Quân nói chuyện, chẳng lẽ ta còn muốn ngươi dạy sao? Nghe được Lâm Trấn Hoa nói như vậy. Dương Văn Dũng lập tức liền câm, hắn chỉ có thể hùng trượng trừng đệ đệ, muốn dùng ánh mắt đem hắn cho hù dọa ở Dương Văn Quân gặp Lâm Chấn Hoa đem Dương Văn Dũng để lại, liền ngồi thẳng cơ thể, bình tĩnh nói, "Lâm tổng, ta có một kiện chuyện riêng muốn nói với ngươi, xin ngươi đừng sinh khí." Lâm Trấn Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn gật đầu một cái, nói, "Không, có việc gì, có chuyện gì ngươi cứ nói đi." Dương Văn Quân đạo, "Ta muốn từ trước." Ngươi Dương Văn Dũng dùng tay chỉ Dương Văn Quân, hắn không thể lập tức đứng lên lên nữa đi đánh người, bất quá, hắn lập tức liền thấy được Lâm Chấn Hoa nghiêm túc ánh mắt, cái này khiến hắn không dám nhúc nhích. "Từ trước?" Lâm Chấn Hoa trong lòng cỡ nào cảm giác khó chịu, "Bất quá, hắn trả tận lượng mà để cho mình ngự khí lộ ra bình thản một chút, nói như vậy, ngươi cũng dự định đến Hàn Quốc xí nghiệp đi làm việc." Dương Văn Quân không nghĩ tới Lâm Trấn Hoa có thể như vậy thẳng thắn mà đem lại nói đi ra, hắn thoáng kinh ngạc rồi một lần, tiếp đó gật đầu nói, "Đúng vậy, Lâm tổng, có một nhà Hàn Quốc cố máy công ty nghĩ mời ta đi." "Bọn hắn cho ngươi mở tiền lương là bao nhiêu?" Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại này nhảy hạng công nhân viên trước, là không thể nào hướng mình tổng giám đốc chứng minh người khác mở giá bao nhiêu tiền, tổng giám đốc tự nhiên cũng sẽ không đần độn đến hỏi chuyện này. "Bất quá, Lâm Chấn Hoa cảm thấy" Tất nhiên Dương Văn Quân chuyên môn chạy tới hướng hắn nói chuyện này, chứng minh hắn là có ý định muốn cùng chính mình câu thông một chút, chính mình hỏi cái này dạng một câu, cũng sẽ không tính toán đột ngột. 5000 thối. tiền thưởng khác tính toán. Dương Văn Quân thẳng nhiên nói, chính như Lâm Trấn Hoa đoán như thế, thật sự là hắn không muốn giấu giếm Lâm Chấn Hoa. 5000 thối, không tính thiệt thiếu. Lâm Trấn Hoa lại gật đầu một cái. Đối mặt với một mặt bình tĩnh thần sắc Dương Văn Quân, Lâm Trấn Hoa cũng chỉ có thể làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nay liên thuộc về đấu tâm lý tố chất, hắn không có khả năng tại Dương Văn Quân trước mặt biểu hiện ra vẻ hoặc dáng vẻ phẫn nộ, dạng này sẽ để cho Dương Văn Quân xem thường. Dương Văn Quân cùng Dương Văn Dung cũng là cố máy công ty cao cấp kỹ sư, hưởng thụ lấy tương đương với các công nhân mấy lần tiền lương. Nếu như đem tiền lương cùng tiền thưởng đều tính cả, Dương Văn Quân đích lương hàng năm có thể đạt đến 3 vạn nguyên trở lên, tương đương với 1 tháng 2500 khối tiền trở lên. Trình độ như vậy, ở trong nước tuyệt đối thuộc về lương cao. Dương Văn Quân còn không có thành ra, 1 tháng dễ nhiều tiền như vậy, tháng ngày há lại chỉ có từng đó có thể nói là giàu có, nhất định chính là xa xỉ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Hàn Quốc xí nghiệp cho ra tiền lương thế mà cao hơn, trực tiếp liền lái đến 5000 nguyên trình độ. Lâm Chấn Hoa có thể tưởng tượng được Dương Văn Quân tất nhiên là đến đối phương xí nghiệp nơi nào đây lộ một ít tay, làm cho đối phương nhận thức được tài năng của hắn. Giống Dương Văn Quân xuất sắc như vậy phân phối trang bị tận muội, phóng tới toàn cầu bất luận cái gì một nhà cô máy xí nghiệp đi, cũng đều là vô cùng xuất chúng. Ta không phải là vì tiền." Dương Văn Quân đột nhiên nói. "Ngươi không phải là vì tiền, còn có thể vì cái gì Dương Văn Dũng trách mắng, ngươi từ nhỏ đã hết ăn lại nằm, lòng tham không đấy, ta bây giờ thật hối hận đem ngươi mang ra ngoài, trước đây nếu như mang Văn Tú đi ra, liền sẽ không có chuyện như vậy." Dương Văn Dung nói Văn Tú, là của hắn muội muội, bây giờ cũng tại Thượng Hải học đại học. Dương Văn Dũng lời ấy, cũng bất quá là bày tỏ một chút chính mình đối với em trai thất vọng mà thôi. Lâm Tổng, ngươi tin tưởng ta, ta thật không phải là vì tiền. Dương Văn Quân nhìn xem Lâm Chấn Hoa mắt nói, Lâm Trấn Hoa trong lòng hơi động một chút, hắn tử Dương Văn Quân ánh mắt bên trong thấy được một ý chuyện, hắn hỏi, "Văn Quân, đã ngươi nói không phải là vì tiền, vậy là ngươi vì cái gì?" Dương Văn Quân đáp, "Ta muốn đi thấy chút việc đời." Lâm Trấn Hoa trầm ngâm nói, "Tường trải. ngươi gặp việc đời còn thiếu sao? Tại Nhật Bản thảo dỡ nghi hồng nhà máy, ngươi là toàn trình tham dự. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức qua nhiều lần đến nước Mỹ, nước Đức đi tham quan." Ta nhớ được ngươi cũng là ở trong đó. Dương Văn Quân đạo, cái này không thể xem như từng trải sáu. Hoặc có lẽ là, cái này không phải ta nói loại kia từng trải. Lâm Tổng, ta từ sớm nhất đi ra, đã đến chúng ta Hán Hoa trọng công làm công nhân, bây giờ đã có 6 năm, ta vẫn luôn tại Hán Hoa. Công ty đối với ta rất tốt, Lâm Tổng, còn có Dương Hân tỷ, cũng đều vô cùng chiếu cô ta, những thứ này ta đều vô cùng cảm kích. Bất quá, ta cuối cùng nghĩ đến những công ty khác đi xem một cái, xem nhân ra là thế nào làm, cùng chúng ta có phải hay không không giống nhau lắm Ta không nghĩ cả một đời ở tại một chỗ. Cái này sáu Lâm Chấn Hoa thực tình mà cảm thấy bất ngờ. Dương Văn Quân ý nghĩ này, là Lâm Trấn Hoa cho tới bây giờ cũng không có ý thức được, nhưng tinh tế tưởng tượng, tựa hồ lại tại hợp tình lý. Dương Văn Quân luôn luôn là một cái người không an phận, hắn cùng ca ca Dương Văn Dũng hoàn toàn không giống. Dương Văn Dũng rất thích kỹ thuật, chỉ cần cho hắn một cái học kỹ thuật, dùng kỹ thuật cơ hội, cho hắn thêm một cái tốt tiền lương, thì hắn sẽ chết tâm đạm đất mà ở lại nơi này, mảy may cũng sẽ không động cái gì chuyển sang nơi khác xem các loại ý niệm. Nhưng Dương Văn Quân khác biệt, hắn theo đuổi mãi mãi cũng là cảm giác mới mẻ. Ban sơ từ nông thôn đến thành thị lúc tới, hắn đầy lòng hiếu kỳ, học tập kỹ thuật sức mạnh cũng phi thường lớn. Bây giờ, hắn đã cảm thấy mệt mỏi, hắn hy vọng đi tiếp xúc một loại càng mang theo tính khiêu chiến công tác. Còn lại mấy cái bên kia rời đi hắn hoa mà đến nhờ cậy Hàn Quốc xí nghiệp các công nhân, trong đó phải chăng cũng có người mang theo dạng này tâm tính đâu? Ngoài ra, tại Hán Hoa hiện hữu công nhân viên chức ở giữa, lại còn có bao nhiêu người cũng tại hướng tới không cùng một dạng cách sống đâu. Đẩy mà còn chi, tại toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc, kỳ thực đều di tán một loại không an phận tâm thái. Người Trung Quốc từ nhìn bề ngoài tới là vô cùng bảo thủ, nhưng rất nhiều người đều có một khỏa không an phận tâm. Về mặt tư tưởng giang cầm bị phá vỡ sau đó, Suy nghĩ muốn đi ra vây thành đi xem một chút đại thiên thế giới, đâu chỉ là Dương Văn Quân một người. Từ 90 niên đại đến thế kỷ mới ban sơ mấy năm, Trung Hoa Trung Quốc lưu hành nhất một ít chuyện chính là đi ăn mang khác, xuống biển, xuất ngoại, ly hôn sáu. Cơ hội tất cả mọi người muốn đi thể nghiệm một số khác biệt cách sống, dù là vì thế mà từ bỏ khi xưa giàu có cùng ăn nhàn. Đây là một cái sốc nổi niên đại, cũng là một cái bách khả tranh lưu niên đại. 458 Dương Văn Quân lựa chọn 458 Dương Văn Quân lựa chọn, đến địa chỉ Internet 474. 459 trời cũng muốn mưa, 459 trời cũng muốn mưa IT. Center Gỗ Tở, lưới vị ngươi cung cấp IT, Sở trưởng Gỗ Tở, công nghiệp bá chủ IT, Sở trưởng Gỗ Tở, Nặc tiểu thuyết tình cảm, Huyền Huyễn tiểu thuyết, tiểu thuyết võ hiệp, tiểu thuyết khoa huyễn các loại loại tiểu thuyết đọc online cùng tiểu thuyết Nặc 475 460 mệnh 460 mệnh nợt nhạn có một chút nói đến không đúng, Lan Vũ Phong cho đi là phạm vi càng rộng khắp hơn Mỹ Latin, mà không phải nghĩa hẹp Nam Mỹ. Lan Vũ Phong đi Mỹ Latin sự tỉnh, hoàn toàn chính xác cùng Lâm Trấn Hoa có liên quan, bất quá cũng không phải Lâm Chấn Hoa tận lực bài. Đó là tại có một lần Lan Vũ Phong về nước thăm thân nhân thời điểm, Lâm Chấn Hoa cùng hắn nói chưa thiếng. Nói lên Mỹ Latin cũng là một cái vô cùng có giá trị thị trường, nhưng trước mắt mở rộng phải không đủ. Lan Vũ Phong lúc này chủ động xin đi, yêu cầu thay Lâm Chấn Hoa đi Mỹ Latin điều nghiên địa hình. Lúc trước, Hán Hoa trọng công ngược lại không phải là không có mở rộng qua Mỹ Latin thị trường, trừ Hồng Dương cùng tư mạng này đối thư hùng song sắt làm nghiệp vụ tâm phi thường lớn, ngoại trừ châu Nam cực bên ngoài, các ngôi cái lục địa hai người bọn hắn đều mang nghiệp vụ viên đi chạy qua, tại Mỹ Latin khu vực đã từng bán ra một chút thiết bị. Bất quá, Mỹ Latin cái địa phương này xã hội tình thế có chút phức tạp, Hắc đạo bạch đạo thế lực dị Hàn Hoa trọng công ở bên kia xây công trình đã từng tao nộ qua rất nhiều lần bị dọa dẫm vơ vét tài sản sự tình, cái này khiến Lâm Trấn Hoa cảm thấy vô cùng không thoải mái. Muốn giải quyết hắc đạo thượng quan hệ, Lâm Trấn Hoa là bất lực, thậm chí Trần Tiên cũng có chút ngoài tầm tay với, cho nên Lâm Trấn Hoa chỉ có thể mượn cùng Nguyệt cùng Lan Vũ Phong sức mạnh. Mỹ An Ma biết đến liền mặc dù đã tẩy trắng lên mở, nhưng cùng phương Phương diện diện thế lực ngầm ở giữa còn duy trì liên hệ mật thiết, bọn hắn đi làm một cái chuyện, so với quan phương đứng ra hoặc sĩ nghiệp đứng ra dễ dàng hơn nhiều lắm. Lan Vũ Phong trời sinh không phải một cái hội người làm ăn, nhưng nhường hắn đi liên lạc một chút Mỹ Latin địa khu H Bạch Hai Đạo. Hắn là vô cùng hứng thú. Trước đây, hắn mang theo mình Mi An Ma lính đánh thuê tại châu Phi đã đánh ra một phiến tiến địa, bây giờ phải làm, bất quá chỉ là đem châu Phi hình thức lại đem đến Mỹ Latin đi mà thôi. Phong tử đến Nam Mỹ bên kia đi, ngươi cần phải căn dặn hắn chú ý một chút an toàn." Lâm Trấn Hoa nhắc nhở. An Nhạn trên mặt lù ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói: "Lâm ca, ngươi còn không biết phong tử người này sao?" Hắn nói là người gì ô đại cho hắn sự tình, hắn sông pha khói lửa cũng muốn làm xong, ai quên hắn cũng không nghe. Lâm Chấn Hoa mắng: "Cái này phong tử, ta lúc nào gọi hắn pha khói lửa? Thận cho ta độ tội." An Nhạn cười nói: Ta đương nhiên biết hắn chỉ là một việc cớ, hắn chính là ưa thích dạng này ở bên ngoài dã, cùng Tiểu Hắc giống nhau. Bất quá, vẫn tốt chứ, lần này đi Nam Mỹ, có Tiểu Nguyệt tỷ cùng theo đi, Tiểu Nguyệt tỷ vẫn tương đối thỏa đáng. An Nhạn nói Tiểu Nguyệt tỷ, dĩ nhiên chính là chỉ biết đến Liên Đại đội trưởng cùng tháng. Nàng tại mấy năm trước liền đã cùng Trần Thiên kết hôn, hơn nữa nhanh chóng sinh một đứa bé. Bất quá, hai tử đầy tuổi tròn sau đó, nàng liền đem Hải Tử ném cho về Hưu lao phụ thân mang theo, chính mình lại đẩy chỗ bơi rằng đi. Nàng có đôi khi trở về Mi đi xử lý kéo dài an bang chuyện vụ. Có đôi khi thì trở về Nam Kinh tới cùng An nhạn cùng một chỗ Cảo Cẩm Sơ Khang Gia Điện sinh ý căn cứ vào Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên Thương định lập nghị, Lâm Chấn Hoa đã đem mình tại Sơ Khang Gia Điện đại bộ phận cổ quyền chuyển nhượng cho Cung Nguyệt, Cung Nguyệt là Sơ Khang Gia Điện đại cổ đông thứ hai. Lần này, Lan Vũ Phong mang theo Tiêu Nhân dùng vơ cùng cái khác một chút Mi An Ma biết đến đi khai thác Mỹ Latin thị trường, Cung Nguyệt cũng tràn đầy phấn khởi theo sát đi. Tại nàng cùng đi, An Nhạn cũng có thể yên tâm một chút. An Nhạn lái xe, dọc theo đường đi cùng Lâm Chấn Hoa khởi khởi nói, nói. đã qua sông, đi tới mới hoàn thành 45 vạn tấn thiết bị cải tạo trang hóa đá tổng xưởng. Xe vừa vào khu xưởng, Lâm Trấn Hoa liền thấy một mảnh phi thường náo nhiệt tràn diện. Khắp nơi đều lôi kéo đỏ tươi tranh chữ, trên đó viết như là nhiệt liệt chúc mừng 45 vạn tấn Etiland cải tạo một lần châm lửa thành công, hoan nghênh nhiệt liệt quốc gia kế ủy lãnh đạo đến ta nhà máy chỉ đạo công tác, hoan nghênh nhiệt liệt tổng công ty lãnh đạo đến chỉ đạo các loại nội dung. Các nơi trên đất chống ngừng lại tất cả lớn nhỏ ô xe, từ trên xe giấy phép đến xem, ngoại trừ Tây Tạng cùng Đài Loan, các các tỉnh thành phố đều Những xe này hiển nhiên là tham gia Etiland đại hội chiến tất cả nhà nhà máy mở, những cái kia cách gần đó tỉnh khu thì cũng thôi đi, giống Tấn Cương. Hàng long giang các loại tỉnh khu xí nghiệp, xa xôi ngàn dặm mà lái xe tới, tiền xăng cũng không biết hụ đi bao nhiêu. An Nhạn đem xe dừng ở công trình bộ chỉ huy dưới lầu, mang theo Lâm Trấn Hoa đi lên lầu. Lâm Trấn Hoa trước đây cũng đến nơi đây qua mấy lần, đối với nơi này xem như quen mến con đường quen thuộc. Hắn một cước bước vào Viết Trung Hoa Trung Quốc hóa chất thiết bị sản nghiệp liên minh bí thư sự trưởng văn phòng tự dạng dân phòng, không đợi thấy Dương Hân, liền bị một đám đầy Nhật tỉnh trưởng quản lý nhóm bao vây lại. Ai nha, Lâm tổng tới tiểu Lâm Lịnh, như thế nào mới đến a? Lâm tổng, chúng ta đoàn người mới vừa rồi còn đang nói sao? Cái này làm xong khánh điện nếu là không có người thăm ra, nhưng là kém sẽ không ít. Chính là chính là, chúng ta còn nghĩ nhường tiểu Dương điện thoại cho người đầu sáu." Hướng Lâm Chấn Hoa chào hỏi, cũng là tất cả nhà hóa chất thiết bị xí nghiệp các đầu lĩnh. Luận số tuổi, bọn hắn trên cơ bản cũng có thể làm Lâm Trấn Hoa đại thúc luận cấp bậc, trong bọn hắn phó tính, chính sảnh cũng là một cái một thanh, cũng không so Lâm Trấn Hoa thân phận thấp hơn. Nhưng thấy đến Lâm Trấn Hoa sau đó, bọn hắn đều xuống ý thức lựa chọn định ngoạn, hơn nữa loại này lĩnh ngoạn là tuyệt không mang miễn cưỡng chí ý. Mấy năm trước, Lâm Chấn Hoa Hậu chất bọn người không ngại cực khổ mà đến tất cả nhà hóa chất thiết bị xí nghiệp đi thuyết phục bọn hắn tham gia một lần này Đại Ứt Hy hội chiến, những sưởng trưởng này quản lý nhóm đều trong lòng còn có lo nghĩ, thậm chí đem Lâm Chấn Hoa trở thành đến đây cướp bọn hắn chén cơm đối thủ. Lâm Trấn Hoa mượn nhờ vẽ ra bằng nướng, cùng với quốc gia kế ủy, dầu thô công ty chính ủng hộ, vừa dô vừa lượm mà đem những xí nghiệp này chói đến Đại Ứt Hy công trình trên trên xa, chỉ trước mắt, mấy năm liền đi qua. Bây giờ, những thứ này tham gia Đại Ứt Hy công quan xí nghiệp, sớm đã không có năm đó lo nghĩ, tương phản, bọn hắn đều ở đây âm thầm may mắn chính mình quá giang chuyến xe này. Nếu như trước kia thật sự cự tuyệt Lâm Trấn Hoa mời, đó mới là một kiện muốn hối hận đứt ruột chết sự tình đâu. Cái này công quan hàng mục, tập trung cả nước mười mấy nhà trung tâm hình dầu thô hóa chất thiết bị xí nghiệp, còn có một số lớn không phải đá dầu loại hóa chất, máy móc cùng luyện kim chờ xí nghiệp, thật sự mà thể hiện tập trung lực lượng làm đại sự hội chiến truyền thống. Lâm Trấn Hoa ở giữa cân đối, cho mỗi cái xí nghiệp đều phân công thích hợp nhất nhiệm vụ, tương đương với đem cái này trên trăm cái xí nghiệp vận trở thành một dây tửng, sức mạnh đều hướng cùng một cái phương hướng làm cho. Ngoại trừ cân đối tổ chức bên ngoài, Hán hoa trọng công ở nơi này hạng mục bên trong đầu nhập cũng là hạng mục có thể thành công yếu tố mấu chốt một trong. Hán hoa chẳng những cùng tham gia công quan khác xí nghiệp chia sẻ mình tại đi qua một số giữa năm tích lũy được gây tí nghiên cứu chế tạo thành quả, càng hướng đại gia mở ra chân quý phía trước tô liên tư liệu. Trong quá trình nghiên cứu, số lớn thí nghiệm là át không thể thiếu, hán hoa tại cung cấp thí nghiệm phương diện tiền bạc liền lông mày cũng không có những một cái, thủ bút to lớn, nhường những cái kia xí nghiệp lớn các lão tổng đều cảm thấy x quay đầu lại suy nghĩ một chút, quốc nội những xí nghiệp này thật vẫn không có như thế đồng tâm hiệp lực mà làm qua một sự kiện đâu, duy nhất có thể cùng hạng mục này sánh ngang, e rằng còn chỉ có 30 nhiều năm trước lần hướng kia dầu thâu đại hội chiến. Nhưng đó là lúc nào, khi đó ý tứ là một đại hai công, quốc gia muốn bình điều ngươi thiết bị cùng nhân viên, ngươi là tuyệt đối không có hai lời. Bây giờ không thể cái này, bây giờ ý tứ là mở rộng xí nghiệp quyền tự chủ, quốc gia không có quyền tùy tiện can thiệp xí nghiệp kinh doanh. Ở vào tình thế như vậy, có thể đem trên trăm cái xí nghiệp liên hợp lại, bản thân cái này chính là một cái kỳ tích. Tất cả cái xí nghiệp tự mình chứng kiến cái này kỳ tích sinh ra. Đồng thời cũng từ sáng tạo kỳ tích quá trình bên trong thu được số lớn chỗ tốt. Mấy nhà nhà máy lớn tại hạng mục bên trong phân biệt gánh chịu 1 đến 2 cái trọng đại nan đề, giống phương Bắc nhà máy bắt lại cỡ lớn ethylene tô bình, Tây Bắc nhà máy bắt lại đội nhiệt khí, Hoa Bắc nhà máy làm là chết số lô. Tại giải quyết những thứ này, trọng đại nan đề quá trình bên trong, tất cả nhà nhà máy đều tạo thành mình kỹ thuật nòng cốt, tỷ như Phương Bắc nhà máy tại nhiệt độ thấp thép tấm phương diện liền lấy được trọng đại đột phá, đã không còn cần ỷ lại tại từ Nhật Bản vào bến nhiệt độ thấp thấp tấm. Tại 45 vạn tấn ethylene thiết bị cải tạo công trình làm xong thời điểm Tất cả tham dự bộ môn nhà máy Phương đều dài dáng dấp thở ra một hơi, đồng thời cũng dự cảm đến, sự nghiệp của mình tương lai có thể ăn mặc không lo. Dầu thô công ty chính chú ý ra hoa bộ trưởng đã hướng đại gia thấu lui qua, tại 90 niên đại phía sau trong vài năm, quốc gia ít nhất phải lên ngựa mười bộ đại ớt hi thiết bị, đây chính là một đại hoa thương nát phệ hoa đối với cái này hoa phệ ở Đại gia ai cũng không cần đi tranh, đồng thời cũng không cần lo lắng cho mình sẽ bị bài xích tại phần giờ họ ưu danh sách bên ngoài. Bởi vì kỹ thuật là phân tán tại tất cả cái sự nghiệp trong tay, đại gia chỉ có liên hợp lại mới có thể đem giờ họ ăn hết, bài xích lẫn nhau kết quả. chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Hôm nay, đại gia tụ ở ở đây, cùng nói là đến dự họp làm xong cái điện, chi bằng nói là tới tham gia một hồi tiệc ăn phê ở thử nghiệm. trưởng quản lý nhóm đi vào bí thư sử trưởng phòng làm việc thời điểm, mới đột nhiên ý thức được, phê hữu đích thật là có một phần của mình, nhưng vân giờ hỏi hữu thiệt, nhưng là nắm ở trên tay người khác. Cái này cầm cái mũ người, nhìn bề ngoài là cái kia yêu kiều sẹn bí thư trưởng Dương Vân, đương nhiên mọi người si phía dưới là xưng nàng là tiểu tử, nhưng trên thực tế, phát hiệu lệnh người chỉ có thể là Lâm Chấn Hoa. Chú ý gia hoa lúc trước cũng đã nói qua, tương lai 10 bộ đại ớt hỉ vẫn sẽ gì ổ cho Hán Hoa Trọng Công xem như cuối cùng bao, sau đó lại từ Hán Hoa Trọng Công diễn hai nơi cho tất cả nhà nhà máy. Đến nỗi làm quán phí tổn theo thứ tự là bao nhiêu, đó chính là Hán Hoa Trọng Công một nhà định đoạt. Tất cả nhà nhà máy mặc dù cũng có mặc cả quyền lợi, nhưng nhân ra có nghiệp vụ trên tay, sức mạnh như thế nào cũng sẽ đủ một chút. Ai, náo loạn nửa ngày, chúng ta Đường Đường Phương bắt nhà máy, trở thành Hán Hoa Trọng Công quy thuộc nhà máy. Tại Lâm trấn Hoa đến trước đó, Phương Bắc dầu thô hóa chất máy móc nhà máy xưởng trưởng Hoàng Khánh Dư dùng chế nhạo miệng vê nở đối với mình các đồng liêu nói: "Có biện pháp nào, ai bảo ngươi lão hoàng trước kia không đứng đi ra dẫn đầu đâu?" Tây bác nhà máy xưởng trưởng cao đức mới vừa cười vừa nói các người hai vị cũng không đứng ra ta nào có lá gan này A Hoàng Khánh dư trưởng cao đức mới dùng cùng cùng cao đức mới đứng chung một chỗ hoa bắt nhà máy xưởng trưởng đem định nghĩa nói đem định nghĩa thở dài không được à chúng ta đều già rồi không có cái kia Lâm chấn hoa quyết đoán lớn A ra hòa này thực sự là dám nghĩ dám làm các người nói một chút riêng là lúc trước tôi liên trở về nòng tư liệu việc này chúng ta mấy cái ai dám làm haha ha, lòng can đảm không đủ lớn vậy thì không thể làm gì khác hơn là nhìn xem nhân ra ăn giờ họ chúng ta hút chút nữa là hoàn Khánhư nói lần này 45 vạn Tấn Hàục Tiền tùy dụng tại nghiên cứu phát minh lên phí tổn không thiếu, cuối cùng tính toán xuống, chúng ta tất cả nhà nhà máy đều không kiếm được bao nhiêu, nghe nói hắn Hoa bên kia tiền kiếm cũng không nhiều. Tương lai cái này mười bộ Đại Ứt Hy, cũng không biết Lâm Chấn Hoa có thể cho đại gia chi bao nhiêu tiền đâu. Ta cảm thấy, hắn cũng không thể quá bạc đãi chúng ta a. Cái này làm Đại Ứt Hy, cũng không phải chuyện một nhà tình. Nếu như hắn thật sự ngay cả nước đều để đại gia uống no, chúng ta nhưng là không làm." Cao Đức mới uy hiếp nói. "Ngươi không làm?" Hoàng Khánh Dư dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Cao Đức mới, nói, "Ngươi cho rằng ngươi không làm liền có thể hù sợ Lâm Chấn Hoa?" Nói thực ra, nếu như đổi thành lão cố, thậm chí đổi thành quốc gia kế ủy Hà chủ nhiệm, ta cảm thấy chúng ta nói một câu không làm, đều có thể đem bọn hắn hù sợ. Nhưng cái này Lâm Chấn Hoa nhưng là một cái quái thai, nếu như ngươi dám nói không làm, hắn thực có can đảm đem người đã ra. Đem Định Nghĩa cũng nói, ta cũng cảm thấy, bị cùng một bộ này, đối với Lâm Chấn Hoa sợ là không thích hợp. Hắn có thể lôi kéo chúng ta đám người này đem Đại ớt Hi làm ra tới, hắn cũng đồng dạng có thể lôi kéo mặt khác một đám người lại làm một bộ đi ra. Hơn nữa, xưởng chúng ta trong kia chút làm kỹ thuật, tại Bắc Kinh trong đoạn thời gian đó, cũng đã làm cho hắn Hoa Nhân thu mua. Ta tin tưởng Nếu như chúng ta cùng Hán Hoa trở mặt, Hán Hoa thật có thể đem ta kỹ sư toàn bộ đảo đi, một cái cũng không cho ta còn lại. Ai, ta cũng chỉ là nói một chút đi. Cao Đức mới cũng xì hơi, đối với Lâm Trấn Hoa ngoài mềm trong cứng, hắn cũng là thấy qua, nếu như có thể cùng Lâm Trấn Hoa phân cao thấp, mấy năm trước hắn liền có thể so sánh. Bây giờ, 45 vạn tấn ethylene đúng hạn hoàn thành, Lâm Trấn Hoa tại quốc gia kế ủy cùng dầu thô công ty chính địa vị cũng là như mặt trời ban trưa, nếu như mình muốn cùng Lâm Trấn Hoa vật cổ tay, e rằng không đợi Lâm Trấn Hoa đưa tay, kế ủy cùng tổng công ty liền nên ra tay rồi. Yên tâm đi, ta cảm thấy tiểu Lâm Khự Lìn người này. cũng không tệ lắm. Hoàng Khánh Dư lại bắt đầu tìm cho mình ăn đuổi, các ngươi nhìn, lần này công quan quá trình bên trong, nhân ra một chút cũng không có dấu si. Bọn hắn xuất tiền làm ra kỹ thuật, chúng ta bây giờ cũng đều tại dùng lấy. Còn có, bọn hắn giúp chúng ta liên lạc hải ngoại nghiệp vụ, ta nghĩ các ngươi hai vị cũng ít kiếm tiền a. Đúng vậy đúng vậy. Cao Đức mới liều mạng gật đầu, ta cũng cảm thấy, Tiểu Lâm cửa lỉnh sẽ không để cho đại gia uống không hơn canh. Đương nhiên, hắn hoa trọng công bên này là rất đầu, ăn nhiều một khối giờ ngồi cũng là phải làm đi. Đại gia đang nói, liền thấy Lâm Chấn Hoa tiến vào, mấy người sao có thể không tranh tiên khủng hộ phun lên đi. Cố hướng Lâm Trấn Hoa lấy lòng đầu. "Ha ha, các vị tổng giám đốc tới sớm, xin lỗi xin lỗi, ta trong mấy ngày qua vẫn luôn tại ngoại địa đi công tác, cái này không, vừa trở về tầm dương ngây người không, có 2 ngày liền đổi tới Nam Kinh tới, kết quả vẫn là xò so các vị chậm." Lâm Trấn Hoa hướng đại gia chắp tay, nói trên tình cảnh lời khách khí. "Lâm tổng tuổi trẻ tài cao, một ngày trăm công làm việc, sao có thể cùng chúng ta những người này so à, chúng ta cũng là hồn ăn chờ chết người, không phải liền sớm một chút tới, cũng giúp tiểu tẩu tự chủ bị một chút đi." Hoàng Khánh Dư đáp, hắn cũng là hơn 50 tuổi người, quản dương hân kêu lên tiểu tẩu tự tới, vẫn là như thế tự nhiên. Hoàn Xưởng trưởng cho ta giúp không ít việc đâu." Dương Hân khẽ mỉm cười đi lên phía trước, đưa tay tiếp nhận lẩm Chấn Hoa túi trên tay, tiếp đó rất tự nhiên thay lẩm Chấn Hoa phủi phủi trên quần áo cho bụi. "Cái này cái này sao? Chúng ta là không phải nên trở về tránh một chút." Dương Lâm tổng cùng Tiểu tàu tử bọn hắn thân mật thân mật. Cao Đức mới rất có mắt xẻ, vội vàng hướng đám người đề nghị. "470 6 461 trung thực các Xưởng trưởng 461 trung thực 3 gì ổ oh, các Xưởng trưởng ha ha, cũng là vợ chồng, không có gì có thể tránh." Lâm Chấn Hoa ha cười, phải mái kéo qua Dương Hân đầu vai, tại trên trán nẵng hôn một cái. Tại chỗ trưởng trưởng quản lý nhóm bắt đầu tất cả đều kinh ngạc, lát sau liền lộp ba lộp bốp mà vô tay. Tại 90 đầu thập niên, xã hội tập tục ở vào từ bảo thủ đến tởm mở quá trình biến hóa bên trong, Lâm Trấn Hoa loại này công khai diễn ẩn ái tấp pháp, tại ngay lúc đó dưới điều kiện cũng vẫn là có thể được mọi người tiếp nhận, đương nhiên, cái này cùng Lâm Trấn Hoa thân phận cũng có chút không hợp. Lâm Trấn Hoa làm như vậy, cho người một loại cảm giác chính là hắn cũng đem mình làm thành cái gì lãnh đạo, mà chỉ là một bướng bình thanh niên mà thôi. Tại chỗ các lãnh đạo khác nhóm Nhân linh nhỏ nhất cũng so Lâm Chấn Hoa hòa dương hơn lớn hơn ra 10 nhiều tuổi, nhìn xem Lâm Trấn Hoa lớn như vậy tùy tiện không quan tâm hình tượng, trong lòng cùng Lâm Chấn Hoa khoảng cách lại kéo gần lại mấy phần. Dương Hân không kịp đề phòng, bị Lâm Trấn Hoa trước mặt mọi người hôn một cái, lập tức xấu hổ liền cổ đều đỏ. Nang dạ vừa giận mà đập Lâm Chấn Hoa một quyền, trách mắng: "Ngươi người này, như thế nào không cần mặt mũi a?" "Ha ha, tiểu tử tử, Lâm tổng đây là thật tình lưu lù ai, chúng ta những lao già này là cũng không hơn xã hội la." Các xưởng trưởng từng cái hi hi ha ha nhà bán, không khí hiện trường trong lúc nhất thời trở nên dễ dàng hơn. Dương Hân cũng không có thật sự đối với Lâm Trấn Hoa xính khí, kỳ thực không có một cái nào lờ vờ người không thích hướng người khác khoe khoang hạnh phúc của mình. Lâm Trấn Hoa tại trước mặt mọi người cùng nàng thân mật, để cho nàng trong lòng có một loại đắc ý cảm giác. Nàng đem Lâm Trấn Hoa bao cầm tới một bên thả xuống, tiếp đó cho Lâm Trấn Hoa bưng tới một chén nước trà, nhỏ giọng vấn đạo: Trấn Hoa, người mệt mỏi sao? Là tiên nghỉ ngơi một chút hay là trước cùng các vị lãnh đạo tâm sự?" Lâm Trấn Hoa cười nói với mọi người: "Các vị lãnh đạo cũng là tiền bối, ta ở trước mặt mọi người nào dám nói mệt mỏi ai như thế nào, chúng ta đại gia là ở ở đây trò chuyện, vẫn là đến hội bàn bạc phòng đi trò chuyện." Đến hội nghị phòng A nơi đó rộng rãi một điểm Dương Hân nói các người trước đi qua ta sắp xếp người cho các người trong trả một đoàn người vây quanh Lâm Trấn Hoa đi tới phòng họ tại sắp xếp số ghế về vấn đề lại lôi kéo một trận lấy ý của mọi người tưởng nhớ Lâm Trấn Hoa không thể nghi ngờ là cần phải ngồi ở vị trí trung tâm lên Lâm Trấn Hoa thì kiên trì nói hẳn là phân biệt đối xử thỉnh hoàng Khánh Dư ngồi ở ở giữa đẩy suuyên một cái thông sau đó cuối cùng vẫn Lâm Trấn Hoa ngồi xuống trung gian chỗ ngồi còn lại xưởng trưởng quản lý thì theo nhà máy kíchthước lớn nhỏ chỉnh tự theo thứ tự ngồi ở thứ yếu vị trí đại gia vào chỗ sau đó cũng mất cái gì hà vớikhâu Cao Đức mới cấp đối với Lâm Trấn Hoa nói: "Lâm tổng, lần này 45 vạn tấn ethylene cải tạo hạng mục lấy được thành công viên mãn, đối với chúng ta hóa đá thiết bị ngành nghề tới nói, thế nhưng là một món không dạy nổi đại sự A công ty chính trường tổng nắm cố bộ trưởng mang nói cho tới, nói Lâm tổng ngươi là hạng mục này để nhất công thần a." "Không sai, không sai." Đem Định Nghĩa cũng không cam chịu rất lại phía sau, vội vàng nói bổ sung: "Cố bộ trưởng còn nói, Lý phó tổng lý đến tổng công ty đi thị sát công việc thời điểm, cũng nhắc lên chuyện này đâu, đối với Lâm tổng ngươi cũng là tán thưởng có thừa a." Lâm Chấn Hoa cười khoát tay một cái nói: "Đại gia nói quá lời, kỳ thực" Lần này Héti lên đại hội chiến công thần là các ngươi các vị, ta chỉ là lên một cái đáp cầu rắc mối tác dụng. Đại gia biết đến, ta là làm máy móc xuất thân, đối với hóa đá thiết bị khối này cũng không ám hiểu. Hơn nữa, ở giữa có một đoạn thời gian ta còn bị trong tỉnh tạm thời cách trước thẩm tra, căn bản cũng không có cơ hội tham dự hạ mục này. Đó là các ngươi tỉnh Giang Nam lùạn án tới Hoàng Khánh dư quả quyết nói, hắn bác thạch cơ nhà máy không phải tỉnh Giang Nam xí nghiệp, hắn cũng không quan tâm chỉ trích tỉnh Giang Nam, giống Lâm tổng trẻ tuổi có triển vọng như vậy cán bộ, trong tỉnh lại còn muốn làm cái gì tạm thời cách chức thẩm tra, đây không phải hồ nháo sao? Bất quá Ta nghe nói Lâm tổng cũng là bởi vì họa được phúc ta, là bình đồng chí tự mình cho ngươi sửa lại án xử sai, trực tiếp đem các ngươi hán hoa trọng công định vì hắn thí nghiệm rượu. Khá lắm, đây quả thực là một khối biển chữ vàng a. Trong đoạn thời gian đó, Lâm tổng mặc dù không có trực tiếp tham dự hạng mục này, nhưng Tiểu Dương bí thư trưởng vẫn luôn tại sở nghiên cứu công tác a, người nào không biết nàng chính là của ngươi người phát luôn đâu. Cao Đức mới nói bổ sung, ta nghe xưởng chúng ta đi tham gia công quan kỹ thuật viên nói, Tiểu Dương bí thư trưởng làm giỏi vô cùng, làm việc ngay ngắn rõ ràng. Các ngươi cái này phu hát vợ theo, thực sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Lúc này Dương Hân vừa vặn mang theo hai cái phục vụ viên bưng nước cha đi vào, nghe được Cao Đức Mới câu nói này, Dương Hân vừa cười vừa nói, "Cao trưởng xưởng lại đem ta nói giỡn, ta kỳ thực chỉ là cho đại gia cung cấp một chút phục vụ mà thôi, thật sự không có làm sự tình gì." "Tới tới tới, tiểu cậu tử, nhanh ngồi xuống, ngươi ngồi ta đây cái vị trí, cùng Lâm tổng sắp bên." Cao Đức Mới vội vàng kêu gọi, làm ra một cái muốn đứng dậy nhường chỗ ngồi bộ dáng. Lâm Trấn Hoa đương nhiên sẽ không để cho Cao Đức Mới cho Dương Hân nhường chỗ ngồi, hắn kéo Cao Đức Mới một cái, Cao Đức Mới ậm ừ mà lại lần nữa ngồi xuống. Lâm Chấn Hoa gia hiệu Dương Hân tại bản hội nghị một góc tìm chỗ ngồi chống ngồi xuống. Tiếp đó nhẹ nhàng tăng hãng một cái, bắt đầu tiến vào chính đề. Các vị, ta mới vừa nhìn một chút, tham gia lần này đã Etylen chạm trán chủ yếu xưởng lãnh đạo, hôm nay đều ở nơi này. Nếu không thì, chúng ta liền thừa cơ hội này, đem sau này hợp tác suy nghĩ, lấy ra bản bạc một bản bạc a. Đúng đúng đúng, chúng ta liền bản bạc một bản bạc. Không sai, chọn ngày không bằng đợi ngày đi, hôm nay đúng lúc, tất cả mọi người tại. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, kỳ thực, bọn hắn chính là nghe nói Lâm Chấn Hoa hôm nay muốn đi qua, lúc này mới mượn cớ chạy đến bí thư sở trưởng văn phòng tới chờ. Tất cả mọi người nghĩ tại trước tiên cùng Lâm Trấn Hoa thương lượng một chút sau này hợp tác vấn đề. Đại gia Lũ Ảnh hò hét ứng hòa một trận sau đó, Hoàng Khánh Dư nói, "Lâm tổng, hai ngày trước cố bộ trưởng tới, đã rõ ràng cùng đại gia nói qua, 8 năm cùng Cửu Ngũ trong lúc đó, quốc gia muốn lên 10 bộ 30 vạn tấn Etilen thiết bị. Sớm nhất kế hoạch là chỉ làm 8 bộ, toàn bộ từ nước ngoài đưa vào. Lần trước các ngươi Hán Hoa cùng Ặc Đàm luận chuyện nhượng Etilen kỹ thuật sự tình, dầu thông bộ liền định lấy ra một bộ đến đem cho các ngươi Hán Hoa làm. Lần này đại ETLEN hội chiến lấy được thành công, tổng công ty cùng quốc gia kế ủy phương diện lại cải biến dự tính ban đầu." Quyết định hạng mục đếm tăng thêm đến 10 bộ, trong đó ít nhất lấy ra 6 bộ tới gì ổ cho quốc nội xí nghiệp hoàn thành, nếu có thể mà nói, tốt nhất 10 bộ đều do quốc nội hoàn thành. Lâm Tổng, người đối với chuyện này là thế nào nhìn? Lâm Trấn Hoa Đạo, vấn đề này thì không cần do dự, chúng ta khẳng định muốn tranh thủ đem 10 bộ thiết bị đều ở lại trong nước hoàn thành. Quá khứ là chúng ta không làm được, không thể không khiến quỷ Tây Dương làm. Bây giờ chúng ta đã nắm giữ phương diện này kỹ thuật, vậy coi như là một ngụm canh cũng không thể cho quỷ Tây Dương còn lại ha ha, nói hay lắm đem định nghĩa đạo Diên gia thì thưởng thức Lâm tổng cái này khí phách, cũng không phải sao, chúng ta người Trung Quốc tiền của mình, làm gì nhường quý Tây Dương dãy đi. Hoàng Khánh Dư đạo, chúng ta lần này làm 45 vạn tấn ethylene cải tạo, đi là đại hội chiến đường đi. Tương lai cái này mỗi bộ 30 vạn tấn ethylene, chúng ta vẫn là như vậy làm sao? Lâm Trấn Hoa đạo, vấn đề này, e rằng cần mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Ý kiến của ta là, chúng ta vẫn là bảo trì trước mắt hợp tác hình thức, từ một nhà dẫn đầu xem như cuối cùng bao, những nhà khác riêng phần mình gánh chịu mình sở trường cái kia bộ phận. Có phân công, tất cả nhà liền có thể chuyên vào chỉ làm một việc. Dạng này trên kỹ thuật dễ dàng đề cao, trang bị phương diện cũng đáng được đi tiến hành cải thiện. Lâm Chấn Hoa nói đạo lý này, đại gia tự nhiên là hiểu. 10 bộ đại ET Land thiết bị, nếu như phân phối cho tất cả nhà nhà máy chính mình làm, như vậy mỗi cái nhà máy nhất định phải đem toàn bộ kỹ thuật đều lấy xuống, cho dù là tất cả nhà máy hiện hữu kỹ thuật có thể tiến hành gì ô liu, không cần lần nữa khai phá, nhưng tương quan trang bị nhưng là muốn một lần nữa mua sắm. Tỷ như nói chế tạo cỡ lớn cầu bình dùng đặc chủng hạc cơ, mỗi một nhà đều mua một bộ, liền tổn tại lặp lại cùng lãng phí hết. Tất cả nhà chuyên vào làm một việc, có thể sinh ra quy mô hiệu ứng. có trợ giúp tiết kiệm chi phí, đây là phi thường rõ ràng đạo lý. Nhưng tồn tại trở ngại, chính là lợi ích phân chia như thế nào vấn đề. Tất cả cái xí nghiệp nếu như trở thành diễn hai nơi thường, có hay không còn có thể cam đoan vốn có lợi nhuận trình độ, đây là các xưởng trưởng quan tâm nhất. Haha, ha, các vị tâm tình ta cũng có thể hiểu được, đại gia có phải hay không lo lắng lợi nhuận phân phối vấn đề. Lâm Trấn Hoa nhìn xem một phòng hai mặt nhìn nhau, ý ủy lời lại chỉ các xưởng trường, trực tiếp đem tất cả trong lòng lo nghĩ cho điểm ra tới. Lâm tổng thực sự là người sảng khoái nói chuyện sảng a. Đem định nghĩa hắc gượng cười nói, muốn nói đâu, chúng ta đều là cho quốc gia làm sự tình. Cái này lợi nhuận không lợi nhuận, ngược lại cũng không cần tính toán quá nhiều. Đi qua lợi nhuận toàn bộ lên gì ở trong niên đại, chúng ta không phải cũng một dạng làm việc sao? Bất quá, hiện tại xã hội này, cũng đi qua cũng không thái nhất dạng, các công nhân nhân vật chính tinh thần trách nhiệm, cũng không đi qua mạnh như vậy. Bây giờ là một cái xưởng trưởng, ngoại trừ muốn cân nhắc sinh sản bên ngoài, cái gì công nhân tiền thưởng a, phúc lợi a, phòng ở a, đều phải suy xét, cái này nếu như không có một điểm lợi nhuận, chúng ta cũng đều không dễ làm làm a. Đúng vậy a, đúng vậy à, kỳ thực các công nhân hy vọng phát thêm chút tiền thưởng, cũng là tình có thể hiểu đi. Bây giờ vật này giá cả cao a chúng ta những thứ này làm trưởng xưởng, cũng không thể không vì các công nhân suy nghĩ một chút đi." Cao Đức mới cũng liền vội vàng phụ họa nói, "Đây cũng chính là khiếp sợ Lâm Trấn Hoa xây dựng ảnh hưởng, đại gia thế mà đều không có ý tứ công khai mà đòi hỏi lợi nhuận, không thể không cầm công nhân yêu cầu đi ra làm bệ đỡ ạ. Nếu như đem Lâm Trấn Hoa đổi thành công ty chính chú ý ra hoa, những người này e rằng cũng sẽ không khách khí như vậy, như đem định nghĩa Hoàng Khánh Dư những người này, lúc trước đến dầu thô bộ đi tranh lợi ích thời điểm, đó cũng là việc nhân đức không được hay, cắn không từng cậu." Lâm Chấn Hoa trong lòng âm thầm mỉm cười. Xem ra đại gia cũng là đã biết kinh tế thị trường lợi hại. Tại kinh tế có kế hoạch trong liên đại, quốc gia chính là mọi người cha mẹ, ngươi tiền kiếm là gì ổ cho cha mẹ quản, nhưng ngươi thiếu tiền thời điểm, cũng có thể chết khất bạch liệt mà quản cha mẹ muốn, ai cũng cảm thấy, hướng cha mẹ đòi tiền là một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng đến rồi kinh tế thị trường dưới điều kiện, đòi tiền liền không có dễ dàng như vậy. Liên đại Hete lên hạng mục chuyện này tới nói, nắm giữ tổng thể thiết kế năng lực, chỉ có Hán Hoa trọng công một nhà, cho nên có thể đủ trở thành cuối cùng bá tất nhiên là Hán Hoa. Hán Hoa trọng công không phải mọi người cha mẹ, nếu như nó không cho đại gia chia tiền, ai cũng lấy nó không có cách nào. Đến nỗi nói tất cả nhà nhà máy trong tay phân biệt nắm giữ một chút kỹ thuật, cái này cũng là áp chế không được hán hoa, đem hán hoa trọng tới, nó đến thị trường quốc tế đi lên chiêu diễn hai nơi thường, đem ngươi vứt bỏ, ngươi lại có thể thế nào? Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, các vị các sưởng trưởng có thể tại chú ý ra hoa trước mặt khóc lóc om sòm la lột, tại Lâm chấn hoa trước mặt lại chỉ có thể là là một cái trung thực ba gì o bén oan. 477 462 mọi người tốt mới là thật hảo 462 đại gia hảo tại thật sự hảo tất nhiên tất cả mọi người rất quan tâm lợi nhuận phân phối vấn đề, ta nghĩ ta liền trực tiếp nói a. Lâm Chấn Hoa nói, đối với cái này cái vấn đề, ý của cá nhân ta là hai cái nguyên tắc. Đệ nhất, lợi tức cùng trả giá ngang nhau. Ta việc nhân đức không ngừng ai nói một câu, chúng ta quốc nội hóa chất thiết bị hệ thống có thể cầm xuống đại ớt hi kỹ thuật, chúng ta hán hoa trọng công cống hiến hẳn chính là lớn nhất, cho nên, trong tương lai hạng mục bên trong, hán hoa lấy thêm một chút lợi nhuận, cũng là chuyện đương nhiên à. Lâm Trấn Hoa lời nói này thật sự là quá trực tiếp, đổi thành những người khác, đồng dạng nội dung, ít nhất cũng nên làm che lớp một chút đi, như nói, cường điệu một chút hán hoa trước mắt khó khăn rừng nào, hy vọng các vị lão đại ca phát triển điểm phong cách các loại. Thế nhưng là Lâm Chấn Hoa không có dạng nàyuyện chuyển nói mà là lập tức liền đem cái nắp mở ra ta liền là muốn cầm đầu to có ý kiến các người liền sách ra các vị các xưởng trưởng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tiếp đó liền đều biểu lộ phức tạp tiếp tục giữ lặng Lâm Chấn Hoa đạo lý này cũng là nói qua đi đồng thời cũng là bọn hắn có chuẩn bị tâm lý cho nên bọn hắn tìm không ra lý do để phản bác nhưng Lâm Chấn Hoa nói đến dạng này ngay thẳng bọn hắn cũng không tiện tại cờ sĩ tươi sáng biểu thị đồng ý và không mà nói Lâm Trấn Hoa liền có khả năng sẽ thành bản ra lệ tướng ăn cực kỳ khó coi Lâm Trấn Hoa biết đại gia đang suy nghĩ gì hán bịư Nói tiếp, cái này người thứ hai nguyên tắc đi, đó chính là đại gia hảo tài thật sự hảo. Đại gia hảo tài thật sự hảo. Lâm Trấn Hoa câu nói này vừa ra khỏi miệng, hết thể mọi người trong mắt đều chợt ra tia sáng, bọn hắn mẫn cảm mà người giao ý tứ trong đó, đó chính là Lâm Trấn Hoa là ở hồ mọi người lợi ích. Lâm tổng, ngươi có thể không thể cặn kẽ cùng chúng ta nói một chút cái này cái này, cái gì gọi là đại gia hảo tài thật sự hảo. Đem định nghĩa nhịn không được đặt câu hỏi. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta Hán Hoa trọng công làm sự tình, luôn luôn là truy cầu cùng thắng. Đương nhiên, cái này cùng có lợi, là chỉ chúng ta quốc nội sĩ nghiệp cùng có lợi. Chúng ta muốn cạnh tranh, hạn chính là cùng Quỷ Tây Dương nhóm đi cạnh tranh, mà không phải quốc nội sĩ nghiệp chính mình tranh cái người chết ta sống. Kỳ thực, quốc nội thị trường chỉ có ngần ấy đại, ai đa phần một điểm thiếu chia một ít, cũng phát không được đại tài. Mục tiêu của chúng ta là cả thị trường quốc tế, mà muốn tiến vào thị trường quốc tế, nhất định phải dựa vào lực lượng tập thể. Cho nên, ta cho rằng đại gia hảo tài thật sự hảo. Liên quan tới vấn đề này, ta cho đại gia cử một cái ví dụ a. Ngồi ở một bên Dương Hân thấy mọi người còn có chút nửa tin nửa ngờ bộ dạng, liền cờ hở lời nói đạo, sớm mấy năm Chúng ta Hán Hoa trọng công làm ra một cái tiểu năm, cái phiến lá điện gia dụng quạt, tại thị trường quốc tế bên trên rất được ham mê. Lúc đó quốc nội có rất nhiều công ty đều xâm chúng ta quyền, mô phỏng chúng ta ngũ diệt quạt. Trấn Hoa vừa dùng pháp luật vũ khí bảo hộ công ty của chúng ta hợp pháp quyền lợi, một bên lại cùng những thứ này công ty ký kết độc quyền sử dụng hợp đồng, cho phép bọn hắn lợi dụng chúng ta độc quyền đi ra khẩu sang hối. Cuối cùng, những cái kia sử dụng chúng ta độc quyền xí nghiệp đều thu được lợi nhuận to. Đây chính là Trấn Hoa nói, đại gia hảo tại thật sự hảo. Liên quan tới ngũ diệp quật đoạn công án này, ở nơi này trong phòng họp hiểu rõ người thật đúng là không tính thiếu, bởi vì đó cũng coi là là quốc nội độc quyền bảo vệ một cái nổi tiếng vụ án. Những sưởng trưởng này nhóm là hóa đá hệ thống, vốn là đối với nhẹ công việc trong hệ thống sự tình cũng không quá quan tâm. Nhưng kể từ bị Lâm Trấn Hoa cột lên chuyến xa sau đó, bọn hắn liền khó tránh khỏi muốn chuyên mến hỏi thăm một chút Lâm Chấn Hoa cách đối nhân xử thế tác phong, kết quả là có người đem Lâm Trấn Hoa chuyện năm đó dấu vết ráng cho bọn hắn nghe xong. Lâm tổng, ta có thể không thể hiểu như vậy ngươi ý tứ, các người Hán Hoa trọng công hy vọng mang theo mọi người chúng ta cùng một chỗ làm việc, kiếm được tiền. Các người Hán Hoa xem như dẫn đầu xí nghiệp, nhất định là muốn nhiều cầm một chút. Còn sót lại đi, cũng sẽ không bạc đái mọi người chúng ta, là như thế này a." Cao Đức mới cân nhắc từng câu từng chữ mà hỏi thăm. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Cao trưởng xưởng nói như vậy, cũng có thể a ta đánh cái so sánh tới nói, tương lai trong vòng 7, 8 năm, quốc gia có 10 bộ 30 vạn tấn ethylene muốn xây, mỗi một bộ thiết bị tiểu liền xem như 70 ức, 10 bộ chính là 700 ức. Chúng ta trong phòng hội nghị này, cũng chính là mười mấy cái xí nghiệp. Lại thêm những cái kia hôm nay không có tới nguyên bộ xí nghiệp, tổng cộng là trên dưới 100 nhà. Những thứ này buôn bán nghịch phân đến đại gia trên đầu." cũng là một cái vô cùng khả quan số liệu. Những nghiệp vụ này là ở đâu ra? Kỳ thực tất cả mọi người tin tưởng, đây là chúng ta đại gia tranh thủ được. Nếu như chúng ta không buộc chung một chỗ làm đại ớt hy hội chiến, cái này 700 ước thiết bị cũng chỉ có thể nhường ngoại quốc sĩ nghiệp đi làm. Chúng ta liên hợp lại, đem nghiệp vụ lưu lại trên tay mình, bất kể thế nào phân phối, tất cả mọi người so không có những nghiệp vụ này thời điểm còn mạnh hơn nhiều, có phải như vậy hay không?" Lâm tổng nói rất có lý. Các vị các xưởng trưởng có chút gật gật đầu, biểu thị đồng ý Lâm Chấn Hoa lời giải thích này. Kỳ thực, đây chính là cái gọi là đem bánh gạ tổ làm lớn đạo lý. lại ra không có lý do gì không biết, nhưng mà 6. Lâm Trấn Hoa lời nói xoè chuyện, chúng ta ánh mắt chẳng lẽ cũng chỉ nhìn chằm chằm cái này 700 vức sao? Lâm tổng, 700 vức ngươi còn ngại không đủ. Hoàng Khánh Dư ha ha mà cười tiếp một câu, câu nói này thì tương đương với tướng thanh bên trong vai phụ lợi kịch, chủ yếu là vì cho Lâm Trấn Hoa góp vui. Lâm Trấn Hoa cười nói, đương nhiên không đủ, lúc này mới bao lớn một điểm đâu. Các vị, chúng ta đã có đại ớt hy kỹ thuật, vì cái gì chỉ giới hạn ở làm quốc nội nghiệp vụ đâu? Bây giờ toàn cầu những cái kia hơi kinh tế kích thước lớn một điểm quốc gia đang phát triển, ai không cần đại ớt hi? Đông Nam Á Châu Phi, Mỹ Latin, chí ít có 30 quốc gia có xây dựng đại ớt hi nhu cầu, nếu như chúng ta có thể đem những này nhu cầu lấy xuống, ít nhất ít nhất, cũng là 2.000 nước nghiệp vụ a Chẳng lẽ đại gia không động tâm sao? 2.000 nước đám người tất cả đều chấn kinh, trước đây Lâm Trấn Hoa tính ra 700 ước, đã để đại gia thèm nhỏ dài ý ưu nhỏ, bây giờ lại nhìn thấy một cái 2.000 triệu đại địa bánh đại gia không có cách nào không tìm đập tình thịch. Lâm Trấn Hoa nói ra cái này suy nghĩ phía trước. Thật đúng là không có người nghĩ tới Việt Nam đại ớt hi thiết bị kỳ thực cũng là có thể ra miệng, bởi vì lúc trước, Trung Hoa Trung Quốc chính mình cũng chỉ có thể ỷ lại nhập cầu, bây giờ vừa mới giải quyết hàng nội địa hóa vấn đề, Lâm Trấn Hoa thế mà liền nhớ phải ra khỏi miệng. Thế nhưng là, nghe Lâm Trấn Hoa vừa nói như vậy, đại gia lại cảm thấy cái này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Hán Hoa trọng công chẳng phải một mực tại làm chuyện như vậy sao? Đầu tiên là 10 vạn tấn hóa phè ai nguyên bộ thiết bị, sau đó là 40 vạn tấn thiết bị. Liền nói cái này 40 vạn tấn đại hóa phè thiết bị à, Hán Hoa tại hải ngoại thế mà tiếp nhiệm như vậy đơn đặt hàng. Còn có, có dư có thể phân cho bọn hắn tất cả nhà nhà máy đi làm. Hai năm này, tất cả nhà nhà máy thông qua tiếp nhận Hán Hoa tại Hải Ngoại đơn đặt hàng, cũng nho nhỏ mà phát một bức tài. Chiếu Hán Hoa loại này phong cách làm việc, đem đại ớt hy đẩy hướng thị trường quốc tế, cũng là thuận lý thành chương a. Kỳ thực, ta còn thiếu tính toán một chỗ đâu. Lâm Trấn Hoa cười hắc nói, khu vực Trung Đông sinh dầu quốc, nhất là giống xa Đặc, ý gian dạng này đại quốc, dầu thô chế biến năng lực đều rất yếu. Nếu như chúng ta vì bọn họ cung cấp dầu thô chế biến nguyên bộ thiết bị, bọn họ là sẽ phi thường hoan nên. Phải biết, những thứ này sinh dầu quốc đều là dầu đến chảy mỡ a. Lâm tổng Ngươi không cần nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi ánh mắt, đi theo các người Hán Hoa, chắc chắn không sai một vị đến từ cái nào đó cơ trung hóa đã thiết bị sĩ nghiệp sưởng trưởng lớn tiếng nói. Đối với cái này loại cơ trung sĩ nghiệp tới nói, có thể cùng tại Hán Hoa trọng công sau lưng múc uống chút canh, liền đã vô cùng phàm mãn. Lâm Chấn Hoa tất nhiên nói đại gia hảo tài thật sự hảo, chắc hẳn cũng sẽ không bạc đái bọn hắn những thứ này cơ trung sĩ nghiệp a hắn cái này một tỏ thái độ, khác một chút sĩ nghiệp sưởng trưởng cũng nhau nhau lên tiếng, không sai, Lâm tổng làm việc luôn luôn cũng là tiện công đạo, đi qua diễn hai nơi cho chúng ta hải ngoại hàng ngũ, cho chúng ta lưu lợi nhuận cũng là vô cùng ưu đãi. Lâm tổng là làm đại sự người, có mắt to quang, sẽ không theo chúng ta tính toán xét nét. Theo tao ý nghĩ, rước thoát chúng ta liền nhập vào Hán Hoa Trọng Công làm một cái công ty con được, đi theo một cái lãnh đạo tốt, đây chính là ăn uống không cần sầu a. 6. Những người này càng nói càng là thái quá, biểu trung tâm bày tỏ đến ngưỡng Lâm Chấn Hoa đều lên di ra vướng mắt trình độ. Hoàng Khánh Dư mấy vị đại hán người lãnh đạo cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều bất đắc dĩ cười khổ. Mấy người bọn hắn xí nghiệp cũng là quốc nội dẫn đầu nhà máy lớn, muốn để bọn hắn nói ra thần phục Lâm Chấn Hoa mà nói, đó là vô cùng khó khăn. Thế nhưng là Những cái kia cỡ trung xí nghiệp cũng đã dâng lên thư hàng thuận bày tỏ, bọn hắn mấy nhà đại hán chẳng lẽ còn có thể tự mình kiêng. Haha, ha, tất cả mọi người đang nói chế cười. Hoàng Khánh Dư đối với những khác những sưởng trưởng kia quản lý nhóm nói, nhập vào Hán Hoa Trọng Công loại chuyện này, chỉ là một câu nói đùa thôi, mọi người xí nghiệp dù sao cũng là xí nghiệp nhà nước đi, coi như các ngươi đồng ý, e rằng trong tỉnh cùng tổng công ty cũng sẽ không đáp ứng a. Bất quá, ta ngược lại thật ra vô cùng đồng ý mọi người quan điểm, Hán Hoa Trọng Công tại lầm tổng dưới sự lãnh đạo, đích thật là một nhà có quốc tế tầm mắt xí nghiệp ưu tú, nên trở thành chúng ta nghề nghiệp dê đầu đàn. Đại gia cần phải hướng hán hoa trọng công học tập, tiếp nhận hán hoa nghiệp vụ chỉ đạo. Hoàng Xưởng trưởng lời này, ta nhưng không dám nhận. Chúng ta Hán Hoa cùng tất cả mọi người là huynh đệ xí nghiệp, không tồn tại ai cao ai thấp vấn đề." Lâm Trấn Hoa khách khí nói. Đầu lĩnh chính là đầu lĩnh, đây là không có thể phủ nhận." Hoàng Khánh Dư tiếp tục nói, liền cá nhân ta mà nói, ta đồng ý Lâm tổng vừa rồi nói lên suy nghĩ, đại gia liên hợp lại, lấy Hán Hoa trọng công là long đầu, tiến quân thị trường quốc tế, từ thị trường quốc tế bên trên muốn lợi ích, muốn hiệu quả và lợi ích. Ta đại biểu chúng ta bắt thạch cơ bày tỏ một cái thái, Hán Hoa trọng công là một đỏ chót Chúng ta nguyện ý cho Hán Hoa làm lá xanh. Đúng đúng đúng, chúng ta đều nguyện ý làm lá xanh. Cao Đức mới đem định nghĩa mấy người cũng đều phụ họa nói. Vậy ta liền đại biểu Hán Hoa trọng công, cảm tạ đại gia đối với chúng ta ủng hộ a. Lâm Chấn Hoa đối với đám người hơi hơi bái, sau đó nói, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý liên hợp lại, ta cảm thấy, chúng ta ngay ở chỗ này đem việc này quyết định A dựa theo lần này 45 vạn tấn ethylene trận đụng độ phân công, tất cả cái xí nghiệp riêng phần mình gánh chịu một cái lĩnh vực, chúng ta cùng cùng tổng công ty ký một cái nhận thầu nghị, đem tương lai 10 bộ đại ớt hi đều lấy xuống. mà khác, tất cả đơn vị đều phái ra một chút gì làm nhân viên nghiệp vụ, cùng chúng ta hán hoa trọng công nhân viên nghiệp vụ cùng một chỗ, chúng ta cùng đi khai thác thị trường ngoài nước. Chúng ta trước đó quyết định, bất kể là của ai nghiệp vụ viên lấy xuống nghiệp vụ, thống nhất đều theo trước mắt hợp tác hình thức tới làm, đại gia ý kiến như thế nào? Tán thành hoàn toàn tán thành, đám người nhao nhao gật đầu nói. Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói, đến nỗi lợi nhuận phân phối, ta bước đầu suy nghĩ là như vậy. Tất cả hạng mục, theo tất cả nhà máy chố gánh chịu công trình hạng nghịch tỷ lệ phân phối nghiệp vụ thu vào, bất quá Tất cả nhà máy tại khấu trừ tài liệu, thủy điện vận chuyển chờ chi phí phía sau, muốn xuất ra máu lợi 5 gì ổ cho Hán Hoa, xem như hạng mục quản lý phí, đại gia đồng ý không? Theo hạng ngạch đến phân phối nghiệp vụ thu vào, tiếp đó gì ổ ra năm máu lợi xem như quản lý phí, điều kiện này so đám người trước đó đoán kết quả phải tốt hơn nhiều. Hạng ngạch loại vật này là phi thường khách quan, tất cả nhà nhà máy mặc kệ gánh nổi hạng mục là cái gì, lợi nhuận tỷ lệ khác biệt cũng không lớn, cho nên theo hạng ngạch phân phối nghiệp vụ thu vào, hẳn chính là một loại vô cùng công bằng cách làm. Hán Hoa thu lấy năm máu lợi xem như quản lý phí, cũng đều tại đại gia phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Cuối cùng xem ra, Lâm Trấn Hoa thật sự không tính là rất lòng tham. Kỳ thực, nếu như đại gia không chấp nhận hán Hoa loại này ăn bài, mà là từng người tự chiến, vẹn vẹn chi phí đề cao, chỉ sợ cũng đủ để đem cái này năm máu lợi nuốt chửng lấy rơi mất. huống chi, nếu như không có hán Hoa tới dẫn đầu, không có xí nghiệp nào có thể tự mình từ nước ngoài đem Đại ớt Hidden đặt hàng về, nếu như không cầm về được, còn nói gì mấy phần trăm máu lợi đâu. Ta đại biểu chúng ta bác thẻ cơ, tiếp nhận điều kiện này." Hoàng Khánh Dư gật đầu. "Chúng ta Tây Bắc nhà máy có thể tiếp nhận." Hoa Bắc nhà máy cũng không cái gì nói, điều kiện này vô cùng hiền hậu. Mấy nhà đại hán đều ứng. Nhưng cái kia cơ chung nhà máy còn có cái gì có thể nói trong lúc nhất thời tất cả mọi người biểu Thái nguyện ý toàn bộ tiếp nhận Lâm Trấn Hoa nói ra phương án trên thực tế cái phương án này mang ý nghĩa từ nay về sau toàn quốc hóa đã thiết bị xí nghiệp liền biến thành một cái đại tôi rớt Hán hoa trọng công là Long đầu những thứ khác nhà máy cũng là nguyên bộ xí nghiệp mà chính là Lâm Trấn Hoa Hy vọng đạt tới hiệu quả Hảo Tất nhiên đại gia như thế tâm cùng ta cảm thấy chuyện của chúng ta nghiệp là nhất định có thể thành công Lâm Trấn Hoa vui mừng nói các vị nói đến đây ta liền muốn đưa ra cái ý nghĩ khác trước mắt quốc gia quyết định kế hoạch là xây dựng 10 bộ 30 vạn tấn Tilen ta muốn hướng tổng công ty đánh một cái báo cáo, yêu cầu đem trong đó 2 bộ 30 vạn tấn thiết bị, đổi thành 80 vạn tấn thiết bị. Tiếp đó, chúng ta từ giờ trở đi, tiếp tục tổ chức công quan, cố gắng tại 3 đến 5 năm bên trong, đánh hạ 80 vạn tấn thiết bị. Đại gia có lòng tin hay không? Có đem định nghĩa vô bàn một cái, Lâm tổng ý nghĩ này, nói đến ta tâm khảm bên trong. Nói thật, ta đã sớm nín kỉnh nghĩ làm 80 vạn tấn, 80 vạn tấn tính là gì? Chúng ta về sau còn muốn làm 130 vạn tấn, ta cũng không tin chúng ta làm không được đệ nhất thế giới. Cao Đức mới cũng nói, chúng ta lần này làm chính là 45 vạn, điểm đi cả nhé. Ta cảm thấy làm ra 60 vạn cần phải không có độ khó gì. Đến nơi 80 vạn, dù bên trên 3 đến 5 năm thời gian, ta xem không có vấn đề. Tổ chức công quan sự tỉnh, ta xem liền gì ổ cho chúng ta liên minh tới phụ trách ta. Hoàng Khánh Dư chỉ chỉ Dương Hân, nói, ta xem tiểu Dương bí thư trưởng tới cân đối chuyện này, liền vô cùng phù hợp đi. Hoàng Khánh Dư đề nghị này, chính là rõ ràng chụp lầm Chấn Hoa cá nhân một bợ, bởi vì Dương Hân là lầm Chấn Hoa phu nhân, để cho nàng tới dẫn đầu làm nghiên cứu khoa học, cũng không nhất định cho Lâm Chấn Hoa trên mặt thêm hào quan sao. Đám người đối với cái này đều lòng dạ biết rõ, thế là đồng loạt gật gõ, không sai không sai. Liên đệ tiểu tàu tử tiếp tục dẫn đầu tới làm công quan a, vậy khẳng định là vạn vô nhất hết. 478 463 bá khí ầm ầm nghe được mọi người đề cử, Dương Hân trên mặt đã lộ ra một vòng đỏ ửng, nàng sửa sang tóc khẽ cười nói, cảm tạ các vị lãnh đạo tín nhiệm, tất nhiên tất cả mọi người tán thành từ hóa chất thiết bị liên minh tới dẫn đầu làm kỹ thuật công quan, vậy ta liền đại biểu bí thư sử trưởng ở đây bày tỏ một cái thái a, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, phát huy 45 vạn tấn ET Land trận chiến tinh thần, chúng ta bí thư trữ trưởng thì có lòng tin tổ chức hảo một lượt mới 80 vạn tấn ET. Lên công quan, hướng đại gia giao ra một phần hợp cách bài đi. Này liên thuộc về điển hình phu hát vợ theo, đem quốc nội hóa đáng thiết bị xưởng buộc chung một chỗ, xung kích 80 vạn tấn etylen thiết bị, đây là Lâm Chấn Hoa sớm đã quyết định mạch suy nghĩ, cũng là lấy được Hán Hoa trọng công tập đoàn tổng bộ nhận đồng mạch suy nghĩ, Dương Vân tự nhiên là toàn lực phối hợp. Nghe được mọi người đề cử, Dư Vân trên mặt đã lộ ra một vòng đỏ ửng, nàng sửa sang tóc khẽ cười nói, cảm tạ các vị lãnh đạo tiến nhiệm, tất nhiên tất cả mọi người tán thành tự hóa chất thiết bị liên minh tới dẫn đầu làm kỹ thuật công quan, vậy ta liền đại biểu bí thư thị trưởng ở đây bày tỏ một cái a, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực Phát huy 45 vạn tấn Etelend chạm chiến tinh thần, chúng ta bí thư sử trưởng thì có lòng tin tổ chức hảo một lượt mới 80 vạn tấn Etelend công quan, hướng đại gia giao ra một phần hợp cách bài thi. Nay liên thuộc về điển hình phu hát vợ theo, đem quốc nội hóa đá thiết bị xưởng buộc chung một chỗ, xung kích 80 vạn tấn Etelend thiết bị, đây là Lâm Chấn Hoa sớm đã quyết định mạch suy nghĩ, cũng là lấy được Hán Hoa trọng công tập đoàn tổng bộ nhận đồng mạch suy nghĩ, Dương Vân tự nhiên là toàn lực phối hợp. Etelend thiết bị quy mô càng lớn, trên kỹ thuật độ khó lại càng lớn, thể tích càng lớn cơ binh. Luôn hơn nữa cách thức máy nén, đối với thiết kế, tài liệu, công nghệ chờ đều sẽ đưa ra cao hơn yêu cầu, mà thỏa mãn những yêu cầu này quá trình chính là kỹ thuật không ngừng lấy được đột phá quá trình. Tại đại Etland thiết bị công quan quá trình bên trong, có thể sinh ra rất nhiều kỹ thuật diễn sinh phẩm, những thứ này diễn sinh kỹ thuật có thể ứng dụng tại hóa chất thiết bị thiết kế cùng chế tạo bên trên, từ đó lôi kéo trong cả nước hóa chất thiết bị chế tạo ngành nghề trình độ kỹ thuật tăng lên. Có thể nhận thức đến điểm này, mẫu nhiên không chỉ là Lâm Chấn Hoa một người, như Hoàng Khánh Dư, Cao Đức mới, đem định nghĩa những thứ này tại hóa đá thiết bị trong nghề lần đánh nhiều năm lão các sở trưởng. Tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng điểm này. Tại mới vừa rồi hoàn thành 45 vạn tấn ethylene kỹ thuật công quan trùng, bọn hắn đã thu được rất nhiều chỗ tốt, một chút chịu nhiệt độ thấp, nhìn cao áp tài liệu cùng liên quan chế tạo công nghệ, cũng đã ứng dụng tại bọn hắn khác sản phẩm sinh sản, hơn nữa lấy được tốt đẹp hiệu quả và lợi ích. Bởi vì đại ethylene hội chiến chọn lựa là liên hợp công quan phương thức, mỗi cái xí nghiệp trả chi phí cũng không lớn, lấy được lợi tức lại mấy lần nơi này. Lâm Chấn Hoa là một cái phi thường trọng thị kỹ thuật cùng người, người. hắn hăng hái tiến lên tất cả xí nghiệp ở giữa chia sẻ riêng phần mình lấy được kỹ thuật, đương nhiên, thích đương phí độc quyền dùng hay là muốn tu lấy Để bảo hộ sáng tạo cái mới người tính tích cực Việt Nam hóa chất thiết bị trình độ cùng quốc tế tiên tiến trình độ còn có tương đối lớn trên lệ quốc nội có tương đương một bộ phận hóa chất thiết bị thị trường không thể không dựa vào nhập khẩu thiết bị tới thỏa mãn cái quyết định này quốc nội xí nghiệp giữa hai bên cũng không có quá trực tiếp quan hệ cạnh tranh một xí nghiệp kỹ thuật một khi có thể có được đột phá tốt được cũng là nguyên lai bị ngoại quốc xí nghiệp phân chia hết thị trường cũng sẽ không ý hiếp được quốc nội khác đồng hành sinh tồn dạng này một loại môi trường sinh thái liền khiến cho Lâm trấn Ho tổ chức quốc nội xưởng tiến hành hợp tác là có khả thi Các vị, nghiên cứu kỹ thuật sự tỉnh, từ hóa chất thiết bị liên minh tới dẫn đầu là không có có vấn đề, nhưng nghiên cứu phát minh phí tổn phương diện, đại gia có phải hay không nên chia sẻ một chút ta? Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, lộ ra miệng đầy răng nanh. Đây còn phải nói, Hoàng Khánh Dư không chút nghĩ ngợi đáp, Lâm tổng chức đây không phải đã nói rồi sao lợi tức cùng trả giá ngang nhau. Còn lại không thể hài tự bắt không được sói, không chịu bỏ tiền làm nghiên cứu kỹ thuật, sao có thể toàn được nhậu nhẹ tăng ngon. Xưởng chúng ta vụ sẽ đã sớm quyết định nguyên tắc, về sau trong xưởng thuận lợi nhuận một không lấy ra làm nghiên cứu kỹ thuật. Đến 80 vạn tấn ethylene chuyện này, cần chúng ta ra bao nhiêu tiền? Lão Hoàng một chút nhíu mày không coi là lạ là làm dấu hỏa. Hoàng Khánh Dư có thể dạng này tỏ thái độ, tự nhiên là bởi vì từ nghiên cứu kỹ thuật trông được đến rồi chỗ tốt, ngoài ra đối với tương lai lợi tức mong muốn, cũng khiến cho hắn có lực lượng làm ra kể trên biểu thị. Một lần này đạt Ethylen công quan, chủ yếu đầu nhập đều là do Hán Hoa trọng công gánh nổi, nhưng ở cụ thể hạng mục phân công lúc, Hán Hoa cũng liền không khách khí chút nào cầm đi lợi nhuận phong phú nhất bộ phần kia, đây chính là Lâm Chấn Hoa nói tới trước lợi tức cùng trả giá ngang nhau. Nhìn thấy điểm này, Hoàng Khánh Dư tự nhiên biết trong tương lai nghiên cứu phát minh bên trong, chính mình cần phải làm những gì. Đem định nghĩa cũng liền liền gật đầu nói. Đúng vậy a, đúng vậy à, đi qua chúng ta nghe thấy nói Lâm Tổng hán hoa trọng công kiếm tiền nhiều, thế nhưng là chúng ta nhìn không đến tạc căn thịt, không thấy tạc bị đánh, nhân ra đầu nhiều tiền như vậy làm khai phát, đây là chúng ta thuốc ngựa cũng không đợi kịp. Thái độ của ta cùng lão hoàng một dạng, làm 80 vạn tấn đại ethylen, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó, muốn người ra người, đòi tiền xuất tiền sáu bất quá đi, xưởng chúng ta cơ sở thiết thi tương đối kém 2 năm này còn phải suy nghĩ cho công nhân viên chức đắp chút phòng ở gì, lập tức lấy ra quá nhiều tiền cũng không dễ dàng. Ta muốn, toàn bộ nghiên cứu khoa học phí tổn bên trong, chúng ta ra một cái 150 Lâm tổng không trách ta lão tưởng kẻo ta. Đem định nghĩa là một cái người sơn tây, mà người sơn tây cơ hội là tất cả người phương Bắc bên trong có đủ nhất đầu hóc muốn bán. Hắn vô cùng chính xác mà tính toán ra hắn quản lý Hoa Bắc dầu thô hóa chất máy móc nhà máy tại toàn bộ trong liên minh ứng chiếm phương nghịch, tiếp đó trực tiếp liền đem nghĩa vụ của mình cho rõ ràng ra. Cứ như vậy, ai nghĩ nhường hắn thêm ra tiền cũng làm không được, đồng thời, tương lai nếu như muốn phân phối thị trường, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu mua số lượng. Ta tốt như vậy bưng bưng mà liền thành thật. Lâm Chấn Hoa cười trêu chọc nói, ta cảm thấy tưởng sưởng trưởng ý nghĩ này không tệ, tất cả mọi người định một cái tỉ lệ Tương lai toàn bộ đầu nhập tiêu phí bao nhiêu, tất cả nhà theo tỷ lệ chia sẻ. Đến nỗi liên minh bên này 6. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn dê Dương Hân, Dương Hân hiểu ý tiếp lời đầu, nói: "Các vị lãnh đạo, đại gia không cần gánh liên minh sẽ xài tiền bậy bạn. Ta ở đây sớm nói một chút, tương lai chúng ta chính thức khởi động 80 vạn tấn Etiland công quan khóa để thời điểm, khẳng định vẫn là muốn rựợi vào tất cả cái xí nghiệp nhân viên kỹ thuật. Chúng ta sẽ thỉnh tất cả cái xí nghiệp kỹ thuật người phụ trách tạo thành một cái dự toán ủy ban, đồng thời còn sẽ thuê nghiệp nội một chút đức cao vọng trọng lao chuyên gia, lão lãnh đạo xem như độc lập ủy viên tham gia, chủ trì công đạo. Cứ như vậy Cái nào tiền nên hoa, cái nào tiền không nên hoa, tất cả mọi người có mình người ở bên canh nhìn, cho nên là có thể hoàn toàn yên tâm. Tiểu cậu từ nói quá lời, có giống như ngươi lại cẩn thận lại công đạo người quá ra, chúng ta còn có cái gì không yên lòng. Mấy vị sưởng trưởng đồng loạt giả mù sa mưa mà cười miệng. Kỳ thực, nhắc tới chút các sưởng trưởng không lo lắng, đó là hoàn toàn không thể nào. Tiền từ chính mình trong túi móc ra, giao cho trên tay người khác đi, ai biết nhân ra tiêu vào cái nào. Hóa chất thiết bị liên minh trên danh nghĩa là mọi người liên minh, thế nhưng là người nào không biết thao túng cái liên minh này là hán hoa trọng công đầu. Liên bí thư trưởng cũng là Lâm Chấn Hoa thái thái. Vạn nhất người ta trong kẽ tay mở lỗ hồng nhỏ, hướng về nhà mình trách nhiệm trong ruộng lỗ hồng một điểm, ai thấy được. Dương Hân dạng này một cái tỏ thái độ, nhường Đại gia trong lòng thả lỏng rất nhiều, nếu quả như thật có một dự toán quy ban, hơn nữa có tất cả nhà máy đại biểu tham gia, như vậy ít nhất dò gì ra đi nước phụ sa cũng sẽ không nhiều lắm. Tương lai có 10 cái đại ethylene bộ môn lợi nhuận tại nơi để, ngân ấy tiền trinh, Đại gia cũng không phải quá để ý chuyện này cứ như vậy tại hi hi ha ha bầu không khí bên trong quyết định, đến nỗi hạng mục như thế nào khởi động, phí tổn như thế nào gánh vác, đó chính là sau này tình thế đắn đo sự tình. Dương Hân phụ trách Liên minh Bí thư sử trưởng, chính là làm chuyện loại này. Muốn làm loại này cả nước tính chất đại hợp tác, cần chính là một cái có quyết đoán hơn nữa vô tư người lãnh đạo, cùng với một cái cẩn thận, có thân hòa lực người tổ chức. Lâm Chấn Hoa hòa Dương Hân vừa vận chính là như vậy hai người. Đi qua hai năm này lệ luyện, Dương Hân tại tổ chức quản lý phương diện đã trở nên vô cùng thành thục. Nàng nguyên bản là công nhân xuất thân, cùng những hãng kêu bên trong đi ra ngoài kỹ sư, kỹ thuật viên nhóm rất dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Nàng thượng đại học thời điểm học là quản lý sự nghiệp chuyên nghiệp, thông hiểu cơ bản quản lý lý luận, tại tài nguyên nhân lực, tài vụ kế toán các phương diện đều có cơ sở nhất định. Ngoài ra, giống tất cả trong nhà xưởng đi ra ngoài cô nương ở dạng, tính cách nàng hiền hòa, thân thiết mà không kiêu làm, lần đầu gặp mặt liền có thể khiến người ta cảm thấy đáng giá tín nhiệm cùng thân cận. Kế tiếp, Lâm Trấn Hoa lại cùng người khác người tham khảo một chút tại cái khác sản phẩm phương diện khai phát hóa hợp làm vấn đề. Hóa chất thiết bị là một cái lớn vô cùng lĩnh vực, ngoại trừ dầu thô hóa chất bên ngoài, còn có than đá hóa chất, phân hóa học, thuốc trừ sâu, sinh vật chế dược, tinh tế hóa chất, cao phân tử rất nhiều loại. Tất cả những thứ này loại, vừa có trò giống nhau, lại có riêng mình đặc điểm. Quốc nội tất cả cái xí nghiệp có chút là có sản phẩm mà khuyết thiếu kỹ thuật sản xuất, có chút lại là đồ có sinh sáng kỹ thuật, không biết nên như thế nào tiến vào cái nào đó sản phẩm lĩnh vực. Muốn một cái cơ hội như vậy, Lâm Trấn Hoa đưa ra muốn tại toàn bộ hóa chất thiết bị liên minh dưới cờ, thành lập được càng rộng khắp hơn hợp tác quan hệ, xúc tiến nhà máy tế giao lưu, cùng chia cắt toàn cầu hóa chất thiết bị thị trường. Các vị, chúng ta hóa chất thiết bị liên minh, cũng nên nên có một cái trường kỳ mục tiêu cùng ngắn hạn mục tiêu a. Ta ý nghĩ là, tại năm đến 10 năm bên trong, mục tiêu của chúng ta là tiến vào quốc tế trung đế đoàn thiết bị thị trường, tranh thủ tam phân thiên hạ có thứ nhất, 10 năm đến trong vòng 20 năm Lúc đoạn toàn bộ trung đê đoan thị trường, đồng thời tiến quân cao cấp thiết bị thị trường, 20 năm sau, chỉ để chiếm linh toàn bộ sản nghiệp, cao trung đê bừng một cái cũng không có thể thiếu. Lâm Trấn Hoa bá khí ẩm ẩm nói. Hảo. Lâm Tổng có quyết đoán. Đám người đồng loạt vô tay, đồng thời nhau nhau hướng Lâm Trấn Hoa nói lời khách tạo. Bất quá Lâm Trấn Hoa có thể nhìn ra, cơ hội tất cả mọi người có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đoán chừng là không coi lời của hắn là thật. Ở niên đại này bên trong. Việt Nam toàn bộ công nghiệp nặng đều ở vào ngoại quốc xí nghiệp trọng áp phía dưới, có thể giữ vững thị trường quốc nội đã thuộc không dễ, lại càng không cần phải nói cái gì lũng đoạn thị trường quốc tế sự tình. Đương nhiên, đại gia trong lòng cảm thấy khinh thường, ngoài mặt vẫn là muốn bày tỏ một chút tán đồng. Tại mọi người xem tới, Lâm Trấn Hoa nói lên mục tiêu, ngược lại cũng là viễn cảnh, đến lúc đó thực hiện không được, cũng sẽ không có người đi truy đến cùng. Đại gia tụi gì ở thời điểm này cùng Lâm Chấn Hoa đi chăm chỉ đâu? Hội nghị tại thân thiết hữu hảo bầu không khí bên trong kết thúc mỹ mãn. Cơ hội tất cả xưởng trưởng đều hướng Lâm Trấn đạt muốn an bài một trận cơm rau dưa ý tứ, nếu như muốn đem những thứ này cơm rau dưa đều đáp ứng nhập chinh ít nhất phải an bài đến nửa tháng sau đó Dương Hân không thể làm gì khác hơn là đứng ra tuyên bố bí thư sử trưởng đem an bài thống nhất tiến hội nhà khách có xưởng trưởng quản lý nhóm đến lúc đó đại gia sẽ có một cái đầy đủ câu thông cơ hội kết quả tất cả nhà xưởng trưởng lại vì ai trả tiền vấn đề tranh chấp đường này này liền không cần thuật xưởng trưởng quản lý nhóm hài lòng rời đi về sau Lâm Trấn Ho Hò Dươngân trở lại bí thư sử trưởng văn phòng tự nhiên có một fan anh, anh em, em mập mở chẳngng diện cái này cũng là không cần nói nhiều 479 464 chơi đẹp cần phải chạy chầm chậm 464 chơi đẹp cần phải chạy chầm chậm ngày thứ 2, 45 vạn tấn etlen cải tạo công trình làm xong khánh điện tại Giang Bắc hóa đá Long trọng cử hành quốc vụ viện trọng đại trang bị xử lý quốc gia kế ủy dầu thô tổng công ty Giang tô tỉnh chính é mấy nhà hạng mục dẫn đầu đơn vị đều phái tới có phân lượng lãnh đạo có mặt ngoài ra quốc gia máy móc ủy hóa chất bộ mười mấy nhà các bộ và ủy ban Trung ương cũng phái viên đến đây chúc mừng hội nghịràng diện phi thường ná nhiật Kh điện tự nhiên là trước tiên từ các bộ và ủy ban Trung ương lãnh đạo nói chuyện sau đó mới là xí nghiệp đại biểu nói chuyện Lâm Chấn Hoa đại biểu Hán Hoa Trọng Cung, là tất cả cái xí nghiệp bên trong thứ nhất lên tiếng. Nhưng rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là, Lâm Trấn Hoa cũng không có trường thiên đại luận nói rất nói nhiều, mà chỉ là vô cùng khiêm tốn bày tỏ một chút quyết tâm, nói Hán Hoa Trọng Cung đem tiếp tục tại tất cả bộ ngành liên quan dưới sự lãnh đạo nỗ lực bỉnh bác các loại, đồng thời, hắn còn đối với những các xí nghiệp hăng hái phối hợp biểu thị ra cảm tạ, sương Hán Hoa Trọng Công từ các vị lao đại ca nơi đó học được rất nhiều đồ quý báu. Lâm Chấn Hoa như vậy đây điều, đây là một loại sách lược, Hán Hoa Trọng Cung bây giờ danh khí đã đầy đủ lớn, không cần thiết sẽ ở dưới loại trường hợp này cướp danh tiếng. Hắn dạng này bảo trì địa tốc, ngược lại có thể chiếm được tại chỗ quan viên cùng khác sĩ nghiệp lãnh đạo giỏi cảm giác. Hoàng Khánh Dư bọn người thì vừa vận tương phản, luận đến bọn hắn lúc lên tiếng, cả đám đều điệu môn cực cao, luôn mồm cũng là nói mình sĩ nghiệp như thế nào tại hạng mục này bên trong chủ động hăng hái thăm dự, toàn lực ứng phó, không tiếc giá thành, các loại, không chút nào sách trước đây Lâm Chấn Hoa là như thế nào đến bọn hắn môn thượng uy bức lợi dụng sự tình. Trong lòng bọn họ đương nhiên cũng minh bạch, bộ ủy những người lãnh đạo đối với cái này một chuyện từ đầu đến cuối rõ như lòng bàn tay, bọn hắn nói như vậy, chỉ là vì mất bỏ mới lo làm chuồng, tại những người lãnh đạo trước mặt đền bù một chút hình tượng mà thôi. Tại tất cả cái xí nghiệp nói chuyện sau đó, chính là trao giải khen ngợi khâu, dầu thô tổng công ty không biết từ chỗ nào bán buôn tới một đống lớn quốc, huy hiệu, giấy khen cùng giấy chứng nhận thành tích trở, thật chỉnh tề mã trở thành một toàn núi nhỏ, tiếp đó mà bắt đầu hữu tình đại phái đưa. Tất cả cái xí nghiệp đều được một cái trình độ khác nhau tiên tiến tập thể xương hảo, Lâm Trấn Hoa, Dương Hân, Hoàng Khánh Dư, Đem Vũ Nguyên, Lâm Phương Hoa mấy trăm người thì thu được tiên tiến cá nhân xương hảo. Khoa trương nhất là, trước đây vào một người có tên đơn bên trong lại còn có Hà Lam tên nàng chúng lý do Mặt ngoài là bởi vì tại nơi trong đoạn thời gian, nàng thường xuyên đến sở nghiên cứu đi hỗ trợ đến nội chân thật nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nàng có một làm quốc gia kế bị phó chủ nhiệm tra. Cố Bộ trưởng, cảm tạ ngươi cho Hàm Hàm cũng bình một cái tiên tiến cá nhân a." Khánh điện kết thúc về sau, một đám những người lãnh đạo hướng về phòng nghỉ đi đến thời điểm, Hà Hải Phong ha ha cởi hướng chú ý ra hoa bày tỏ cảm tạ. Loại này tiên tiến cá nhân xưng hảo, đối với Hà Lam tới nói không có ý nghĩa gì, nhưng Hà Hải Phong biết đây là nhân gia đang quay mông ngựa của hắn, tự nhiên không thể không núc núc. "Hà chủ nhiệm, Hà Lam đồng chí tại Đại Etland hội chiến trong lúc đó, Vì chúng ta đã làm nhiều lần công tác, vì nàng làm đầu vào một người, là chuyện đương nhiên, không thể nói là hai chữ cảm tạ a. Chú ý ra hoa chỉnh trọng kỳ sự tuyên bố đạo. Ha ha, đầu này có thể làm gì công tác? Không thêm phiền liền tốt. Hà Hải Phong thay Nữ Nhi khiêm tốn một câu, tiếp đó liền đem để tài xoạc khai, hắn quay đầu hướng đi ở bên cạnh mình Lâm Chấn Hoa nói, "Tiểu Lâm Khở Lĩnh, lần này đã ET Land hội chiến lấy được thành công, ngươi là công đầu a bất quá, ngươi mới vừa lên tiếng, thế nhưng là quá bình thường, không có đem các ngươi hắn hoa trọng cống hiến trọn vẹn giới thiệu đi ra." Chú ý gia hoa đạo, đây là Tiểu Lâm Khở Lĩnh khiêm tốn đi. rảnh công không tự ngạo, hiếm thấy, hiếm thấy. Lâm Trấn Hoa thuận miệng đáp, có câu nói rất hay, "quyển không lấy tốt phệ vì lương đi." Cái gì? Hà Hải Phong nghe không hiểu, quay đầu hỏi tới một câu, "Cái gì lương?" "Quyền không lấy tốt phệ vì lương." Lâm Trấn Hoa lặp lại một câu, nói xong, chính mình trước tiên nợ nụ cười, "Đây là ta những ngày này cùng các lao tiên sinh sen lẫn trong cùng một chỗ học được một câu cổ văn, ý tứ nói đúng là, chó biết cắn người không sủa gọi." Hà Hải Phong cười lên ha ha, một bên cười vừa dùng tay điểm Lâm Chấn Hoa đạo, "Tiểu Lâm a, tiểu Lâm lìn, ta cũng thật phục ngươi, ngươi so cái gì không tốt, nào có đem mình sọ so thành chó?" có thể là có chút dùng từ không làm a Lâm Trấn Hoa gãi ra đầu đạo bất quá lời nói thô lý không thô chúng ta làm xí nghiệp chỉ cần có thể an tâm làm việc liền tốt về phần đang trước mặt lãnh đạo nói cái gì cũng không trọng điều a diễn ta thì thưởng thức tiểu Lâm khơ l loại này thực tế tác phong chú ý ra hoa nói hắn lời này ngược lại không hoàn toàn là lời khách khí Lâm Trấn Hoa lần này đứng ra dẫn đầu hoàn thành ra bác hóa đá 45 vạn tấn lên cải tạo cho dầu thô tổng công ty tranh giành quân mặt không chỉ là chú ý ra hoa cảm kết Hán liền công ty chính đám cấp cao nói lên Hà tới cũng đều là khen không dứt miệng tiểu Lâmơ lì Đã Etland làm xong, bước kế tiếp có tính toán gì? Hà Hải Phong vấn đạo. Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ chú ý ra Hoa, nói, việc này còn phải nghe cố bộ trưởng an bài đâu, chúng ta hóa chất thiết bị liên minh mấy nhà xí nghiệp, hôn qua ngược lại là thương lượng một cái ý nghĩ, hy vọng tiếp nhận quốc gia tại 8 năm cùng kiểu Ngũ trong lúc đó kế hoạch lên ngựa 10 bộ 30 vạn tấn Etland, không biết cố bộ trưởng có thể đáp ứng hay không a. Chú ý ra Hoa đạo, cái này có gì không đáp ứng? Chính chúng ta xí nghiệp có thể lấy xuống, cũng là tổng công ty chuyện cầu cũng không được gã chính chúng ta xí nghiệp tới làm. Thiết tạo chi phí cùng ngày sau bảo chi phí dụng đều sẽ quá thấp, hơn nữa mấu chốt nhất chính là không cần chiếm dụng ngoại hối, đây là nhiều khó khăn phải sự tình a lo lắng của ta, chỉ là chúng ta quốc nội xí nghiệp có hay không lớn như vậy sản lượng, có thể hay không cam đoan đem 10 bộ thiết bị đều lấy xuống. Lâm Trấn Hoa đạo, Cố bộ trưởng, cái này ta có thể đại biểu tất cả các xí nghiệp cam đoan với người, chỉ cần tổng công ty đáp ứng đem hạng mục giao cho chúng ta, chúng ta lập tức liền sẽ đầu nhập đầy đủ tài chính đổi mới thiết bị, đề cao sản lượng, cam đoan đúng hạn bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Ân, có các ngươi thái độ này liền tốt, ta sau đó trở về, nhất định hướng tổng công ty lãnh đạo hội báo ý nghị của các ngươi. Ta muốn tổng công ty lãnh đạo cần phải cũng sẽ ủng hộ các người. Chú ý ra Hoa nói, kỳ thực Lâm Trấn Hoa nói ra đề nghị cũng là tổng công ty nội bộ cân nhắc qua, công ty chính cao tầng cũng hy vọng quốc nội xí nghiệp có thể đem những này hạng mục đều lấy xuống. Tiếp lấy, Lâm Trấn Hoa lại đem hy vọng phát triển 80 vạn tấn ethylene kỹ thuật suy nghĩ cũng hướng chú ý ra Hoa là một cái hồi báo, đồng thời chứng minh tất cả nhà hóa đá đại hán đều có tính tích cực, nguyện ý khởi động lại đại hội chiến, đánh hạ 80 vạn tấn kỹ thuật. Chú ý gia Hoa vui mừng quá độ, biểu thị nhất định muốn thuyết phục tổng công ty lãnh đạo đồng ý cái phương án này. Tiểu Lâm Cự Ta phát hiện ngươi vẫn là hoàn toàn như trước đây mà ưa thích giày vò à. Hà Hải Phong nghe bọn hắn hai nói đến náo nhiệt, nhịn không được chen vào nói đối với Lâm Trấn Hoa nói, hắn dùng giày vò một từ, đương nhiên là mang theo ca ngợi. Lâm Trấn Hoa nhìn xem Hà Hải Phong, cười khổ nói, "Hà chủ nhiệm, không phải ta thích giày vò, mà là thời gian có chờ ta a, thật sự nếu không dùng sức giày vò, quốc gia chúng ta trang bị nghề chế tạo, chỉ sợ cũng muốn sụp đổ." "Có ý tứ gì?" Hà Hải Phong mẫn cảm mà hỏi thăm. Lâm Trấn Hoa đạo, "Hà chủ nhiệm, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Hai năm này, quốc gia chúng ta gia tăng khai phóng cường độ, Đầu tư bên ngoài tiến vào Việt Nam tốc độ tăng nhanh. Chúng ta số đông trang bị chế tạo xí nghiệp kỹ thuật rất lại phía sau, cơ chế lại không đủ nhảy bén, đối mặt với đầu tư bên ngoài cạnh tranh, cơ hội chính là không hề có lực hoàn thủ ác căn cứ ta nghe nói tình huống, quốc nội đã có mười mấy nhà lịch sử đã lâu cỡ lớn trang bị xí nghiệp bị đầu tư bên ngoài ăn. Cũng không thể nói là ăn a. Vẹn vẹn hùn vốn mà thôi đi. Hà Hải Phong cải chính, bất quá, biểu tình trên mặt hắn hiện ra, hắn lời nói này là có chút thấm ý cái gì vốn. Lâm Chấn Hoa không khách khí chút nào phản bác, đầu tư bên ngoài chiếm 50% trở lên cổ quyền, xí nghiệp hết thệ kinh doanh hoạt động toàn bộ từ bên ngoài chủ thể. Một chút xí nghiệp vốn là có được chính mình nhắn hiệu, hồn vốn sau đó, lão nhãn hiệu hoàn toàn từ bỏ, đổi dùng Dương nhãn hiệu, cái này trên căn bản thì tương đương với lúc đầu xí nghiệp hoàn toàn bị ăn đi. Hà Hải Phong trầm mặt một hồi, nói: "Tiểu Lâm Cự Lệnh, ta thừa nhận, ngươi nói tình huống là tồn tại. Bất quá, chúng ta tất nhiên muốn đối bên ngoài khai phóng, tự nhiên là muốn tuân thủ quốc tế quy tắc. Tại thị trường quốc tế bên trên, xí nghiệp giữa lẫn nhau thâu tóm cũng là vô cùng chuyện bình thường, chúng ta chính ép Vũ Phương diện, cũng không tiện tại nhúng tay can a." Lâm Chấn Hoa đạo: "Lão hạ, sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a." Trung ương đưa ra phải thêm mở rộng thả cương độ. Trú chính Fú tự nhiên là muốn theo đuổi đưa vào đầu tư bên ngoài quy mô. Đầu tư bên ngoài sau khi đi vào, đầu tiên để mắt tới chính là chúng ta có thực lực nhất trang bị chế tạo xí nghiệp. Rất nhiều tỉnh thị chỗ chính Fú một lòng chỉ muốn chiến tích, mặc kệ ngoại thương đưa ra điều kiện gì, bọn hắn đều đáp ứng. Cái gọi là bên trên có chỗ hảo, phía dưới nhất định cái gì chỗ này. Các ngươi những thứ này trung ương lãnh đạo đều đem cái gì quốc tế quy tắc cả ngày treo ở ngoài miệng, quan địa phương đương nhiên càng là rộng mở đại môn, dẫn sói vào nhà. Tiểu Lâm cợn lịn, lời này của nhưng có điểm qua. Chú ý ra hoa gặp Lâm trấn hoa không giữ mồm giữ miệng. Sở án chọc giận Hà Hải Phong, vội vàng dàn xếp, theo ta được biết, Hà chủ nhiệm luôn luôn cũng đều là để đề sướng muốn bảo vệ cốt cán xí nghiệp, cũng không tồn tại người nói bên trên có chỗ tốt vấn đề. Hà Hải Phong đối với chú ý ra hoa khoát khoắt tay, ra hiệu hắn không cần thay mình nói chuyện, tiếp đó đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Tiểu Lâm cờ lịn, người nói xuống." Lâm Trấn Hoa cùng Hà Hải Phong có mười mấy năm giao tình, luôn luôn cũng là dạng này đi thẳng về thẳng nói chuyện, căn bản sẽ không quan tâm Hà Hải Phong trên mặt phải chẳng treo được, hắn tiếp tục nói, "Tây phương quốc gia nói quốc tế quy tắc, cũng chính là cái gọi là chơi đẹp, là xây dựng ở bọn hắn nắm giữ tuyệt đối kỹ thuật ưu thế trên căn bản." Quốc gia chúng ta suy yếu lâu ngày nhiều năm, tăng thêm 10 năm loạn lạc trong lúc phá hư, chỉnh thể trình độ kỹ thuật rơi ở phía sau phương Tây mấy chục năm. Dưới loại tình huống này làm cái gì cạnh tranh công bình, giống như nhường một cái 5 tuổi tiểu hài cùng một cái 25 tuổi tráng hán đánh lôi đài, cái này có gì công bằng có thể nói. Ngươi nói cũng có nhất định đạo lý, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hà Hải Phong vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, biện pháp rất đơn giản, chính là vì chúng ta trang bị nền chế tạo xây lên một đạo tường lửa, tiến hành sản nghiệp bảo hộ. Tường lửa. Hà Hải Phong bị Lâm Chấn Hoa trong miệng nhô ra từ mới cho khó ở X6. chính là chống lên một cái ô dù ý tứ a." Lâm Trấn Hoa giải thích nói, "Ta đề nghị, quốc gia cần phải cấp tốc định ra một cái sản nghiệp bảo hộ mục lục, quy định đối với mục lục trong phạm vi sản nghiệp tiến hành bảo hộ, đồng thời đối với những cái kia có sản nghiệp trèo chống ý nghĩa trọng điểm xí nghiệp, muốn khai thác hạn chế đầu tư bên ngoài tiến vào chính sách." Nói đến đây thời điểm, bọn hắn đã tới Giang Bắc hóa đá chuyên môn làm quan viên môn chuẩn bị khách quý phòng nghị. Hà Hải Phong đường Lâm Trấn Hoa trên ghế salon ngồi xuống, tiếp đó lại gọi tới mặt khác mấy vị bộ ủy quan viên, để bọn hắn ngồi chung phía dưới. Sau đó, hắn đối với Lâm Chấn Hoa nói, Tiểu Lâm Khờ Lìn, mấy vị này lãnh đạo cũng là quốc vụ viện cùng các bộ ủy lãnh đạo, và hôm nay từ Bắc Kinh đến Nam Kinh tới trên máy bay, chúng ta đã từng nói tới ngươi nói vấn đề này. Đã ngươi bây giờ nói dậy rồi, liền cho mọi người cùng nhau nói một chút ta. Lâm Chấn Hoa cũng không luôn uống, hắn có chút hướng các vị quan viên gật đầu một cái, sau đó nói, các vị lãnh đạo, tất cả mọi người là đứng tại trên cấp độ quốc gia suy xét vấn đề, ta là đứng tại xí nghiệp phương diện bên trên suy xét vấn đề, ta xem vấn đề góc độ, khả năng cùng các vị lãnh đạo không quá nhất trí ta cho rằng Chúng ta trước mắt khai phóng chính sách, từ đại phương hướng đã nói là không có sai, nhưng ở cụ thể một chút chi tiết, hơi bị quá mức tại thân sĩ. Thân sĩ? Có ý tứ gì? Đến từ máy móc ủy một vị tên là Lý Mặc Tử Phó Ti không hiểu vấn đạo. Tại máy móc ủy, Nguyên Lai like cùng Lâm Chấn Hoa tương đối quen thuộc là Chu Tấn Văn, nhưng lúc này Chu Tấn Văn đã lui khỏi vị trí nhị tuyến, Lý Mặc Tử xem như người kế nhiệm của hắn, cùng Lâm Trấn Hoa qua lại mấy lần, còn không tính quá quen. Lâm Chấn Hoa đạo, cái gọi là thân sĩ, nói đúng là chúng ta quá mức tin tưởng Tây Phương quốc gia nói cái gì quy tắc, như khai phóng thị trường a, còn có giảm bớt quản chế á kỹ thuật. Những vật này cũng là cường giả đối với người yêu yêu cầu, nếu như ngược lại, chúng ta tại cái nào đó sản nghiệp bên trên cường đại hơn bọn họ lời nói, bọn hắn chắc chắn đã sớm kêu khóc muốn làm mậu dịch bảo vệ. Đây không có khả năng a." Đến từ ngoại mậu mộ bộ một vị trẻ tuổi quan viên nói, "Tiểu Lâm Khở Lĩnh quản lý, phương Tây mới chủ nghĩa tự do tư tưởng tinh túy, chính là vứt bỏ hết thể hình thức mậu dịch bảo hộ, để xuống mậu dịch tự do, tự do cạnh tranh. Tây phương quốc gia ở phương diện này làm được vẫn là vô cùng không tệ. Ha, ha chỉ là bởi vì bọn hắn còn chưa tới cần làm mậu dịch bảo vệ thời điểm mà thôi." Lâm Chấn Hoa khinh thường hồi đáp, "Hoàn toàn chính xác." Lấy 1993 năm người Trung Quốc ánh mắt đến xem, tự nhiên tin tưởng Tây Phương quốc gia thì sẽ không làm cái gì mậu dịch bảo vệ. Nhưng nếu như trước kia ánh mắt của mọi người có thể xuyên thấu qua lịch sử, nhìn thấy 20 năm sau tương lai thì nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, bởi vì bọn hắn sẽ phát hiện Tây Phương quốc gia làm mậu dịch bảo vệ thời điểm so với ai khác cũng không có hổ thẹn. Cái gì chống phá giá, phản phụ cấp, hạn chế, lục xác hàng rào các loại, danh mục nhiều, để cho người ta không kịp nhìn. Tiểu Lâm Cỡ Lĩnh, vậy ngươi nói một nhìn, chúng ta cần phải làm như thế nào mới có thể tránh cho quá thân sĩ đâu? Hà Hải Phong vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, rất đơn giản. Đối với quốc tế mậu dịch quy tắc, có lợi chúng ta liền muốn lợi dụng, bất lợi, chúng ta liền trang làm không nhìn thấy. Đối với chúng ta ngây thơ sản nghiệp, nhất định muốn nghiêm khắc tiến hành bảo hộ, không thể để cho đầu tư bên ngoài tùy tiện mà thôn tính. Tương phản, nếu có thôn tính nước ngoài ngây thơ sản nghiệp cơ hội, chúng ta nhất định phải cắn không hé miệng. Nói tóm lại, dùng lỗ tấn tiên sinh lời nói, chơi đẹp cần phải chạy chậm chậm. 48465 chủ đề nóng trang bị nghề chế tạo 465 chủ đề nóng trang bị nghệ chế tạo chơi đẹp cần phải chạy chậm, chậm. tiểu Lâm cửa lỉnh cái này sắc pháp, rất có chút ý tứ a. Hạ Hải Phong cười đối với tất cả gia bộ ủy đám quan chức nói, mọi người cũng đều nói một chút cái nhìn của mình a, cảm thấy Tiểu Lâm khờ lỉnh ý kiến, có hay không chỗ thích hợp. Chỗ thích hợp, tự nhiên là có một chút. Ngoại mẫu bộ vị kia quan viên nhỏ giọng thầm nói. Lâm Trấn Hoa đã hướng cô ra hoa nghe nóng, biết hắn gọi hướng Nghị là một cái hải quy, du học về, bây giờ tại ngoại mẫu bộ làm một cái sự nữ giải. Lần này đã ET Land làm xong cánh điện, ngoại mẫu bộ phần diễn không nhiều, cho nên cũng chỉ phế một cái sự nữ giải đến đến một chút đầu người. Tiểu Hứa, ngươi có ý kiến gì không có thể nói ra, chúng ta hôm nay ở đây là mở một cái lý luận nghiên cứu sẽ. Biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Hà Hải Phong khích lệ nói, "Ở nơi này một đám quan viên bên trong, chức vụ của hắn là cao nhất, lại đại biểu quốc gia kết hội, nói chuyện tự nhiên cũng liền mang theo điểm lãnh đạo tác phong. Nghe được Hà Hải Phong đốt cho chính mình tên, hướng nghị cũng sẽ không liền lại ấp á, á đúng. Hà Hải Phong là một cái phó bộ cấp cán bộ, chính hắn chỉ là một sự cấp cán bộ, hai người chênh lệch thật là quá lớn một điểm, phó bộ cấp nhường hắn nói chuyện, hắn nơi nào còn dám nói quên co. Giống thiểu Lâm khở liền quản lý ý nghĩ như vậy, chúng ta tại thực tế trong công việc cũng từng đã nghe qua một chút, đại khái ý tứ chính là cho rằng ngoại thương ở trong nước đại lượng thâu tôm chúng ta xí nghiệp, tạo thành sản nghiệp của chúng ta giống như hóa. Kỳ thực, trước mắt là một cái toàn cầu hóa thời đại, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không thể nói một cách đơn giản ai chiếm đoạt của người nào vấn đề a. Liên nói đầu tư bên ngoài thu mua chúng ta xí nghiệp, những xí nghiệp này không còn đang chúng ta quốc nội sao? Đồng dạng có thể phục vụ tại chúng ta quốc gia xây dựng kinh tế đi. Hứa Nghị nói, Hứa Trường phòng, ta không đồng ý ngươi cái quan điểm này. Lý Mặc Từ nói, bên trong tư cách chính là bên trong tư cách, đầu tư bên ngoài chính là đầu tư bên ngoài, hai người này là có rõ ràng khác biệt. Cũng như nói đi, Chúng ta tại Đông Bắc có một nhà lâu năm cố máy xí nghiệp, bị Hàn Tư cách thu mua sau đó, đổi mặt hàng sản xuất Hàn Quốc phẩm chất cố máy. Nhưng Hàn Vương nói ra nói, bọn hắn sản xuất cố máy thuộc về bị hạn chế cao tinh độ cố máy, không thể dùng để quân sự mục đích. Cho nên, bọn hắn bán ra mỗi đài cố máy đều phải biên tự đẳng, chứng minh ở nơi nào sử dụng, tuyệt đối không cho phép chuyển tới quân công hệ thống đi. Người nói xem, đây coi là chuyện gì tình. Lần này 45 vạn tấn ê tí lên sự tỉnh, cũng là một cái trầm thống giáo huấn a. Cố Gia Hoa cũng xen vào nói, ác nói chúng chỉ hợp đồng liền ngừng hợp đồng, liền một điểm thương lượng cũng không có. Nếu như không phải Tiểu Lâm khở lỉnh đi ra cứu chàng, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể hát không thành kế. Hạ đang cùng chúng ta máy móc ủy hiệp đảm, muốn thu mua chúng ta hai nhà cơ giới hạng nặng sĩ nghiệp đâu. Lý Mặc Tử lộ ra đạo, tuyệt đối không thể để cho nó thu mua Lâm Chấn Hoa đạo, như loại này lần lọng, tại chúng ta sau lưng đâm dao xí nghiệp, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ta đề nghị, chúng ta chẳng những không thể để cho nó đi vào thu mua chúng ta xí nghiệp, chúng ta còn cần phải tại tất cả nơi phong sát nó, để nó ở Trung Quốc trên thị trường một phân tiền đều không đến. Tùy tiện liền nói cái gì phong sát một sĩ nghiệp, không quá phù a. Hứa Nghị cau mày nói, trong lòng hắn đối với Lâm Trấn Hoa lời nói này có chút khinh thường. Lấy cái nhìn của hắn, cho dù muốn phong sát cái gì xí nghiệp, cũng nên coi là từ trung ương bộ ủy mà nói lời nói, một chỗ lên xí nghiệp người lãnh đạo có tư cách gì ở đây khoa tay múa chân đâu. Đương nhiên, Hứa Nghị cũng biết, Lâm Trấn Hoa chỗ ở xí nghiệp cũng không phải tầm thường tiểu xí nghiệp, mà là một nhà ở trong nước ít có số cỡ lớn tập đoàn công ty. Lâm Trấn Hoa bản thân mặc dù không có cấp bậc hành chính, nhưng từ công ty lại thuộc quan hệ tính được, cũng tương đương với phó cấp, so với hắn người trưởng phòng này còn phải cao hơn nửa cấp. Ngoài ra, Hà Hải Phong Cố Gia Hoa bọn người đối với Lâm Trấn Hoa thái độ, hướng nghị cũng là nhìn trong mắt, cái này khiến hắn không tiện tại Lâm Chấn Hoa trước mặt biểu hiện quá mức cường thế. Có gì không hợp vừa? Lâm Trấn Hoa cười lạnh nói, nó làm được một một, cũng đừng trách chúng ta làm 15. Trước đây chúng ta là xin nó tới giúp chúng ta làm bộ môn, là nó tại chúng ta thời điểm khó khăn phản bội chúng ta, chẳng lẽ không cần đánh đổi một số thứ sao? Cố Gia Hoa giải thích nói, à chuyện này, về sau bọn hắn ngược lại là người tới, hướng chúng ta dầu thô tổng công ty biểu thị gia xin lỗi, nói lúc đó chủ yếu là chịu quốc tế hình thế ảnh hưởng, có chút bất đắc dĩ, hi vọng chúng ta có thể tha thứ hắn nhóm cử động. Xin lỗi. Haha, ha, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn bộ là sợ làm gì? Lâm Chấn Hoa tới một câu đời sau lời nói dí dỏm, ta cho rằng, giống như vậy xí nghiệp, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, nhất thiết phải đem nó đánh đau mới được. Hướng Nghị đạo, Lâm giám đốc, ta cảm thấy ngươi có phải hay không hơi có chút cực đoan. Đây là dính đến một quốc gia chính sách tầng diện vấn đề, dạng này động một chút lại nói cái gì phong sát, có phần lộ ra quá nhỏ gia đình tức giận. Nếu như là một xí nghiệp làm như vậy đi sáu. Hắn không có nói thêm gì đi nữa, bất quá hắn lời ngầm đã hết sức rõ ràng. Đó chính là nói Lâm Trấn Hoa chỉ xứng đàm luận xí nghiệp quyết sách vấn đề, không xứng tham dự loại quốc gia này chính sách quan trọng phương châm thảo luận. Quốc gia làm sao rồi? Một quốc gia sẽ không nên có chút tính khí. Lâm Trấn Hoa thật là không đem người trưởng phòng này để vào mắt, đi qua hắn cùng ngoại mẫu bộ phó bộ trưởng cao tổ hương thịnh nói chuyện đều không cần kiêng kỵ gì, húng chi một cái như vậy tiểu sự giải Hắn nói, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, một quốc gia nếu như ngay cả điểm ấy tinh khí cũng không có, về sau ai cũng dám khi dễ đến trên đầu người tới Bây giờ là chính trị mượn cớ, về sau còn có thể có cái gì hoàn cảnh mượn cớ, văn hóa mượn cớ, chúng ta không thể nuông chiều những thứ này, người Tây phương tật xấu. Tốt, vấn đề này chúng ta liền không thảo luận. Hà Hải Phong xem xét Lâm Chấn Hoa cùng Hứa Nghị có ẩm ý lên dấu hiệu, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Bất quá, hắn chỉ là để người khác không muốn thảo luận cái đề tài này, chính hắn cũng không tại bị cấm liệt kê. Hắn quay đầu đối với Lý Mặc Từ nói, "Lý thị Trường, à chuyện này, thái độ của ta là, chúng ta hay là muốn thận trọng cân nhắc. Một nhà ngoại quốc xí nghiệp vãng việc xấu, cần phải trở thành chúng ta ước định đồng bạn hợp tác thời điểm suy tính nhân tố." chúng ta là không phải cũng nên làm thiết lập một cái tương tự với 6. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tựa hồ muốn tìm một cái thích hợp từ ngữ, kết quả, Lâm Chấn Hoa thay hắn nói ra, sổ đen. Đối với sổ đen Hà Hải Phong đạo, chúng ta làm một cái sổ đen quy định, đem tất cả ngoại thương cùng Trung Hoa Trung Quốc giao dịch tình huống đều ghi chép xuống. Cái này sổ đen dù cho không đối ngoại công bố, ít nhất tại nội bộ cần phải trao đổi lẫn nhau một chút. Tỷ như nói, tiểu hứa bọn hắn ngoại mỗ bộ liền cần phải lưu lại một phần. Ách 6. Nghị bị họng tốt xấu, Hà Hải này Rõ ràng chính là đang vì vừa rồi hắn cùng với Lâm Trấn Hoa tranh luận cái tiếp theo là bình. Lâm Trấn Hoa cho rằng một quốc gia cần phải có chút tính khí, Hà Hải Phong liền làm cái sổ đen, hơn nữa còn chuyên môn chỉ rõ muốn đem cái này sổ đen cầm tới ngoại mộ bộ đi lập hồ sơ, cái này lại tay kéo phải cũng quá rõ ràng à. Đây chính là hướng nghị không hiểu tình huống kết quả, kỳ thực, liên quan tới phong sát tạt ý nghĩ, Lâm Trấn Hoa tại mấy năm trước liền đã hướng Hà Hải Phong nói qua, hơn nữa lấy được Hà Hải Phong đồng ý trong vấn đề này, Hà Hải Phong cùng Lâm Trấn Hoa ý kiến là độ cao nhất trí Hai người kia cũng là dân tộc cảm xúc phi thường cường liệt nhân, nhìn thấy người đó được tội trung hoa Trung Quốc, bọn họ là sẽ ghi hận cả đời. Lý thị Trượng, ngươi mới vừa nói ạt muốn thu mua hai nhà chúng ta cơ giới hạng nặng xí nghiệp, hai nhà này xí nghiệp là cái gì tình huống? Lâm Trấn Hoa đối với Lý Mặc Tử vân đạo. Vừa rồi Lý Mặc Tử đang nói tới đầu tư bên ngoài thu mua quốc nội xí nghiệp lúc, rất có một chút tức giận dáng vẻ, cái này Thiến Lâm Trấn Hoa cảm thấy Lý Mặc Tử cũng là người một nhà, cùng mình quan điểm là nhất trí. Lý Mặc Tử đạo, đây là hai nhà làm phát điện thiết bị xí nghiệp, cũng là mấy ngàn người đại hán, nhưng đi qua mấy năm vẫn luôn hiệu quả và lợi ích không tốt. Hao Tồn vô cùng nghiêm trọng a, không biết từ chỗ nào hiểu được tình huống này, liền hướng chúng ta nói ra, nói muốn chỉnh thể thu mua hai nhà này nhà máy. Bất quá, bọn hắn cho ra thu mua phí tổn Vô cùng thấp, chúng ta máy móc ủy phải không quá tán thành. Phát điện thiết bị 6. Lâm Trấn Hoa trần chờ một chút, lắc đầu, nói, nếu như là phát điện thiết bị, chúng ta thật đúng là lực bất tòng tâm. Trước mắt tiền của chúng ta cũng tương đối khẩn trương, một bộ phận tài chính muốn vùi đầu vào tua bin chạy ra phía trên, một phần khác tài chính muốn trọng điểm dùng cô máy sản phẩm khai phát. Ai, đây chính là một cái vấn đề lớn a. Lý Mặc Tử buồn rầu nói đạo. Như loại này có uy tín xí nghiệp lớn, cũng là chúng ta cốt cán xí nghiệp, chúng ta cũng biết không thể tùy tiện nhường ngoại quốc xí nghiệp lấy đi. Thế nhưng là, nếu như không để ngoại quốc xí nghiệp lấy đi, bọn chúng dạng này mấy năm liên tục hao tuần xuống, chúng ta máy móc ủy cũng chống không nổi. Hai nhà này xí nghiệp đã có hơn một nửa công nhân viên trước nghỉ việc, tại cương vị công nhân viên trước cũng chỉ có thể cầm tới một nửa tiền lương. Dạng này mang xuống, chúng ta cũng không biết còn có thể kéo bao lâu. Hà chủ nhiệm, chúng ta kế ủy bên này, chẳng lẽ đối với cái này liền tờ ư sao? Lâm Chấn Hoa đem đầu mâu chỉ hướng Hà Hải Phong, nhìn xem chúng ta trang bị chế tạo trong nghề cốt cán xí nghiệp từng nhà phá sản đóng cửa, hoặc bị đầu tư bên ngoài thâu tóm, chẳng lẽ quốc gia liền một chút ý tưởng cũng không có. Hà Hải Phong đạo: "Ý nghĩ đương nhiên là có, bất quá, không một đấu gột nên hồ a xí nghiệp kinh doanh khó khăn, dựa vào ngân hàng cho vay tới phát tiền lương, nhiều năm như vậy một điểm khởi sắc cũng không có, chúng ta kế ủy lại có thể thế nào?" Xí nghiệp kinh doanh khó khăn nguyên nhân, từ người phương diện tới nói, là lãnh đạo tư tưởng cứng nhắc, không am hiểu kinh doanh. Từ vật phương diện tới nói, chính là xí nghiệp kỹ thuật rất lại phía sau, sản phẩm khuyết thiếu sức cạnh tranh. Ở nơi này hai cái phương diện, các người kế bỉ cũng có thể có sự khác biệt nha." Lâm Trấn Hoa nói. "Xin lắng hay nghe." Hà Hải Phong thành khẩn nói, "Nếu có biện pháp tốt, chúng ta là sẽ không cự tuyệt tiếp nhận. Quản lý phương diện vấn đề, ta cho rằng cần phải toàn diện mà dẫn vào hiện đại sĩ nghiệp quy định. Ừm, đại khái là như thế này mấy điểm a? Quyền tài sản rõ ràng, chính mong đợi tách ra, trách quyền rõ ràng, quản lý khoa học, có thể làm đến cái này mấy điểm? Sĩ nghiệp sức sống hẳn chính là có thể một lần nữa tỏa ra tới." Lâm Chấn Hoa nói. "Ha, ha không tệ a, Tiểu Lâm cợt lỉnh, lý luận bản lĩnh tăng trưởng a." Hà Hải Phong cười khích lệ nói. Lâm Chấn Hoa nói một bộ này, là trước mắt giới học thuật nghiên cứu điểm nóng vấn đề, Hà Hải Phong đã từng nghe một chút chuyên gia giới thiệu qua. Những ý nghĩ này nói đến đơn giản, nhưng muốn thật sự thi hành đứng lên, vẫn có một ít khó khăn. Tỷ như nói quyền tài sản rõ ràng đầu này, liền dính đến đối với xí nghiệp quốc doanh quyền sở hữu hình thức tiến hành căn bản tính điều chỉnh, đây cũng không phải là tùy tiện nói chơi sự tình. Hà Hải Phong biết, liên quan tới những thứ này mà suy nghĩ, cho dù ở trung ương lĩnh đạo nơi đó, ý kiến cũng còn không có thống nhất, lại càng không cần phải nói kế ủy dạng này cụ thể làm việc bộ môn. Lâm Chấn Hoa khiêm tốn nói, Đây đều là tập đoàn chúng ta giám đốc hạng chết lúc không có chuyện gì làm cho ta nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, liền nhớ kỹ. Ta khảo sát qua chúng ta tỉnh Giang Nam một chút xí nghiệp quốc doanh, phát hiện bọn chúng tồn tại chủ yếu vấn đề chính là quyền tài sản không rõ ràng, kiếm được tiền là quốc gia, thiệt thòi tiền cũng có quốc gia trong coi, cứ thế mãi, còn có người nào động lực đi cải thiện quản lý đâu? Ân, cái vấn đề này đích sắc đáng giá nghiêm túc nghiên cứu một chút. Hà Hải Phong đạo, ngươi mới vừa nói là quản lý phương diện vấn đề, như vậy phương diện kỹ thuật vấn đề đâu, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Chấn Hoa đạo, Phương diện kỹ thuật, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải phát huy đầy đủ đại quốc ưu thế. Chúng ta lần này đã hê ti lên chạm trán kinh nghiệm vô cùng đáng giá mở rộng, nếu như quốc nội mỗi cái ngành nghề đều có thể học tập hóa đá nghề nghiệp hình thức, lấy sĩ nghiệp liên minh phương thức, lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, tập trung công quan, như vậy trong khoảng thời gian ngắn để cao toàn bộ nghề nghiệp trình độ kỹ thuật cũng là hoàn toàn có thể. Lâm giám đốc, ngươi chừng nào thì có thể đem các ngươi kinh nghiệm đến chúng ta máy móc ngành nghề tới mở rộng mở rộng a. Lý Mặc Từ không mất cơ hội cơ mà cổ động đạo. Nhìn thấy dầu thô tổng công ty bởi vì Lâm Trấn Hoa dẫn đầu mà lấy được 45 vạn tấn Daeetylen chạm chán thành công, máy móc ủy nội bộ cũng là tràn đầy đủ loại rước gạo gen tí a nhớ năm đó, Lâm Trấn Hoa đến dầu thô bộ nói Daeetylen bộ môn thời điểm, vẫn là máy móc ủy Chu tấn Văn giúp hắn dẫn đường, sớm biết Lâm Trấn Hoa có như thế lớn năng lượng, đem hắn lưu lại máy móc ủy làm một cái cái gì hạng mục lớn là một chút, chẳng phải là tốt hơn. Lâm Trấn Hoa đạo: "Lý thị Trường, chuyện này ngươi không để cập tới, ta cũng muốn đặc biệt đi tìm ngươi xin phép. Chúng ta Hán Hoa trọng công tập đoàn" Tương lai trong vài năm một cái trọng yếu phương hướng phát triển chính là cô máy, cho nên chúng ta muốn hướng máy móc bị đưa ra xin, có thể hay không thiết lập mấy cái cô máy phương diện trọng đại chuyên hạng, đem quốc nội cỗ máy xí nghiệp liên hợp lại, đột phá kỹ thuật bình cảnh, xung kích quốc tế tiên tiến trình độ. Đương nhiên có thể a lý mặc tử miệng đầy đáp ứng, Lâm giám đốc, người có ý nghĩ như vậy, thật sự là quá tốt. Các người dự định làm những phương diện nào trọng đại chuyên hạng, chỉ cần đem báo cáo báo tới, ta nhất định trong thời gian ngắn nhất đem báo cáo đưa đến chủ nhiệm nơi nào đây, mau chóng làmvarphi đáng. Chúng ta liền bắt chước cỗ trưởng bọn hắn dạng như hình thức, làm một cái cỗ máy đại hội chiến, như thế nào? Tiểu Lâm cỡ liền quản lý, theo lệ thuộc quan hệ tỉnh toán, các ngươi lúc đầu hán hoa kỳ giới nhà máy, thế nhưng là thuộc về chúng ta hóa chất hệ thống, ngươi không thể liền nhà mẹ sự tình cũng không còn a. Hóa chất bộ một vị gọi Lục Gia đàn phó ti cũng lên tiếng, chúng ta hóa chất hệ thống, trước mắt cũng rất khó khăn à, ngươi xem có phải hay không quan tâm một chút, cho chúng ta làm một cái cái gì hội chiến các loại. Cái này sao sáu? Lâm Chấn Hoa mắt trợn trắng, ca môn lúc nào đã thành một cái bánh trái thơ ngon, chẳng lẽ là một cái ethylene hội chiến, ta liền thành hội chiến chuyên gia. Hóa chất 6. Nếu nói kỳ thật cũng không khó, trước mắt Hoa đã làm những vật này. cũng đều là có thể tẩy ghép cho hóa chất thiết bị xí nghiệp đi làm. Bất quá, hóa chất thiết bị xí nghiệp đồng dạng quy mô đều tương đối nhỏ một chút, thực sự không được, liền từ Nhật Bản ni Hồng trọng công độc quyền trong kho là mấy cái sản phẩm đi ra, nhường quốc nội hóa chất xí nghiệp đi làm vừa làm a. Hạ Hải Phong ngồi ở một bên, nhìn xem Cố ra Hoa, Lý Mặc Tử, Lục ra Đàn bọn người vây quanh Lâm Trấn Hoa chuyện, trong lòng cơn nào càng khái. Lâm Trấn Hoa người này thật sự là rất có mị lực, tất cả gia bộ ủy đều coi hắn là thành cứu tinh tới nâng. Lâm Chấn Hoa ánh mắt rộng lớn, xử lý thanh liêm, có can đảm gánh chịu trách nhiệm. Tuần nữa làm việc, còn thường xuyên có chút để cho người ta trợ khóc trợ cười thủ đó nhỏ, nói đến, cũng thực sự là một tổ chức hạng mục lớn trạm chán hảo thủ. Nhưng mà, một quốc gia trang bị nghề chế tạo, cũng không thể trông cậy vào một mình hắn tới làm a. Hắn toàn thân là sát lại có thể đánh mấy cây đinh đâu. Tiểu Lâm cớ lịn, các ngươi lần này làm ETland trạm chán kinh nghiệm, phải nắm chặt thời gian sửa sang lại, ta quay đầu cùng giải quyết quốc gia trải qua hủy có liên quan lãnh đạo, cùng một chỗ bàn bạc một bàn bạc, tranh thủ đem các ngươi kinh nghiệm hướng cả nước tiến hành mở rộng. Làm công nghiệp hóa, không thể chỉ dựa vào người một người, hay là muốn dựa vào rộng lớn cán bộ của chúng. Hà Hải Phong nói. Không có vấn đề, Dương Hân bên kia đã chỉnh lý ra một cái tài liệu, tùy thời có thể đưa ra cho ngươi." Lâm Trấn Hoa nói. "Đúng, Hà chủ nhiệm, ta ngược lại có một việc phải hướng ngươi hồi báo một chút." Lý Mặc Tử xen vào nói. "Hà Hải Phong vấn đạo, sự tình gì?" Lý Mặc Tử đạo, "Vừa rồi Lâm giám đốc cũng nói đến, đến rồi, chúng ta máy móc ngành nghề tình trạng trước mắt vô cùng không thể lạc quan, rất nhiều xí nghiệp trình độ kỹ thuật còn dừng lại ở 50 cuối thập niên giai đoạn, hoàn toàn khuyết thiếu quốc tế sức cạnh tranh. Nếu như phải giống như Lâm giám đốc nói như vậy, là mấy cái trọng đại chuyến hạ" Đồng thời mượn trọng đại chuyên hạng cơ hội cải thiện tất cả xí nghiệp kỹ thuật, e rằng cần tương đối lớn một bút tài chính. Số tiền kia, kế ủy phương diện có thể hay không cùng bộ tài chính thương lượng một chút, ủng hộ một chút. Hà Hải Phong quả quyết lắc đầu, nói, lý thị trưởng, người nói lên yêu cầu này, trên cơ bản không có khả năng tính chất. Chúng ta trước mắt tài chính vô cùng khó khăn, hàng năm tài chính thu vào dùng để thanh toán giáo khoa văn vệ, quốc phòng, chi nông, lại thêm tất cả đơn vị đầu người phí, trên cơ bản liền đã còn trở không có mấy. Giống các ngươi máy móc ủy dạng này hy vọng thu được tài chính ủng hộ bộ môn, ít nhất cũng có 2 30 cái Chúng ta kế ủy cũng là chiếu cố không được. Cái này coi như khó làm. Lý Mặc Tử cao mày mặc chuyện, nếu như tài chính không thể cung cấp ủng hộ, chỉ dựa vào chúng ta máy móc ủy bốn phía hóa duyên, e rằng góp không ra bao nhiêu tiền a cố bộ trưởng bọn họ là mượn đại hội lên bộ môn tài chính, làm trở thành đại hội chiến, chúng ta nhưng mà cái gì tài chính cũng không có a. Liên quan tới vấn đề này, ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ, các vị lãnh đạo có hứng thú hay không nghe một chút." Lâm Trấn Hoa ở một bên vẻ mặt cợt nhà nói, "Ngươi lại có cái quỷ gì ý tưởng, mau nói ra đi, đừng dở nước thả câu." Hà Hải Phong nói, hắn nhìn thấy Lâm Chấn Hoa biểu lộ liên biết nhất định sẽ là một cái để cho người ta cảm thấy ngoài ý liệu ý tưởng hay. Hắn có đôi khi đều cảm thấy kỳ quái, Lâm Trấn Hoa gia hỏa này, làm sao lại có nhiều như vậy ý tưởng kỳ quái đâu? Lâm Trấn Hoa đạo, tao ý nghĩ là, tất nhiên tài chính không có tiền, vì cái gì chúng ta không thể từ dân gian xoay tiền đâu? Ngươi là nói xí nghiệp đưa ra thị trường a? Hà Hải Phong vấn đạo. Lâm Trấn Hoa lắc đầu nói, đưa ra thị trường cũng là phương pháp một trong, bất quá, đưa ra thị trường loại phương pháp này chỉ thích dùng xí nghiệp, không thích hợp tại giống máy móc ủy như vậy quản bộ môn. Ta ý nghĩ là quốc gia có hay không có thể thông qua phát hành sổ số phương thức tới kiếm tài chính, đến nỗi danh mục đi, liền ở tiêu là Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp sổ số tốt. 465 chủ đề nóng trang bị nghề chế tạo 465 chủ đề nóng trang bị nghề chế tạo 481. 466 công nghiệp sổ số 466 công việc nghiệp thải phiếu sổ số loại vật này, tại ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc đã xuất hiện, chỉ là tên bên trên còn không gọi sổ số mà thôi, khả năng này là bởi vì nhận lấy tư tưởng quan niệm phương diện hạn chế, có ý định tránh sử dụng sổ số dạng này, một cái mang theo kinh tế thị trường sắp thái tên. Căn cứ khảo chứng Số đại 1984 năm thời điểm, Bắc Kinh cùng Phúc Kiến Liên phân biệt phát hành qua phong trào thể dục thể thao vé sổ số 1987 năm, Trung Hoa Trung Quốc vé số từ thiện tiền thân Trung Hoa Trung Quốc xã hội phúc lợi có thưởng quyền tiền quán chính thức phát hành. Đang ngồi đám quan chức tự nhiên cũng đều là biết xổ số loại vở này, đối với Lâm Trấn Hoa nói ra đề nghị này, tất cả mọi người là kinh ngạc, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói ra. Trong này phản ứng nhanh nhất không gì bằng hướng Nghị, hắn có chút niết miệng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Hướng nghị cái tiểu động tác này không có trốn qua Hà mắt, hắn cười đối với Hứa Nghị gật đầu một cái, nói, "Tiểu Hứa Ta nhìn người đối với Tiểu Lâm Khở Lĩnh đề nghị này dường hồ có chút ý kiến khác biệt, có phải hay không cho đại gia nói một chút. Thư nghị vừa rồi tại Hà Hải Phong nơi đó ăn quả đắng, trong lòng đang có chút không công bằng, nghe được Hà Hải Phong gọi hắn nói ý nghĩ, hắn cũng sẽ không khách khí. Âm Dương Quái khi nói, ta nghe nói Lâm giám đốc đang làm công nghiệp phương diện rất có một chút thiên phú, bất quá, nói đến vị mô kinh tế phương diện này, có thể thì có một chút không hiểu rõ lắm tình huống địa phương. Đương nhiên, chẳng ai hoàn mỹ đi, ai cũng không phải là cái gì sự tình đều hiểu. Hư nghị lời này, rất rõ ràng chính là mang theo một chút không tức giận cảm xúc ở bên trong. Bất quá, có nhiều như vậy trước vị cao hơn hắn quan viên tại chỗ, hắn một cái tiểu sử dài còn dám dạng này đắc chí, cái này khiến Bao Quát Hà Hải Phong ở bên trong những quan viên khác đều đối hắn sinh ra mấy phân ác cảm, cảm thấy cái này cán bộ trẻ tuổi thật sự là quá không hiểu chuyện. Hà Hải Phong cũng là có chút nhíu mày một cái, bất quá, thật không có trực tiếp mở mang hướng nghị, mà là gật gật đầu, nói: "Ừm, vậy ngươi liền nói một chút nhìn, hắn những địa phương nào không đủ tìm hiểu tình hình a?" Hướng nghị đạo: "Lâm giám đốc đưa ra phát hành sổ số tới chấn Hưng công nghiệp, là hoàn toàn không hiểu rõ sổ số tác dụng. Sổ số là một loại gom góp tiền bạc công cụ, là dùng tại công lích tính chất hạ mục lên." tỷ như xã hội phúc lợi, phong trào thể dục thể thao các loại. Bởi vì này chút hạng mục không thể sinh ra kinh tế lợi tức, cho nên không cách nào tại sau đó đối với đầu tư giả cung cấp hồi báo, không cách nào dùng tài chính công cụ để hoàn thành chủ tư cách. Nhưng công nghiệp cũng không giống nhau, làm công nghiệp là có hồi báo, như loại này có hồi báo hạng mục, cần phải dùng cổ phiếu, công trái các phương thức tới gom góp tài chính, cái này cũng là phương tây kinh tế thị trường quốc gia đã vận dụng vô cùng thành thục thủ đoạn. Hứa Nghị Lợi vừa nói ra, tất cả mọi người có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mới vừa nghe được Lâm Chấn Hoa nói đến sổ số, số thời điểm, đại gia cảm thấy có vấn đề chỗ. cũng liền ở chỗ này, nghe nói qua thể dục sổ số, số, nghe nói qua vé số từ thiện, giống như chưa nghe nói qua công việc nghiệp tải phiếu a nghe hướng nghị dạng này vừa giải thích, tựa hồ thật là có điểm đạo lý. Lâm Trấn Hoa nhất thời cũng cảm thấy quẩn, hắn cho nên sẽ nghĩ đến phát hành công việc nghiệp tải phiếu, là bởi vì ở một đời trước thời điểm, hắn từng tại trên mạng thấy qua có dân mạng sướng nghị phát hành hàng không mẫu hạm sổ số, số, hắn cảm thấy cái này sáng ý thật không tệ, thế là liền trực tiếp sử dụng đến đây, trong đầu thật đúng là không muốn quá nhiều. Hướng nghị vừa nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy mình đề nghị này thật là có thật lớn vấn đề. Hàng không mâu hạm cùng công nghiệp dù sao vẫn là hai chuyện khác nhau. Cái trước là quốc gia quân sự đầu tư, cũng có thể xem như một loại không hồi báo công lực chi tiêu, cái sau thì hoàn toàn là kinh tế hành vi, phát hành công trái có thể hiệu quả tốt hơn. Lâm Trấn Hoa nghĩ thông suốt cái này một tiết, đang định nhấc tay gõ ngắn mình lửa lời, Lý Mặc Tử cấp tại hắn phía trước nói chuyện, hứa trưởng phòng, ta ngược lại có một số khác thái độ. Đây là Lý Mặc Tử hôm nay lần thứ hai phản bác hướng nghị quan điểm, cái này khiến Lâm Trấn Hoa cảm thấy rất là có thú, cũng không biết hai người kia làm sao lại phạm thượng vào lên. Đã có người phản bác hướng nghị, Lâm Chấn Hoa cũng liền mừng rỡ im lặng, hắn không kiêng kỵ trước mặt mọi người thừa nhận mình cân nhắc không chu toàn, nhưng ở hướng nghị trước mặt nhận sai. Hắn bao nhiêu là có chút không tình nguyện. Liên quan tới phát hành trái phiếu công nghiệp vấn đề, chúng ta máy móc ủy cũng từng hướng bộ tài chính đánh qua báo cáo, nhưng báo cáo bị bác bỏ tới, ngươi biết nguyên nhân gì sao?" Lý Mặc Tử đối với hướng nghị vấn đạo. Đây chính là rõ ràng khi dễ người, hướng nghị cùng máy móc ủy không có nghiệp vụ gì qua lại, nào biết được báo cáo của bọn hắn vì cái gì bị bác bỏ tới. Hắn học người phương Tây dáng vẻ nhún vai, biểu thị chính mình trả lời không được. "Lý Mặc Tử đạo, vậy ta nói cho ngươi à, nguyên nhân ở chỗ chúng ta cũng không dám hứa hẹn có thể hay không hoàn lại những thứ này lậnn. Muốn phát hành công trái, phát hành thời điểm tất cả mọi người thật cao hứng." Nhưng tương lai như thế nào hoàn lại đâu? Cụ thể đến cái nào đó hạng mục bên trên là có thể làm công trái. Nhưng chúng ta có một chút dây dài hận mục, từ vui đầu vào có lợi tức, ít nhất phải có 20 năm thời gian, dạng này hận mục, như thế nào chủ tư cách? Lý Mặc Tử lời nói này, lập tức nhắc nhở Lâm Trấn Hoa, nhường hắn hiểu được tại sao mình lại đưa ra sở số dạng này một cái phương án. Kỳ thực, hắn tại đưa ra cái phương án này thời điểm, hoàn toàn là theo bản năng, mình cũng không có đem sự tình nghĩ rõ ràng. Bây giờ nghe hướng nghị cùng Lý Mặc Tử hai phe ý tứ, Lâm Chấn Hoa xem như đem mạch suy nghĩ làm rõ. Hắn vui vẻ phát hiện Khi tự chính mình nói lên sổ số ý nghĩ này, vẫn đủ đáng tin. Lý Thi trưởng nói đúng. Lâm Trấn Hoa như là đã suy nghĩ minh mạch, tâm tính cũng liền dễ dàng hơn, hắn nói, vừa rồi nghe hứa trưởng phòng giới thiệu sổ số cùng công trái khác nhau, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta, giống ta dạng này không hiểu vĩ mô kinh tế người, là cần phải đa hướng hứa trưởng phòng dạng này tinh thông vĩ mô kinh tế nhiều người học tập một chút. Bất quá, nhận được vừa rồi hứa trưởng phòng khích lệ, nói ta làm công nghiệp có một chút tiến phú, vậy ta liền từ công nghiệp góc độ để giải thích một chút ta ý nghĩ a. Tất cả mọi người ở trong lòng cười trộm, đây thật là tháng sáu nữa, còn phải nhanh á từ nội tâm tới nói, đang ngồi những quan viên này cũng là có huynh hướng ủng hộ Lâm Chấn Hoa, cho nên đều ngóng trông hắn có thể đủ nói ra một ít nói nói tới. Lâm Trấn Hoa nhìn xem sắc mặt trở nên hơi khó coi hướng nghị, nói: "Hứa trưởng phòng có chỗ không biết, quốc gia chúng ta tại công nghiệp phương diện kỹ thuật, tồn tại cơ sở nghiên cứu khoa học yếu vấn đề. Cơ sở khoa nghiên sợ cần đầu nhập cực lớn, chu kỳ dài dằng dặc, mà trực tiếp hồi báo lại ít vô cùng, có thật nhiều thành quả nghiên cứu cũng không thể trực tiếp chuyển hóa làm có lợi tức hạn mục." Có thể nói như vậy, cơ sở nghiên cứu khoa học là thuộc về công ích tính chất hạn hẹp, thông qua sổ số tới kiếm tài chính là hoàn toàn hợp lý. Lâm giám đốc nói đúng lý Mặc Tử vỗ tay đạo, hiện tại quốc nội cơ sở cơ sở nghiên cứu bản thượng đô là dựa vào quốc gia cấp phát, xí nghiệp căn bản vốn không nguyện ý bỏ tiền, mà quốc gia cấp phát lại vô cùng có hạn, phân phối đến công nghiệp lĩnh vực, liền không thừa nổi mấy đồng tiền. Như cái gì tài liệu cơ học, công trình cơ học các loại nghiên cứu, hiện tại cũng ở vào đi lại duy gian trạng thái. Liên xem như khoa học ứng dụng phương diện nghiên cứu a, cũng tương tự tồn tại công ích tính chất. Lâm Chấn Hoa tiếp tục nói, có chút ứng dụng kỹ thuật, nước ngoài đã làm ra tới Chúng ta nếu như từ đầu bắt đầu lại làm một bộ, phải tốn rất nhiều tiền, mà nếu như trực tiếp đi mua thiết bị hoặc mua độc quyền, tiêu tiền ngược lại không nhiều. Nhưng dạng này ứng dụng nghiên cứu bản thân liền là một cái bồi dưỡng nghiên cứu sức mạnh, tích lũy nghiên cứu kinh nghiệm quá trình, nó sinh ra xã hội hiệu quả và lợi ích, xa xa lớn hơn trực tiếp kinh tế hiệu quả và lợi ích. Giống như vậy hàng mục, nếu như chính FT không ra tiền xem như công lức hạng mục tới làm, lại có mấy nhà xí nghiệp có thể chủ động đi làm đâu. Tiểu Lâm Khở Lìn nói tình huống này, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chú ý ra Hoa nói, trên một điểm này, ta là vô cùng bội phục Tiểu Lâm Khở Chúng ta lần này đạt ET Land hội chiến có thể nhanh chóng lấy được thành tích, Tiểu Lâm Khở Lĩnh là công đầu. Đại gia có thể không biết ta, Tiểu Lâm Khở Lĩnh cho ở Hán Hoa trọng công, sớm tại 7, 8 năm trước liền đã đang tiến hành đại ET Land chi thức chữ bị. Không chỉ như thế, hắn còn tiêu một số lớn tiền, lúc trước Tô Liên mua vào một cái đống lớn tài liệu kỹ thuật. Ta thấy tận mắt những tài liệu này, tổng số đi, tương đương với 6. Nói đến đây, hắn dùng tay khoa tay múa chân một cái, muốn tìm một ví dụ tới tương tự một chút, nhưng nhất thời lại tìm không thấy thích hợp. Nếu như trồng chất tại căn phòng này bên trong, có thể trồng bao lớn diện tích? Lúc gia cầm to mò vẫn nàng là một vị 40 tới tuổi nữ cán bộ, rất có một chút bắt quái tri tâm. Trồng chất tại căn phòng này bên trong. Nói đùa, ra này phòng ở cái nào chất phía dưới ai chú ý ra hoa đắc ý nói, tối thiểu nhất cũng phải mấy chục ở giữa phòng ốc như vậy mới có thể trồng xuống đi. Ta nói có thể trồng phía dưới, cũng không phải đặt tại trên giá sách cái chủng loại kia phương pháp, mà là cầm cái dương một dương một dương thật sự mà nhét vào. Lại có nhiều như vậy tư liệu lục ra cầm giật mình nói, cái kia sáu, cái kia xài hết bao nhiêu tiền a? Cho nên nói đi, làm công nghiệp là muốn tiêu tiền, hơn nữa số tiền này, nhất thời cũng không nhất định có thể thu hồi lại được. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nhận lấy lục ra cầm mà nói, đối với tốn bao nhiêu tiền, lại im lặng không nói. Những tài liệu này cơ hồ cũng là lấy mua giấy lộn giá cả mua về, nhưng chuyện như vậy, hắn sẽ tùy tiện cùng người khác nói sao? Phải biết, trước đây hắn nhưng chính là lấy mua tư liệu bỏ ra rất nhiều tiền làm lý do, yêu cầu tại Đại Hítylen bộ môn dự toán bên trong đa phần một chút phân ạch. Chuyện này ta cũng nghe nói, khoa công ủy người bên kia nói, bọn hắn cũng thường xuyên đến Lâm giám đốc bọn họ Hán Hoa kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu đi tìm độc tài liệu, bên trong có rất nhiều vô cùng quý thí nghiệm số liệu, đó là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Lý Mặc Tử phụ hòa nói. Cái kia tiểu Lâm Khở liền quản lý đến các ngươ nơi đó tra tư liệu phải trả phí sau Lục ra cầm tiếp tục nàng bắt quái hành trình Lâm chấn Hoa giả trang ra một bộ dáng vẻ khổ não thở dài nói đây chính là khoa công ủy ta dám thu phí sau ai trước đây phải bỏ tiền thời điểm ta đi mời bọn hắn tham gia một cô bọn hắn cũng không làm bây giờ ta đem đồ vật mua về rồi bọn hắn liền tới nhà tới đi ăn chùa ta thực sự là bực mình chẳng dám nói ra à. khoa công ủy đến hắn Hoa kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu đi thăm dọ tư liệu không trả tiền đây là sự thật Nhưng có một cái khác sự thực là Lâm Trấn Hoa không có nói ra, đó chính là tại trước đây lúc trước Tô Liên trở về vận chuyển những tài liệu này thời điểm, cơ quan quốc gia cũng không ít xuất lực, bằng không, hắn nào có bản sự này đem một hàng xe một hàng xe tài liệu chân quý trở về. Liên vấn đề này, Trần Tiên là chuyên môn cùng Lâm Trấn Hoa nói qua giao dịch, điều kiện chính là Lâm Trấn Hoa hướng khoa công nghị hệ thống khai phóng kho tư liệu của hắn. Lục gia cầm làm sao biết trong này khúc chiết, nghe nói Lâm Trấn Hoa xuất tiền mua tư liệu, khoa công nghị không dám đổ xem tài liệu, nàng rất có một chút tức giận bất bình, cái này quá không tưởng nổi, sự tình của quốc gia, sao có thể liền để sĩ nghiệp tới gánh chịu chi phía? Đúng, Hà chủ nhiệm, chuyện này các người làm lãnh đạo có phải hay không nên chú ý một chút. Hà Hải Phong biết Lâm Trấn Hoa là ở mù kêu khổ, cho nên cũng không chấp nhận, hắn gửi HH đạo, trợ giúp quốc phòng xây dựng, cũng là công dân ứng tấn chức chết đi, tiểu Lâm Khở Lĩnh luôn luôn cũng là lớn công vô tư nhân, điểm ấy chỉ số tinh thần cho chúng ta học ta. Được, có gì chủ nhiệm câu nói này, ta xem tiểu Lâm Khở Lĩnh cái này ngậm bồ hòn là ăn chắc. Lục Gia cầm cười đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Bất quá, vừa rồi tiểu Lâm Khở Lĩnh mà nói, ngược lại là cho ta một chút dẫn dắt." Hạ Hải Phong nói tiếp, "Quốc gia chúng ta kế ủy đoạn thời gian này cũng tại thảo luận định vị của mình vấn đề." Bây giờ trung ương nói ra làm kinh tế thị trường, có chút đồng chí nói, chúng ta kế bị lịch sử sứ mệnh đã kết thúc, nên giải tán. Ta ngược lại cảm thấy, mặc kệ chúng ta làm là cái gì kinh tế, quốc gia tại vị mô phương diện lên tác dụng cũng là không thể thay thế. Cũng tỉ như Tiểu Lâm Khở Lĩnh vừa mới nói đến công nghiệp cơ sở nghiên cứu khoa học, cùng với có dẫn đội ngũ tính chất ứng dụng nghiên cứu tới nói, dựa vào xí nghiệp tự động đi làm, ít nhất tại trước mắt loại này hoàn cảnh thị trường phía dưới, phải không thực tế, này liền cần chúng ta vị mô bộ môn quản lý tới dẫn đầu hoàn thành. Tiểu Lâm Khở Lĩnh nói công việc nghiệp thải phiếu ý nghĩ này rất không tệ. trở về Bắc Kinh về sau, ta sẽ chuyên môn cùng bộ tài chính đồng chí thương lượng một chút chuyện này. Nếu như công việc nghiệp thải phiếu có thể phát hành thông qua sổ số chỗ gom góp tài chính, đem toàn bộ dùng chu kỳ dài, hồi báo không rõ ràng, có so sánh rõ ràng công ích tính chất công nghiệp nghiên cứu khoa học hàn mục. Ở phương diện này, các vị đang ngồi đều là tới từ tại mỗi cái bộ ủy, các ngươi sau đó trở về, cũng dành thời gian thương lượng một chút, liệt ra bản lĩnh vực nội trọng đại đầu đề, cùng nhau báo đến kế ủy tới, chúng ta tranh thủ dùng sổ số tài chính đến giải quyết những vấn đề này. Hầu mấy người trăm miệng một lời mà đáp. Hà Hải phong thái độ này Đối với tất cả gia bộ ủy tới nói, thật sự là một cái cực lớn lợi tin tức tốt ra cái nào trong lĩnh vực không có một chút trọng đại đầu đề, thế nhưng là tất cả gia bộ ủy đều không bỏ ra nổi tiền tới làm công quan. Bây giờ, kế ủy hứa hẹn phát hành công việc nghiệp thải phiếu, lợi dụng sổ số, số tài chính tới ủng hộ công nghiệp nghiên cứu, cái này đem có thể giải quyết mọi người khẩn cấp. Sổ số tiền bạc một cái chỗ tốt chính là ở nó là không cần hồi báo, cái này có thể khiến cho các bộ ủy tại an bài nghiên cứu nhiệm vụ thời điểm, không cần quá mức truy cầu thực tế lợi ích. Ai cũng biết, muốn làm ra có phân lượng đồ vật, nhất định phải có ghế cần ngồi 10 năm lạnh kiên nhẫn. Số số hạng mục vừa vặn liền có thể thỏa mãn dạng này nu cầu. Lâm Trấn Hoa tràn đầy phấn khởi nói, Hà chủ nhiệm, nếu như kế vị thật muốn phát hành công việc nghiệp thải phiếu lời nói, ta đề nghị sổ số mệnh giá có thể dùng quốc gia chúng ta trọng điểm công nghiệp bộ môn hình ảnh tới giá sức, cái gì 10 vạn tính bằng tấn cự luân a, cái gì trăm mức lần máy tính a, còn có 6. Còn có các ngươi vừa mới hoàn thành đại Etland công trình a." Hà Hải Phong cười trêu chọc nói, "Cái này khẳng định ngươi có." Lâm Chấn Hoa nói khoác mà không biết ngượng nói, "Dạng này làm, một là có thể hướng dân chúng cáo quốc gia chúng ta công nghiệp thành tựu, là có giá trị sưu tầm." Đại gia ngẫm lại xem. Nếu như chúng ta hàng năm phát hành công việc nghiệp thải phiếu đều in lên trước kia cực kỳ có đại biểu tính chất công nghiệp hạng mục, 20 năm sau, bộ này sổ số nhưng chính là một bộ trung hoa trung quốc công nghiệp lịch sử a. Không tệ không tệ, đề nghị này không tệ. Chú ý ra hoa đạo, Hà chủ nhiệm, ta cảm thấy cái phương án này hoàn toàn có thể đi. Trong xã hội hiện tại lưu hành truy cái gì sao ca nhạc, ngôi sao cầu thủ, minh tinh điện ảnh, có mấy người quan tâm chúng ta công nghiệp. Thông qua hoạt động này, chúng ta liền có thể đem chúng ta công nghiệp trên chiến tuyến thành tựu đầy tuyên truyền đi ra. 482 467 Hán Hoa gia sản tiểu Lâm Lìn, người ban ngày nói cái kia mấy cái liên quan tới phát hành công nghiệp lý do, là ngươi ngu mình tạm thời che đi ra ngoài à. Đây là đã đến buổi tối, Hà Hải Phong tham gia xong Giang Bắc Hóa Đá an bài thịnh đại tiệc ăn mừng sẽ sau đó, đơn độc lôi kéo Lâm Chấn Hoa tại riêng lớn khu xưởng bên trong tản bộ. Thỉnh nhớ ký chúng ta nghĩ đến ban ngày Lâm Chấn Hoa tại dưới tình thế cấp bách, thế mà như khéo nói này sao nhiều liên quan tới phát hành công nghiệp màu đạo lý, Hà Hải Phong không khỏi có chút buồn cười, nhịn không được nói thẳng phá thiên cơ. Xem như Lâm Chấn Hoa bằng hữu nhiều năm, Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Trấn Hoa mới đầu là không có nghĩ nhiều như vậy, về sau những ý nghĩ kia, ngược lại là chịu hướng nghị dẫn dắt mới nói ra tới. Hà chủ nhiệm cao kiến." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Vất quá, ta nói xong về sau, mình cũng cảm thấy rất có đạo lý, Hà chủ nhiệm cách nhìn đâu?" Hà Hải Phong gật đầu nói, "Ừ, nghe ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có điểm ý tứ này. Hoàn toàn chính xác, phương diện kỹ nghệ nghiên cứu kỹ thuật, cần phải có người đi làm anh hùng vô danh, thu nhận công nhân nghiệp mầu cái phương thức này đi mộ tập tài chính, an bài một chút dây dài hàng ngủ, là một cái cực kỳ tốt ý nghĩa. Ta nhìn thấy Tôi nghĩ một chút quốc gia phát đạt đều có cách làm như vậy, chính là chuyên môn tìm một chút đại khoa học ra, cho bọn hắn một số tiền lớn, để bọn hắn tùy tâm sở dục làm tự mình nghĩ làm nghiên cứu, 10 năm 8 năm không có thành quả cũng không cần lớp. Trên thực tế, thiên tài nhất sáng ý, thường thường liền đến từ loại này thuần túy xuất phát từ hứng thú yêu thích, không có bất kỳ cái gì áp lực nghiên cứu hoạt động. Ta cảm thấy, chúng ta cũng nên làm tham khảo một chút cái này kinh nghiệm." Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa nói tình huống này hơi cường điệu quá, nhưng ở quốc gia phát đạt, hoàn toàn chính xác có một chút khoa học như nhân là ở cả ngày suy xét một chút không đứng đắn đồ vật. Bọn hắn thường xuyên là mười mấy năm không ra được thành quả gì, nhưng bỗng dưng một ngày đột nhiên đề ra một cái lý luận, liền để thế nhân ghé mắt. Ở Trung Quốc, càng là nhu nhân, trách nhiệm càng nhiều, cả ngày muốn ứng phó đủ loại vô cùng thực tế khóa để nghiên cứu, căn bản cũng không có tinh lực tới tiến hành phát tán tinh chất mà tư duy. Hoàn toàn tùy tâm sở dục hà hại phong thở giải nói, ta làm sao không biết điểm này à đáng tiếc trước mắt chúng ta còn không có rảnh rỗi như vậy tiền tới này dạng làm. Bất quá, liên quan tới làm công nghiệp cơ sở nghiên cứu sự tình là muốn nắm chặt. Công nghiệp chuyện này, nếu như có thể hoàn thành, ta liền mau sớm thúc đẩy. Nếu như không làm được, Ta cũng sẽ tận lực tại kế ủy thay các người gạt ra một chút tiền tới, không người nào lo xa, tất có gần lo a. Ta vì chúng ta quốc gia có giống Hà chủ nhiệm dạng này anh mình cơ trí người lãnh đạo mà cảm thấy may mắn à. Lâm Trấn Hoa hi hi ha ha đối với Hà Hải Phong vỗ một cái mông ngựa. Hỗn náo. Hà Hải Phong quả nhiên bị Lâm Trấn Hoa chọc cười, hắn bình thường đối xử mọi người rất hiền hòa thế, nhưng chút hạ cấp quan viên hoặc người phụ trách xí nghiệp lại nào dám ở trước mặt hắn hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Trấn Hoa là ít có mấy cái dám cùng hắn nói loạn đùa nhân, Hà Hải Phong cảm thấy, tại Lâm Chấn Hoa trước mặt, hắn vô cùng nhẹ nhõm. Tiểu Lâm cớ ngày ta hỏi ngươi vấn đề. ngươi còn không có chính thức trả lời ta đây." Hà Hải Phong sau khi cười xong, lại trở về chính đệ bên trên. "Ngươi hỏi ta vấn đề gì?" Lâm Trấn Hoa có chút chán váng. Hà Hải Phong nhường Lâm Chấn Hoa làm tức cười, loại lời này cũng chính là Lâm Trấn Hoa có thể nói tới đi ra đội thành người khác, nếu như dám đem quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm mà nói xem như gió thoảng bên tai, nói mình không nhớ nổi đoán trường trở về thì phải diện bích 10 năm đi. "Ta lúc ban ngày, không phải hỏi ngươi nói đại ETylen làm xong sau đó, bước kế tiếp dự định nên làm gì sao?" Gác, cái này a." Lâm Chấn Hoa không ngừng bận rộn đầu, đồng thời phàn nàn nói, "Lão hạ Người ban ngày hỏi ta rất nhiều vấn đề, ta đều đem cái này vấn đề đem quên đi. Hiện tại nhớ tới không có. Hà Hải Phong ra vẻ ban giận mà hỏi thăm, "Nghĩ tới, nghĩ tới?" Lâm Trấn Hoa cười theo, bước kế tiếp đi, sự tình vẫn thật không ít. Đầu tiên một cái đương nhiên là tiếp tục mở rộng Etiland công quan chiến quả, Cố bộ trưởng đã nói qua, tương lai 10 bộ 30 vạn tấn đại Etiland đều cho chúng ta hóa chất thiết bị liên minh, ta đã cùng trong liên minh khác xí nghiệp thương lượng xong, đại gia phân công hợp tác, đem cái này 10 bộ thiết bị lấy xuống. Điểm này đã hướng Cố bộ trưởng nói qua. Ta sau khi trở về cũng sẽ lấy kế bị danh nghĩa giúp các ngươi thúc đẩy một chút. Đại Ethylland đầu tư rất nhiều, nếu như quốc nội xí nghiệp có thể đủ tất cả bàn cầm xuống, đối với hóa dược chúng ta ngoại hối tình hình căng thẳng, cũng là có lợi vô cùng. Hà Hải Phong đạo, ngoại trừ dầu thu hóa chất thiết bị bên ngoài, chúng ta nghề cũng là làm phân hóa học thiết bị, thu mua Ni Hồng Trọng Công sau đó, chúng ta tiếp thu nó thuốc trừ sâu, tinh tế hóa chất, cao phân tử hóa chất, sinh vật hóa chất chờ nghiệp vụ. Ni nghi Hồng Công trình độ kỹ thuật tại toàn cầu cũng là xếp hàng đầu, những kỹ thuật này chúng ta trước mắt đang tại tiêu hóa. Đợi đến đem kỹ thuật tiêu hóa hết sau đó, tại toàn bộ hóa chất thiết bị phương diện, chúng ta liền trên cơ bản có thể làm đến toàn bộ sản nghiệp bao trùm, đây là chúng ta hán hoa trọng công nghiệp vụ chủ yếu nhất. Ân, hóa chất thiết bị cái này thị trường, đúng là lớn có thể vì. Hiện tại xem ra, các người thu muôn y hồng trọng công, đích thật là một bút tốt mua bán. Hà Hải Phong bình luận đạo. Người thứ hai, là lão Lưu bên kia bố trí nhiệm vụ, muốn chúng ta tại công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước trên cơ sở, khai phát tua bin chạy ga. Chúng ta đã quyết định thành lập một cái động cơ chạy bằng hơi nước công ty, sơ kỳ làm 5 vạn, không vạn, 20 vạn, 30 vạn mấy cái cấp bậc động cơ chạy bằng hơi nước. khai phát 5 vạn cùng 30 vạn lượng cái cấp bậc tua bin chạy ga, viên cảnh mục tiêu là cầm xuống 60 vạn miếng ngôi động cơ chạy bằng hơi nước cùng tua bin chạy ga. Lâm Chấn Hoa đạo: "Đây chính là một khối xương cứng a." Hà Hải Phong nói, dùng lời của chính người nói, khả năng này thuộc về đầu nhập chu kỳ giải, lợi tức chậm hàn ngủ. Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói: "Cái này ngược lại không đến nỗi, tập đoàn chúng ta tổng bộ làm vận doanh mấy vị kia cũng không phải ngồi không, bọn hắn đã định ra tốt bộ khai phát con đường. Tiên kỳ chúng ta sẽ khai phát một chút thấy hiệu quả nhanh sản phẩm, tỉ như cỡ lớn trung máy điều hòa không khí khu động dùng tua bin chạy ga, vật này một khi làm ra tới" cũng lạ rất kiếm tiền. Ân, còn gì nữa không? Còn có mấy cái phương hướng, một cái là định cư ở sản phẩm phương diện, quạt, tẩy y, -y, y tủ lạnh, điều hòa không khí, xe đạp, trước mắt lợi tức đều không tệ. Thứ hai là cùng lão lưu bọn hắn hợp tác thuyền dùng tên lửa đẩy, trước mắt là ba nhà hợp tác, một nhà chúng ta, Hải quân tên lửa đẩy chỗ là một nhà, Đại Liên Đông lưu xưởng đóng tàu là một nhà. Ba nhà chúng ta cùng khai thác phun nước tiến lên cao tốc tàu chở khách mấy ngày trước xuống nước chuyến đi thử, sơ bộ đến xem, đạt đến hiệu quả dự chủ. Loại này tàu chở khách thị trường tiền cảnh phi thương tốt, nước Anh, Italia, khi còn có Nhật Bản Hàn Quốc đều có thương gia tới chuẩn bị đặt hàng, chủ yếu là dùng để xem như vượt qua eo biển đỏ ngang. Ngươi tại sao lại làm đóng thuyền đi, có phải hay không có chút không làm việc đẳng hoàng? Hà Hải Phong nhìn xem tràn đầy phấn khởi Lâm Chấn Hoa, cau mày vấn đạo. Ách Lâm Trấn Hoa hưng thú nói chuyện đang nồng đột nhiên bị Hà Hải Phong rót một bầu nước lạnh, có chút buồn bực, hắn giải thích nói, chuyện này, ta tham dự rất ít, chủ yếu là phía Đông Liêu xưởng đóng tàu làm chủ, chúng ta chủ yếu là cung cấp một chút gia công thiết bị. Đương nhiên, bởi vì phun nước tiến lên sớm nhất là chúng ta cùng tên lựa đẩy chỗ hợp tác làm. Cho nên ở nơi này trong hang mục, chúng ta có một chút kỹ thuật nhập cổ thành phần, kiếm được tiền cũng là có thể chia được một bộ phận. Ân, ngươi nói a? Hà Hải Phong đạo. Lâm Chấn Hoa gãi ra đầu một cái ngượng ngùng cười nói, ta thật là không dám nói, lại nói chuyện, đoán chừng lại muốn bị phê bình. Tính toán, ta nói đơn giản à, còn có chính là tại Nguyên Lai sông thực điện trên cơ sở làm tủ lạnh máy nén cùng thương dụng cỡ lớn làm lạnh thiết bị, trước mắt một khối này thị trường tiền canh không tệ. Tại Châu Phi, chúng ta lấy được mấy cái thật lớn vấn mổ, trước mắt đang tiến hành tiền kỳ chuẩn bị tương lai dự định trải qua lấy quảng nghiệp. Còn có chúng ta cùng nước Đức ái quốc hoa kiểu Kiều Hải Tiên sinh hợp tác vứt bỏ kim loại thu về công ty, trước mắt nghiệp vụ cũng không tệ ngoại trừ thu về vứt bỏ cố máy bên ngoài, chúng ta bây giờ lại mới mở hủy đi ngành đóng tàu vụ. Chuyện này ta nghe nói, giống như các ngươi hủy đi ngành đóng tàu vụ bên trong, còn có hải quân một phần a. Hà Hải Phong vấn đạo, như loại này sự tình, tại hắn vị trí nhất định là có thể hiểu đến. Đúng là như thế. Lâm Chấn Hoa đạo, tôi liên giải thể phía sau, quân phí trên diện rộng giảm bớt, rất nhiều kiểu quân hạm bởi vì không có tiền giữ gìn, mà không phải không báo phế xử lý. chúng ta lấy nước Đức công ty danh nghĩa đem những này cựu quân hạm mua lại tiếp đó kéo về đến Sơn Đông duyên hải tiến hành phá giải. Bất quá, tất cả những thuyền này cũng là trước hết để cho hải quân phương diện đầy đủ nghiên cứu qua, thẳng đến không có giá trị nghiên cứu, chúng ta mới hủy đi. Có chút trên hạm còn lưu lại một chút đồ tốt, những hải quân này cũng đều cầm đi. Nói đến đây Lâm Chấn Hoa bật cười, nói, nói lên đồ tốt cũng có một cọc chuyện đùa. Chúng ta có một lần hủy đi một đầu Italia cũ thuyền thời điểm, lão đạo phụ trách tháo dỡ trên thuyền thiết bị điện tử. Kết quả, ra hỏa này tại thư viện trong khoang thuyền phát hiện mấy quyển hoa, hoa công tử tạp chí. Dấu che đậy dịch khu vực đi ra, bị người phát hiện, nguyên náo lao đao hơn mấy tháng đều ở đây trong xưởng không ngóc đầu lên được đâu, các ngươi đây là cái gì xí nghiệp à? Như thế nào từ chủ tịch đến phổ thông công nhân viên trước, liền không có một cái có chút chính hình. Hà Hải Phong vừa bực mình vừa buồn cười chất vấn đạo. Đây là lao đao làm sự tình có hay không hảo? Ta như thế nào nằm đều chúng thương. Lâm Trấn Hoa hụy khôn nói, ca môn dù sao cũng là cái 21 thế kỷ xuyên qua internet thanh niên, còn cần dùng hoa hoa công tử tới tiến hành vỡ lòng giáo dục sao? Đây là các ngươi tất cả nghiệp vụ. Hạ Hải Phong không lại dây dưa chuyện này, ngược lại truy vấn. Lâm Chấn Hoa đại diêu kỳ đầu, "Không phải, chúng ta trước mắt là tối trọng yếu một hạng nghiệp vụ, ta là cố ý lưu lại cuối cùng nói, đó chính là côn máy. Ta đã cùng hạng chết nói qua, tương lai thời gian 2, 3 năm bên trong, ta tinh lực chủ yếu chính là làm côn máy, tương lai cố máy nghiệp giá trị sản lượng, khẳng định muốn vượt qua hóa chất thiết bị." Hà Hải Phong gật gật đầu, hắn đếm trên đầu ngón tay thay Lâm Trấn Hoa tính toán đạo, "Ngươi xem một chút, hóa chất thiết bị, động cơ chạy bằng hơi nước, đồ điện gia dụng, làm lạnh thiết bị, quần mồ, tiên lửa đẩy, còn có cái gì cao tốc tàu chở khách, thủy đi truyền, lại thêm côn máy, ngươi cảm thấy nghiệp vụ của các ngươi quá tạm một chút sao?" Rất là sao?" Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo. Trong lòng của hắn nói, lúc này mới cái nào đến đâu đâu, ta tại tầm dương cái kia một vạn mẫu đất, còn có một nửa chưa dùng tới đâu. Tập đoàn mỗi lần họp đều sẽ dính đến nghiệp vụ mới phương hướng thảo luận, chỉ là tập đoàn cảm thấy có hy vọng khai triển hàng ngũ, sẽ chả có mười mấy hạng đâu. Nói ví dụ như, về cảnh văn cả ngày hô hào muốn làm điện tử sản nghiệp, trước mắt đang tại chủ bị lúc nào tiến quân công việc không tâm phiên lĩnh vực. Hắn Hoa trọng công mấy năm này tiến vào không thiếu điện tử cùng chất bán dẫn vương diện nhân tài, Lâm Chấn Hoa biết, tương lai mình muốn làm lớn công nghiệp. Điện tử cái phương hướng này là không thể nào đi vòng qua Tạ Du tốt kể từ bị miễn đi phó thị trường chức vụ sau đó, hoàn toàn tỉnh lộ, thu mua một nhà công trình máy móc nhà máy, đem hắn cải tạo vì bến cảng máy móc công ty, trước mắt đã lấy được quốc nội mấy cái cảng khẩu đơn đặt hàng. Nhà này bến cảng máy móc công ty mặc dù không tại Hán Hoa tập đoàn dưới cờ, nhưng Lâm Trấn Hoa cũng là tham gia một cái cố còn có một cái phương hướng, cũng là vô cùng có tiền đồ, chỉ là trước mắt Lâm Chấn Hoa còn không có đầy đủ tài chính tiến vào mà thôi, cái phương hướng này chính là thừa dùng ô tô. Lâm Chấn Hoa em vợ Dương Đảo mấy năm trước từ đại học giao thông ô tô hệ tốt nghiệp, trước mắt tại một nhà nổi danh ô tô nhà máy công tác, căn cứ Dương Đạo nói, hắn không quen nhìn trong xưởng quan lại thói xấu, muốn tìm một đám chung một chí hướng đồng sự đi ra đơn đấu mở ra làm một cái mình ô tô nhãn hiệu. Chuyện này mặc dù trước mắt vẫn chỉ là miệng mà thôi, nhưng Lâm Trấn Hoa cũng là tổn lấy một phần lòng. Là một người xuyên việt hắn nhưng là quá biết ô tô nghiệp phát triển tiền cảnh. Nghiệp vụ của các ngươi quá tạm, ngươi có thể chú ý được tới sao? Hà Hải Phong lo Âu vấn đạo, vấn, đạo, vấn đề này, kỳ thực hắn đã sớm muốn theo Lâm Chấn Hoa nói chuyện chỉ là vẫn không có nhận được cơ hội mà thôi. Lần này đến Nam Kinh tới tham gia Đại ET Land hội chiến khách điển, hắn đặc biệt lưu lại, chính là muốn cùng Lâm Trấn Hoa nghiêm túc nói chuyện. Lâm Trấn Hoa thẳng thắn nói, nói thực ra, nếu để cho ta tới quản lời nói, nhất định là không ổn được. Bất quá, ta trước mắt là đem tập đoàn thường ngày quản lý công tác giao cho Hạng chết, hắn thiết kế một bộ vô cùng tinh tế quy định nhường tập đoàn cấp dưới mỗi cái nghiệp vụ có thể có chọn vẹn quyền tự chủ, tương đương với mười mấy nhà độc lập công ty. Cứ như vậy, tập đoàn quản lý công tác liền tương đối bưng lỏng. Hạng Thiết năng lực không tệ. Hạ Hải Phong khẳng định nói, sau đó hắn lại đem chủ đề chuyển hướng Lâm Chấn Hoa, "Tiểu Lâm cự Lệnh, ngươi là một cái vô cùng có ý tưởng nhân." cũng rất có quyết đoán. Ta chủ yếu là lo lắng ngươi quá mức lòng tham, cái gì đều nghĩ làm, cuối cùng cái gì đều làm không thành. Ngươi có thể không thể đem tinh lực tập trung ở số ít mấy phương diện tỉ như nói hóa chất thiết bị, cái này nhất định là muốn cất giữ, cố máy, đương nhiên cũng rất trọng yếu, còn có nhà. Ân tất nhiên lợi tức không tệ, thế thì không vội ở thoát khỏi sáu. Nói đến đây, Hà Hải Phong mình cũng cảm thấy rối loạn, hắn bản năng cảm thấy Lâm Trấn Hoa nghiệp vụ đầu mối quá nhiều, cần phải dừng hết một chút. Nhưng mảnh vừa phân tích, giống như mỗi một cái đều rất có tiềm độ, đi hơi bị quá mức đáng tiếc. Lâm Chấn Hoa cười nói, lão hạ, nhắc nhở của ngươi là đúng. Tập đoàn chúng ta kỳ thực vẫn luôn thật cẩn thận, chuyện không có năm chắc cũng sẽ không dễ dàng tham gia. Đến nỗi nói cá nhân ta, bây giờ ta là tập đoàn bộ trưởng công bộ, chuyên môn phụ trách chiến lược tính chất hợp tác, cùng với một chút khai thác tính nghiệp vụ. Cho nên đi, tinh lực vẫn là đủ. Ân, tốt da đã các ngươi có phương diện này cân nhắc, ta sẽ không lắm mồm. Ngươi mới vừa nói ngươi tương lai mấy năm chuẩn bị chuyên công cố máy, có cái gì cụ thể ý nghĩ sao? Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta sớm nhất tham gia cố máy nghề, là dựa vào Hoa Thanh đại học giao học lương giáo thụ làm mấy cái cỗ máy phụ kiện sản phẩm, thuộc về tiểu đả tiểu nháo. Trần Chính bắt đầu làm công máy, là ở chúng ta gồm Thâu Lỗ chung Kỳ rường nhà máy sau đó, Mượn Lỗ chung Kỳ rường nhà máy vốn có cơ sở, tăng thêm chúng ta tại cố máy phụ kiện, điều khiển kỹ thuật số phương diện, kỹ thuật tích lũy, cùng với cùng quốc doanh 858 nhà máy, nước Mỹ tư ra bỏ nhị công ty hợp tác. Trước mắt, chúng ta cố máy công ty 5 giá trị sản lượng đã qua, xem như quốc nội ít có xí nghiệp lớn. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng, ta nhớ được Lỗ Trung Kỳ rường nhà máy tại ban đầu là kém một chút muốn phá sản a. Hà Hải Phong vấn đạo. Đúng vậy, ta xem như giản liệu cá tiền nghi. Lâm Chấn Hoa đắc ý nói, "Ta chỉ bỏ ra 280 vạn mỹ nguyên, liền lấy đến rồi một nhà có 50 nhiều năm lịch sử lâu năm cô máy xí nghiệp không cổ quyền, quả thực là quá tiện nghi. Bây giờ lại nghĩ thâu tóm một cái dạng này nhà máy, ta đoán chừng lấy ra vạn cũng không nhất định có hy vọng. Theo ý kiến của ngươi, giống lỗ chung kỳ giường nhà máy dạng này lao xí nghiệp, hẳn là trị giá bao nhiêu tiền?" Hà Hải Phong lời nói bên trong có chuyện mà hỏi thăm. Lâm Trấn Hoa sững sốt một chút, đoán không ra Hà Hải Phong ý đồ, liền án lấy ý nghĩ của mình đáp, "Giống lỗ trung kỳ giường nhà máy dạng này xí nghiệp, trừ nó tài sản cố định bên ngoài, có giá trị nhất" chính là nó sinh sản kinh nghiệm, cùng với hơn ngàn tên thông thạo công nhân. Giống như vậy, xí nghiệp, tại người hiểu công việc xem ra, chính là vô giới chi bảo, đối với không hiểu công việc người, vậy thì không đáng ngự đồng. Ta nghe nói qua một cái đầu tư bên ngoài châu tôm chúng ta quốc nội lâu năm xí nghiệp án lệ, nhân ra nhìn chúng, kỳ thực là nhà này xí nghiệp mất đất, đối với trong xưởng công nhân, căn bản chính là bất tiết nhất cố. Ân, người hiểu công việc Hà Hải Phong gật đầu một cái, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi cần phải xem như một cái người hiểu công việc a. Anh miễn cưỡng tính toán lại a. Lâm Chấn Hoa lúng túng hồi đáp, hắn dự cảm đến, Hà Hải Phong chính là đang tính kế mình. Hạ Hà Hải Phong đạo: "Hảo, đã như vậy, trong tay ta bây giờ thì có mấy nhặt không? Có chừng mười mấy ra lão bài máy móc xí nghiệp, cộng lại không sai biệt lắm có mấy vạn tên công chức quy mô, ngươi có hứng thú tiếp nhận sao?" Mấy vạn công nhân viên trước? Lâm Chấn Hoa cơ hồ muốn nổ tung: "Lão hả, không mang theo đủ người khác như vậy sao? Ta đây bao lớn đĩa, bây giờ cũng bất quá mới hai vạn hơn công nhân viên trước, ngươi lập tức để cho ta tiếp nhận mấy vạn công chức sảng hàng, ta ăn qua tới sao?" Lại nói: "Cái này cần xài bao nhiêu tiền a?" Thu mua giá cả phương diện, ta sẽ tận lực cho ngươi ưu đãi, có chút xí nghiệp Thậm chí ngươi chỉ cần có thể đem công nhân viên chức ăn bài ổ thỏa, xí nghiệp có thể cho không ngươi. Mặt khác, cần có tài chính, ta cũng có thể trước tiên cho ngươi vay một bộ phận, đi một cái chuyên hạng tài khoản." Hà Hải Phong nói. Lâm Trấn Hoa nghe Hà Hải Phong nói đến thật tình như thế, biết hắn chắc chắn không phải ý nghĩ nông nổi nhất thời, mà làm mưu đồ đã lâu. Lâm Trấn Hoa thậm chí có thể phán đoán ra, Hà Hải Phong nhất định là gặp phải phiền thoái, cho nên mới không thể không chạy tới kéo hắn hỗ trợ. Lấy Hà Hải Phong dĩ vãng tác phong, hắn là sẽ không như vậy khó xử Lâm Chấn Hoa. "Lão hạ, ngươi nói cái này mười mấy cái xí nghiệp, ở nơi nào đâu?" Ta có thể hỏi trước một chút sao?" Lâm Trấn Hoa vẻ mặt đau khổ vấn đạo. Hà Hải Phong gật gật đầu, nói ra hai chữ: "Đông Bắc 483." 468 Đông Bắc 468 Đông Bắc đây chính là Đông Bắc cứ việc lại xuất phát phía trước đã đối với Đông Bắc tư liệu tiến hành trọn vẹn nghiên cứu, cứ việc ở một đời trước thời điểm, đối với Đông Bắc lão công nghiệp căn cứ suy sụp sớm đã nghe thấy, nhưng khi Lâm Trấn Hoa buổi tiếp Hà Hải Phong đi tới ở vào Mơ Hồ Bắc Thị Hà Tây khu Mơ Hồ Bắc sự rèn dập xưởng tiện công nhân khu cư trú phía ngoài thời điểm, hắn vẫn bị trước mắt suy bại cảnh tượng rung động. Đây là một mảnh xây dựng vào 50 niên đại nhà trẻ. Từ nào đó mấy hộ nhân ra bảng số phòng bên trên, lờ mờ có thể nhìn thấy công nhân vùng mới giải phóng dòng chữ như vậy, chỉ bất qua cái này cái gọi là vùng mới giải phóng, xây thành đến nay đã có 40 năm thời gian, ngày xưa ngăn nắp đã thành thoáng qua như mây khói. Trong tiểu khu tất cả phòng ở cũng đã cũ nát không chịu nổi, khắp nơi có thể nhìn thấy các chủ hộ chính mình dùng sắt lá, tấm ván gỗ, vài tờ lật típ các loại tài liệu tu sửa qua vết tích. Bởi vì cư trú diện tích không đủ, cơ hồ từng nhà đều ở đây nhà mình sau phòng đóng dấu trồng ra một đò đem hai hàng phòng ở giữa con đường áp xúc phải chỉ chứa một chiếc xe hơi thông qua. Có vài gia đình dùng những thứ này lều xem như phòng bếp, còn có một vài người nhà thì dứt khoát ở hai nơi này chút trong lán. Ở trong đó một cái lều trên cửa sổ, Lâm Trấn Hoa còn chứng kiến một cái đã bạc màu hồng chứa hỷ, có thể suy ra, cái kia đã từng là một chỗ đơn sơ phòng cưới. Thời gian trời đông giá rét, toàn bộ tiểu khu bị che kín tại một mảnh trắng xóa tuyết động bên trong. Căn cứ số liệu, trận này tuyết là nửa tháng trước ở dưới, nhưng Lâm Trấn Hoa phóng tầm mắt nhìn tới, trong tiểu khu rất nhiều trên đường tuyết vẫn là hoàn chỉnh một mảnh, hoàn toàn không giống như là có người đi tới đi lui qua bộ ráng. Tiểu khu một mảnh êm ũ đầy từ khí. Nếu như không phải còn có một số khói bếp phiêu khởi, Lâm Chấn Hoa thậm chí sẽ hoài nghi mình phải chăng tiến nhập một tòa bị bỏ hoang thành thị. Lâm Trấn Hoa cùng Hà Hải Phong là ở vài ngày trước đi tới Mơ Hồ Bắc Thị, cùng Hà Hải Phong cùng một chỗ tới trước, còn có quốc gia kinh mậu ủy, lao động bộ, máy móc ủy các ngành một chút quan viên. Hà Hải Phong lần này Đông Bắc hành trình, là chịu quốc vụ viện chỉ phái, dẫn đổi đến đây áp dụng một cái tên là Đông Bắc Lao công nghiệp căn cứ tổng hợp cải cách kế hoạch. Kế hoạch này mục đích: ở chỗ thay đổi Đông Bắc công nghiệp nặng xí nghiệp diện tích lớn nghiêm trọng hao tổn cục diện, giải quyết nghiêm trọng công nhân viên chức việc thất nghiệp vấn đề, thực hiện lão công nghiệp căn cứ phục hưng. Vì trấn hương Đông Bắc Quốc gia định ra một cái xê gì chính sách, bao quát tử vô cùng gấp gáp tài chính tài chính bên trong rút ra 100 ức, dùng đối với ở vào trong khốn cảnh xí nghiệp tiến hành chuyển máu, cứu chữa. Ngoài ra, tại dính đến xí nghiệp gây dựng lại, sáp nhập, thôn tính, cải chế chờ mẫn cảm vấn đề phương diện, quốc gia cũng cho cực kỳ rộng thùng tình chính sách, trao quyền Hà Hải Phong tùy cơ ứng biến. Hà Hải Phong trước đó đối với Đông Bắc tình huống tiến hành nghiêm túc phân tích, cho rằng muốn cứu sống những cái kia gần như phá sản xí nghiệp, nhất thiết phải dẫn vào tiến quản lý xí nghiệp lý niệm, mà có thể đem những này lý niệm mang vào, chỉ có quốc nội xí nghiệp ưu tú. Xuất phát từ cân nhắc như vậy, hắn tìm được Lâm Chấn Hy vọng Lâm Chấn Hoa có thể theo hắn cùng nhau đến Đông Bắc tới, trợ giúp hắn sát nhập, thôn tính hoặc gây dựng lại một nhóm xí nghiệp. Thông qua quá trình này, một là tìm tòi kinh nghiệm, hai là thiết lập bản mẫu để các xí nghiệp phản phất Vé Bầu. Hà Hải Phong một nhóm chỗ đến trạm thứ nhất, chính là Liêu Ninh tiết kiệm công nghiệp trọng trấn mơ hồ Bắc thị, đây là một tòa từng có Đông Phương Bá Minh Hà nổi tiếng đặc biệt lớn hình công nghiệp thành thị. Ở trong thành phố này, đã từng từng sinh ra mới trung hoa Trung Quốc công nghiệp sử thượng rất nhiều cái đệ nhất, bao quát đại thứ nhất khí luận máy phát điện, đại thứ nhất chạy bằng khí máy đũ thứ nhất máy bay phản lực, đại thứ nhất động cơ đốt trong xe tất loại. Các kinh tế có kế hoạch trong niên đại, tòa thành thị này vẹn vẹn cố máy sản lượng liền chiếm được toàn quốc gần 3 thành, là nổi tiếng nước Cộng hòa Trung Tử. Nhưng mà, tại quá khứ 10 giữa năm, tòa thành thị này bắt đầu không thể vãn hồi mà suy yếu. Bởi vì nhiều năm qua quốc gia quá nhiều mà tìm lấy, không để ý đến trả lại, mơ hồ bác thị hơn đếm xí nghiệp thiết bị nghiêm trọng là hỏng, kỹ thuật, sản phẩm đều không thể đuổi kịp thời đại bước chân. Từng có người đi vào mơ hồ Bắc thị một nhà cỡ lớn máy móc xí nghiệp xưởng, ở trong đó thấy được 60 niên đại hàng nội địa thiết bị, 50 niên đại tô chế thiết bị, 40 niên đại nước Mỹ thiết bị, 30 niên đại Nhật Bản thiết bị. 20 niên đại nước Anh cùng nước Đức thiết bị trở, để cho người ta cơ hồ tưởng rằng đi vào một tòa cô máy viện bảo tàng lịch sử. Ngoại trừ thiết bị phương diện nguyên nhân bên ngoài, trọng lịch sử bao phục cũng là mơ hồ bác thị khó mà phát triển chủ yếu chứng lại. Ở tòa này lao công nghiệp trong thành thị, đời thứ nhất công nhân đã tiến nhập về Hưu niên linh, tại có chút xí nghiệp, về hưu nhân viên số lượng thậm chí vượt qua tại cương vị công chức số lượng. Tại kinh tế có kế hoạch trong niên đại, hợp người cũng không có nói lấy dưỡng lao cơ kim chính sách, cho nên, khi này chút công nhân về hưu sau đó bọn họ về hưu tiền lương cùng tiền thuốc men chỉ có thể từ tại cương vị công nhân viên trước tới gánh vác, này liền khiến cho rất nhiều sĩ nghiệp cũng không kham gánh nặng, căn bản không bỏ ra nổi tiền dư tới làm cải tiến kỹ thuật. Đương nhiên, còn có một cái nhân tố là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau và không dễ dàng cho cầm tới trên mặt bàn tới tham khảo, đó chính là sĩ nghiệp lãnh đạo tố chất vấn đề. Rất nhiều xưởng trưởng quản lý chỉ thích hướng quốc gia bảo đảm hết thảy truyền thống cơ chế, tại thị trường điều kiện kinh tế phía dưới, bọn hắn thường thường không biết làm thế nào, hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, cho nên đem sĩ nghiệp từng bước một mang vào vực sâu. Mặt khác, sĩ nghiệp lãnh đạo tham ô hủy bại tình huống cũng vô cùng nghiêm trọng. Cái này cũng là sự nghiệp không cách nào xoay thua thiệt nguyên nhân trọng yếu. Đến Hà Hải Phong cùng Lâm Chấn Hoa đi tới Mơ Hồ Bắc Thị thời điểm, toàn bộ Mơ Hồ Bắc Thị đã có 6 thành trở lên sự nghiệp ở vào đỉnh công cùng nửa đỉnh công trạng thái, hơn trăm vạn công nhân nghỉ việc. Mơ Hồ Bắc Thị lao động cục cục trưởng lo lắng Hàn Tiểu Dung tự dễ ở ngự khí nói cho Hà Hải Phong nói, Mơ Hồ Bắc Thị trước mắt là cả nước lớn nhất công nhân làng du lịch, bởi vì đại đa số công nhân đều đã về nhà nghỉ ngơi đi. Hà Hải phong giao phó bọn thủ hạ thời gian triển điều tra nghiên cứu, trước mắt sự nghiệp kinh doanh tình huống Chính hắn cũng xung phong đi đầu. tự mình đi tới tất cả cái xí nghiệp đi khảo sát xí nghiệp hiện trạng. Hôm nay, hắn cùng Lâm Trấn Hoa chỗ đến Mơ Hồ Bắc Sự Rèn Dập sự tiện, chính là một nhà đã gần như phá sản lâu năm cỡ chung xí nghiệp. Hà Hải Phong cự tuyệt lo lắng hàng tiểu muốn trước dẫn bọn hắn đi nhà máy bộ nghe hội báo đề nghị, đi thẳng tới công nhân khu Gia Quyến. Lo lắng cục trưởng, đây chính là Mơ Hồ Sự Rèn Dập công nhân khu Gia Quyến. Lâm Trấn Hoa chỉ vào cái này hoàn toàn tĩnh mịch khu cư trú, đối với lo lắng hàng tiểu vẫn đạo, cũng không phải trợn. Lo lắng Hàn Kiều đạo, hắn biết Lâm Chấn Hoa là Hà Hải Phong người mang tới. Hơn nữa còn là một vị vô cùng thành công sĩ nghiệp ra, cho nên nói gần nói xa đối với Lâm Trấn Hoa cũng rất khách khí. "Lâm tổng, ngươi là cảm thấy quá thảm đi. Ta cho ngươi biết ta, tại toàn bộ Mơ Hồ Bắc Thị, so với cái này thảm hại hơn bộ dáng còn có đây này." Thảm la một mặt, "Ta là muốn biết, chẳng lẽ tất cả mọi người không ra khỏi cửa sao? Nửa tháng này phía trước ở dưới tuyết, ta thế nào không nhìn ra giẫm ra tới lộ a?" Lâm Trấn Hoa chỉ vào cái kia vẹn vẹn có mấy hàng Mơ Hồ dấu chân đất tuyết vân đạo. Lo lắng Hàn Tiêu đạo, "Lần này tuyết, đại gia có thể ở nhà ở lại, còn có ai vui lòng ra bên ngoài chạy a?" Nhà máy đã ngừng sản xuất, tất cả mọi người không có ban có thể lên, trời lạnh lớn, hướng về đi đâu à? Bọn hắn dù sao cũng phải đi ra sáu, mua thức ăn hoặc đổ rác à? Lâm Trấn Hoa hay không hết hy vọng, tiếp tục vấn đạo. Hà Tây lao động cục cục trưởng viên Vân Muội xen vào nói, "Lâm tổng, ngươi là không hiểu tình huống, đại gia bây giờ cầm cũng là nghỉ việc tiền lương, gắt gao 33 mới có thể sống xuống, còn có ai cả ngày đi ra ngoài mua thức ăn a? Không phải đều là lộng lức nước, nước cục liền tạm bợ ăn thôi." Lại nói cái này đổ rác, lai like nhà máy Hồng Hỏa thời điểm, có công nhân vệ sinh, có chuyên môn tới thu rác dưới xe. Bây giờ những thứ này cũng bị mất, từng nhà đem rác rưởi liền ném cửa ra vào trên đường, mùa đông còn khá một chút, vừa đến mùa hè, cái kia con rùa nha. Chúng ta trong vùng có đôi khi không vừa mắt, toàn bộ xe đi cho lôi đi, qua mấy ngày lại làm một đống, không, có cách nào cả. Các công nhân đều rảnh rỗi trong nhà, chẳng lẽ cửa nhà rác rưởi cũng không chịu đi dọn dẹp một chút sao? Hà Hải Phong vấn đạo. Hà chủ nhiệm, ngài không biết, ngươi nói người này à, chính là chỗ này loại khuyết điểm, hắn càng nghèo đâu, lại càng lười. Đi qua trong xưởng bắt đầu làm việc thời điểm, đại ra làm chút việc đều không gì. Bây giờ nhà máy đình công." Nhưng đại gia thu thập một chút cửa nhà rác rưởi đều không người vui vẻ làm. Viên Vân muội cũng kính hồi đáp, trước đây, nàng đã tử lo lắng hàng tiểu nơi đó nghe nói Hà Hải Phong là một cái thật lớn cán bộ, cấp bậc cao, đã vượt qua nàng tầng thứ này cán bộ có khả năng tưởng tượng không gian. Người đều dựa vào một hơi trong đỡ, khẩu khí này tiết, người liền không có tinh khí thần. Hà Hải Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Đúng vậy à, đúng vậy à, Hà chủ nhiệm thật không hổ là trung ương tới đại lãnh đạo a, nói chuyện chính là chúng ta chỗ lên tiểu cán bộ còn mạnh hơn nhiều." Viên Vân Mội nói, "Viên trưởng, ngươi xem ở nhà này trong xưởng, ngươi có hay không tương đối quen thuộc công nhân?" Có thể hay không mang bọn ta đi xem mấy nhà?" Lâm Trấn Hoa đối với Viên Vân Muội nói. Đối với Lâm Trấn Hoa yêu cầu này, Viên Vân Muội cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Nàng quay đầu nhìn một chút Lo lắng hàng Tiểu, đó là nàng người lãnh đạo trực tiếp, có thể hay không mang trung ương lãnh đạo đi tới cương vị công nhân trong nhà xem, liền quyết định bởi tại lo lắng hàng Tiểu thái độ. Nhìn ta làm gì?" Lo lắng hàng Tiểu trừng Viên Vân Muội một mắt, nói, "Không phải đã đã nói với ngươi sao, Hà chủ nhiệm cùng Lâm tổng muốn nhìn cái gì, chúng ta nên dẫn bọn hắn đi xem cái gì, bọn họ là đến giúp chúng ta giải quyết vấn đề, chúng ta đương nhiên phải toàn lực phối hợp." Ân 6 Viên Vân Muội trí thông minh không phải quá cao, cũng đoán không ra lo lắng Hàn tiểu trong lời nói có phải hay không còn có cái khác lời nói. Bất quá, tất nhiên lo lắng Hàn tiểu đã đã nói như vậy, nàng cũng không có tư tưởng gán chịu, nàng đối với Hà Hải Phong cùng Lâm Trấn Hoa nói, Hà chủ nhiệm, Lâm tổng, các người đi theo ta, ta mang các người tới trước lão nhân viên gương mẫu Lý căn nguyên gia bên trong đi xem một chút đi." Hà Hải Phong cùng Lâm Chấn Hoa tự nhiên không có ý kiến đến gì, thế là, Viên Vân Muội ở phía trước dẫn đường, mấy người liền ở phía sau đi theo, hướng khu cư trú bên trong đi đến. Lo lắng Hàn tiểu ân cần đưa tay ra, muốn nâng Hà Hải Phong, bị Hà Hải Phong ngự lo lắng cục trưởng Không cần, con đường như vậy, chúng ta có thể đi. Ha ha, chủ yếu là xuống tuyết, ta sợ Hà chủ nhiệm trượt chân. Lo lắng Hàn Kiều nói. Hà Hải Phong lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta còn có thể đi thôi. Đúng vậy đúng vậy, Hà chủ nhiệm thực sự là trẻ trung khỏe mạnh, cơ thể tuyệt tốt, để cho ta cái này trẻ mấy tuổi người đều cảm thấy hâm mộ a. Lo lắng Hàn Kiều cùng chụp mũ ngựa. Hà chủ nhiệm, Lâm tổng, chúng ta đã đến, gia đình này chính là Lý Căn Nguyên sư phó nhà. Viên Vân muội chỉ vào một gia đình môn, đối với Lâm Chấn Hoa cùng Hà Hải Phong nói. 484 469 lại gặp nhân viên gương mẫu 469 lại gặp nhân viên gương mẫu Lý sư phó, mở cửa ra, có trung ương lãnh đạo tới thăm ngươi. Viên Vân Ngụy thuần thục đẩy cửa, phòng đối diện bên trong hô, "Cứ mở, một vị tóc hoa dâm lão nhân nô đầu ra." Hắn nhìn một chút ngoài cửa đám người, nhận ra kêu cửa nhân là Viên Vân Ngụy, liền lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói, "À, là viên cục trưởng A, lại dẫn dắt đạo tới, mau mời vào đi." Hắn nói như vậy thời điểm, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, dường như là có ngại bất quá tình cảm bộ dáng. Đương nhiên, Viên Vân Ngụy thì sẽ không quan tâm thái độ của hắn. Nàng giống chủ nhân lớn tiếng mà kêu gọi Hà Hải Phong và người, Hà chủ nhiệm, ngài nhanh hướng về trong phòng đi thôi, còn có lo lắng của trưởng." "À, đúng rồi, đúng rồi, Lâm tổng, ngươi chưa tỉnh." Hà Hải Phong biết, mình chức quan lớn nhất, nếu như hắn không vào phòng, những người khác là không dám cất tại hắn trước mặt. Bởi vậy, hắn cũng không có giả dối mà khiêm nhường, trực tiếp đi vào trong phòng. Lý Căn Nguyên Thuật nhìn là quen thuộc tại trong nhà tiếp đãi đủ loại lãnh đạo, hắn đem Hà Hải Phong lui qua một trường tự chế trên ghế salon ngồi xuống, lại cho những người khác phân biệt chuyện đến lễ, gọi mọi người cùng nhau ngồi xuống. Lý Căn Nguyên bạn già cũng tới giúp đỡ đỡ ấn mạt thủy, tiếp đó liền tránh về một cái khất trong phòng đi. Lý Căn Nguyên nhà phòng khách rất nhỏ, chỉ có mười mấy mở, ở một cái ngăn tủ trên đỉnh, còn chất phát chăn đệm quần, đoán chừng đến tối thời điểm, gian phòng này còn muốn xem như một vị nào đó thành viên gia đình phòng ngủ. Hà Hải Phong bọn hắn chuyến đi này có 5 6 người, đại gia vừa tiền đến, liền đem cả nhà chen lấn đầy ắp. Lý Căn Nguyên đem tất cả dàn xếp ngồi xuống bên sau, chính mình rời cái bàn nhỏ, ngồi ở nhà trong một cái góc, chờ lấy mọi người nói chuyện. Lý sư phó, ngài đã lớn tuổi rồi, vẫn là ngồi vào trên ghế salon đến đây đi. Ngược lại cái ghế salon này cũng có thể ngồi hai người. Hà Hải Phong đem thân thể hướng về một bên nghiêng, nhường ra một người vị trí, Lý Căn Nguyên ngồi vào bên cạnh hắn tới. Hà Hải Phong ngồi ghế salon thật là một cái hai người ghế sofa bốc em, nhưng cái khác người đều không dám cùng hắn sóng vai ngồi, cho nên bên cạnh hắn vị trí là chồng không. Lý Căn Nguyên nhìn một chút mọi người cử động, biết trên ghế salon vị này nhất định là không phải đại lãnh đạo, bởi vậy khoát tay lia liệu nói, thủ trưởng, không cần, ta ngồi cái này bạn, ghế đã thành thói quen. Không sai, Lý Sư thích ngồi bán, ghế Vân trợ trợ hồ hồ nói Hà chủ nhiệm Ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này Lý sư phó, gọi Lý Cát Nguyên, nguyên lai like là chúng ta trong xưởng tạo hình công việc. Ngài không biết vì sao kêu tạo hình công việc à? Đúng, Lý sư phó, ngươi cho Hà chủ nhiệm giới thiệu một chút sự tích của ngươi à, ta còn đã quên giới thiệu cho ngươi. Vị này là quốc gia chúng ta kế hoạch hội viên hội chủ nhiệm, Hà chủ nhiệm. A, Hà chủ nhiệm, ngài khỏe. Lý Cát Nguyên hướng Hà Hải phong gật đầu một cái, nói, ta đây, nguyên lai like về hưu trước đó là ở trong xưởng làm chế tạo tạo hình, có chút trong xưởng cũng gọi nghề đúc công việc. Cái này nghề đúc ý đi sao? À, Lý sư phó Ta nguyên lai like cũng làm qua một đoạn thời gian công nghiệp, đối với chế tạo cùng nghề đốc cũng hiểu sơ một chút. Hà Hải Phong cắt đứt lý căn nguyên giới thiệu, như loại này thông thường công nghiệp thưởng thức vấn đề, thật sự là hắn không cần lý căn nguyên cho hắn phụ cập khoa học. Cái gọi là tạo hình công việc là chế tạo bài tập bên trong một cái ngành nghề, hắn nội dung công việc là chế tác chế tạo dùng hình khang. Nước thép đổ vào đến hình khang bên trong, để ngội hình thành, chính là chế tạo quá trình. Đúng đúng đúng, Hà chủ nhiệm đó là lão làm công nghiệp, nhất định là hiểu điều này. Viên muội vội vàng tiếp lời đầu, tốt lắm, Hà chủ nhiệm, ta tiếp tục giới thiệu cho ngươi lý nguyên sư phó, hắn tại ngụy đầy lúc kia liền đã vào xưởng làm công nhân. Đông Bắc giải phóng thời điểm, hắn định chính là cấp 5 tạo hình công việc, kỹ thuật kia, liền Tô Liên chuyên gia đều phục tùng. Lý sư phó về hưu phía trước, mỗi năm cũng là cấp tỉnh chiến sĩ thi đua, còn 3 lần được tuyển vì cả nước chiến sĩ thi đua, còn bị Mao chủ tịch tự mình tiếp kiến đâu. Các ngươi nhìn A6." Viên Vân muốn nói, lấy tay chỉ một cái đối diện với tưởng, lập tức liên kẹn. Nàng nghi ngờ nhìn xem Lý Căn Nguyên, vấn đạo: "Lý sư phó, ngươi giấy khen đâu?" A6: "Đều để bạn già ta cho bóc." Lý Căn Nguyên trên mặt có một chút dáng vẻ lúng túng, lúng ta lúng túng nói: "Sao có thể bắt đầu?" Viên Văn Ngụy giống như là nội ý của mình bị người bóc đồng dạng mà phẫn nộ, đây là của người Quang Vinh a, sao có thể cho bốc đầu? Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng đâu sáu. Lý Căn Nguyên nhà, đối với Hà Tây khu quan viên tới nói, là một cái trọng yếu dù lịch điểm. Dĩ vãng, quốc gia các bộ và ủy ban trung ương hoặc nước ngoài tới cái gì khảo sát tổ, muốn tới công nhân trong nhà đi xem một chút thời điểm, Hà Tây khu cũng là muốn đem bọn hắn đưa đến Lý Căn Nguyên cùng với khác mấy cái xác định vị trí nhà trong nhà đi. Viên Văn Ngụy chính mình liền đã từng dẫn người đến Lý Căn Nguyên trong nhà tới qua rất nhiều lần, cho nên đối với trong nhà hắn bày có thể nói như lòng bàn tay. kỹ năng chỉ mặt tường này đã từng dán đầy tất cả lớn nhỏ giấy khen, đó là vô cùng có thể cho Hà Tây khu thêm vinh dự một phong cảnh. Đã từng có quan viên nói qua, tất nhiên thường xuyên có lãnh đạo muốn tới Lý căn nguyên trong nhà đi khảo sát, có phải hay không cân nhắc cho hắn đổi một bộ lớn một chút phòng ở, lại từ chính F xuất tiền giúp đỡ trang trí một chút. Nhưng cái đề án này bị phủ quyết, đại gia cho rằng, loại này nguyên sinh thái chẳng cảnh, càng có khả năng thỏa mãn những người lãnh đạo quan tâm của chúng, xâm nhập cơ tầng vọng, nếu như đổi thành một bộ hào trạch, nói không chừng lãnh đạo cấp trên nhìn xem còn không cao hứng đâu. Mấy năm này, bởi vì toàn bộ mơ hội Bắc thị công nghiệp dần dần lâm vào khốn cảnh, Đến đây khảo sát công tác các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo càng ngày càng ít, Viên Văn Muội cũng có hơn một năm thời gian không có đến Lý Căn Nguyên trong nhà tới, cho nên không biết hắn giấy khen là lúc nào bị bóp đi. Bạn già ta nói xấu. Lý Căn Nguyên nhìn một chút Hà Hải phòng, còn chờ không hướng phía dưới nói, lại cảm thấy có chút không thích hợp, liền ấp á ấp muốn nói, "Này, các bà lao kia tầm nhìn hạn hẹp, nàng nói cái gì cái này, nhân viên gương mẫu cũng không thể coi như ăn cơm trong nhà này xấu." Lao Li a, ngươi trong phòng này hơi ấm có phải hay không hỏng, thế nào cảm giác lạnh như vậy a?" Lo lắng Hàn Kiều bất động thanh sắc xóa khai câu chuyện, không để Lý Căn Nguyên nói tiếp. Mặc dù Lý Căn Nguyên câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng Hà Hải Phong cùng lầm Chấn Hoa đều có thể đoán ra đại khái, nhất định là trong xưởng kinh tế kinh tế đình trệ, Lý Căn Nguyên nhà bên trong tình huống cũng không tốt, Lý Căn Nguyên bạn già trong cơn tức giận, liền đem những cái kia giấy khen đều cho bóc rơi mất. Loại tâm tình này kỳ thực cũng rất tốt hiểu, hướng về phía một tường giấy khen, dựa sát gướp qua thủy ưu cục ăn với cơm, cái loại cảm giác này là tương đương thất lạc. Lo lắng hàng Kiều kịp thời đánh gây Lý Căn Nguyên mà nói, tự nhiên là không hi vọng ngưỡng Hà Hải Phong nghe đến mấy cái này nội dung không hòa hại. Lý Căn Nguyên ngay tại chỗ đám quan chức an bài xuống, nhiều lần tiếp đãi đến từ mỗi cái phương diện nhân vật, có thể nói duyệt quan vô số, đã sớm biết cái nào lời nói lầm nhảm, cái nào lời nói không lẩm nhảm. Nghe được lo lắng hàng Tiếu nhắc nhở, hắn ngu ngơ hướng Hà Hải Phong cười cười, cấp tốc biến đổi chủ đề, "Đúng vậy à, năm nay hãng này bên trong hơi ấm thiếu đến phải không có nóng, Hà chủ nhiệm, ngài sẽ không cảm thấy lạnh à. Hà Hải Phong sau khi vào nhà cũng không có cởi áo gấp ra, dù là như thế, vẫn cảm thấy trong phòng có một chút hàn ý hắn nhìn thấy Lý Căn Nguyên trên thân cũng mặc dày áo đông, rõ ràng hơi ấm không đủ nóng tình huống đã kéo dài thời gian rất lâu. cần nói Ta ngược lại không có gì, thế nhưng là các ngươi ở tại nơi này trong phòng, cả ngày cứ như vậy thấp nhiệt độ, người chịu được sao? Trong phòng này nhiệt độ, đoán chừng vẫn chưa tới 10 độ a, cũng không phải luôn như thế lạnh, có đôi khi có thể ấm áp một điểm, nhận được 13, 14 độ a." Lý Căn Nguyên nói. "Từng nhà đều lạnh như vậy sao?" Hà Hải Phong vấn đạo. "Ít nhất chúng ta cái này một mảnh đều lạnh như vậy." Lý Căn Nguyên đáp. "Viên trưởng, các người lao động công tác là thế nào làm? Công nhân tối thiểu sinh hoạt điều kiện cũng không thể cam đoan sao?" Lo lắng Hàn Kiểu quản mặt lại, bắt đầu gở máng Viên Vân, viên Vân vội đáp, "Lo lắng cục trường. Chuyện này thật là chúng ta sơ sót. Mỗi cái nhà máy khu gia quyến cung cấp ấm đều là do trong xưởng chính mình lò nấu rượu lô giải quyết, ta không biết vì cái gì mơ hồ sự rèn dập cung cấp ấm làm sao lại biết bát như vậy, ngày khác ta để cho người ta hỏi một chút. Còn đổi cái gì thiên? Lo lắng hàng tiểu Đạo, trời lạnh như vậy, kéo thêm một ngày, công nhân là hơn chịu một ngày tội. Ngươi lập tức đi tìm bọn họ xưởng trưởng, liền nói ta xấu. Không, ngươi liền nói quốc gia kế hoạch thủy hạ chủ nhiệm chờ ở tại đây đâu, nhìn hắn lúc nào có thể đem hơi ấm đưa tới. Tốt, tốt ta lập tức đi Viên Vân gật đầu cúi bái, như một làn khói trui ra gian phòng. không biết đi đâu tìm sượng trưởng đi. Hà Hải Phong ngồi ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt lấy lo lắng hàng tiểu làm bộ làm tịch, cười không nói. Lâm Chấn Hoa vụng trộm nhìn Lý Căn Nguyên một mắt, phát hiện trên mặt của hắn thế mà cũng có một loại cùng Hà Hải Phong có chút tương tự biểu lộ. Lâm Chấn Hoa tâm niệm vừa động, đối với vị lao nhân này ẩn ẩn có một chút nhận thức mới. Lao Lý, vừa rồi viên cục trưởng hướng ngươi giới thiệu qua, vị này là quốc gia chúng ta kế hoạch hủy Hà chủ nhiệm, là chuyên môn đến chúng ta mơ hồ lại lý xí nghiệp tình huống, là tới trợ giúp chúng ta giảm thua thiệt khốn. Ngươi mơ rèn dập công chức, lại là cả nước nhân viên cứng Nếu không thì, người hướng Hà chủ nhiệm giới thiệu một chút chúng ta nhà máy những năm này kinh doanh tình huống, nhất là chúng ta trước mắt gặp phải cơn cảnh có cái nào là cần quốc gia cung cấp trợ giúp. Lo lắng hàng Tiểu Đối với Lý Căn Nguyên nói, không biết tại sao, hắn quen thuộc tại đem quốc gia kế bị gọi là kế hoạch thủy, có thể là cảm thấy dạng này lộ ra càng ve v váo một điểm. Cái này 6. Lo lắng chủ trưởng, ta không biết nên nói cái gì a. Lý Căn Nguyên khó xử nói. Không quan hệ, Lý sư phó, ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Ta lần này đến Mơ Hồ Bắc là tới làm điều nghiên, nhu cầu giải được chân thật nhất tình huống, cho nên, ngươi không cần có cái gì lo lắng. Có sao nói vậy, có hai nói hai. Hà Hải Phong nói. Lý Căn Nguyên vẫn còn có chút khó xử, hắn quay đầu liếc mắt nhìn lo lắng hàng kiểu. Lo lắng hàng kiểu đạo, lao lý, nên nói cái gì, ngươi liền nói, không, có quan hệ, hà chủ nhiệm là chuyên môn tới lắng nghe chúng ta công nhân tiếng hô. Các ngươi không phải có người lầm bẩm nói như vậy sao, nói chúng ta đông bắt chính là một cái gà mái, xuống cả đời chứng, đều để quốc gia cầm đi. Bây giờ chúng ta giả hạ không được trứng quốc gia sẽ không còn ta. Ta đã sớm nói, loại quan điểm này là sai lầm, quốc gia làm sao lại mặc kệ chúng ta đâu. Người xem Hà chủ nhiệm đây không phải là đại biểu trung ương lại lý giải tình huống sao? A, muốn nói gã mãi việc này a. Lý Căn Nguyên gật đầu một cái, vậy ta biết nên trở nói. 485 470 tài chính là vấn đề lớn, 470 tài chính là vấn đề lớn nhịn, tại như thế nào hướng thượng cấp lãnh đạo giới thiệu tình huống phương diện này, nơi đó quan viên cùng Lý Căn Nguyên ở giữa cũng là an bài mấy cái phiên bản. Chỉ bất quá, Lý Căn Nguyên lĩnh hội không được đáng quan chức ý đồ, cho nên cuối cùng sẽ có một chút theo không kịp nhiệm sự tình. Lo lắng Hàn Tiểu Vốn là không có ý định tại Hà Hải Phong trước mặt rõ ràng như thế mà cho Lý Căn Nguyên nắm chỉ. Nhưng bất đắc dĩ đối phương thật sự là thất thần, nếu như hắn không nhắc nhở một câu, không chừng liền đem một chút lời không nên nói nói ra. Khu khụ, Hà chủ nhiệm, liên quan tới chúng ta nhà máy kinh doanh vấn đề à, lời này chợt nói ra xấu. Lý Căn Nguyên buồn rầu cao mày, không biết nên như thế nào sắp xếp ngôn ngữ. Hà Hải Phong hướng dẫn từng bước nói, "Lý sư phó, chúng ta tại Bắc Kinh thời điểm cũng biết đến, đến rồi, chúng ta mơ hồ bắt thị xí nghiệp gặp phải rất nhiều khó khăn. Ta lần này đến trong nhà ngày tới, chủ yếu là muốn nghe một chút công nhân đối với cái này chuyện là thế nào nghĩ, các ngươi cho rằng lớn nhất mấu chốt là xảy ra ở địa phương nào?" Lý Căn Nguyên giống học thuộc lòng sách nói trung đạo, mấu chốt, vậy khẳng định là quốc gia đầu nhập không đủ thôi. Chúng ta đông bắt cho quốc gia làm nhiều như vậy công hiến, hiện tại kinh tế không được, quốc gia sẽ không quản chúng ta. Ngươi nhìn bọn ta xưởng này tử, nguyên lai like nhiều náo như ta, mấy năm này không được, thiết bị cũng rất lại phía sau, sản phẩm cũng không có người muốn, công nhân đều về nhà nghỉ ngơi. Trong xưởng không có tiền, cái này tiền lương chỉ có thể phát một nửa, tiền thuốc men cũng báo không được. Ngươi nói ta đây thể cốt còn khá tốt, không có thai không có bệnh gì. Những cái kia cơ thể không tốt, nhưng là gặp tội, bị bệnh cũng không dám đi bệnh viện nhìn. Ân Tiểu Lâm gật lĩnh, ngươi nhớ một chút lý sư phó mà nói. Hà Hải Phong hướng Lâm Chấn Hoa ra dấu một cái, nghiêm miên là đem Lâm Trấn Hoa xem như thư ký của mình. Hà Hải Phong lần này đến Mơ Hồ bắt tới, kỳ thực là mang theo bí thư, còn có hắn tiến sĩ Sinh Hoàng Cường cũng đi theo. Bất quá, hắn làm cho những này thủ hạ đều chia ra làm điều tra nghiên cứu đi, lần này đi theo hắn đến Mơ Hồ sự rèn dặm tới, chỉ có Lâm Chấn Hoa. Bởi vậy, như loại này làm ghi chép các loại sự tình, chắc chắn chính là muốn Lâm Chấn Hoa tới làm. Lâm Chấn Hoa từ vừa vào nhà liền lấy ra sách nhỏ, vẫn luôn đang làm ghi chép. Làm ghi chép loại chuyện này Ngược lại cũng không nhất định là phải nhớ phía dưới cái gì hữu dụng nội dung, chủ yếu hơn chính là cho đối phương một loại chịu đến tôn trọng cảm giác, đây là mở cuộc hội đàm thời điểm kỳ xảo. Đối với Lý Căn Nguyên nói những nội dung này, Lâm Trấn Hoa không có gì đặc biệt hứng thú, tương tự với dạng này phần đàn, những ngày này bọn hắn đã nghe quá nhiều. Lý sư phó, người mới vừa nói trong xưởng thiết bị rất lại phía sau, sản phẩm không ai muốn, cái kia muốn thỉnh giáo ngài một câu, nếu có người cho chúng ta trong xưởng đầu tư đổi mới thiết bị, đồng thời cung cấp mới sản phẩm, chúng ta nhà máy có phải hay không liền có thể dần dần có lãi?" Lâm Chấn Hoa hỏi dò. Cái này sao, sao? Lý Căn Nguyên lại quay đầu nhìn Lo lắng hàng Tiếu một mắt, sau đó nói, "Vậy nếu là có thể đổi mới thiết bị, trong xưởng tình huống nhất định sẽ khá một chút xấu." Lo lắng hàng Tiếu bất động thanh sắc cắt đứt lý Căn Nguyên mà nói, thay hắn hồi đáp, "Lâm tổng, chúng ta mơ hồ bác thị vấn đề, chủ yếu chính là tài chính đầu nhập không đủ. Nếu như quốc gia có thể cho chúng ta cung cấp tài chính ủng hộ, giống mơ hồ sự rèn dập dạng này xí nghiệp, khẳng định có thể khởi tử hồi sinh, cấp tốc xoay thua thiệt." Lâm Trấn Hoa mỉm cười, tử Nguyên cùng Lo Láng Hàn Tiếu trong lời nói, rõ ràng nghe được hai loại mùi vị khác biệt. Lão lắng hàng tiêu hết sức cường điệu vấn đề tiền bạc, mà Lý Căn Nguyên thì rõ ràng còn có một số không có nói ra cái khác lời nói. Lý sư phó, ngài là làm sự rèn dập cơ giới lao nhân, theo cái nhìn của ngài, mơ hồ sự rèn dập nếu như muốn tiến hành thiết bị đổi mới, đại khái cần đổi mới cái nào thiết bị, ngài có thể đại khái cùng chúng ta trò chuyện một chút không?" Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. "Thiết bị đi, để cho ta suy nghĩ một chút." Nói lên thiết bị sự tình, Lý Căn Nguyên ánh mắt bắt đầu hoạt động, liền nói "Ta cái xe này ở giữa a, chúng ta là làm chế tạo, chúng ta lò luyện thép đã nghiêm trọng lão hóa. Bây giờ người ta tân tiến trong xưởng, dùng cũng là loại kia lò điện." Ta cảm thấy à, chúng ta tối thiểu phải đổi một tòa 80 tấn, một tòa 40 tấn, hai tòa lò điện, đây là tối thiểu. Ân, 80 tấn lò điện một tòa, 40 tấn lò điện một tòa 6. Lâm Trấn Hoa cái này thế, nhưng là nhận nhận chân chân tiến hành ghi chép, đây mới là hắn quan tâm nhất tư liệu. Lần này đến Đông Bắc trước khi đến, Hà Hải Phong liền cùng Lâm Chấn Hoa thương lựa qua, hy vọng Lâm Trấn Hoa có thể đứng ra tiếp nhận mấy nhà nhà máy. Trước mắt Đông Bắc có thật nhiều công nghiệp nặng xí nghiệp cũng là ở vào nghiêm trọng hao tổn trạng thái, chỉ cần có người nguyện ý tiếp nhận, nơi đó chính FDU gần như không sẽ thu cái gì chuyển lợi phí, tương đương với trực tiếp đem nhà máy đưa cho đối phương. cho dù là dạng này điều kiện, cũng rất khó đưa tới người đầu tư, nguyên nhân chính là hãng gánh vác quá nặng, tiếp nhận sau đó, chỉ là giảm xếp công chức về hưu, thanh lý tiền tốt men, cải thiện nhà ở các loại, đầu tư sẽ không thua kém tại cái khác chỗ thu mua một xí nghiệp. Thiết bị đổi mới các loại sự tình, chỉ là phụ. Lâm Trấn Hoa đáp ứng Hà Hải Phong tìm cầu, thứ nhất là xem ở Hà Hải Phong mặt mũi, hy vọng có thể giúp Hà Hải Phong đem chuyện này làm tốt, cái này cũng là dính đến Hà Hải Phong chiến tích thứ hai là Lâm Trấn Hoa cũng thực sự cần hợp nhất một chút lâu năm trung tâm hình cơ giới xí nghiệp, thu được những xí nghiệp này thông thạo công nhân cùng sinh sản kinh nghiệm. Đối với Hán Hoa trọng công tới nói, trước mắt hóa chất thiết bị phương diện này nghiệp vụ đã đi lên quỹ đạo, chỉ cần tiếp tục phát triển tiếp, tiền cảnh là 10 phần quang minh. Toàn bộ tập đoàn bây giờ chú ý nhất chính là cố máy lĩnh vực phát triển, mà muốn thực hiện tại cố máy lên vượt qua thức phát triển, sáp nhập, thôn tính, cũ cố máy xí nghiệp là một đầu đường tắt. Đương nhiên, tại Lâm Chấn Hoa trong lòng còn có một cái khác không có nói ra ý nghĩ, đó chính là một loại chôn sâu lấy cường quốc mượn vọng. Hắn hy vọng có thể thông qua tay của mình, nhưng Đông Bắc sớm ngày thay đổi trước mắt xu hướng suy tàn, hướng thế giới thể hiện ra phong thái của mình. Là một vị người xuê Việt, có thể vì nước vì dân làm một chút hữu ích sự tình, mới không ngủng công thương thiên cho mình cơ hội. Cơ thêm công xá gian bên kia, duy nhất một đại sâu lô máy doa vẫn là tiểu quỷ tử thời đại lưu lại, về sau mặc dù từng tiến hành mấy lần đại tu, nhưng độ chính xác đã không được. Còn có đại lẩm xe, bây giờ ta nghe nói lên hải bên kia nhà máy cũng đã đổi thành điều khiển kỹ thuật số, chúng ta dùng vẫn là tô liên viện trợ thời điểm đó lẩm xe, Ra công đường kính cũng không đủ, khó a. Lý Căn Nguyên đếm trên đầu ngón tay cho Lâm Chấn Hoa giảng thuật, giống như một cái lão nông đang bàn luận nhà mình trong vườn trồng rau xanh đồng dạng. Lý sư phó, nói đến sâu lô máy doa, Ngươi cảm thấy lỗ chung kỳ dường nhà máy sản phẩm như thế nào? Bọn hắn mới làm ra 1000 ly điều khiển kỹ thuật số sâu lỗ máy doa, lỗ cách sai số nhỏ hơn 0.02 ly, ở trong nước trên thị trường giá cả mới 100 vạn hơn. Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo, hắn đây là đang mang kèm theo làm chút thị trường đã điều tra. Lý Căn Nguyên nghe được Lâm Trấn Hoa nói lên lỗ chung kỳ rường, lập tức niết lên một ngón tay cái, nói, "Lỗ chung kỳ rường máy doa, đó là chưa nói. Ngươi nói cái kia sản phẩm mới, ta cũng nghe người nói lên qua. Chúng ta đại liên liêu xưởng đóng tàu, dùng hai người bọn họ đãi, nói cho ngươi mở rộng, 1000 sai sót mới hai đạo, theo vào miệng cố máy độ chặt chẽ không sai biệt lắm, không tầm thường a. Ha Haha, Lý Tư Phó Quá khen. Lâm Trấn Hoa đáp ý khiêm tốn đạo, "Như thế nào, ngươi chính là lỗ trung kỳ giường nhà máy?" Lý Can Nguyên kinh ngạc nhìn xem Lâm Trấn Hoa, Lâm Trấn Hoa lần này tự khiêm nhường lời nói, rõ ràng buộc lộ ra thân phận của hắn. "Lâm Chấn Hoa đạo, nói như vậy cũng có thể à, lỗ trung kỳ giường nhà máy bây giờ một phần của Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công tập đoàn công ty cấp dưới Hán Hoa Kỳ Dường công ty, xem như tập đoàn chúng ta sở nghiệp." Hán Hoa 6. Lý Căn Nguyên ở trong miệng nhỏ giọng nhắc tới, "Cái này Hán Hoa thật giống như ta ở đâu nghe người ta nói qua. Ngươi là nói, bây giờ lỗ Trung Ki giường nhà máy thuộc về cái này cái gì Hán Hoa? Cái kia tiểu mã còn tưởng là sưởng trường sao?" Tăng ất, "Tiểu Mã." Lâm Trấn Hoa vỗ trán của mình, "Bất quá, mảnh tưởng tượng, Mã tháng phàm cũng chính là tháng 1 năm năm không tới tuổi người, tại 70 nhiều tuổi Lý Căn Nguyên lão ra từ trước mặt, cũng không nhất định tiểu Mã sao? Lý sư phó, ngài cũng nhận biết Mã sưởng trưởng. Hắn bây giờ còn là sưởng trường đâu, đồng thời kiêm nhiệm Hán Hoa Ki giường công ty phó tổng quản lý." Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói, "Nhận biết, cách đây mới năm Hắn còn không có làm xưởng trưởng đâu, là một cái quản đốc phân xưởng. Khi đó, hắn mang theo kỹ thuật viên đến xưởng chúng ta tới lấy trải qua. Lỗ chung kỳ giường nhà máy không phải cũng làm máy giáp sao, cùng chúng ta sản phẩm có chút không sai biệt lắm. Hắn người này không tệ, không có vẻ tiêu ngạo gì, lúc đó nhất định phải bái ta làm sư phó không thể, kỳ thực ta nào có cái gì có thể dạy hắn. Hắn sau đó trở về, liền với nhiều năm đều cho ta gửi sơn đông táo ta, có thể ngộp đầu. Lý Căn Nguyên đắm chìm tại đối với chuyện cũ trong hồi ức, một đoạn kia Tuyên Nguyệt, đối với hắn mà nói, hẳn chính là vô cùng huy hoàng. Nguyên lai like ngài vẫn là mã xưởng trưởng sư phó đâu, thật tính Lâm Chấn Hoa cùng kính nói, "Nói như vậy, ngươi là tiểu mã đồng nghiệp, vậy là ngươi làm việc gì?" Nói lên cùng người quan biết, Lý Căn Nguyên đối với Lâm Trấn Hoa thái độ chợt thân thiết. Hà Hải Phong tiếp lời đầu, nói, "Lý sư phó, vị này tiểu Lâm Khở Lĩnh, gọi Lâm Trấn Hoa, là hắn mới vừa nói hắn hoa trọng công tập đoàn chủ tịch. Các người mới vừa nói vị kia mã trưởng trưởng, vẫn là tiểu Lâm Khở Lĩnh thuộc hạ đâu." "Không dám nhận, không dám nhận." Lâm Trấn Hoa đạo, "Mã trưởng trưởng là của ta lão đại ca, ta hướng hắn học được rất nhiều thứ." "À, nguyên lai là Lâm chủ à, ngùng, ta không biết ta, ta vừa rồi có hay không nói sai gì?" Lý Căn Nguyên làm ra một chút sợ hãi bộ dáng. Lâm Trấn Hoa đạo: "Lý sư phó, ngài liền gọi ta tiểu Lâm cờ lì tốt. Ngài mới vừa nói rất tốt, ngày khác ta còn muốn đặc biệt hướng thỉnh giáo ngài đâu." Lý Căn Nguyên đạo: "Tiểu Lâm cờ lì chủ tịch nói lời đã vậy đâu, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể lên làm lớn như vậy một cái tập đoàn chủ tịch của công ty, vậy khẳng định là từng có cứng rắn bản lãnh, ta một cái công nhân, sao có thể dạy ngươi cái gì à? Có thể, ngài vừa rồi đã dạy ta rất nhiều." Lâm Chấn Hoa đạo, hắn vỗ trên tay một cái vợ, quay đầu đối với Hà Hải Phong nói: "Hà chủ nhiệm, theo vừa rồi Lý sư phó nói, ta đại khái tính toán một cái Cảm thấy quốc gia nếu như có thể rót vào 2000 vạn xung quanh tài chính, liền hoàn toàn có thể hoàn thành cần thiết bị đổi mới, số tiền này, nhìn không cao lắm à? Hoàn toàn chính xác không cao lắm à, kỳ thực, quốc gia những năm này trích cấp giảm thua thiệt thoát khốn tài chính bên trong, cũng không thiếu mấy cái này tiền. Hà Hải Phong mỉm cười, hắn đã nghe được Lâm Chấn Hoa trong lời nói lời ngầm. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên lo lắng Hàn Tiểu, chờ lấy nghe hắn phản ứng. 486 471 vấn đề không chỉ là tài chính nhìn thấy Hà Hải Phong cái kia vị thâm trường ánh mắt, lo lắng Hàn Tiểu có chút trương. Hàn phía rơi ý tránh đi Hà Hải Phong nhìn chăm chú, nói: "Ân, 2000 vạn hơn, nói đến cũng là không tính thật là quá nhiều." "Bất quá đi, Hà chủ nhiệm, ngươi cũng biết, chúng ta mơ hồ bác thị nội tình tương đối mỏng, phương diện tiền bạc không phải quá dư dả, cho nên xấu." Hà Hải Phong lạnh nhạt nói: "Ân, vấn đề này thỉnh lo lắng cục trưởng đến trả lời, có thể cũng không quá phù hợp à, dù sao các người lao động cục chỉ là phụ trách lao động phương diện tiền lương, chuyện này ta vẫn quay đầu cùng các ngươi kế ủy cùng chính phủ thành phố phương diện hiểu một chút a." "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Lo lắng Hàn Kiều nhịn không được vươn tay ra lau trên đỉnh đầu mồ hôi. Hiện tại hắn nhưng không một chút nào cảm thấy trong phòng lạnh. "Tô đa, Lý sư phó, hôm nay nghe xong ngài rất nhiều giải bảo, vô cùng cảm tạ. Chúng ta tương lai còn muốn tại Mơ Hồ Bắc Thị nán lại một đoạn thời gian, đến lúc đó có vấn đề gì, chúng ta còn có thể tới cửa tới thỉnh giáo." Hà Hải Phong đứng lên, đối với Lý Căn Nguyên nói. Hắn chạm này đứng lên, lo lắng Hàn Kiều, Lâm Trấn Hoa cùng với các cùng đi nhân viên cũng đều đứng lên, làm ra muốn cáo từ bộ dáng. Lý Căn Nguyên cũng liền đội vàng đứng lên, nói: "Hà chủ nhiệm, Tiểu Lâm Khở Liên chủ tịch, cảm ơn các ngươi còn có thể tới nghe ta đây cái lao đầu tự nói mấy lời vô dụng này." Các ngươi nhìn Trời lạnh như vậy, các ngươi liền một ngụm nước cũng không có uống, thực sự là thật xin lỗi a, ta đưa tiền các ngươi a không cần à, Lý sư phó, bên ngoài lạnh lẽo." Lâm Trấn Hoa từ chối nói. "Lý Căn Nguyên đạo, không có gì đáng ngại, các ngươi là Bắc Kinh tới đại lãnh đạo, ta đưa tiền các ngươi cũng là phải làm." Đám người ra Lý Căn Nguyên nhà, hướng về khu già quyến đi ra bên ngoài, Hà Hải Phong xe của bọn hắn liền đầu ở chỗ đó. Mới vừa đi mấy bước, đâm đầu vào vội vàng đi tới Viên Vân Nguyệt, nàng đi được thở hồng hồng. trên mặt còn có một số tức thân sắc. "Viên trưởng, ngươi như thế nào mới trở về? Lấy độ ấm sự tình, cùng bọn hắn trưởng trưởng đã thông báo có hay không?" Lo Lãng Hàn Tiểu đối với Viên Văn Muội lớn tiếng vấn đạo. Công nhân trong nhà hơi ấm không đủ, đây là Hà Hải Phong tự thể nghiệm đến sự tình lãnh đạo rất không hài lòng, sự tình rất nghiêm trọng, Lo lắng Hàn Tiểu nhất định phải cho thấy một cái thái độ mới được. Viên Văn Muội đi lên phía trước, trước tiên hướng Hà Hải Phong cùng Lâm Chấn Hoa lên tiếng chào tiếp đó khí hồ hồ mà đối với Lo lắng Hàn Tiểu nói, quá không ra gì, có chút công nhân tố chất thực sự là kém cỏi, xí nghiệp này sự tình, đúng là không có cách nào làm. Lo lắng Hàn Tiểu nghe xong, thì biết rõ sự tình không thuận lợi, hắn mặc dù không biết nguyên do sự tình, nhưng ít ra biết đây không phải thích hợp với ngưỡng Hà Hải Phong nghe được chuyện. Hàn Liêu mạng hướng Viên Vân Nguyệt nháy mắt để nàng không nên nói thêm gì đi nữa. Ai ngờ, Viên Vân Nguyệt trời sinh là cái nói nhảm, lời này vừa mở đầu, liền hãm không được xe, nàng không có chú ý tới lo lắng hẳn tiểu biểu lộ, ngược lại mà đối với Hà Hải Phong nói, Hà chủ nhiệm, ngươi không ở cơ sở công tác, ngươi là thật không biết cơ tầng khó xử. Ta vừa rồi đi tìm bọn họ xưởng trưởng quét quý bảo ta theo hắn nói, lão ca à, cái ngươi nhà máy hơi ấm như thế nào đốt không nóng á, bây giờ trung ương lãnh đạo tại Lý sư phó trong nhà tọa đàm, đã đối với chúng ta đưa ra phê bình, ngươi nhất thiết phải lập tức đem nồi hơi bốc cháy, để cao cùng cấp tấm nhiệt độ. Ngươi đoán làm gì nói đến đây?" Viên Vân Muội còn đắc ý mà thừa nước độc thả câu, đem một cái thích truyền bắt quái cơ quan nữ cán bộ sắc mặt biểu hiện cái rất sống động. Ha ha, thế nào? Ha Hải Phong cười ha hả vận đạo, loại này bắt quái cố sự đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng chân quý trực tiếp tư liệu hắn vô cùng có hứng thú nghe một chút. Lão quách người này thật là không có nói, nghe ta dạng này nhất dạng, hắn bốc điện thoại lên, lập tức liền cho Hoa Lô phòng gọi điện thoại, nói cho nổi hơi công việc, lập tức đem cung cấp ấm nhiệt độ để cao, nếu như trong vòng nửa giờ không thể đem hơi ấm đưa đến công nhân trong nhà xấu trừ toàn bộ nhân viên làm theo thắng. Viên Vân Muội mặt mày hớn hở miêu tả đạo: Đây không phải rất tốt sao? Điều này nói rõ vị này Quách Xưởng Trường rất có công tác quyết đoán a. Hà Hải Phong đáp, ngoại trừ Lâm Chấn Hoa bên ngoài, không ai có thể nghe ra Hà Hải Phong trong lời nói mang theo nỉa mai ý vị. Đúng a, ta lúc đó cũng là nói như vậy. Ai biết, cái kia lò nấu rượu lò công nhân, tựa như là gọi Trần Khánh a, chẳng những không có chiếu vào Quách Xưởng Trường yêu cầu làm, còn mở một cái tiểu toa xe xe, kéo một xe than đá, trực tiếp liền chụp đến nhà máy bộ lầu làm việc dưới lầu, giữ cửa chặn lại kết kết thật thật, làm cho ta đều là đạp đống than đi ra. Viên Vân Mội tức giận nói, Trần Khánh người trẻ tuổi kia ta biết, là một cái bạo tính khí. cùng hắn trang một cái đức hạnh, cha hắn cũng là chúng ta sượng, theo ta cũng coi như là sư đồ đối phận." Lý Căn Nguyên ở một bên nói. Hà Hải Phong vấn đạo, viên chủ trưởng, ngươi không hỏi hỏi, cái này Trần Khánh tại sao muốn đem đóng than đến nhà máy Bộ Môn Nguyệt đi? Cũng bởi vì quách sượng trưởng nói một câu muốn chụp hắn tiền lương sao? Cái này ta thì không rõ lắm, ta đây chẳng phải nhanh chóng tới cho các ngươi báo tin tới rồi sao?" Viên Vân Muội lắc đầu nói. Lo lắng hàng Kiều nhìn xem Viên Vân Muội ánh mắt bên trong đã hoàn toàn cũng là sát khí, nếu như trong tay hắn có mấy tấn than đá, đoán chừng hắn trực tiếp liền nghĩ đem Viên Muội chôn đến đống than phía dưới đi. Đây thật là một cái thiếu thông minh ngốc nương môn à, cái này công nhân cùng xưởng trưởng ở giữa náo tranh chấp, ngươi chạy tới hướng quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm báo cái gì tin a, ngươi rủ là trực tiếp trở về khu lao động cũng đi, cũng so chạy trở lại đẩy khơi gợi những này là nhất định phải mạnh a. Hà chủ nhiệm, đây đều là trong xưởng một chút mâu thuẫn nhỏ, quay đầu ta, là ai trách nhiệm liền phê bình ai nơi đó phân liền xử lý. Thời tiết lạnh lắm, chúng ta hay là trước lên xe trở về khách sạn đi nghỉ ngơi a. Lo lắng Hàn Kiều đối với Hà Hải Phong nói. Hà Hải Phong khoát khoát tay, tất nhiên được vậy, chúng ta liền đi, chúng ta xuống làm điều nghiên, chính là muốn tình huống chân thật đi. Viện trưởng, làm viên ngươi mang cho chúng ta dẫn đường đi. Được, cách không xa, các người đi theo ta. Viên Vân muội Hoang Tiên vui vẻ nói, dưới cái nhìn của nàng, Trung ương lãnh đạo nói với nàng sự tình cảm thấy hứng thú, đó chính là nàng vô thượng quan vinh. Lo lắng hàng Tiếu đương nhiên không dám ngăn Hà Hải Phong, chính hắn chỉ là một chính sự cấp cán bộ, cách Hà Hải Phong còn có mấy cái bậc thang đâu, nào có quyền lợi can thiệp Hà Hải Phong quyết sách. Đừng nói hắn, chính là hai ngày trước tỉnh lao động sánh tính trưởng tới, thấy Hà Hải Phong cũng là rất cung kính, không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Mấy người đi theo Viên đi một đường, đi tới nhà máy Quả nhiên nhìn thấy cửa lầu phía trước chất thành một đống lớn than đá, một người mặc đồng phục làm việc tiểu hỏa tử chống nạnh, đứng tại đống than bên cạnh, tại hắn phía sau là một chiếc cỡ nhỏ xe nâng, đoán chừng là toa lô phòng thường ngày chuyển than dùng xe. Tại tiểu hỏa tử đối diện, lầu làm việc trên mặt thang, đứng vài tên cán bộ ăn mặc người, một người cầm đầu nắm giữ một cái có thể dung nạp bách xuyên bụng lớn, đầu chọc một cái nữa, trên mặt nửa là bóng loáng nửa là bởi vì phẫn nộm mà hiện ra hồng quang. Lý Căn Nguyên nhỏ giọng nói cho Hà Hải Phong cùng Lâm Chấn Hoa, tiểu tử kia chính là Trần Khánh, mà cái kia đầu nửa chọc cán bộ chính là sưởng trưởng Quách Quý Bảo. Hạ Hải Phong kéo lại đang chuẩn bị đi lên phát hiệu lệnh lo lắng hàng Kiều, ra hiệu đám người trước tiên không cần nói, nghe một chút Trần Khánh cùng Quách Quý Bảo ở giữa đang nói cái gì. "Trần Khánh, ngươi đây là ý gì?" Quách Quý Bảo khí thế hung hăng vấn đạo. "Quách Sừng trưởng, ta không có ý gì, ta liền là muốn mọi người xem một chút, đây đều là cái gì than đá?" Trần Khánh lớn tiếng nói. "Đây là cái gì than đá? Cái này than đá có vấn đề gì không?" "Cái này than đá không có vấn đề." Trần Khánh cúi người, tiện tay từ than đá bên trong lấy ra mấy cái khối lớn, phanh mà một chút ném vào Quách Quý Bảo dưới chân, "Chính ngươi xem, đây là than đá sao?" Một tấn than đá bên trong cầm nửa tấn tảng đá, ngươi để cho ta như thế nào đốt? Ngươi cho rằng ta không muốn đem nổi hơi đốt nóng một điểm? Bởi vì hơi ấm không nóng sự tình, nhà ta hàng xóm ai không ngáng ta, ta chêu ai đéo ai. Cái này than đá bên trong vì sao lại có tảng đá, ngươi cái này làm trưởng xưởng còn không biết sao? Trần Khánh, ngươi nói chuyện là muốn chịu trách nhiệm, cái này than đá bên trong có tảng đá, có quan hệ gì với ta? Quế Quý Bảo khí diễm rõ ràng yếu đi rất nhiều, hắn hậm hực nói. Trần Khánh cũng là một thì không làm, hai đã làm thì không để lại, như là đã đem cực đoan như vậy sự tình cũng làm đi ra, cũng sẽ không quan tâm nói gì. Hắn cảnh lấy cổ đạo, ngươi dám nói ngươi không biết? Từ ngươi làm trưởng xưởng bắt đầu, những năm này chúng ta nhà máy mặc kệ mua sắm đồ vật gì, không mua tiền nghi, chuyên môn đắt tiền nhất, không lấy lòng, chuyên môn nát nhất. Chúng ta sự rèn dập cơ xuất xưởng nửa năm liền bị nhân ra trả hàng, nguyên nhân gì? Còn không phải bởi vì chúng ta mua sắm tiến vào ống đồng không hợp cách, nhân ra một tăng áp lực, ống đồng liền vô nước. Cái này than đá cũng giống như vậy, mấy năm này, chúng ta mua sắm tiến vào than đá hoặc là khói đặc biệt lớn, hoặc là sẫm lấy than đá, ta liền buồn bực, cái này toàn bộ Đông Bắc liền sinh không ra mấy tấn hảo than đá. Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Quách quý bảo dương mắt xem. phát hiện xung quanh đã tụ tới một chút công nhân. Cao Úc văn phòng trong kia chút cơ quan các cán bộ ngược lại là rất nhu thuận, gặp phải loại chuyện này mau đem cửa đóng phải nghiêm nghiêm thật thật, không dám xuất đầu. Trần Khánh, lời không thể nói lung tung. Mua sắm loại chuyện này, không có rất nhiều, sao có thể một điểm sai lầm cũng không ra. Cái này đốt than đá sự tình, ngươi nên sớm một chút hướng nhà máy bộ phản ứng đi, ngươi không phản ứng, trong xưởng sao có thể biết đâu. Quách Quý Bảo gắng gượng ra đỡ, đối với Trần Khánh nói. Trần Khánh ha ha cười lạnh một tiếng, nói, ta lúc nào không có phản ảnh. Ta phản đành bảy, tám trở về, cái nào một trở về có hồi âm. Quách Ta nói với ngươi, ta cũng nhìn thấu, sưởng này tự tại các ngươi đám người này trên tay liền không có tốt. Ngược lại nhà máy là quốc gia, tốt xấu ta cũng không can thiệt được. Thế nhưng là, các ngươi mua được thấp kém than đá, đốt không trả nắm lô, ngươi còn nói muốn chụp tiền lương của ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi tên vương bắt đản nào dám giữ tiền lương của ta. Ngươi quách quý bảo tức giận đến giận sôi lên, tay tại trên không khuơ kơ, lại tìm không ra một câu phản bác trần thánh. Hắn nặng nghề mà hư một tiếng, quay người liền đi trở lại trong lầu đi. Vài tên đứng bên cạnh hắn cuống hạ vội vàng chạy xuống. tiến đến chần khánh bên cạnh, nhỏ giọng đối với hắn lầm bầm cái Trần khánh trầm mặt, cũng không nói thêm cái gì, quay người leo lên xe nhỏ xe lấy lái, phát động dẫn xiết, lái xe nên ngang rời đi, đem một đống than đá lưu tại chỗ cũ. Mấy vị kia nhà máy bộ nhân viên công tác vây quanh đống than, lại là lớp đầu, lại là than thở, đoán chừng thu thập cái này tàn cuộc nhiệm vụ, liền rơi vào bọn hắn trên đầu. Hà Hải Phong bọn người đứng tại cách đó không xa, đem một màn này nhìn cái rõ ràng. Hắn quay đầu xem lo lắng Hàn kiểu, lãnh lẩm nói, lo lắng cục trưởng, xem ra mơ hồ sự rèn dập vấn đề, không chỉ là vấn đề tiền bạc đi. 487 472 đầu tư có phong hiểm Hà chủ nhiệm ta đối với mơ hồ sự rèn dập tình huống cũng không hiểu rất rõ 480 năm mất quá công nhân có đôi khi cảm xúc tương đối di động nói sự tình cũng không nhất định liền hoàn toàn đáng tin chúng ta mơ hồ B bác Thị trong xí nghiệp lãnh đạo ta không dám nói người người đều quá cứng nhưng số đông vẫn là tốt lo lắng hàng tiểu không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hướng Hà Hải phong giải thích vừa rồi Trần Khánh lời nói kia tất cả mọi người nghe chân chân thiết thiết nếu như Trần Khánh nói sự tình thật sự như vậy mơ hồ sự rèn dập vấn đề liền xa xa không phải tài chính thiếu hội vấn đề mà là đội ngũ cán bộ hủ hóa vấn đề Nếu như một cái xí nghiệp bên trong cán bộ lãnh đạo hành vi không ngay thẳng, như vậy nhiều tiền hơn nữa quăng vào tới, cũng là một cái không đáy giông. Loại chuyện này, thuộc về càng xóa càng đen, lo lắng Hàn tiểu cũng không dám vô sỉ ẩn bổ nói cho Hà Hải Phong nói quế quý bảo là không có vấn đề. Tương phản, xem như mơ hồ Bắc thị lao động cục rải, hắn cùng mơ hồ sự rèn dập dạng này, nhà máy lớn người lãnh đạo đi lại là tương đối chuyên cần, trong lòng của hắn minh mạch, quế quý bảo trên người vấn đề rất lớn đâu. Nếu biết điểm này, lo lắng Hàn tiểu cũng chỉ có thể khai thác đánh thái cực sức lực. Hắn cũng không nói quế quý bảo không có vấn đề, cũng không nói quế quý bảo thật có vấn đề. mà lại đánh liếc mắt đại khái nói toàn bộ mơ hồ bác thị sĩ nghiệp lãnh đạo đội ngũ số đông là tốt. Cái này một số đông, nhưng chính là không có bằng chứng sự tình, người hà chủ nhiệm còn có thể đem tất cả xí nghiệp lãnh đạo đều kéo đi ra xi si một lần. Hà Hải Phong gặp phải loại chuyện này cũng không phải một hai lần, hắn tự nhiên cũng sẽ không tại chỗ tỏ thái độ, mà chỉ là gật gật đầu, không tỏ ý kiến nói hôm nay tại mơ hồ sự rèn dập nghe được, nhìn thấy đồ vật cũng không ít, nếu không liền đến, cái này à, chúng ta đi về trước đi. Nói đến đây, hắn vươn tay ra cùng Lý Căn Nguyên nắm chặt lại, nói Lý sư phó, hôm nay quấy rầy ngài, cảm tạ ngài cho chúng ta đề nghị. Đây là phải Phải. Lý Căn Nguyên Khiêm cũng nói, sau đó lại tựa hồ là không có ý định mà hỏi thăm Hà chủ nhiệm, các ngươi chỗ ở tất cả an bài xong sao? Ngủ ở chỗ nào a? Hà Hải Phong đạo tất cả an bài xong, ở tại Mơ Hồ Sông khách sạn đâu, là các ngươi thành phố giện phân bài. A, Mơ Hồ Sông khách sạn a, chỗ kia không tệ. Lý Căn Nguyên gật đầu một cái. Trở về tân quán trên xe, bầu không khí rất có một chút lúng túng. Lâm Trấn Hoa cùng Hà Hải Phong cũng là một bộ đà tương du biểu lộ, tựa hồ hôm nay thấy những thứ này chẳng cảnh không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng phụ trách đi cùng lo lắng Hàn Kiều nơi nào không biết, quách quý bảo cùng Trần Khánh trận này tranh chấp nhỏ, Hà Hải Phong là tuyệt đối sẽ không không để trong lòng. Không có tim không có phổi viên Vân Muội mới vừa lên xe lúc còn lại ngại mà giận vài câu, về sau nhìn thấy lo lắng Hàn Kiều mặt của xe không đúng. Xuất ra đầu tiên lúc này mới hậm hực mà ngâm miệng, bất quá, nàng một mực cũng không hiểu rõ, mình rốt cuộc sai ở địa phương nào. Xe đến rồi khách sạn, lo lắng Hàn Kiều đem Hà Hải Phong, Lâm Trấn Hoa một mực đưa đến riêng mình giám phòng, nói cho bọn hắn đến lúc ăn cơm tối chính mình sẽ lại đến mời bọn họ. Hạ Hải Phong hướng hắn biểu thị ra tạ, đó liền đem hắn đi. Lo Lãng Hàn Kiều lại trở lại trong xe phía sau, đem viên vân muội đồ ập xuống mà dạy dỗ một trận. Đây chính là những lời khác. Lo lắng Hàn Kiều chân trước vừa đi, Lâm Trấn Hoa chân sơ đã đến Hà Hải Phong căn phòng. Hà Hải Phong đợi tới hắn sẽ tới, đã pha tốt hai chén trà chờ lấy hắn, thấy hắn đi vào, liền chỉ chỉ ghế sofa bọc kem nhường hắn ngồi xuống, lại bưng một ly trà cho hắn, tiếp đó vấn đạo như thế nào, tiểu Lâm cờ lịn. Sự tình hôm nay, có ý kiến gì không? Lâm Trấn Hoa cùng Hà Hải Phong quan hệ, cũng coi như là thân cận tới trình độ nhất định. đổi thành người khác, e rằng muốn cho Hà Hải Phong rót ly trà đều không cơ hội, mà Lâm Trấn Hoa lại có thể đại đại liệt liệt trở lấy Hà Hải Phong thay hắn pha trà. Hắn hấp một ngụm trà thủy, nói lao hạ, ta cảm thấy mơ hồ sự rèn dập sự tình. Không đơn giản a. Nói một chút. Hà Hải Phong đạo, hôm nay chúng ta cùng Lý Can Ngụy hẹn gì nói thời điểm, ta cảm thấy hắn có mấy lời không thể nói ra. Ta nhớ được ta hỏi Lý Can Nguyên, phải trang đầu nhập một chút tài chính liền có thể nhường mơ hồ sự rèn dập dần dần có lãi, hắn trả lời vô cùng do dự. Lâm Chấn Hoa đạo, Hà Hải Phong đạo ngược lại là cái này lo lắng Hàn tiểu thay hắn nói, tài chính là chủ yếu vấn đề. Ha ha, xem ra tất cả mọi người nhìn chằm chằm người quốc gia này kế bị lãnh đạo trên tay tiền đâu." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. Hà Hải Phong ngược lại chê cười Lâm Trấn Hoa đạo bọn họ đây, nhưng là sai chủ ý, kỳ thực có tiên nhất, cũng là người Lâm chủ tử a." Lâm Trấn Hoa đạo nói thực ra, nếu như đầu nhập 2000 vạn hơn liền có thể nhường mơ hồ sự rèn dập khởi từ hồi sinh, ta ngược lại thật ra sẽ không quá quan tâm, tập đoàn chúng ta nếu như chen một chút, gạt ra 3 năm cái trăm triệu vốn lưu động là không có vấn đề gì. Mấu chốt ở chỗ, số tiền này quăng vào đi, có thể có hiệu quả sao?" Trần Khánh nói những lời kia, không phải đã cho ra đáp án sao? Hạ Hà Hải Phong đạo. Lâm Trấn Hoa đạo kỳ thực, đang nhìn Trần Khánh cùng Quách Quý Bảo trận kia đối thủ hí kịch phía trước, ta cũng đã đang tự hỏi cái vấn đề này. Nghe xong Trần Khánh mà nói, ta liền càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Mỗi một cái xí nghiệp lô vốn sau lưng, đều tất nhiên có thành bảy sâu mọt. Giống như hồ sự rèn dập loại này căn cơ hùng hậu xí nghiệp, cho dù ở kinh doanh bên trên gặp phải khó khăn, nếu như lãnh đạo đắc lực, có thể mang theo công nhân đồng tâm hiệp lực, ít nhất sẽ không hỏng bét đến bây giờ cái dạng này. Tiểu Lâm Cơ có từng nghe nói hay không một cái băng lý luận? Hạ Hà Hải vấn đạo. Lâm Chấn Hoa lắc đầu không có nghe nói. Hạ Hải Phong đạo cái lý luận này là xã khoa viện mấy vị nghiên cứu xí nghiệp nhà nước cải cách học giả nói ra, bọn hắn cho rằng, trước mắt xí nghiệp quốc doanh giống như là một cây nước đá. Tại lúc đầu cơ chế phía dưới, căn này băng côn là bị đông cứng trong tủ lạnh, mặc dù cứng nhắc, nhưng ít ra còn không biết hòa tan. Bây giờ cựu thể chế bị đánh vỡ, mới cơ chế lại không có tạo dựng lên, này liền tương đương với đem băng côn đặt ở lu thiên trạng thái giới. sau một quãng thời gian, băng côn liền từng chút từng chút xóa đi. Đúng vậy a, đi qua sông thực điện chính là chỗ này loại tình Lâm Chấn Hoa đạo, tìm tốt một xí nghiệp, nhường như bác sĩ Kim say bo những người này chơi đùa phá sản đạo bế, quốc hữu tài sản trôi đi hơn phân nửa. Hà Hải Phong đạo ngươi đừng đợi, ta lời còn chưa nói hết đâu. Cái này băng côn lý luận còn có một tầng tầng nữa, đó chính là căn này băng côn ở nơi đó hòa tan, không có ai lên tiếng. Nhưng nếu như ai nghĩ đi cắn một cái, đem nó ăn hết, nhưng là phạm vào đại kỵ. Tha bị tan đi, cũng không thể để người khác đi cắn một cái, cái lo dịp này xấu, cũng thật là khiến người ta bó tay rồi. Lâm Trấn Hoa minh bạch Hà Hải Phong trong lời nói dự ý tình huống năm đó chính là như thế, sự nghiệp nhà nước mỗi năm hao tổn, tài sản không khôn mất, mãi đến từ cách không cắn nở. Chuyện như vậy mọi người xem ở trong mắt, lại sẽ không nói cái gì. Rất nhiều sĩ nghiệp đều ở đây hao tổn, chỉ cần đem hao tổn trách nhiệm hướng về quốc gia hoặc chính sách trên thân đấy, đại gia liền cũng không có trách nhiệm. Nhưng sự trí quốc hữu tài sản lại khác biệt, vô luận là đem một nhà sĩ nghiệp nhà nước cải chế, hay là trực tiếp bán thành tiền, đều là vô cùng nhạy cảm vấn đề chính trị, hơi bất lưu thần liền có khả năng sẽ trở thành người khác công kích đối tượng. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều quan viên đều lựa chọn vô vi mà trị, trơ mắt nhìn cái này từng cây ban công tang dã, mà sẽ không khai thác cái gì phương sách. Ta lần này đến Đông Bắc tới, chính là tới Hạ quyết tâm. Nhìn thấy đông bắc loại tình huống này, quyết tâm của ta càng rõ ràng. Cùng làm cho những này xí nghiệp nhà nước chậm rãi suy bại xuống, còn không bằng khoái đao chạm lũ án tê dại, lưu lại một bộ phận còn có hy vọng, đem những thứ khác xí nghiệp trực tiếp đẩy hướng thị trường, nhường có năng lực phòng ngừa băng côn hỏa tàn người đi tiếp nhận." Hà Hải Phong nói, "Ta liền là trong đó một cái a." Lâm Trấn Hoa cười khổ nói, Lao Hà nói thật, tại Mơ Hồ bác khảo sát những ngày này, ta đối với tiếp nhận Mơ Hồ bác xí nghiệp, thật đúng là khuyết thiếu lòng tin a tộc nữ nói, đầu tư có phong hiểm, nhập thị cần phải cẩn thận. Mơ Hồ Bắc thủy, thật đúng là đủ mơ hồ." Ta thật lo lắng mình có thể hay không toàn thân trở ra đâu. Lo lắng của ngươi là có đạo lý. Hà Hải Phong đạo, ta bây giờ cũng có chút hối hận, nếu như biết Đông Bắc sự tỉnh phức tạp như vậy, ta sẽ không cần phải để cho ngươi cuốn vào. Nói thật, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, các ngươi Hán Hoa tập đoàn làm được rất không tệ, tiếp tục phát triển tiếp, có thể trở thành kinh tế quốc dân trọng yếu cơ thạch. Nếu vì tiếp nhận Đông Bắc xí nghiệp mà ảnh hưởng tới các ngươi tập đoàn chỉnh thể phát triển, ta đều không thể tha thứ chính mình. Lâm Chấn Hoa đạo lão hạ, ta thế nào cảm giác lời này của ngươi có chút gì đem ý tứ a? có không? Ha Hải Phong có chút nợ cười, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh Ta nói thế, nhưng là tình hình thực tế. Mơ Hồ Bắc tình huống ta xem không sai biệt lắm, hai ngày nữa, ta liền sẽ tiếp lấy Bắc thượng, đến Cát Lâm cùng Hắc Long Giang đi tiếp tục khảo sát. Ta muốn đem ngươi lưu lại Mơ Hồ Bắc, ngươi lại cân nhắc một chút phải chẳng có thể tại Mơ Hồ Bắc sáp nhập thôn tính mấy nhà xí nghiệp lớn. Bất quá, ta trước đó chứng minh, sáp nhập thôn tính cùng không sáp nhập thôn tính, ta đầy đủ tôn trọng lựa chọn của ngươi, tuyệt không miễn cưỡng chí ý. Lâm Chấn Hoa đạo chuyện này ta cũng đích xác cần suy nghĩ thêm một chút. Bất quá ta cũng có một điểm muốn trước đó giải thích rõ, nếu như muốn ta sáp nhập tính Mơ Hồ Bắc xí nghiệp, quốc gia nhất thiết phải cho ta chọn vẹn đúng hộ. Đầu tiên một điểm, ngay tại lúc này trong xí nghiệp lãnh đạo, ta một cái cũng không còn lại, toàn bộ thôi giữ chức vụ. Tiếp đó, đối với những cái kia có năng lực, tại quân chúng bên trong danh tiếng tốt, ta có thể cân nhắc một lần nữa xính dụng danh tiếng không tốt, thích cái nào liền lên cái nào, ta là tuyệt đối không được. Điều kiện này, ta có thể thay ngươi và mơ hồ bác thị có liên quan bộ mén chào hỏi, bất quá, bọn hắn có thể hay không tiếp nhận, ta cũng không dám bảo đảm. Dù sao những người này cũng là bọn họ cán bộ, bọn hắn sẽ bao che khuyết điểm. Hạ Hải Phong nói, Lâm Chấn Hoa đạo nếu như bọn hắn không thể đáp ứng điều kiện của ta, vậy ta cũng chỉ phải vô vô tay đi. Dạng này một đám lãnh đạo nếu như lưu lại, ta có thể có bao nhiêu gia sản để bọn hắn đi lãng phí. Ta muốn, mơ hồ bác thị cũng phải cân nhắc mình chiến tích vấn đề a, bọn hắn sẽ không hy vọng những xí nghiệp này sớm ngày xoay thua thiệt. Hà Hải Phong cười lạnh nói Tiểu Lâm cơ Lệnh, ngươi vẫn là thiếu kinh nghiệm a, ngươi cho rằng mơ hồ bác thị quan viên thật sự hy vọng xí nghiệp sớm ngày xoay thua thiệt sao? Đó là đương nhiên 6. Lâm Trấn Hoa thuốc ra, lão hả, ngươi sẽ không cho là bọn hắn còn hi vọng xí nghiệp hao tổn a? Nếu như bọn hắn không quan tâm xoay tua thiệt sự tình, tội dị dạng này cả ngày định nọt lấy đây. Hạ Hải Phong đạo bọn hắn định lấy ta, là bởi vì biết ta mang theo xoay thua thiệt tài chính tới, bọn hắn hy vọng từ trên tay của ta lấy thêm đến một chút tài chính. Nhưng cầm tới tài chính sau đó, bọn hắn sẽ không đem tiền dùng xoay thua thiệt, thậm chí bọn hắn còn hy vọng xí nghiệp có thể tiếp tục hao tổn xuống, ngươi biết tại sao không? Ta đã biết. Lâm Trấn Hoa thở dài, chỉ cần xí nghiệp còn tại hao tồn, bọn hắn liền có thể tiếp tục hướng quốc gia đòi tiền, loại này không hủ đại giới có được tiền, hù đứng lên sáu. Tự nhiên là rất thoải mái. 488 473 trên bản rượu hai người đang chuyền trò, cửa bị gõ. Lâm Chấn Hoa đi qua mở cửa xem xét chỉ thấy đứng ngoài cửa mấy người những người này cũng là gương mặt quen có mơ hồ B thị phó thị trường Đại Minh mơ hồ B bác Thị kế bị chủ nhiệm từ Tô minh cùng với ngu hàng tiểu viên vân mô trở nhìn thấy mở cửa là Lâm Trấn Hoa chu đại Minh trên mặt mang một tia mỉm cười thả nhiên nói à là lâm chủ tịch ngươi là tại hướng Hà chủ nhiệm hồi báo làm việc sao? cũng không phải cái gì hồi báo công tác chỉ là tâm sự a Lâm Trấn Hoa nói à không có chậm trễ các người công tác liên tốtu Đại Minh nói ta là tới thỉnh hà chủ nhiệm cùng Lâm chủ tịch đi xuống lầu đang cơm tại nói những lời này thời điểm Chu Đại Minh thái độ là mười phần bình hòa, không phải là đặc biệt xa lạ, cũng nhìn không ra có cái gì tôn trọng ý tứ. Tại hắn trong lòng, Lâm Chấn Hoa bất quá là một cái xí nghiệp người lãnh đạo mà thôi, không đáng hắn cái này phó thị trường đi lỉnh lộn. Hà Hải Phong, Lâm Chấn Hoa một nhóm đến mơ hồ Bắc đã đã mấy ngày, những ngày này, mơ hồ Bắc Đám quan chức cũng vẫn luôn đang quan sát cái này khảo sát tổ nội bộ nhân viên cấu thành cùng với giữa hai bên quan hệ. Đối với Lâm Chấn Hoa, đại gia ngay từ đầu cũng rất không coi vào đâu, dù sao hắn chỉ là tỉnh Giang Nam một nhà hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp chủ tịch. Giống hắn hoa trọng công xí nghiệp lớn như vậy, tại Mơ Hồ Bắc cũng không ít, ai sẽ đi đặc biệt chú ý một cái xí nghiệp người phụ trách đâu. Nhưng quan sát mấy ngày sau, đại gia phát hiện, cái này Lâm Chấn Hoa cùng Hà Hải Phong quan hệ dị thường thân cận, có khá nhiều lần, tất cả mọi người nghe được Lâm Chấn Hoa thuận miệng xưng hô Hà Hải Phong vì lao hà. Tại toàn bộ Mơ Hồ Bắc thị, cũng chỉ có cùng Hà Hải Phong cùng cấp bậc thị hủy thư ký cùng thị trưởng dám xưng hô như vậy hắn, còn lại quan viên ai không phải cùng cung kính kính gọi hắn là hạ chủ nhiệm. Người trẻ tuổi này có thể xưng hô như vậy Hà Hải Phong, hơn nữa Hà Hải Phong tựa hồ vẫn rất tiếp nhận xưng hô thế này, này liền nhường Mơ Hồ Bắc đám quan chức cảm thấy không hiểu kinh ngạc. Tất nhiên cảm thấy dị thường, tự nhiên là có người sẽ đi tìm quan hệ tiến hành thâm nhập hiểu rõ. Sau một phen điều tra, đại gia xác nhận, Lâm Trấn Hoa không phải là cái gì hồng nhị đại, cũng không phải cái gì thương nhân hồng công tại đại lục mồ côi từ trong bụng mẹ. Hắn cùng với Hà Hải Phong cho nên dạng này quen thuộc, chỉ là bởi vì Hà Hải Phong từng tại cùng tỉnh Giang Nam Lân Cận Tương Bình tỉnh làm việc qua. Hai người từng có công tác liên hệ. Ngoài ra, đại gia cũng biết đến, Lâm Trấn Hoa là một cái mang theo điểm sắp thái truyền kỳ nhà cải cách, đã từng lấy được trung ương lãnh đạo tự mình ca ngợi, đây coi như là Lâm Chấn Hoa trên thân sáng nhất hào quang. Đối với dạng này sáng, Mơ Hồ Bắc đám quan chức cũng không như thế nào mà chướng. Ở trong nước, từng thu được trung ương lĩnh đạo khích lệ nhiều người, chỉ là Mơ Hồ Bắc. Chiều đến, Chu tổng lý tự mình tiếp kiến nhân viên gương mẫu thì có mấy chục người, những người này bây giờ không phải cũng cả đám đều tại trong nhà xưởng ở lại sao? Xét thế này, đại gia cũng không đặc biệt đem Lâm Chấn Hoa để ở trong lòng, đối với hắn hơi khách khí một điểm, cũng chỉ là bởi vì nhìn tại Hà Hải Phong mặt mũi mà thôi. Chu thị trưởng tới, mau mời vào đi. Hà Hải Phong trong phòng nghe được cửa đối thoại, đã biết người tới là ai, liền chậm đi tới. Hướng Chu đại minh chào hỏi, Lâm Chấn Hoa tránh ra bên cạnh cơ thể, nhường Hà Hải Phong cùng Chu Đại Minh có thể trực tiếp đối mặt với mặt. Chu Đại Minh nói: "Hà chủ nhiệm, ta sẽ không đi vào ngồi, ta là tới xin ngài xuống dùng cơm." "Đúng, Lâm chủ tịch cũng cùng đi chứ. Các ngươi quá khách khí." Hà Hải Phong gật đầu nói: "Tốt à, xin chờ một chút một chút, ta xuyên bên trên áo khoác liền cùng các ngươi cùng một chỗ xuống." Một đoàn người như chúng tinh phù nguyệt mà vây quanh Hà Hải Phong hướng phòng ngăn lầu dưới đi đến, Lâm Trấn Hoa chỉ có thể theo ở phía sau. Bên cạnh chỉ có một nói liên tục viên văn muội buổi tiếp. Có trung ương lãnh đạo dùng cơm, phòng tự nhiên là sẽ lại không tiếp đãi khách dùng cơm người. Đám người đi vào phòng ăn lúc, nhìn thấy tại chính giữa một trường bản tròn to lớn bên trên, đã bày đầy các loại món ăn, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong biển hải lý lội, cái gì cần có đều có. Lâm Chấn Hoa thô thô khe đến, phát hiện cái mâm số lượng chừng 30 nhiều cái. "Hà chủ nhiệm, mời ngài thượng tọa a." Chu lại minh chỉ vào chủ vị đối với Hà Hải Phong nói, "Mọi người cùng nhau ngồi xuống đi." Hà Hải Phong không khách khí chút nào đi đến chủ vị ngồi xuống, đồng thời phất phắt tay, ra hiệu đám người cùng một chỗ ngồi vào vị trí. Mơ hồ bắt thị đám quan trước số ghế thật là tốt bài, chỉ cần chiếu vào chức quan lớn nhỏ tới sắp xếp liền có thể Duy nhất khác loại là Lâm Chấn Hoa, mặc dù mọi người đều cảm thấy thân phận của hắn chỉ xứng ngồi ở dưới tay, nhưng ở Hà Hải Phong cũng không thể quá chậm trễ Lâm Chấn Hoa. Cuối cùng, hắn được can bài ngồi ở ngu Hàng Tiếu bên người, nghe nói là thuận tiện bọn hắn cùng một chỗ uống rượu. Rượu gặp chi kỷ, uống mới có dư vị, ta và ngu Hàng Tiếu, tính toán cái gì chi kỳ đâu. Lâm Trấn Hoa một bên ha ha cười tiếp nhận an bài cho hắn số ghế, một bên ở trong lòng ác cảm mà thầm nghĩ. Hà chủ nhiệm, hôm nay ra ngoài điều tra nghiên cứu khổ cực Nếu không thì, chúng ta ăn trước gọi món ăn, sau đó lại uống rượu. Chúng ta mơ hồ bắt mấy năm này tình trạng kinh tế không tốt lắm, chiêu đãi trung ương lĩnh đạo tiêu chuẩn cũng chỉ có thể là như vậy, Hà chủ nhiệm xin nhiều nhiều tha thứ." Chu Đại Minh ngồi tại Hà Hải Phong bên cạnh, chỉ vào cả bàn sơn chân hải vị, khách khi nói: "Một cái bàn này thái, không tính cả rượu, ít nhất cũng phải 1000 khối tiền trở lên." Theo mơ hồ bắt thị sĩ nghiệp lỗ vốn bên trong nghỉ việc trợ cấp tiêu chuẩn, tương đương với hơn 10 cái công nhân một tháng thu vào. Hà Hải Phong khẽ nhíu mày một cái, nói: "Chu thị trưởng, ta đã đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta lần này là xuống làm điều nghiên, phương diện tiếp đãi, muốn hết thảy giản lược." Chúng ta đã liên tục ngày thứ tư, mỗi ngày đều là như vậy Phô Trương, không quá phù hợp a. Đây coi là cái gì Phô Trương? Ngồi tại Hà Hải Phong bên kia từ Tô Minh tiếp lời đầu đạo, Hà chủ nhiệm bước lên giá lạnh đến mơ hồ bắc đến hoạt động mại, tự mình xâm nhập công nhân trong nhà, đây là đối với chúng ta mơ hồ bắc thị xí nghiệp giảm thua thiệt thoát khốn công tác cao độ coi trọng a, chúng ta ăn bài một trận cơm rau dưa, đáng là gì đâu. Công nhân sinh hoạt còn vô cùng khó khăn, chúng ta lớn như vậy ăn hết lớn, nếu để cho công nhân trông thấy, chỉ sợ sẽ có một chút ý tưởng. Chu thị trưởng, từ chủ nhiệm, ta muốn, mấy ngày sắp tới, chúng ta cũng không cần an bài như vậy, như thế nào? Hạ Hải Phong nguyện chuyển nói, Hà chủ nhiệm phê bình đối với, kỳ thực đâu, chúng ta bình thường tiếp đại khách nhân cũng là vô cùng đơn giản, chỉ là Hà chủ nhiệm là đại biểu trung ương tới, chúng ta cũng là biểu đạt một chút mơ hồ người miền Bắc dân đối với trung ương lãnh đạo tâm ý đi." Chu Đại Minh vô cùng thoải mái mà đem mơ hồ Bắc thị mấy trăm vạn người đều cho đại biểu. Hà Hải Phong biết, chính mình nói cái gì cũng là không tốt, khi đến bữa cơm thời điểm, đối phương vẫn có thể như vậy ăn bài. Tại một chút gần như truyền thuyết trong chuyện xưa, Thanh Liêm lãnh đạo tại loại này nơi là sẽ tay áo bỏ đi, hoặc lệnh cưỡng chế tác buổi quan viên chính mình xuất tiền túi vì yến hội tính tiền. những cái này vẹn vẹn truyền thuyết mà thôi, nhân ra làm phô trường, là vì định mà ngươi. Nếu như ngươi không lĩnh hảo ý này, còn muốn đánh mặt của đối phương, đó chính là quá không biết là người. Phải biết, lớn hơn nữa quan cũng phải dựa vào người phía dưới ủng hộ, ngươi có thể không cho những địa phương này quan diện từ sau. Kỳ thực, ngược lại, quan địa phương cũng có quan địa phương có xử. Trung ương quan viên xuống, cơ hồ người người đều biết nói cái gì không nên làm phô trường các loại, nhưng nếu như quan viên địa phương thật sự không làm phô trường, quan viên trung ương lại có cảm giác mình đã bị lạnh nhạt. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần không khoái. Đối với quan viên địa phương tới nói, người rất khó phân rõ ràng ai là giả dối cự tuyệt phô trường, ai là chân chính thanh liêm. Biện pháp tốt nhất, ngay cả có giẫm lầm, chưa thả qua, thả bị tiếp đái tiêu chuẩn cao một chút, làm cho đối phương phê bình. Cũng tuyệt không thể dùng cháo loan thức nhắm đi lừa gạt lãnh đạo. Tới tới tới. Đại gia bắt đầu đi. Chu Đại Minh dơ đu lên, nói với mọi người, nói xong, hắn chuyển động trên bàn bàn quay, đem một bàn làm ruột giả chuyển tới Hà Hải Phong trước mặt, hướng hắn giới thiệu nói, "Hà chủ nhiệm, ngài nếm thử cái này, đây là chúng ta mơ hồ bắc món ăn nổi tiếng, gọi là làm giật giả. Liên quan tới món ăn này, Còn có một cái truyền thuyết đâu, nói là trước kia Trương Tắc Lâm Trương Đại Soái tam di thái, nguyện xuất ra làm Nico. Cái này tam di thái đâu, đặc biệt thích ăn ruột giả, thế nhưng là người xuất ra không thể ăn ăn mặn à, làm sao đây đâu? Trương Đại Soái liền để hắn đầu bếp, dùng tinh bột mì làm thành đạo này làm rồi ra. Hương vị cùng thật sự ruột giả giống nhau như lúc. Ngài nếm thử xem, có phải như vậy hay không? Haha, ha, còn có cố sự như vậy đâu. Hà Hải Phong mỉm cười, rũa ra đũa kẹp một khối, đưa vào trong miệng ngài ngài. Tiếp đó gật đầu nói, "Ừ, thật là có điểm ruột giả ý tứ. Đến đây đi, mọi người cùng nhau đến đây đi." Lấy đạo ăn cái thứ nhất, đây chính là khai tiệc tín hiệu. Lâm Chấn Hoa luôn luôn là cái tương đối thòm thèm người, tăng thêm ra ngoài chạy một ngày, bụng cũng đích sắc là đói bụng. Nhìn xem tràn đầy cả bản thức ăn ngon, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì tư văn hoặc thật trọng, trực tiếp huy động đũa thẳng đến của mình tiếp đĩa. Những người khác lẫn nhau hư nhường một chút, cũng đều bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn một hồi, đám người trong bụng đều lọt ít đồ, Chu Đại Minh bắt đầu bưng chén rượu lên hướng Hà Hải Phong mời rượu, sau đó chính là Từ Tô Minh, Ngô Hàn Kiều Trở, một cái tiếp một cái, giống như là thăm viếng đồng dạo. Người đông Bắc uống rượu khí thế là phi thường Mỗi người đều cầm một hai nhiều cái chén lớn, chứa 50 nhiều độ rượu đế, uống một hơi cả sạch. Hà Hải Phong tiểu lượng không được, mỗi lần bưng chén lên, chỉ là lướt qua liền thôi, bất quá, cho dù là dạng này, cũng không có người dám chọn hắn lễ, đây chính là làm lãnh đạo chỗ tốt rồi. Kính song Hà Hải Phong, đại gia lại lễ tiết tính chất mà kính Lâm Trấn Hoa một vòng, một vòng này rượu, đại gia trong miệng đều nói lấy tùy ý tùy ý, thoáng uống một điểm coi như đếm. Lâm Trấn Hoa mặc dù có chút tiểu lượng, nhưng là không dám ở nơi này loại trong trường hợp cùng một đám người đông bắc nhiều mạng, cho nên cũng vui vẻ cắm đầu dùng nữa. Qua 3 lần rượu, đến rồi nói chuyện nói chuyện chơi đất thời điểm, Chu Đại Minh mở lời: "Vấn đạo, Hà chủ nhiệm, ngài lần này đến Đông Bắc tới khảo sát, trạm thứ nhất đã đến chúng ta Mơ Hồ Bắc thị. Ở đây đối với chúng ta Mơ Hồ Bắc thị coi trọng a, ngài tại Mơ Hồ Bắc cũng đã điều nghiên đã mấy ngày, ngài phát hiện chúng ta Mơ Hồ Bắc công tác vẫn tồn tại cái nào thiếu hụt, còn xin ngài đưa ra nghiêm túc phê bình." Hà Hải Phong đạo: "Phê bình nhưng không dám nhận, ta chủ yếu hay là muốn hướng đại gia học tập. Mấy ngày nay tại Mơ Hồ Bắc khảo sát, ta biết đến Mơ Hồ Bắc tình huống, so với chúng ta ban đầu ở Bắc Kinh suy tính phức tạp hơn nhiều lắm. Các người xem như Mơ Hồ Bắc địa phương cán bộ, cũng chịu đựng áp lực rất lớn. Ở đây, ta đại biểu quốc gia kết cũng đại biểu thủ tướng, hướng các ngươi bày tỏ lòng trung thành kính ý. Đúng vậy a, mỗi ngày như thế uống, áp lực có thể không đại sao? Lâm Trấn Hoa hoán tâm đạo. Bất quá, như vậy, hắn cũng chỉ có thể là lầm bẩm ở trong lòng, quan trưởng thượng đại nhà cũng là nói như vậy, Lâm Trấn Hoa cũng đã thấu. Hà chủ nhiệm lời nói này, là hướng ta nhóm mơ hồ Bắc thị mười mấy vạn chính phủ nhân viên công tác đầy đủ chắc chắn a, chúng ta sau đó trở về, nhất định sẽ đem Hà chủ nhiệm chỉ thị hướng cán bộ quần chúng tiến hành truyền đạt. Chu Minh giả trang ra một bộ cảm động bộ dáng nói: Kỳ thực Hắn cũng biết Hà Hải Phong lời nói này bất quá là trên tình cảnh mà nói mà thôi, ở nơi này phiên làm nền sau đó, câu nói kế tiếp mới là mấu chốt nhất. Quả nhiên, Hà Hải Phong đang nói xong ngay mặt chắc chắn sau đó, lời nói xoay chuyển, bắt đầu đưa ra cái nhìn của mình, đến nỗi nói đến đại gia trong công việc có chút chỗ sơ sót đi, những ngày này ta cũng nhìn thấy một chút. Thưa cơ hội này, ta đem nói nói ra, cho mọi người tham khảo. Phải, phải, chúng ta chỉ hy vọng Hà chủ nhiệm có thể chỉ ra chúng ta trong công việc chỗ thiếu sót, trợ giúp chúng ta sửa lại sai lầm, lấy được tiến bộ." Từ Tôn mình đáp. Đầu tiên một điểm. Trước mắt, Mơ Hồ bác Thị xí nghiệp hao tổn mặt cao tới 80 trở lên. Nhưng cụ thể những xí nghiệp này là vì cái gì hao tổn, cần phải như thế nào giảm đột thiệt, thậm chí dần dần có lãi. Chúng ta Mơ Hồ bác Thị các cấp bộ môn khuyết thiếu khác sâu nhận biết cũng có trong đối tính phương sách. Những ngày này, ta tại Mơ Hồ Bắc nghe được phải nhiều nhất một câu nói, nói đúng là quốc gia đầu nhập có ít, tựa hồ chúng ta Mơ Hồ bác Thị tất cả cán bộ đều cho rằng, tài chính là Mơ Hồ bác Thị gặp phải duy nhất khó khăn, cũng là duy nhất giải quyết đường tắt. Hạ Hải Phong thần tình nghiệm lúc nói, chúng ta Mơ Hồ Bắc Thị tài chính thiếu, cũng là tình hình thực tế. Chu Đại Minh nhỏ giọng giải thích, Quốc gia 2 năm này cũng không có coi nhẹ đối với Mơ Hồ Bắc Thị đầu nhập. Năm ngoái cùng năm trước, quốc gia hướng Mơ Hồ Bắc Thị tuần tự đầu nhập vào 20 ức nguyên giảm thua thiệt thoát khốn tài chính. Theo chúng ta hôm nay tại Mơ Hồ sự rèn dập điều tra nghiên cứu kết quả nhìn, số tiền kia đầy đủ nhường 100 nhà Mơ Hồ sự rèn dập hoàn thành cần thiết thiết bị cải tạo, khôi phục sức cạnh tranh. Nhưng mà, số tiền này dùng đến đi đâu rồi? Chúng ta cũng hướng Mơ Hồ sự rèn dập đầu nhập qua tài chính, trước trước sau sau, đầu phải có mấy trăm vạn a." Từ Tô Minh nói. Con số cụ thể ta nhớ không biết. Cái này trở về trang một chút liền có thể thấy. Đầu nhập sau đó tạo thành cái gì hiệu quả và lợi ích? Hà Hải Phong vấn đạo. Từ Tô Minh lắc lắc đầu nói, "Ai, cái này thật không dễ nói, mơ hồ sự rèn dập thiệt tòi tổn hại, cũng là thói quen khó sửa. Chúng ta cũng từng cùng bọn hắn sưởng trưởng, gọi quách quý bảo, làm qua nhiều lần thương lượng, cho bọn hắn ra không thiếu chủ ý thế, nhưng là trong xưởng tình huống quá phức tạp, ngoại trừ thiết bị rất lại phía sau bên ngoài, còn có sản phẩm cũng tương đối rất lại phía sau. Ngoài ra, có chút công nhân sinh sản tính tích cực cũng rất có vấn đề, năng suất lao động rất khó đề cao. Cho nên, tài chính đầu nhập sau đó, lợi tức quá mức bé nhỏ." Lợi tức quá mức bé nhỏ căn bản nguyên nhân ở đâu, các ngươi nghiêm túc phân tích qua sao?" Hà Hải Phong ép hỏi. Thứ Tô Minh đạo, vấn đề này, chúng ta không để ý đến. Bây giờ không phải là sách mở rộng xí nghiệp quyền tự chủ sao? Chúng ta cũng là cân nhắc đến chính phủ không thể đối với xí nghiệp sự vụ nhúng tay quá nhiều. Cho nên đối với tiền bạc sử dụng tình huống, không có tiến hành xâm nhập truy tung." Hà Hải Phong đạo, "Các ngươi vừa nói tài chính thiếu, một bên lại đối mấy triệu giảm thua thiệt thoát khốn tiền bạc đầu nhập trợ ư? theo dòng nước cũng không đau lòng. Mấy trăm vạn khối tiền, coi như không có tạo thành hiệu quả và lợi ích. Ít nhất cũng nên làm tạo thành một chút kinh nghiệm cùng giáo huấn a." Các ngươi ít nhất có thể từ nơi này thất bại án lệ ở bên trong lấy được dẫn dắt, từ đó điều chỉnh tài chính đầu phóng phương thức. Nhưng mà, ta trong mấy ngày qua lại không có nhìn thấy Mơ Hộ Bắc Thị ở phương diện này cử động. Loại này quản lý tiền bạc phương pháp cùng thái độ, nhường quốc gia làm sao dám tiếp tục hướng Mơ hồ Bắc Thị đầu nhập? Hà Hải Phong lời này chính là ẩn hàm hiếp, các người nếu như không thể thay đổi quản lý tiền bạc thái độ, cái tiêu quốc gia cũng không dám tiếp tục đầu nhập vào, về sau các người muốn hướng quốc gia kế ủy đòi tiền, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Hạ Hải Phong cái uy hiếp này, đối với Chu đại minh cũng từ Tô Minh tới nói, là hữu hiệu nhất. Chính như Hà Hải Phong trước đây nói tới, mơ hồ bác thị quan viên cho nên dạng này lệnh mà hắn, hắn nguyên nhân là ở chỗ biết hắn là mang theo dòng giá 100 triệu giảm thua thiệt thoát vốn tài chính tới. Đây là trung ương chính phủ lớn nhất từ trước tới nay cường độ một lần nâng đỡ, mơ hồ bác thị đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Thế nhưng là, tiền là nắm tại Hà Hải Phong trên tay, nếu như hắn cảm thấy không nên nộp nhập, cái kia mơ hồ bác thị có thể gặp phiền toái. Đương nhiên, từ thăng bằng góc độ tới nói, Hà Hải Phong cũng không khả năng một phân tiền cũng không lưu lại cho mơ hồ Bắc thị. Hắn có thể đủ quyết định, chỉ là cho thêm cùng thiếu cho ở giữa khác nhau mà thôi. Chu Đại Minh cùng Từ Tô Minh muốn tranh thủ, chính là nhiều hơn bộ Phật kia. Hà chủ nhiệm, chúng ta cũng có chúng ta công tác độ khó." Chu Đại Minh lộ ra một bộ đau lòng như góc dáng vẻ, "Nhiều như vậy lao xí nghiệp, 80% thiệt thòi tổn hại mặt, áp lực của chúng ta rất lớn á lão từ bọn họ mơ hồ bắc kế hủy, một ngày hận không thể xem như hai ngày qua dùng, cứ như vậy, cũng không đối hoài tới nhiều như vậy xí nghiệp. Cho nên, có chút tiền bạc sử dụng bên trên, liền tồn tại một chút truy tung bất lợi tình huống, điểm này, Hà chủ nhiệm cũng là có thể hiểu a." Hà Hải Phong gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết Từ Tô Minh hàng này là như thế nào một ngày làm hai ngày dùng. Tại Hà Hải Phong đến mơ hồ bắt trong mấy ngày này, từ Tô Minh cơ hồ mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối đều phải phân biệt phó mấy chỗ diễn hội, một ngày 24 giờ bên trong, từ Tô Minh trong miệng không có địa vị thời gian sẽ không vượt qua 4 giờ, cái này cũng không nhất định một ngày làm mấy ngày dù sao. Những lời này, tự nhiên không cần thiết nói ra, Hà Hải Phong đạo, "Chu thị trưởng, ngươi hiểu lầm. Ta vừa rồi nói như vậy, cũng không phải muốn hương sư vẫn tội. Đối với các ngươi khổ cực, ta cũng là nhìn trong mắt. Ta muốn nói, chỉ là đề nghị mơ hồ Bắc thị phải cải biến phương thức làm việc, từ một mực mà truy cầu đầu nhập, chuyển hướng chú trọng đầu nhập hiệu suất." Quốc gia đầu nhập tài chính cũng là có hạn, các ngươi cần phải dùng những thứ này có hạn tài chính, hoàn thành nhất định mục tiêu. Không nên đem tiền giống vung hồ tiêu mặt vậy tiêu hết, mà là cần phải tập trung tài chính, cứu sống một bộ phận xí nghiệp, trợ giúp bọn hắn khôi phục tạo hết cơ năng, từ đó tạo thành tốt tuần hoàn. Hà chủ nhiệm mà nói, thật sự là khiến người tỉnh ngộ a. Từ Tô Minh liều mạng điểm cái kia to mặt đầu, chúng ta dị vãng công tác, đích thật là giống Hà chủ nhiệm nói như vậy, quang chú ý đầu nhập, không, có chú ý tới đầu nhập hiệu suất. Về sau, chúng ta nhất định muốn chuyển biến công tác mạch suy nghĩ, nhường quốc gia tiến vào tiền, nhận được đầy đủ hợp lý lợi dụng. Hà Hải Phong cũng không phải dễ gạt như vậy, nghe được từ Tô Minh tỏ thái độ, hắn truy vấn, "Từ chủ nhiệm, có thể nghĩ như vậy, để cho ta cảm thấy rất vui mừng a, ta muốn hỏi hỏi từ chủ nhiệm, đối với đề cao đầu nhập hiệu suất điểm này, các người kế ủy phương diện có cái gì cụ thể mạch suy nghĩ không có? Ta nghĩ tới, về sau lại hướng xí nghiệp bỏ tiền, ta muốn nhường sự nghiệp lãnh đạo cùng chúng ta kế ủy ký trách nhiệm sách, lập con chat, nếu như cầm không có tiền lấy được hiệu quả, liền muốn tiến hành nghiêm túc xử lý." Từ Tô Minh hót như khịp nói, "Từ chủ nhiệm, nếu quả thật có như thế một sự nghiệp, làm ra đập mấy trăm vạn, một cái thủy phiêu cũng không có đánh nhau." Ngươi dự định như thế nào nghiêm túc xử lý nó sưởng trường đâu?" Lâm Chấn Hoa hà hà cười vấn đạo. "Cái này sao sáu?" Từ Tô Minh cứng họng, tối thiểu nhất, tối thiểu nhất 6." Hắn ít nhất nửa ngày cũng không nói ra câu nói kế tiếp tới. Hắn còn chờ nói muốn đối sưởng trưởng tiến hành mất trước xử lý, nhưng lại biết mình làm không được. Vạn nhất lại nói đi ra, bị Hà Hải Phong nắm chặt, chính mình chẳng phải là đem những sưởng trường kia nhóm đều gài bẫy? Nếu như nói là trụm chút tiền thưởng các loại sự phạt, e rằng tại Hà Hải Phong nơi đó cũng không qua được con a. "Từ chủ nhiệm, nếu như xí nghiệp làm hại mấy triệu tài chính, co như ngươi đem nó sườn trưởng bắt lại bản chết, lại có thể giải quyết vấn đề gì đâu? Tổn thất hết tiền, cũng sẽ không vì vậy mà trở về." Tùng Nữ nói, "Dân không sợ chết, thế nhưng lấy cái chết sợ chi? Ta và Hà chủ nhiệm hôm nay cũng nhìn thấy một chút xí nghiệp người lãnh đạo sát mặt, ngươi cho rằng bọn họ là sợ ngươi nghiêm túc xử lý bộ dạng sao?" Lâm Trấn Hoa vẫn như cũng dùng cười ha hà bộ dạng nói, "Cái kia sáu, theo ý kiến của ngươi, phải làm gì đâu?" Từ Tô Minh hỏi ngược lại. Đối với Hà Hải Phòng Từ Tô Minh không dám mạnh miệng, nhưng đối với Lâm Chấn Hoa, hắn cũng không dùng khách khí như vậy. Lâm Chấn Hoa đáp, Mọi thứ nhất thiết phải có việc phía trước khống chế, chuyện bên trong khống chế cùng sau đó khống chế. Như lời ngươi nói nghiêm tốc xử lý biện pháp, vẹn vẹn sau đó khống chế, đây là còn thiếu rất nhiều. Muốn để cao tiền bạc sử dụng hiệu suất, nhất thiết phải từ đầu nhập tiền bạc bắt đầu liền tiến hành giám sát, tại toàn bộ tài chính sử dụng quá trình bên trong, đồng dạng thành lập được giám sát cơ chế. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan tài chính sẽ không bị lạm dụng, cũng không trở thành sâu mọt nhóm tìm yến. Lâm chủ tịch, ngươi nói chúng ta xí nghiệp lãnh đạo là sâu mọt, cái thí dụ này không quá phù hợp Minh trầm mặt bắt đầu kháng nghị, hắn không thể để cho Lâm Chấn Hoa dạng này phát huy xuống. Lâm Chấn Hoa phía trước nói lời đều không sơ hở gì, nhưng một câu cuối cùng nói đến sâu một vấn đề, liền để Chu Đại Minh nắm được án. Hà Hải Phong tiếp lấy Chu Đại Minh câu chuyện, nói, "Tiểu Lâm khở liển ví dụ, đích xác có chút không quá thỏa đáng. Bất quá, mơ hồ Bắc một bộ phận sĩ nghiệp, ban lãnh đạo hoàn toàn chính xác tồn tại một vài vấn đề, tình huống này Chu thị Trường cũng nên khi hiểu rõ à. "Cái này ta cũng nghe thấy, thành phố chúng ta chính phủ đối với cái này cũng là cao độ coi trọng, đang chuẩn bị bắt đầu một chút kiểm tra công việc." Chu Đại Minh nhắm mắt nói, "Trước lúc này hắn đã nghe ngu hàng kiểu hồi báo qua tại mơ hồ sự rèn dập phát sinh một màn kia, biết Hà Hải Phong mà nói là có chỉ. Hà Hải Phong đạo, "Ta hôm nay tại mơ hồ sự rèn dập thời điểm, đã hướng lo lắng cục trưởng nói qua. Mơ hồ bắc vấn đề, tuyệt không vẹn vẹn vấn đề tiền bạc, mà là một loạt vấn đề sẽ lẫn. Nếu như không thể giải quyết những thứ này cấp độ sâu vấn đề, vẹn vẹn dựa vào quốc gia đầu nhập tài chính, là tuyệt đối không cách nào thay đổi mơ hồ bác sĩ nghiệp phổ biến hao tổn hiện trạng." Chưa xong con tiếp, 489. 474 chính sách cùng đối sách lão tử người có phát hiện không cái này Hà Hải Phong có chút hùng hổ dọa người ai nhìn kẻ đến không tiện a. Sau dạ tiệc Chu Đại Minh đem Hà Hải Phong đưa về gian phòng sẽ cùng Từ Tô Minh, lo lắng hàng Tiểu cùng một chỗ đi trở về thời điểm lo lắng mà đối với Từ Tô Minh nói, ngay trước Hà Hải Phong hắn một, một cái Hà chủ nhiệm lộ ra 10 phần dáng vẽ cung kính, nhưng xoay người nghiệp hắn cũng không nhận cái này sổ sách. Quốc gia kế ủy lúc tại Mơ Hộ Bắc thị cũng không có trực tiếp lệ thuộc quan hệ Chu Đại Minh lên trước vinh nhục cùng Hà Hải Phong là không liên quan. Ta ngược lại cảm thấy chủ yếu là cái kia Lâm Chấn Hoa thật sự là quá kiêu ngạo. Ỷ có Hà Hải Phong cho hắn chỗ lời gì cũng dám hướng bên ngoài nói cũng không nghĩ một chút thân phận của mình, Từ Tô Minh tức giận bất bình nói, Chu Đại Minh lắc lắc đầu nói, "Ta xem sự tình không còn đơn giản cái này, Lâm Trấn Hoa hẳn chính là Hà Hải Phong cố ý phóng xuất thí thái độ của chúng ta." Có mấy lời Hà Hải Phong xem như trung ương lãnh đạo không tiện nói, nhường Lâm Chấn Hoa nói ra cũng không sao. "Ngươi không thấy sao Lâm Trấn Hoa mặc kệ nói cái gì, Hà Hải Phong đều khai thác ủng hộ thái độ." Một quốc gia kế ủy bất tỉnh chủ nhiệm đương thời mặt một cái nho nhỏ xí nghiệp chủ tịch có khả năng khách khí như vậy sao, lo lắng Hàn Kiều buồn bực vấn đạo, "Chu thị trưởng từ chủ nhiệm ta thế nào không nhìn ra bọn hắn muốn làm gì a?" Hạ chủ nhiệm lần này tới không phải liền là đến cho tiền cho chính sách sao hắn còn dự định làm ra manh mối gì tới, nghe được lo lắng Hàn Kiều mà nói Chu đại minh đem mặt trầm xuống nói, lo lắng cục trưởng công tác của các người liền không thể làm được cẩn thận một chút sao? Các người mang hả Hải Phong đi mơ hồ sự rèn dập nhìn một chút lão nhân viên gương mẫu là được rồi làm sao còn dẫn bọn hắn đi xem công nhân cùng quách quý bảo gây gỗ sự tình? Người biết chuyện này sẽ cho thị lý công tác mang đến bao lớn bị động sao? Lo lắng Hàn Kiều vội vàng kiểm điểm, Chu thị trưởng chuyện này toán ta không có cân nhắc Chu toàn. Xem miễn phí văn tự tiểu thuyết liền đến vốn là ta mang theo hà chủ nhiệm bọn hắn cũng định lên xe trở về Tân Quán là Viên Văn Muội chạy tới nói bên kia có công nhân cùng xưởng trưởng cãi nhau đưa tới hà chủ nhiệm hứng thú. Hắn nói muốn đi qua nhìn ta cũng không biện pháp ngăn a, Chu Đại Minh hử một tiếng nói, cái này Viên Văn Muội cái này, ngốc đại tỷ tính khí như thế nào một chút cũng không có đổi a. Cứ theo đàn này nàng sâu này, khu Tây lao động của cục cục trưởng cũng đừng làm điều nàng đến phụ liên đi làm phụ nữ công tác cá ngược lại nàng cũng ưa thích trợ hộ. Thật là trường hợp nào đều không phân biệt được, cái này viên công tác vẫn tương đối sát thật. Hà Tây lao động công tác tương đối phức tạp, tiểu viên loại công việc này tác phong tại Hà Tây khu tương đối được hơn nên lo lắng Hàn tiểu khiếp khiếp trách viên Vân muội nói tình dù sao viên vân muội là của hắn thuộc hạ ngày bình thường đối với hắn cũng là tôn trọng có thừa. Chu Đại Minh lúc tại một cái khu lao động cục dáng rất nhận đuổi cũng không có để ở trong lòng. Hắn nhẹ nhàng hít, khí lại trở về đề tài mới vừa rồi bên trên lúc Từ Tô Minh nói, "Lão từ ngươi thay ta phán đoán một chút Hà Hải Phong hôm nay nói những lời này rốt cuộc là ý gì đâu?" Từ Tô Minh ngạo Căn cứ ta đối với Hà hải phong hiệu rõ người này làm việc thuộc về trong đông có kim nhìn bề ngoài vô cùng ôn hòa nhưng việc đã quyết định tình liền sẽ bài trừ khó khăn mà làm tiếp. Đi qua hắn tại thể đổi ủy thời điểm liền làm qua không ít quyết đoán cải cách sự tình Đến nỗi lần này đến mơ hồ bắc tới ta cảm thấy hắn hẳn chính là mang theo ý nghĩ tới có ý định muốn cầm mơ hồ bắc làm một cái cải cách thí điểm A, cải cách như thế nào đổi, chú Đại Minh khinh thường nói ta làm sao không muốn thay đổi cách A. Ra ngoài vừa mở họp nhân ra thị lý kinh tế đều đỏ náo nhiệt hỏa chỉ ta ở đây trở thành Trung Hoa Trung Quốc lớn nhất công nhân làng du lịch tên sĩ nghiệp ngừng sản xuất ta đây khuôn mặt cũng không chỗ đặt ra thế nhưng là chúng ta mơ hồ bác sự tình là cải cách có thể giải quyết sao. Quốc gia không cho đi đến bỏ tiền chỉ dựa vào cái cách có thể thay đổi ra manh mối gì tới. Từ tô minh đạo, chu thị trưởng ta từ Hà Hải Phong trong lời nói nghe ra một điểm ý tứ tới tự hồ hắn là muốn từ chúng ta mơ hồ bác đội ngũ cán bộ vào tay nhất là sĩ nghiệp lãnh đạo. Hôm nay mơ hồ sự rèn dập chuyện này chỉ là một kiếp nổ hắn chắc chắn vẫn luôn muốn động khẽ động chúng ta mơ hồ bác sĩ nghiệp cán bộ, hắn muốn cải cách cũng phải dựa vào phía dưới cán bộ tới chứng thức Hắn động chúng ta cán bộ nhường ai cho hắn làm sống, chu lại minh đạo. Thứ tô minh đạo, đây chính là hắn mang lâm chấn hoa tới mục đích. Căn cứ ta đoán bên cạnh hắn là muốn cho giống lâm chấn hoa dạng này phương nam sĩ nghiệp ra tới tiếp quản chúng ta mơ hồ bác sĩ nghiệp. Hôm nay lâm chấn hoa không phải cũng nói sao hắn muốn gây sự phía trước, chuyện bên trong Sau đó kéo dài giám sát đây chính là muốn trực tiếp nhúng tay thuyền nhóm xí nghiệp sự vụ không sai ta cũng cảm thấy hắn có ra tâm như vậy lo lắng hẳn tiểu vội vàng tiếp lời đầu nói hắn mới vừa rồi bị chu đại Minh một cái thông đang muốn tìm cơ hội chữa trị mình một chút tại lãnh đạo hình tượng trong lòng hắn những ngày này một mực buổi tiếp Hà hải phong cùng Lâm Trấn Hoa tại mỗi cái nhà máy chuyển lúc Lâm Trấn Hoa cũng coi như là có một chút biết Lâm Trấn Hoa tại điều tra nghiên cứu thời điểm lúc tại xí nghiệp nội bộ quản lý chi tiết hỏi được đặc biệt nghiêm túc cơ hội giống như là muốn điều tới làm trường sườn một dạng ta suy nghĩ hắn là không phải thật muốn tâu thông chúng ta xí nghiệp tâm tư Chu Đại Minh gật đầu nói, là như thế này. Theo lý thuyết Hà Hải Phong lần này tới cũng không phải đơn thuần đến cho tiền hắn còn nghĩ đem xí nghiệp quyền khống chế từ chúng ta mơ hồ bác thị cầm trong tay đi, lấy đi liền lấy đi thôi. Từ tô minh ngược lại là thật rộng dại những xí nghiệp này đã nhiều năm không có nộp lên trên lợi thuế hàng năm còn muốn thành phố cung cấp số lớn phụ cấp. Nếu như giống lâm chấn hoa dạng này xí nghiệp ra nguyện ý tiếp nhận ta còn cao hơn hương thịnh đâu. Hắn tiếp nhận sau đó nếu như có thể dần dần có lái cái này cũng là chúng ta mơ hồ bác thị thành tích Nếu như không thể xoay thua thiệt cái kia mới thiệt hại nhưng là đừng nghĩ tìm chúng ta mơ hồ bác thị chính phủ tới bổ nhường chính hắn xuất tiền tối đi, chú đại minh đạo, nói thì nói thế nhưng chúng ta những xí nghiệp này mặc dù lợi nhuận và thuế phương diện kém một chút nhưng chính phủ có chút gì sự tình bọn hắn vẫn là vô cùng phối hợp. Nếu như những xí nghiệp này bị lâm chấn hoa dạng này người tiếp nhận đi về sau chúng ta muốn hướng xí nghiệp phân chia một điểm nghĩa vụ thời điểm liền muốn nhìn sắc mặt của hắn, hắn dám. Từ Tô Minh chừng mắt lên đạo đến lúc đó chúng ta một tờ thông cáo đi qua hắn dám nói cái chữ không ta có dụng loại biện pháp có thể trị hắn, không sai những xí nghiệp này dù sao vẫn là chúng ta mơ hồ bác xí nghiệp đi còn có thể không phục chúng ta mơ hồ bác thị quản, lo lắng Hàn Kiều. Cũng phụ họa nói hắn cùng Từ Tô Minh ý nghĩ là giống nhau xem như chính phủ nếu như muốn thu thập một cái xí nghiệp còn lo không có biện pháp sao? Chu Đại Minh đạo, nói như vậy Hà Hải Phong cùng Lâm Chấn Hoa bất kể thế nào dạy vào lúc chúng ta cũng đều là có lợi mà vô hại, xem miễn phí văn tự tiểu thuyết liền đến lo lắng Hàn Kiều đạo. cũng không hoàn toàn là có lợi mà vô hại nhìn Hà chủ nhiệm cùng Lâm Chấn Hoa ý tứ nếu như bọn hắn muốn tiếp nhận chúng ta xí nghiệp đoán chừng trong xí nghiệp cán bộ bọn hắn nhất định là muốn toàn bộ đội đi. Giống Quách Quý Bảo làm như vậy bộ hưởng thụ là bất tình tĩnh cấp đãi ngộ một khi bị bọn hắn đã đổi chúng ta như thế nào an chi à, này ngược lại là một cái phiền phức chuyện, Chu Đại Minh đạo những xí nghiệp này bên trong cán bộ có cũng tại trên vị trí này làm mười mấy năm không có công lao cũng có khổ lao lập tức xóa sạch cũng làm cho người cảm thấy thất vọng đau khổ a giống Quách Quý Bảo bình thường cùng phía chính phủ quan hệ xử lý rất tốt, chúng ta nếu như ngay cả làm Như vậy bộ bảo hiểm tất cả không bảo vệ được về sau ai sẽ cho chúng ta làm việc đấy, liên quan tới cái gì là hảo cán bộ cái gì là hỏng cán bộ mấy người trong lòng đều cũng có một cái tiêu chuẩn. Quách quý bảo tại xí nghiệp kinh doanh phương diện không có bản lãnh gì nhưng ở cùng chính phủ thành phố chấp nối phương diện làm được nhưng là vô cùng đáo vị. Chu Đại Minh bọn người bình thường cũng không thiếu từ mơ hồ sự rèn dập nhận được chỗ tốt như là muốn một cái xe, bày một cái bữa tiệc các loại trên cơ bản chính là một cái điện thoại sự tình. Quách quý bảo lập tức liền sẽ để trong sưởng thư ký an bài thỏa thỏa tiếp Nhân tâm cũng là thịt dáng dấp quách quý bảo lúc đại gia dạng này, ân xiết nếu như tại dạng này thời khắc mấu chốt đại gia đem hắn từ bỏ về sau những người khác sẽ còn tiếp tục dạng này định lọt bọn hắn sao? Chuyện này lại cùng Hà Hải Phong thương lượng, à, hắn muốn an bài người đến tiếp nhận chúng ta xí nghiệp lô vốn chúng ta dơ hai tay hoan nên. Nhưng chúng ta trong xí nghiệp vốn có cán bộ phải tận lực lưu dụng dù là tại trong xưởng đảm nhiệm một cái hôn chức cũng tốt, a môn cường lòng không đệ điệu đầu sa bọn hắn thật chẳng lẽ nghĩ một gậy đem người của chúng ta đều đánh chết sao? Chú đại minh nói. Đại gia một câu ta một lời trên cơ bản liền đem chính sách quan trọng Vương Trừng quyết định xuống. Theo bọn hắn nghĩ hả hải phong muốn để lâm chấn hoa thâu tóm mơ hồ bác thị xí nghiệp bọn họ là hoàn toàn có thể duy trì thậm chí có thể đem thâu tóm phí tổn đẻ đến thấp nhất. Nhưng ở xí nghiệp cán bộ phương diện phải tận lực tranh thủ nhường vốn có cán bộ lưu nhiệm có thể tiếp tục làm người đứng đầu tự nhiên là tốt nhất kém nhất cũng nên làm hôn cái thường vụ bất tình xương trường. Đương nhiên liên quan tới những ý nghĩ này Chu Đại Minh còn phải đi hướng thị trường, thị ủy thư ký tiến hành hồi báo chuyện lớn như vậy không phải một mình hắn có thể làm chủ. Đối với Hà Hải Phong bọn người tương lai một chút thiên tại mơ hồ Bắc thị điều tra nghiên cứu Chu Đại Minh cũng lúc từ Tô Minh cùng lo lắng Hàn Kiều tiến hành nghiêm túc giao phó phân xem miễn phí văn tự tiểu thuyết liền đến phó bọn hắn nhất định muốn sớm làm tốt bài tập muốn để Hà Hải Phong nhìn thấy bọn hắn muốn cho hắn nhìn đồ vật không nhìn thấy bọn hắn không muốn để cho hắn nhìn đồ vật. Lo lắng Hàn Kiều hôm nay trong vấn đề này phạm sai lầm lúc này tự nhiên là đem bộ ngực đánh chúng ầm ầm tuyên bố tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe tại Minh, người thương lượng ứng phó như thế nào Hà Phong, thời điểm tại Hà Hải Phong, trong phòng cũng đang tổ chức khảo sát tổ công tác hội bản bạc. Chia ra đến tất cả xí nghiệp đi tiến hành điều tra nghiên cứu nhân viên công tác cũng đã đã trở về đại gia ghé vào một chỗ trao đổi riêng phần mình điều tra nghiên cứu tâm đắc. Mặc dù mọi người đến từ bất đồng bộ môn chú ý trọng điểm cũng không tận giống nhau, nhưng tất cả mọi người đều có một cái sâu đậm lĩnh hội đó chính là mơ hồ bác thị muốn một lần nữa quật khởi các cấp lãnh đạo quan niệm đổi mới là trọng yếu nhất tiền đề. Nếu như từ lên tới ở dưới lãnh đạo đều ôm một loại chờ rự và muốn, ý nghĩ lại xem miễn phí văn tự tiểu thuyết liền đến nhiều tiền ném vào cũng lấp không đầy cái này động không đáy. Chúng ta luận thiết lập hiện đại xí nghiệp quy định đã nhiều năm thời gian Nhưng căn cứ chúng ta tại Mơ Hồ Bắc Thị những xí nghiệp này điều tra nghiên cứu đến xem những xí nghiệp này quyền tài sản vô cùng không rõ ràng chính mong đợi chẳng phân biệt được xí nghiệp trưởng Tắc Phong cùng chính phủ quan dị không có chút nào khác nhau. Nếu như không thể thay đổi loại tình huống này, ta lo lắng Mơ Hồ bác Thị xí nghiệp thoát khỏi nghèo khó khó mà hoàn thành, hoàng vọng dạng này tổng kết đã biết ít ngày tới cảm nhận. Chưa xong con tiếp, 494 475 hai cái khó khăn 475 hai cái khó khăn nghe được Hoàng Cương mà nói, Hà Hải Phong cùng Lâm Chấn Hoa đối mặt nở nụ cười, nhìn, mọi người cảm giác đều là giống nhau, không giải quyết nơi đó xí nghiệp ban lãnh đạo vấn đề. quan đi đến bỏ tiền là không có hữu dụng. Hà Hải Phong vấn đạo, Hoàng Cương, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Hoàng Cương đạo, Hà lão sư, ta cho rằng nhất thiết phải khởi động xí nghiệp phá sản gây dựng lại tiến trình, nhường những cái kia trường kỳ ngừng sản xuất xí nghiệp trực tiếp phá sản, tiếp đó từ xã hội tài chính đối nó tiến hành sáp nhập, thôn tính gây dựng lại. Gây dựng lại phía sau xí nghiệp cần phải trở thành một độc lập thị trường chủ thể, cùng các cấp chính phép vô thoát ly lệ thuộc quan hệ, dạng này mới có thể cam đoan hẳn có kinh doanh quyền tự chủ, tránh bởi vì chính mong đợi chẳng phân biệt được mà giẫm lên vết xe đổ. Chào ngươi lớn khẩu khí Nhiều như vậy trung tâm hình xí nghiệp nhà nước, người nói một câu phá sản, liền trực tiếp ném xuống." Hà Hải Phong cố ý nói. Hoàng Cương tự nhiên biết Hà Hải Phong là ở suy tính hắn, hắn mỉm cười, nói, "Nhiều như vậy xí nghiệp quốc doanh, có thể lưu lại quốc gia trên tay, đương nhiên là tốt nhất, dù sao bọn chúng cũng là chế độ công hữu kinh tế trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhưng giống bây giờ loại tình huống này, xí nghiệp quyết thiếu sức sống, mà quốc gia lại không có hữu hiệu phương sách có thể làm cho xí nghiệp khởi tự hồi sinh. Cùng dạng này nửa chết nửa sống mà kéo lấy, không ngừng tiêu hao quốc gia tài lực, còn không bằng giải quyết dứt khoát, đem bọn nó đẩy hướng thị trường. Có thể Bọn chúng tại thị trường bên trong còn có thể thu được tân sinh đâu. Ta tán thành tiểu hoàng cách nhìn. Đến từ kinh ngộ ủy một vị gọi Du Cúc anh nữ trưởng phòng nói, chúng ta những ngày này tại điều tra nghiên cứu quá trình bên trong, đã thật sâu cảm thấy điểm này. Những thứ này lao xí nghiệp trên tân mang theo xí nghiệp nhà nước là cớn quá nặng đi, chúng ta chỗ đến, vô luận là cán bộ vẫn là công nhân viên trước, đều ở đây ngóng nhìn quốc gia đưa tay trợ giúp bọn hắn, cũng rất ít có người ý thức được cần mình làm một ít chuyện thay đổi hiện trạng. Máy móc bị một vị trưởng phòng Lô Đức Minh cũng nói, Du trưởng phòng nói tình huống, ta cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nói ví dụ như Có chút trong xí nghiệp cán bộ lãnh đạo tham ô hiện tượng vô cùng nghiêm trọng, tại chúng ta điều tra nghiên cứu thời điểm, rất nhiều xí nghiệp công nhân viên chức đều hướng chúng ta nhắc tới điểm này. Nhưng khi chúng ta hỏi bọn hắn tại sao không đi tố cáo, hoặc không đứng đi ra làm đấu tranh thời điểm, mọi người trả lời cũng là nói, xí nghiệp là quốc gia, tất nhiên quốc gia cũng không quản, bọn hắn cần gì phải đi quản. Hừ, lập quốc nhiều năm như vậy, chúng ta một mực nói cán bộ cùng công nhân là hãng nhân vật chính, thế nhưng là sự đáo lâm đầu thời điểm, có mấy người có thể nhận thức đến mình là nhân vật chính. Hà Hải Phong nhẹ nhàng nói, hắn có nhiều năm chỗ công tác kinh nghiệm, đối với đại gia nói tới tình huống cũng là lòng biết rõ. Hoàng cương đạo, đây chính là quyền tài sản không rõ ràng kết quả. Đi qua, trong xí nghiệp mặc kệ sáng tạo ra giá bao nhiêu giá trị, cuối cùng cũng là bị quốc gia không ràng buộc lấy đi. Trái lại, xí nghiệp nếu như xuất hiện hao tổn, quốc gia cũng sẽ đứng ra tới đền bù. Cứ như vậy, đối với trong xí nghiệp công nhân cùng cán bộ tới nói, xí nghiệp hương suy cùng mình phúc lợi là không có có liên quan, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đi quan tâm xí nghiệp tốt xấu. Nhìn, ý của mọi người gặp vô cùng thống nhất đi. Hà Phong đạo, như vậy mọi người cho rằng, những xí nghiệp này cần phải như thế nào sáp nhập, thôn tính gây dựng lại đâu? Nếu không thì Hoàng cương ngươi vẫn là trước tiên nói a. Ta, vậy ta liền tung gạch nhừ ngọc, nói một điểm không chính chắn ý nghĩ, thỉnh các vị lãnh đạo và lao sư ngụ ý. Hoàng cương nói, ta đề nghị, tại Mơ Hồ bác thị lựa chọn 20 cái xí nghiệp tiến hành phá sản trọng tổ thí điểm, nếu như thí điểm có thể lấy được thành công, đẩy nữa rộng đến Mơ Hồ bác thị những thứ khác xí nghiệp, thậm chí toàn bộ Đông Bắc lão công nghiệp căn cứ tất cả xí nghiệp. Phá sản trọng tổ trình tự là, đầu tiên, đối với xí nghiệp hiện hữu tài sản cùng mắc nợ tiến hành toàn diện xác định, đem hắn giá trị thực xem như quốc gia nắm giữ cổ phần. Tiếp đó, hướng xã hội mộ tập không thua kém trình độ này tài chính. xem như xã hội cổ phần cứ như vậy xí nghiệp liền biến thành hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp quốc gia chỉ căn cứ vào chiếm hữu cổ phần từ trong thu được lợi tức hán quyền kinh doanh từ đại cổ đông cũng chính là xã hội vốn liếng người nắm giữ tới nắm giữ Hà Hải phong đạo như người loại này mạch suy nghĩ cũng không mới mẻ mơ Hồ B bác Thị đi qua cũng từng nói qua nhưng vấn đề ở chỗ không có xã hội vốn liếng nguyện ý tiếp nhận những xí nghiệp này Hoàng cương đạo vấn đề này ta hiểu qua xã hội vốn liếng không muốn tiếp nhận có hai cái nguyên nhân thứ nhất ở chỗ xí nghiệp gánh vắt quá nặng chỉ là về hưu công nhân tiền lương cũng đủ để đem xã hội vốn liếng kéo chết Thứ hai, nhưng là những sự nghiệp này cùng chính ép dú quan hệ trong đó quá mức chặt chẽ, xã hội vốn liếng lo lắng tại tiếp nhận sau đó, cùng chính ép dú ở giữa trách quyền lợi quan hệ khó mà phân do, cuối cùng dẫn đến sự nghiệp không thể không gánh chịu số lớn trách nhiệm xã hội, dẫn đến không chịu nổi gánh nặng. Hà Hải Phong thỏa mãn gật đầu một cái, "Hoàng Cương, làm rất tốt, hiểu được không thiếu tình huống. Tất nhiên cứ ở đây chút vấn đề, ngươi cho rằng người phương án lại như thế nào có thể giải quyết những vấn đề này đâu?" Hoàng Cương đạo, tao ý nghĩ là, lão sự nghiệp nhà nước muốn thu được tân sinh, nhất thiết phải đem xã hội gánh hoàn toàn vứt bỏ." để bọn chúng cùng những cái kia đầu tư bên ngoài xí nghiệp, hương trấn xí nghiệp các loại đứng tại cùng một cái trên hàng bắt đầu. Cho nên, những thứ này lão xí nghiệp nhà nước về hưu nhân viên, nhất thiết phải toàn bộ cùng xí nghiệp phát câu, bọn họ tiền hưu, cần phải từ chính F thu gánh vác tiếp. Hoàng Cương, ngươi có phát hiện hay không đạo sư của ngươi mặt của đều bị ngươi sợ trắng rồi?" Lâm Chấn Hoa ở một bên nhạo báng Vân đạo. "Như thế nào?" Hoàng Cương không hiểu vấn đạo, hắn thật vẫn quay đầu nhìn Hà Hải Phong một mắt, tựa hồ cũng không có phát hiện Hà Hải Phong có cái gì dị thường bộ dáng. "Lâm Chấn Hoa đạo, toàn bộ mơ hồ bá thị, có 100 vạn hơn công chức về hưu." Theo một cá nhân 100 đồng tiền về hưu tiền lương mà tính, một tháng chính là một thước hơn, một năm thiếu tính toán cũng là 15 ức. Nếu như hình thức này mở rộng đến cả nước, một năm chính là mấy ngàn nước, Hà chủ nhiệm không sợ mới là lạ chứ. Hoàng Cương không cho là đúng nói, đây vốn chính là quốc gia nhất định phải gánh vác chi tiêu. Những thứ này về hưu công nhân tại quá khứ sáng tạo giá trị, cũng đã giao cho quốc gia, hiện tại bọn hắn giả, dưỡng lao vấn đề tự nhiên là cần từ quốc gia tới gánh nổi. Chúng ta đi qua không có thành lập được khoản này dưỡng lao quỹ ngân sách, bây giờ cũng đến rồi học bổ thời điểm. Hà Hải Phong đạo, Hoàng Cương nói tình huống cũng đích xác là chúng ta trước mắt gặp phải nan đề 91 năm thời điểm, Quốc vụ viện công khai xí nghiệp công nhân viên trước bảo hiểm dưỡng lao quy định cái cách quyết định, quy định vô luận là xí nghiệp quốc doanh vẫn là không phải xí nghiệp quốc doanh, đều phải lần lượt thành lập được công nhân viên trước bảo hiểm dưỡng lao quy định. Nhưng mà, đối với ở đây quy định phía trước về hưu công nhân viên trước, vẫn là dựa theo truyền thống biện pháp từ xí nghiệp gánh chịu công chức tiền hưu. Chiếu hoàng cương mới vừa suy nghĩ, là muốn đem đi qua công chức về hưu cũng đặt vào cái này thể hệ. Lão nhân biện pháp cũ, người mới mới biện pháp, đây là Quốc vụ viện quyết định chủ yếu tinh thần. Triều tiểu hoàng ý nghĩ này, đó chính là lao nhân cũng muốn dùng mới biện pháp, trong lúc này chính sách nối tiếp, thật là khó khăn vô cùng à. Du Cúc anh xen vào nói, nàng làm qua một đoạn thời gian công nhân viên chức dưỡng lao cải cách công tác, đối với cái này cái vấn đề thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hoàng Cương đạo, Hà lão sư, Du trưởng phòng, ta nói ra, là một loại vụ thực cách làm. Trên thực tế, mơ hồ bác thị số đông xí nghiệp trước mắt đều ở vào hao tổn trạng thái, ngừng sản xuất xí nghiệp chiếm 80. Những thứ này hao tổn, ngừng sản xuất xí nghiệp, đều là do ngân hàng cho vay đến giải quyết nghị việc công nhân cùng về hưu công nhân tiền lương. Cái này không cũng là quốc gia tại thanh toán số tiền này sao? Ta cho rằng, toàn quốc chính sách như thế nào xác định, có thể bàn bạc kỹ hơn, nhưng ở Mơ Hồ Bắc Thị, trước tiên có thể khai triển một cái xã hội hóa dưỡng lao thí điểm, đem xí nghiệp về hưu nhân viên toàn bộ vùng ra tới, nhường xí nghiệp khinh trang tự trợ trận. Nếu như là quang tại Mơ Hồ Bắc Thị dạng này làm, ngược lại cũng không phải không thể. Bất quá đi, chuyện này liền phải muốn Hà chủ nhiệm tới quay tấm. Du quốc anh nói. Hà Hải Phong cười khổ nói, làm dạng này một cái chính sách ngược lại cũng không khó khăn, ta quay đầu cùng Liêu Ninh tỉnh cùng với Mơ Hồ Bắc Thị lãnh đạo đồng chí thương lượng một chút, vấn đề chính là không lớn. Nhưng nhu mơ hồ Bắc thị chính F2 đem toàn thành phố về hưu công nhân tiền lương gánh vắt xuống, vấn đề tiền bạc như thế nào giải quyết đâu? Điểm này vừa rồi Tiểu Lâm Khở Lĩnh cũng nhắc tới a. Hoàng Cương đạo, vấn đề tiền bạc, sơ kỳ trước tiên từ quốc gia tới gánh chịu, chúng ta lần này đến Đông Bắc tới, không phải mang theo một bút giảm thua thiệt thoát vốn tài chính sao? Những tiền này trước tiên có thể dùng phương diện này. Ngoài ra, còn có thể từ ngân hàng cung cấp một bộ phận cho vay, kỳ thực đây bất quá là đem nguyên là vay cho xí nghiệp cho vay chuyển cho chính F2 mà thôi, ngân hàng gánh vác cũng sẽ không tăng thêm. Trong đoạn thời gian này, chúng ta nắm chặt hoàn thành xí nghiệp cải chế gây dựng lại, một khi xí nghiệp khởi tự hồi sinh, liền có thể cho chính FDU cung cấp thuế thu, đến lúc đó những thứ này về hưu nhân viên tiền lương cũng liền có ổn định bảo đảm. "Ân, đây là một cái ý tưởng tốt." Hà Hải Phong gật đầu khẳng định nói. Kỳ thực Hoàng Cương nói ý nghĩ này, tại Hà Hải Phong trong đầu của cũng là đã từng cân nhắc qua, chỉ là hắn không có đem cái này ý nghĩ hệ thống trải vượt qua mà thôi. Bây giờ nghe Hoàng Cương một phen giải thích bình luận, hắn cảm thấy mình mạch suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. "Hoàng Cương, ngươi quay đầu đem ngươi ý nghĩ này tạo thành một văn kiện, ta và Liêu Ninh tiết kiệm các đồng chí thương lượng một chút." Ta cảm thấy trước tiên lựa chọn mơ hồ B bác Thị làm một cái thí điểm cần phải cũng là có thể Hà hải phong đạo nếu như về hưu nhân viên vấn đề có thể giải quyết như vậy xí nghiệp trọng tổ thứ nhất chướng ngại sẽ không tồn tại bây giờ ta nói nói điểm thứ hai Hoàng Cương tiếp tục nói điểm thứ hai chính là nơi đó chính épú đối với xí nghiệp quá nhiều can dự vấn đề ta cho rằng giải quyết cái vấn đề này mấu chốt ở chỗ nơi đó chính ép vú quan viên ý thức muốn để bọn hắn từ xí nghiệp bà bà mẹ chồng cái này một nhân vật bên trong đi tới mặc kệ những cái kia bọn hắn không quản lý sự tình mà chuyên trú vào quản tốt bọn hắn cai quản sự tình Căn cứ ta xem tới, điểm này so phía trước một điểm muốn khó hơn nhiều." Lâm Trấn Hoa nói, "Những ngày này, chúng ta cùng nơi đó quan viên cũng không ít giao tiếp, quan niệm của bọn hắn thật sự là quá khó cải biến." Hoàng Cương nhìn xem Hà Hải Phong nói, vấn đề này, e rằng chỉ có Hà Lao sư có thể giải quyết. "Hà Hải Phong đạo, chỉ sợ ta cũng không có thể ra sức. Mà phương thượng quan viên có mình một bộ ý nghĩ, đây không phải chúng ta cái tiếp theo mệnh lệnh liền có thể thay đổi. Chúng ta chỉ có thể là cùng bọn hắn thương lượng với nhau, nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn tiếp nhận quan điểm của chúng ta. Loại chuyện này là không thể cường cầu." Lâm Chấn Hoa đạo, Ha chủ nhiệm, ngươi thế nhưng là đường đường quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm a, chẳng lẽ còn không đối phó được thị lý mấy cái quan viên? Cấp bậc của bọn họ, cùng ngươi kém xa một mạng lớn đi. Ha Hải Phong đạo, quan lớn cũng không thể tùy tiện để người ai trong chúng ta ương bộ hủy làm sự tình, cũng là muốn dựa vào đất phương thượng tới phối hợp. Nếu như không phân tốt xấu, trực tiếp dùng cao áp chính sách, mà phương thượng có nghe hay không là một chuyện, liền xem như hoàn toàn bất đắc dĩ cung cấp phối hợp, hiệu quả cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Việt Nam trung ương cùng chỗ ở giữa, quan hệ là phi thường vi diệu. Nhìn bên ngoài, bên trong ương bộ ủy nắm trong tay có đủ loại đại quyền, chỗ chính yếu phú là ở vào yếu thế địa vị. Xem những cái kia đến trung ương đi làm việc quan viên địa phương liền biết, tiến các bộ và ủy ban trung ương cửa thời điểm, trên mặt của bọn hắn cũng là mang theo khiêm cung chi sắc. Nhưng một phương diện khác, bất luận cái gì một nhà bên trong ương bộ hủy, cũng không thể rời bỏ mà phương thượng phối hợp, bọn hắn đem cho gọi là mình chân, một cái tại đất phương thượng không có chân các bộ và ủy ban trung ương, cơ hội là nửa bước khó đi. Chính là bởi vì điểm này, cho nên bên trong ương bộ hủy quan viên trên mặt đất phương thượng cũng không dám quá nổ hố, thật đem quan viên địa phương đắc tổn oan, chậc để không mua món nợ của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể là ảo não, không có biện pháp gì. Trên quan trường cũng là muốn giảng quy củ, nếu như sai ở chính giữa ương bộ ủy một phương, tình lý lãnh đạo tự nhiên sẽ ủng hộ thuộc hạ của mình. Hà Hải Phong là cao quý quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm, nhưng xuống đến trong tỉnh tới làm việc, cũng đồng dạng phải tuân thủ quy tắc như vậy. Nếu như các ngươi chính ép vũ quan viên chính là như vậy quan lại bao che cho nhau, hòa hợp tiềm thấm, vậy chúng ta những cỏ này dân còn có thể làm gì? Lâm Trấn Hoa đạo: "Được rồi được rồi, Hoàng Cương, ngươi có mệnh hay không? Nếu như ngươi không mệt, ta dẫn ngươi đi mơ hồ Bắc Đại học tìm muội tử đi chơi." Lâm Tổng 6. Hoàng Cương đầy chán hạt tuyến, hắn mặc dù cũng là một người trẻ tuổi, nhưng cũng không có Lâm Trấn Hoa như thế điên, nhất là tại một phòng quan viên trước mặt, dù là dạng này lỗ mãng. Hà Hải Phong bị Lâm Chấn Hoa vô lại sắc mặt tức giận đến giờ khóc giờ cười, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi nói hiệu nói vượn gì đây, cái gì gọi là quan lại bao che cho nhau, hòa hợp tiềm thấm, đây là tối thiểu phương pháp làm việc vấn đề. Ngươi cho rằng chính F2 công tác có thể giống các ngươi trong xí nghiệp đơn giản như vậy thôi bạc sao? Cơ tầng đồng chí cũng có cơ tầng khó xử, chúng ta cũng không thể tùy tiện đuổi nghịch hàng hiệu a." Lâm Chấn Hoa đạo, "Lão Hà đồng chí, ta nói đều là tình hình thực tế a, hôm nay Chu đại minh sắc mặt của bọn họ, ngươi cũng gặp được." Có ngươi ở tại chỗ, bọn hắn tốt xấu còn có thể cho ta một điểm mặt mũi. Vạn nhất ngươi đi, ta tại mơ hồ bác xử lý xí nghiệp, còn không cho bọn hắn cho dạy vỏ chết. Trung ương lại muốn giải quyết Đông Bắc vấn đề, lại không muốn đắc tội Đông Bắc quan viên, vậy chúng ta những thứ này phổ thông xí nghiệp lại có thể làm gì chứ? Tiểu Lâm cơ lịn, lời không thể nói như vậy, Hà chủ nhiệm cũng không có nói không giải quyết vấn đề đi, ngươi không nên hiểu lầm. Du Cúc anh bọn người vội vàng bắt đầu khuyên giải, bọn hắn đối với Lâm Chấn Hoa cùng Hà Hải Phong quan hệ không phải hiểu rõ vô cùng, không biết Lâm Chấn Hoa luôn luôn cũng là như thế đối với Hà Hải Phong nói chuyện. Hà Hải khoát, khoát tay, Khiến người khác không nên tray lời, chính hắn trầm ngâm phúc chốc, gật đầu một cái, nói, tiểu lâm khờ lìn nói đúng, phải giải quyết Đông Bắc vấn đề, đích thật là cần một chút thủ đoạn phi thường. Không giải quyết chính FU quan viên quan niệm vấn đề, nhà đầu tư cũng không dám tìm tới tư cách, như vậy chỉ dựa vào chúng ta chính FU sức mạnh, phải cải biến Đông Bắc diện mạo là hoàn toàn không thể nào. Như vậy đi, ta ngày mai sẽ định ngày hẹn một chút tỉnh lý lãnh đạo, cùng bọn hắn nghiêm túc đàm luận một chút vấn đề này. 491-476 bệnh đi như kéo tơ sách M476 bệnh đi như cảo ti tại người quen trước mặt. Lâm Trấn Hoa nói chuyện luôn luôn là không nể mặt mũi, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Giống quan lại bao che cho nhau như vậy. Vô luận là du cúp anh cùng Ngô Đức Minh, Hoàng Hoàng Cường, cũng không dám tại hà hải phong trước mặt nói thẳng ra không dám nói. Không có nghĩa là đại gia không có cảm giác như vậy. Kỳ thực, trong những ngày này điều tra nghiên cứu bên trong, tất cả mọi người có cùng Lâm Trấn Hoa giống. Nhau nhất biết, đó chính là mơ hồ bác thị sĩ nghiệp phạm vì lớn hao tổn vấn đề, căn nguyên ở chỗ nơi đó chính ép quan viên Biếng Nhác Xim Đông Bắc xem như lão công nghiệp căn tứ, qua nhiều năm như vậy, vì quốc gia làm rất nhiều cống hiến, đây là sự thật nhưng một phương diện khác, Đông Bắc chịu đến quốc gia quan tâm cũng là nhiều vô cùng một năm, kế hoạch trong lúc đó, Tô Liên viện trợ Trung Hoa Trung Quốc xây dựng 156 hạng trọng điểm công trình, trong đó tương đối lớn một bộ phận đều ngủ lại. Tại Đông Bắc tỷ như, tại toàn bộ 24 cái máy móc hạng mục bên trong, Đông Bắc liền chiếm 13 cái, bao quát A Nhị Tân nổi hơi nhà máy, A Nhị Tân dáng vẻ nhà máy A Nhị Tân động cơ chạy bằng hơi nước nhà máy, A Nhị Tân điện cơ nhà máy khí luận xe chạy điện ở giữa, A Nhị Tân than củi soát nhà máy, A Nhị Tân ổ trục bi đũa nhà máy, A Nhị Tân dụng cụ đo lường gọt nhà máy, dầu lạc của cơ bản cơ giới hạng nặng nhà máy, dài cờ Horner đệ nhất ô tô xưởng chế tạo, chấm Dương đệ nhất cơ chủ ảm nhà máy, chấm Dương đệ. Nhị cơ chủ ảm nhà máy, chấm Dương chạy bằng khí công cụ nhà máy, chấm Dương xưởng cấp điện vô luận là ở đâu cái niên đại, một khu quyền nói chuyện cũng là cùng địa vị kinh tế tỉ mỉ tương quan tại kinh tế có kế hoạch trong niên đại, Đông Bắc bởi vì nắm giữ hùng hậu công nghiệp cơ sở. Tại toàn bộ kinh tế quốc dân bên trong chiêm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng, bởi vậy đang tranh thủ chính sách cùng tài nguyên phương diện cũng có tương đương mạnh ưu thế lấy công nhân viên chức tiền lương tới nói. 1978 năm, cả nước quốc hữu đơn vị công chức năm bình quân tiền lương vì 640 nguyên, mà Liêu Ninh tỉnh vì 687 nguyên, cát Lâm tỉnh vì 712 nguyên, Hắc Long Giang tỉnh vì 763 nguyên, đều cao hơn cả nước bình quân trình độ. Cái gọi là nước Cộng hòa Xã cảm giác nghĩa Việt là có hẳn kiến cố cơ sở kinh tế chính là bởi vì dạng này bối cảnh lịch sử. Quan viên địa phương dưỡng thành đối với quốc gia nghiêm trọngỷ lại cảm giác sĩ nghiệp sinh sản, tài sản, cố định đầu tư, cư dân sinh hoạt tiêu phí, hết thảy đều là từ quốc gia đầu, đáng quan chức chỉ cần chiếu vào quốc gia yêu cầu làm việc liền có thể, không cần đa động cái gì đầu góc tới ngược lại là, tại đông nam duyên hải chất, rằng, phúc kiến, quảng đông các vùng, xuất phát từ hải phòng an toàn các phương diện cân nhắc, quốc gia bố cục hạng nặng công nghiệp số lượng rất ít, thuộc về bị kinh tế có kế hoạch quên mất xó xỉnh cũng chính bởi vì loại này cha không thân, mẹ không yêu tình cảnh, thúc đẩy những địa phương này không thể không. Tính toán mọi cách tự mưu sinh lộ, điều này cũng làm cho bồi dưỡng được một loại dám xuống vào, muốn thử kinh tế thị trường tác phong phong thủy luôn chuyện, cải cách khai phóng về sau Kinh tế có kế hoạch này càng suy vi, kinh tế thị trường mạnh mẽ Dương Châu tam giác lớn mặt bước ra hấp dẫn càng từ, tiểu tư cách bước chân, ngày lên trở thành cả nước kinh tế người đứng đầu hàng binh giang chiếc khu vực thì từ hương trấn xí nghiệp cất bước, dựa vào đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu gì mua dạng này. Vốn bắn nhỏ, sáng tạo ra một phần lệnh thế nhân chú mục ra nghiệp tại khủng hoảng tài chính trong niên đại thành đoàn giết đến bên kia bờ đại dương vây lại thực chất thu mua địa ốc ôn châu các lá bản, tại cải cách khai phóng mới bắt đầu cũng là mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời nông dân nếu như trước kia quốc gia cho bọn hắn một cái đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt bất sát, bọn hắn còn sẽ có xuống biển sông ràng khí sao? Đông Bắc Phùng Vinh. Nhờ vào kế hoạch cơ chế Đông Bắc suy bại, đồng dạng bắt nguồn từ kế hoạch cơ chế phúc hẻ hòa này, ai có thể dự liệu được. Hà Hải Phong là một cái cơ trí quan viên, hắn có tại cơ sở công tác kinh nghiệm, cũng có tại thể đổi bị tiếp xúc cao tầng lịch duyệt, đối với Trung Hoa Trung Quốc cải cách vấn đề, hắn thấy vô cùng tấu triệt lúc trước, hắn một mực có chút do dự, không dám đi xúc động chỗ liên quan lại hệ thống, lúc nào cũng tính toán đang duy trì hiện trạng điều kiện tiên quyết đi giải quyết vấn đề Lâm Chấn Hoa di liệt môn tử, cho Hà Hải Phong sâu đậm xúc động hoàn toàn chính xác, nếu như không thay đổi quan viên địa phương quan nghiệm, không đánh cũ nát cơ chế cò bó, vẹn vẹn dựa vào quốc gia không ngừng mà má chuyên máu. là không thể nào thay đổi Đông Bắc Trạng hướng chính như Lâm Trấn Hoa nói tới, nếu như quan viên không có dựng nên lên vị xí nghiệp phục vụ ý thức, mà là vẫn đem mình làm xí nghiệp bà ba mẹ chồng, có ai dám tới đây đầu tư. Nhận thức được vấn đề như vậy, Hà Hải Phong liền lập tức hành động, hắn đầu tiên là cùng ba tỉnh Đông Bắc tỉnh ủy nhớ, tỉnh trưởng nhóm tiến hành lập đi lặp lại câu thông, thống nhất tư tưởng, sau đó liền bay trở về Bắc Kinh, hướng chính trị cục cùng quốc vụ viện làm một cái liên quan tới Đông Bắc vấn đề trưởng thiên hồi báo trung ương công nhận Hà Hải Phong báo cáo, mà khác phái ra một cái từ quốc vụ viện phó tổng lý dẫn đầu, bao quát trung tổ bộ, bộ phận nhân sự chờ đơn vị quan viên ở bên. Trong cơ chế cải cách tiểu tổ, đi tới Đông Bắc khai triển công việc sau đó trong vài năm, quốc gia từ Trung ương các bộ và ủy ban Trung ương cùng phương Nam một chút tỉnh thị cáo điều nhóm lớn cán bộ, đi tới Đông Bắc nhầm trước, vì Đông Bắc quan trường mang đi quan niệm đồng thời, ba tỉnh Đông Bắc cũng hăng hái tổ chức bản địa quan viên đến Đông Bộ Duyên Hải tỉnh khu đi thăm học tập, tiếp nhận kinh tế thị trường quan niệm hơn gốm Thượng Hải, Quảng Châu các nơi trường đảng đều chuyên mén mở mặt. Hướng Đông Bắc cán bộ lớp huấn luyện, chuyên mén từ trước đến nay từ ở Đông Bắc quan viên địa phương nhóm quán thâu kinh tế thị trường ý thức tục ngữ nói, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như cảo ti phải cải biến Đông Bắc quan viên địa phương trong đầu từ xưa tới nay hình thành tư tưởng ý thức, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhưng Đông Bắc những thứ này xí nghiệp lô vốn xác nhập, thôn tính gây dựng lại công tác, lại không cách nào chỉ hoang tiếp nữa cho nên, tại quốc gia. Đối với Đông Bắc quan trưởng tác phong tiến hành trình đốn đồng thời, hà hải phong lãnh đạo công tác đoàn đội Cũng một khắc cũng không có dừng công tác căn cứ vào Hà Hải Phong An Bài, Lâm Trấn Hoa lưu lại Mơ Hồ Bắc, chuyên trú vào nghiên cứu Mơ Hồ Bắc thị thiệt thỏi tổn hại xí nghiệp Mơ Hồ Bắc công nghiệp cơ khí nội tình rất tốt, vẹn vẹn trên ngàn người quốc hữu máy móc xí nghiệp thì có 6 70 nhà hán hoa nghề chính ngay tại máy móc lĩnh vực, cho nên đối với những thứ này máy móc xí. Nghiệp tính hữu độc Trung Lâm trấn Hoa từ công ty điều tới một cái phê kỹ thuật cùng quản lý phương diện nhân viên, bắt đầu trục nhà sàng lọc những xí nghiệp này, từ trong xuất gia tự có ý sáp nhập, thôn tính đối tượng, mơ hồ Bắc Sự rèn dập máy móc nhà máy chờ một nhóm xí nghiệp bị liệt đến rồi đáng giá ưu tiên sáp nhập, thôn tính trong danh sách mơ hồ Bắc Sự rèn dập máy móc nhà máy mới xây ở Trường Tắc Lâm niên đại, cho tới nay đã có 70 nhiều năm lịch sử, là quốc nội trọng yếu sự rèn dập máy, móc chế tạo xí nghiệp, kỹ thuật sức mạnh vô cùng hùng hậu tại 60 niên đại nước ta tự động thiết kế chế tạo vạn tấn máy ép sức thời điểm. Mơ hồ sự rèn dập liền đã từng phái ra qua nhân viên kỹ thuật cùng công nhân tham dự công quan tại ngừng sản xuất phía trước, mơ hồ sự rèn dập nắm giữ 3500 nhiều tên công nhân viên trước, năm giá trị sản lượng một ước hơn mà bây giờ, nhà này nhà máy đã hoàn toàn ngừng sản xuất, 3500 nhiều tên công nhân viên trước trừ lưu lại số ít người phụ trách duy trì một. Chút sự vụ ngày thường bên ngoài, đại đa số người đều đã nghỉ việc nghỉ việc công nhân viên trước nhóm có chút tại mơ hồ bắc thị bên trong tìm một chút việc vật làm, có chút tại bên đường bẻ quẻ bán hàng, còn có một số liền dứt khoát đều ở nhà, cả ngày đánh bại sống qua ngày mơ hồ sự gièn dập lâm vào hao tổn nguyên nhân, chủ yếu là sản phẩm cổ xưa. khuyết thiếu cạnh tranh thị trường lực bằng tâm mà nói, mơ hồ sự rèn dập sản phẩm chất lượng tại dị Vãng vẫn là vô cùng không tệ, nhưng ở công năng, phương diện liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen có chút xí nghiệp có đặc biệt công năng cần, kỳ thực chỉ cần tại vốn có sản phẩm bên trên là một chút không lớn cải biến liền có thể thỏa mãn, nhưng mơ hồ sự rèn dập đối với dạng này yêu cầu một mực không tuân theo, rất có một chút chủ lớn thì lấn khách trí tứ tại kinh tế có kế hoạch trong nhân đại, mơ hồ sự rèn dập sản phẩm là thông qua quốc gia chỉ lệnh định, kế hoạch phân phối phân phối, người sử dụng không có lựa chọn chỗ trống, dù cho có ý. Kiến gì? cũng chỉ có thể muộn tại chính mình trong bụng những cái kia có đặc thù yêu cầu xí nghiệp, thường thường tại mua mơ hồ sự rèn dập cung cấp thiết bị sau đó, còn muốn chính mình tiến hành cải tạo nữa, tốn thời gian phi sức, hơn nữa cải tạo hiệu quả cũng không thật tốt, sớm đã tích lũy xuống không ý toán khi thị trường thả ra sau đó, nước ngoài đồng loại sản phẩm tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường, một chút duyên hải hương Trấn xí nghiệp cũng lấy bắt trước phương thức bắt đầu chế. Tạo sự rèn dập máy móc, đưa lên thị trường tài chính tương đối phong phú người sử dụng, bắt đầu ngược lại sử dụng nhập khẩu sản phẩm những cái kia tài chính chưa đủ xí nghiệp, thì lựa chọn hương chấn xí nghiệp sản phẩm những cái kia hương chấn xí nghiệp sản xuất sơn trại sản phẩm mặc dù về chất lượng có chút khiếm khuyết, nhưng quy ở phục vụ ý thức tốt đẹp, bất luận khách hàng đưa ra dạng gì yêu cầu, bọn chúng đều sẽ thỏa mãn, hơn nữa về giá cả cũng so mơ hồ sự rèn dập muốn lưu đãi nhiều lắm. Lập tức liền đem sự rèn dập thị trường đoạt đi cứ như vậy, từ 80 niên đại trung kỳ bắt đầu, mơ hồ sự rèn dập lâm vào hao tổn trạng thái ngay từ đầu hao tổn mức không lớn. Quốc gia còn có một số cái gọi là chính sách xỉm hao tổn phụ cấp, đủ để đem lỗ hổng bội túc, cho nên mơ hồ sự rèn dập thời gian vẫn như cũ trải qua tương đối dễ chịu tiến vào 90 niên đại về sau, hương trấn xí nghiệp thực lực không ngừng tăng cường, sản phẩm chất lượng có rõ rệt đề cao, mơ hồ sự rèn dập sản phẩm liền. Không có thị trường, hao tổn biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng đi về phía ngừng sản xuất hoàn cảnh ở trong quá trình này, Quách Quý Bảo chờ xí nghiệp lãnh đạo tham nhũng cùng không làm cũng là mơ hồ sự rèn dập hướng đi hỏng mất một cái nhân tố trọng yếu đối mặt với xí nghiệp hao tổn cục diện, Quách Quý Bảo bọn người không có mạnh mẽ mà đi tiến hành điều nghiên thị trường. tiềm tiếm sự nghiệp hao tổn nguyên nhân, mà là đem gìn chủ trương gắng sức thực hiện phải dùng tại làm tốt chính sách quan. Hệ, hy vọng có thể từ quốc gia thu được tài chính cùng với chính sách bảo hộ, vãn hồi hao tổn vận mệnh ngoài ra, bởi vì tiên đoán được sự nghiệp cuối cùng có thể sẽ phá sản, từ trên xuống dưới rất nhiều cán bộ đều mang lúc này không ớt, quá thời hạn hết hiệu lực trong lòng, lợi dụng đủ loại cơ hội vì si người giành lợi ích, này liền khiến cho mơ hồ sự rèn dập tình cảnh là cho Canada Z vì giải quyết Đông Bắc Lão công nghiệp căn cứ sự nghiệp nhà nước cảnh, quốc gia đã từng mấy lần phía. Dưới phát tài chính, dùng sự nghiệp cải tạo Mơ hồ sự rèn dập cũng từ mơ hồ bác thị kế bị từng thu được mấy triệu cải tạo tài chính nhưng mà, quách quý bảo sớm đã đối với mơ hồ sự rèn dập tiền đồ đã mất đi lòng tin, cầm tới tài chính sau đó, chỉ là tượng trưng xình mà đầu nhập vào một phần nhỏ, mấy đài thiết bị, còn sót lại đều lấy đủ loại hình thức đi vào tiểu kim cố dùng sưởng lãnh đạo tiêu phí trên làm dưới theo, sưởng trưởng mở dạng này đầu, phía dưới trường phòng, chủ nhiệm các loại. nhưng cũng không tốt gì nổi hơi công việc Trần Khánh Bốc L sởi ấm than đá trộn lẫn đá hiện tượng, bất quá là một góc của bằng sơn trên thực tế, mấy năm qua này, mơ hồ sự rèn dập vô luận là nguyên vật liệu mua sắm vẫn là sản phẩm tiêu thụ, đều chịu đến qua tay người cá nhân si lợi ảnh hưởng, mua sắm sản phẩm chất lần cao giá, tiêu thụ nhưng là lô vốn bán phá giá, trong này trên lệch giá tự nhiên đều đã rơi vào một đám sâu mọt nhóm không bao phải giải quyết mơ hồ sự rèn dập vấn đề, đích thật là gánh nặng đường xa, đăng ký người sử dụng mỗi ngày đăng lục tiến đưa quý tệ, tiền điện thoại thật ra sức, 492 477 thâu tóm phương án 477 thâu tóm phương án căn cứ vào mơ hồ Bắc Thị trải qua hủy cung cấp cho chúng ta số liệu, hết hạn đến 1994 năm 3 cuối tháng, mơ hồ sự rèn dập tài sản tổng cộng 23.012 vàng nguyên, mắc nợ tổng cộng 10.252 vàng nguyên, sạch tài sản 12.760 vàng nguyên. Tên miền mời mọi người biết rõ nhưng mà, mơ hồ sự rèn dập tài sản cố định bên trong, có chừng phân nửa thuộc về cũ kỳ thiết bị cùng lao công trình kiến trúc, nếu như chúng ta muốn tiến hành thâu tóm. Những thứ này cũ kỹ thiết bị cùng lao công trình kiến trúc cũng phải cần tiến hành đổi mới cải tạo, thiết bị tàn phê giá trị cơ hồ có thể không cần tính. Nếu như khấu trừ bộ phận này cũ kỹ thiết bị kỹ thuật trừ hao mòn, mơ hồ sự rèn dập giá trị thực ước chừng tại 5000 vạn đại hữu. Đây là đang mơ hồ sông Tân quán trong phòng học nhỏ, hắn hoa trọng công chiến lược bộ phận đầu tư bộ trưởng Hà Phi hướng Lâm Chấn Hoa bọn người giới thiệu mơ hồ sự rèn dập tình huống căn bản, bọn hắn bây giờ đang thảo luận là đối mơ hồ sự Chiến lược bộ phận đầu tư là một cái mới thành lập bộ mén, Hà Phi có thu muôn lịch, bị, bị thành cái bộ đời thứ nhất trưởng. Tại mắc nợ bên trong, phải chăng bao gồm đối với xí nghiệp công chức mắc nợ? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hà Phi đạo bao gồm, chỉ là khất tiền lương, phúc lợi cùng cần thanh lý ý ý à office, thì có 1000 nhiều văn nguyên, đây đều là mơ hồ bác thị trải qua hủy hy vọng chúng ta gánh vác tiếp. Công ty bộ tài vụ trợ lý các ảnh nói kỹ thực, có chút khất phí tổn là hoàn toàn có thể lấy tiêu, giống sửa hâm phí, để phòng chúng gió hạ nhiệt độ phí các loại, cũng không phải xí nghiệp nhất định phải thanh toán phí tổn. Số tiền này đều khất nợ thời gian 7, 8 năm, ta cảm thấy chúng ta nếu như không gánh chịu, các công nhân cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Hà Phi đạo liên quan tới vấn đề này, Hoàn toàn chính xác có hai phái ý kiến một bộ giống tiểu các suy tính dạng này đề nghị trực tiếp bãi bỏ đi một phái khác lại cho rằng vẫn là hứa hẹn phát lại bổ sung cho thỏa đáng số tiền này tổng ngạch cũng không cao nếu như chúng ta cho bổ túc có trợ giúp đề cao công nhân đối với chúng ta cảm giác đồng ý ta ngược lại thật ra tán thành các trợ lý ý kiến có chút có thể bổ cũng không bổ tiền trước tiên không muốn bổ Hoàng Cương ở một bên cờ h lời nói đạo hắn là chịu Hà Hải phong chỉ phái lưu lại cùng Lâm Trấn Hoa cùng công tác mục đích ở chỗ học tập đâu toán quá trình bên trong kinh nghiệm tương lai hướng khác người đầu tư mở rộng Lâm Trấn Hoa nhìnú hoàng cương kín đáo tư duy Cho nên cũng vui vẻ mang theo hắn cùng một chỗ thảo luận vấn đề. Ngươi nói một chút lý do chứ, Hoàng Cương. Lâm Trấn Hoa đạo: "Hoàng Cương đạo cái nhìn của ta là, mơ hồ sự rèn dập công nhân từ xưa tới nay tạo thành một loại tư duy quân xỉn, quen thuộc tại cơm tập thể. Chúng ta muốn thâu tóm mơ hồ sự rèn dập, chủ yếu là muốn dẫn vào cạnh tranh cơ chế, muốn thành lập được mới lương bổng và phúc lợi quy định. Dưới loại tình huống này, chúng ta nếu như quá nhiều mà thừa nhận dị vang quy định, sợ rằng sẽ cho các công nhân mang đến một loại tâm lý ám chỉ, để bọn hắn cảm thấy chúng ta muốn xuôi theo tập có tự do phân phối quy định." Cứ như vậy, chúng ta muốn ở trong sườn phổ biến mới quy định, liền sẽ gặp phải càng lớn chướng ngại. Thế nhưng là, nếu như ngươi không phát lại bổ sung số tiền này, chướng ngại càng lớn hơn. Hà Phi phản bác, Hoàng cương đạo ta cũng không phải nói tất cả tiền nợ cũng không phát lại bổ sung. Giống khất tiền lương, y y à o phí các loại, đây là quốc gia pháp định thuộc về công nhân tiền, chúng ta đương nhiên muốn phát. Nhưng giống sở ấm phí, đề phòng chúng gió phí các loại, thuộc về sĩ nghiệp chính mình quy định phúc lợi bộ phận, chúng ta thì không cần đi phát lại bổ sung. Trên thực tế, mơ hồ sự rèn dập hao tổn nhiều năm như vậy, pháp định gia phúc lợi đã sớm nên hủy bỏ. Lúc này mới phù hợp đãi nộ cùng hiệu quả và lợi ích quả câu nguyên tắc. 48065 tiểu hoàng nói, cũng có nhất định đạo lý, vấn đề này, hay là mời Lâm Tổng quyết sẽ ca. Hà Phi đối với Lâm Trấn Hoa nói, Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói như vậy đi, vấn đề này trước tiên bỏ xuống, chúng ta trước tiên không hứa hẹn phát lại bổ sung những cái tiêu quá mức phúc lợi, chỉ hứa hẹn bổ đủ tiền lương cùng y y a phí. Cho dù là số tiền này, cũng không cần một lần xịn mà bổ túc, mà là trước tiên bù một bộ phận, nói cho các công nhân, còn sót lại muốn chờ sĩ nghiệp kinh doanh tình trạng cải thiện sau đó mới lần lượt túc, tóm lại Chúng ta không thể cho đại gia lưu lại một loại không quan tâm tiền ấn tượng. Ta hiểu được." Hà Phi gật gật đầu, đem Lâm Chấn Hoa ý kiến ghi tạc mình trên quyển sổ, sau đó tiếp tục nói căn cứ vào cùng Mơ Hồ bác Thị trải qua hội phương diện thảo luận ý kiến, Mơ Hồ bác Thị đồng ý chúng ta bỏ vốn 3000 vạn thu được Mơ Hồ Sự Rèn Dập 51 cổ quyền, còn lại 49 cổ quyền phân phối cho Mơ Hồ Sự Rèn Dập tất cả tại chức công nhân viên trước, xem như đền bù công nhân viên trước tuổi nghề phí tổn. Tóm tóm sau khi hoàn thành, Mơ Hồ Sự Rèn Dập tất cả về hưu công nhân tiền lương từ Mơ Hồ Bắc Thị xã hội bảo đảm cục chịu, chúng ta thanh toán 3000 nguyên cũng đồng thời chuyển cho xã bảo đảm cục. xem như dưỡng lao quỹ ngân sách à cuối cùng nói tiếp là 300 chấn hoa vô ý thức trả lời một câu bất quá cũng không có mong đợi Hà Phi trả lời liên quan tới thâu tóm phương thức hắn là đã sớm cùng mơ Hồ B bác Thị nói xong chỉ là cụ thể kim ngạch còn không có đã định mà thôi Hà Phi mang theo công tác của hắn đoàn đội cùng mơ Hồ B bác Thị trải qua bị lại là tính sổ sách lại là có kẻ mà cả cuối cùng xác định dạng này một cái hạm mức cái này thâu tóm phương án một cái điểm sáng chính là đem quốc gia có cổ quyền phân phối cho công nhân xem như đền bù tuổi Nghhề phí Tồn đây là Hoàg Cương nói ra suy nghĩ một khi đưa ra tức lấy được Hà Hải Phòng Lâm Chấn Hoa cùng với Mơ Hồ Bắc Thị có liên quan đám quan chức đầy đủ tán đồng. Mơ Hồ sự rèn dập cải chế, mang ý nghĩa lúc đầu 3500 tên sĩ nghiệp nhà nước công nhân viên chức tập thể thay đổi thân phận, trở thành hình thức đầu tư cổ phần công ty công nhân viên chức. Tại sĩ nghiệp nhà nước thời điểm, đại gia nâng cũng là bất sát, cho dù là sĩ nghiệp hao tổn nghiêm trọng, không phát ra được tiền lương, đại gia cũng không lo lắng, bởi vì sĩ nghiệp là quốc gia, sĩ nghiệp thiếu mọi người tiền, chính là quốc gia thiếu tiền, đây là không cách nào dừng nợ. Hình thức đầu tư cổ phần công ty sẽ không nhân, nếu như hao tổn nghiêm trọng, công ty phá sản. Như vậy công chức bắt cơm liền bị đập, đây chính là một cái nghiêm trọng sự tình. Chính là bởi vì dạng này, cho nên rất nhiều xí nghiệp nhà nước tại phá sản hoặc cải chế thời điểm, đều phải cho công nhân viên chức phát ra một bút tiền đền bù, lấy tên đẹp mua đức tuổi nghề, kỳ thực chính là hữu tiền chuột về ban sơ đối với công chức trung thân hứa hẹn, đem công nhân viên chức đẩy hướng xã hội. Căn cứ vào pháp luật chuyên gia giảng giải, mua đức tuổi nghề tương đương với đơn phương giải trừ lao động hợp đồng, là một loại vi phạm lao động pháp pháp. Bất quá, vào niên đại đó, lao động pháp bản thân còn không có ra sân khấu, càng không thể nói là cái gì nghiêm nặng thi hành, cho nên mua đức tuổi nghề loại này tất pháp. Tại ngay lúc đó, xí nghiệp nhà nước cải cách bên trong là phi thường phổ biến. Mơ Hồ Sự Rèn Dập tình huống đúng là như thế, Mơ Hồ Bắc Thị đem Mơ Hồ Sự Rèn Dập bán cho Hán Hoa Trọng Công, tương đương với đem 3500 tên xí nghiệp nhà nước công nhân viên chức đẩy ra quốc gia ôm ấp, cần thiết đền bù là nhất định phải cho. Nhưng tra cứu kỹ cảng, mua đất tuổi nghề bối cảnh là ở xí nghiệp phá sản sau đó, công nhân viên chức thất nghiệp, quốc gia cấp cho đền bù. Tất nhiên Hán Hoa Trọng Công tiếp thu rồi Mơ Hồ Sự Rèn Dập, công nhân viên chức cũng không có thất nghiệp, như vậy cái này bồi thường căn cứ làm sao đâu? Dưới loại tình này, Hoàng Cương đưa ra dạng này một cái lấy cổ quyền thay thế bồi thường phương án. Cụ thể cách làm chính là đem quốc gia có bộ phận này cổ quyền, dựa theo công chức công tác liên hạn, tiền lương trình độ, việc làm chờ điều kiện, phân phối cho công nhân viên trước, xem như mua đức tuổi nghề đánh đổi. Tương lai công nhân viên trước nếu như tiếp tục tại mơ hồ sự rèn dập công tác, có thể dựa vào những thứ này cổ quyền hưởng thụ chia hoa hồng. Công nhân viên trước nếu như rời đi, những thứ này cổ quyền có thể từ xí nghiệp lấy ước định giá cả chủ về, cũng có thể từ công nhân viên chức căn cứ vào xí nghiệp cổ phiếu giá thị trường ở trên thị trường tiến hành bán trao tay, ước cùng với những cái khác xí nghiệp thanh toán cho công nhân viên chức mua đức tuổi nghề phí tổn tương đương, cho nên công nhân viên chức ở trong quá trình này cũng không có ăn thiệt tỏi. Bây giờ nói nói chúng ta lợi tức a. Lâm Trấn Hoa biết phí tổn sau đó, trong lòng ổn định, 3000 vạn giá cả, mua xuống dạng này một xí nghiệp, vẫn là tiền tính, tính toán. Trong xưởng công nhân Hòa Đa năm tích lũy được kỹ thuật, thế nhưng là có tiền cũng mua không được bà bối. Mơ hồ sự rèn dập có giá trị nhất tài sản là ở thị khu 1500 mẫu đất. Những thứ này tổ địa là sớm tại dân quốc thời kỳ liền đã chiếm làm của riêng, quốc gia không có thanh toán quá lãng phí rủng, tại xí nghiệp tài sản trong mục cũng tìm không thấy nguyên bản giá trị. Tại đàm phán thời điểm, Mơ Hồ Bắc Thị đồng ý theo 2 vạn nguyên mỗi mẫu giá cả tính toán, tổng cộng định giá là 3000 vạn nguyên. Nhưng căn cứ chúng ta tính ra, cái vị trí này thổ địa giá trị cần phải tại mỗi mẫu 10 vạn nguyên tại hữu, cái này 1500 mẫu đất giá trị cần phải vượt qua 15000 vạn nguyên trở lên, chỉ dựa vào một thằng này, chúng ta thâu tóm liền đã kiếm bộn không lỗ. Ha Phi cười ha hà nói, là một vị chiến lược bộ phận đầu tư bộ trưởng, có thể ở tại đàm phán chiếm được lớn như vậy một cái tiền nghi, hắn cảm thấy mình rất có cảm giác thankful. Tại trước kia, phương Bắc trong thành phố phòng địa sản nghiệp còn vừa mới cất bước, toàn bộ mơ hồ Bắc thị thương nghiệp tòa nhà cũng bất quá chỉ có mười mấy, thương phẩm phòng giá cả mỗi mợ vẫn chưa tới 400 khối tiền. Vô luận là chính Fú vẫn là nhà đầu tư, cũng không có nhận thức đến đất đai giá trị, tăng thêm mơ hồ sự rèn dập khu xưởng thổ địa vốn là không có hù trả tiền, cho nên thị chính Fú cũng căn bản nghĩ không ra mảnh đất này có thể trị giá bao nhiêu tiền. Bất quá, tại phương Nam, lúc này phòng địa sinh nhật đã xuất hiện, Hải Nam cùng Quảng Tây Bắc địa sinh bị xào trở thành giá trên trời, vô số kẻ đầu cơ một đêm chặt đậm hấp dẫn vô số tài chính hướng chảy những địa khu này. Lâm Trấn Hoa đạo sổ sách không thể dạng này tính, chúng ta là mua nhà máy, cũng không phải làm phòng địa sinh. Cái này 1.500 mẫu đất, chung quy là chúng ta khu xưởng tại trong sổ sách lại đáng tiền, chúng ta cũng không thể bán đi, cho nên số tiền này chỉ là trên lý luận lợi tức mà thôi. Hà Phi hướng Hoàng Cương liếp mắt nhìn, giá hiệu hắn lên tiếng. Hoàng Cương nói Lâm Tổng, ta và Hà Bộ trưởng nghiêm túc khảo sát qua mơ hồ sự rèn dập khu xưởng cảm giác nó góc Tây Nam có 200 mẫu đất hoàn toàn có thể dọn ra. Dùng phòng địa sinh khai phát cho dù là xây thông thường nơi ở theo bây giờ giá thị trường tiêu thụ chúng ta cũng có thể kiếm được 5.000 vạn trở lên đầy đủ đền bù chúng ta đầu nhập vào Lâm Trấn Hoa giả trang ra một bộ bộ giá nghiêm túc vấn đạo Hoàng Cương Hà Phi có hay không nói qua cho ngươi, ta là kiên quyết phản đối công ty tham gia phòng địa sản nghiệp Hoàng Cương gật đầu nói Hà Bộ trưởng đã nói với ta ta cho rằng mọi thứ đều không cần quá cố chấp Ngũ Ngốc Mi tại phòng địa sinh cùng lợi dụng phòng địa sinh là hai cái khái niệm khác nhau tại thời điểm thích hợp là một chút phòng địa sinh khai phát hạ mục hấp lại tài chính cũng là xí nghiệp kinh doanh một loại thủ đoạn Chỉ cần Lâm Tổng không đem chủ yếu gì lực đặt ở phòng địa sinh bên trên, cũng không sao. Haha, ha, ngươi giỏi lắm Hoàng Cương, dám nói ta lại chấp. Ngươi này có được coi là mắt không lãnh đạo. Lâm Trấn Hoa cười khiển trách quá mắng. Hoàng Cương cũng cười nói Lâm Tống, đây là ngươi chính mình để sướng tác phòng a, đại gia hết thể bình đẳng, sướng cho ý lời. Ngươi cùng ta đạo sư lúc nói chuyện, giống như cũng là dạng này thẳng thắn a. Lâm Trấn Hoa nói với mọi người ta liền biết, Hoàng Cương là ở thay Hà chủ nhiệm trả thù ta đây. Hà Phi cười cười, nói Lâm Tống, ta ngược lại thật ra đồng ý tiểu hoàng ý kiến, chúng ta không thể một tâm tư mà làm phòng địa sinh. không thể bị phòng địa sinh ra kết sùi lợi nhuận chỗ di hữu ổ, nhưng chúng ta dưới mí mắt phòng ở, xây hơn mấy chảng vấn đề cũng không lớn à. Chỉ là xúc tiến một chút tiền bạc hấp lại mà thôi. Không được, bây giờ tuyệt đối không thể làm." Lâm Trấn Hoa nghiêm túc nói. "Vì cái gì?" Hoàng Cương cùng Hà Phi đồng loạt vấn đạo, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Lâm Trấn Hoa cũng không phải một cái rất cố chấp người, a Lâm Trấn Hoa đạo các ngươi nghĩ, bây giờ mơ hồ bắc giá phòng mới bao nhiêu? 300 nhiều một mở, vẫn là khu vực tốt. Vượt qua 20 năm, không, chỉ cần qua 15 năm, ta dám cam đoan, mơ hồ sự rèn dập cái kia khu vực, 1 vạn đô tiền một mở cũng không chỉ Chúng ta nếu như bây giờ đắp kín phòng bán mất, đến lúc đó ha không phải hối hận chết. Hoàng Cương ngạc nhiên nói hách Lâm tổng, ta thế nào cảm giác ngươi so với ta còn tham lam a? Đại gia cười một trận, Lâm Trấn Hoa chuyển hướng từ cơ chủ ảng công ty tới phong huống, đối với hắn vấn đạo Lao phong, ngươi những ngày này nghiên cứu mơ hồ sự rèn dập sản phẩm tuyến, có ý kiến gì hay không? Muốn khai phát sản phẩm mới, cần đầu nhập bao nhiêu, mong muốn có thể có bao nhiêu lợi tức, chúng ta cuộc làm ăn này phải chăng có lời, cuối cùng vẫn muốn nhìn một khối này. huống cũng là Hải Quy, du học về, là cơ chủ hạng công ty mấy năm trước chiêu mộ tới điều khiển kỹ thuật số cơ chủ hạng chuyên gia, lần này là chuyên mến tới phụ trách từ kỹ thuật góc độ đối với mơ hồ sự rèn dập tiến hành ứng định. Nghe được Lâm Trấn Hoa chọn hắn tên, hắn nâng đỡ kính mắt, nói ta đã nghiên cứu qua, mơ hồ sự rèn dập sản phẩm tuyến nghiêm trọng là hậu, số đông sản phẩm cũng là tô liên 50 niên đại chuyển nhượng kỹ thuật, cái gọi là sản phẩm mới, cũng bất quá là ở loại cũ trên cơ sở tiến hành chút ít cải tiến mà thôi, điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật hoàn toàn là trống không, dạng này sản phẩm, ở trên thị trường nhất định là không có chút nào sức cạnh tranh. Điểm này chúng ta đều biết, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Chấn Hoa vấn đạo Phong huống ngượng ngùng nói Lâm tổng, ngươi cũng biết, ta nguyên lai like là làm điều khiển kỹ thuật số gia công trung tâm, sự rèn dập máy móc phương diện này, ta hiểu phải không nhiều lắm. Những ngày này ta đột kích tra xét một chút tư liệu, cảm thấy nếu như muốn thay đại vào bến điều khiển kỹ thuật số sự rèn dập thiết bị, cần phải vẫn có một ít thị trường, nhưng lợi nhuận tỷ lệ vô cùng thấp. Duyên Hải một chút hương trấn xí nghiệp chế tạo máy dập giới, giá cả vô cùng thấp, đã lợi nhuận không gian đẻ còn lại rất nhỏ. Ta thỉnh tổng bộ hồ Tổ giúp ta đo lường tính toán qua, nếu như theo trước mắt mấy cái sản phẩm xưa gì, chúng ta đầu nhập 3000 vạn nguyên tả hữu tiến hành thiết bị cải tạo cùng nghiên cứu kỹ thuật, tương lai chiếm giữ quốc nội 20 xung quanh thị trường, cũng chính là có thể đạt đến tròn và khuyết cân bằng mà thôi. Phong Hướng nói Hồ tổng, là tập đoàn tổng bộ kế hoạch bộ hoạt động ổn vệ dạ tỷ hòn bộ trưởng Đồ Quy, hắn làm loại này đo lường tính toán là tương đối người trong nghề. Lần này, hắn không có đến mơ hồ bắt tới, bất quá, mượn Phong Hướng ve chuyển thần cho hắn tư liệu, hắn cũng có thể đại khái đối với mấy cái phương án tròn và khuyết làm ra một cái so sánh đáng tin đo lường tính toán. Quang tròn và khuyết cân bằng có ích lợi gì? Lâm Chấn Hoa buồn bực nói. Lớn như vậy một cái xí nghiệp, thông thường vận doanh phí tổn cũng là một cái con số không nhỏ. Nếu như chúng ta chỉ là truy cầu tròn và khuyết thăng bằng lời nói, kết quả sau cùng có thể chính là sạch thao tổn. Chúng ta dù sao cũng là tới làm đầu tư, không phải tới làm từ thiện, không kiếm tiền chuyện là tuyệt đối không thể làm. Nếu như vậy, liền cần cân nhắc khai phát sản phẩm mới, bất quá, trước mắt ta còn không có cái gì tốt mạch suy nghĩ. Phong hướng xin lối nói, 6834545493. 478 đêm khuya khách đến thăm 478 đêm khuya khách đến thăm nghe được phong hướng mà nói, Lâm Chấn Hoa nhíu nhíu mày, bất quá thật không có nói cái gì bất mãn. chỉ là bình tĩnh nói, sản phẩm mới sự tình, hay là muốn nắm chặt, thực sự không được, nhường tiểu mã kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu bên kia thêm tăng sức mạnh, tìm xem nước ngoài tài liệu mới nhất, xem có gì có thể tham khảo mạch suy nghĩ a. Phong hướng liền vội vàng gật đầu nói, tốt, Lâm tổng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp cho Mơ Hồ sự rèn dập tìm ra một chút vừa tiêu thích hợp sản phẩm mới. Lâm Chấn Hoa đạo, tạm thời tìm không ra sản phẩm mới đến cũng không sao, chúng ta trước tiên theo lúc đầu mạch suy nghĩ, bảo trì tròn và khuyết cân bằng á lấy chúng ta Hán Hoa marketing năng lực, nhường Mơ Hồ sự rèn dập tự mình, cần phải vẫn là có khả năng. Lời tuy nói như thế, Nhưng Lâm Chấn Hoa trong lòng vẫn là có chút vướng mắc. Thu mua Mơ Hồ Sự Rèn Dập cổ quyền phải xài hết 3000 vạn tiền mặt, thu mua sau đó, chuyện thứ nhất là bổ đủ trước đây rất công nhân viên trước tiền lương, đây là Mơ Hồ bác Thị trải qua ủy nói lên điều kiện thu mua một trong, dạng này lại muốn thanh toán đi không sai biệt lắm 1000 vạn. Muốn để Mơ Hồ Sự Rèn Dập khôi phục sức sống, cần phải tiến hành thiết bị đổi mới cùng nghiên cứu kỹ thuật, như thế nào cũng phải chuẩn bị 2000 vạn trở lên. Cứ như vậy, 6000 vạn liền đổ vào. Nếu như ở trong ngắn hạn Mơ Hồ Sự Rèn Dập không thể sinh ra rõ ràng lợi nhuận, khoản này đầu nhập liền xem như bị trồng lên. Hán Hoa trọng công trong tay tiền mặt cũng không dư dạ. Dạng này mặc lên hai ba cái xí nghiệp, toàn bộ tập đoàn kinh doanh đều phải chịu đến liên lụy. Bất quá, Lâm Trấn Hoa cũng biết, muốn lập tức tìm được một cái lợi nhuận phong phú hảo sản phẩm, cũng tuyệt không dễ dàng. Hán Hoa dù sao không có làm sự rèn dập thiết bị kinh nghiệm, lỗ bên trong xưởng tiện bên kia làm qua một chút sự rèn dập thiết bị, nhưng cùng mơ hồ sự rèn dập sản phẩm tuyến cũng có chỗ khác biệt, không cách nào hoàn toàn tham khảo. Có thể, thu mua mơ hồ sự rèn dập thật sự chính là một hạng đầu tư lâu dài, chỉ có thể quan sát tại 5 đến 10 năm sau thì lợi. Lâm tổng, nếu là như vậy, chúng ta là không phải có thể trước tiên đem hồ sự rèn dập thả một chút. Hà Phi đoán được Lâm Chấn Hoa tâm tư. Hỏi dò, Lâm Trấn Hoa lập đầu, "Chúng ta đây là đang giúp Hà chủ nhiệm làm sự tình, chúng ta ở đây khởi động, Hà chủ nhiệm mới có thể nói phục những thứ khác nhà đầu tư. Ai, tính toán, xem như chúng ta vì trấn hưng Đông Bắc mà làm hy sinh a." Các anh đạo, "Lâm tổng, kỳ thực còn có một cái biện pháp, chính là cùng mơ hồ bác thị trải qua ủy nói một chút, chúng ta thu mua tài chính, tạm hoan thanh toán, hoặc trả trước một bộ phận, dạng này chúng ta vốn lưu động cũng có thể dư dả một điểm." Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, "Chuyện này, ta quay đầu cùng Chu Đại Minh, từ Tô Minh bọn hắn nói chuyện, xem tình huống rồi nói sau. Khất nợ thu mua tiền bạc sự tình." Tương đối mất cảm. Chúng ta vừa mở cái đầu này, những thứ khác nhà đầu tư cũng sẽ học dạng, dạng này đối với Hà Chủ nhiệm phổ biến phương án của hắn sẽ mang đến một chút phiền phức. Chúng ta vẫn là cần phải có chút lớn cục ý thức a. Tốt a. Hà Phi cùng tất bóng đám người cũng không thể nói gì hơn. Tại Hán Hoa, bởi vì Lâm Trấn Hoa là mẫu tác dụng, mọi người đối với ích lợi quốc gia đều có mạnh vô cùng trách nhiệm ý thức. Loại trách nhiệm này cũng không phải truyền thống đã nói vô điều kiện chí công vô tư, mà là truy cầu tại ích lợi quốc gia cùng sĩ nghiệp lợi ích ở giữa cân bằng. Đang để cho sĩ nghiệp ăn một điểm nhỏ thua thiệt, mà có thể làm cho quốc gia thu được rất lớn lợi ích thời điểm. Hán Hoa tầng quản lý trên cơ bản đều có thể tạo thành ý kiến thống nhất. Kỳ thực, trách nhiệm xã hội bản thân cũng là một loại xí nghiệp văn hóa, một xí nghiệp nếu như đối với xã hội sự vụ thờ ơ, nó nhân viên ở tại trong xí nghiệp cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Đang nói đến đây, cửa phòng họ bị gõ, một vị phục vụ viên ló đầu vào, vấn đạo, "Quý dày các vị lão bản, xin hỏi nơi này có không có một vị họ Lâm lão bản?" Lão bản cái từ này, đương thời tại Đông Bắc vô cùng lưu hành, chỉ cần là phương nam tới kẻ có tiền, tất cả mọi người quen thuộc tại xưng là bản. Tập quán này lại nhất là lấy ngành dịch vụ vì cái gì? Tiệm cơm Phục vụ viên của Tân Quán mới mở miệng lúc nào cũng lao bản trưởng lao tầm ngắn, chỉ sợ hô sai rồi xưng hô làm cho đối phương sinh khí. Đây chính là một loại đối với tài phú cảm giác sợ hãi, khi ngươi học lười sử dụng người khác yêu thích xưng hô lúc, kỳ thực đã hiện ra nội tâm tự thi. Ta họ Lâm. Lâm Trấn Hoa đứng lên, đối với phục vụ viên nói, ngươi xấu. Bảo ta Lâm giám đốc là được rồi. A, Lâm giám đốc. Phục vụ viên vội vàng đổi giọng, bên ngoài có người chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi, bất quá, hắn không biết ngươi ở nơi đó cái gia phòng. A, dạng gì một người? Lâm Chấn Hoa vấn Một cái lao đầu, phải có cái 70 nhiều tuổi a? Nhìn xem vẫn rất tinh thần, xuyên qua bộ đồng phục làm việc, trên đó viết mơ hồ cái gì đẻ? Để... Phục vụ viên Miêu Tả Đạo. Mơ hồ sự rèn dập. Lâm Trấn Hoa sửng sở, hắn do dự một chút, sau đó nói, người mời hắn vào a. Phục vụ viên ứng thanh mà đi, chốc lát, một vị lao nhân tại dẫn dắt của nàng phía dưới đi vào phòng họp. Lâm Chấn Hoa mạnh hơi đánh giá, nhận ra hắn chính mình mấy tháng trước đã từng đi bái phòng qua Mơ hồ sự rèn dập lão nhân viên gương Mộ Lý Căn Nguyên. Lâm Trấn Hoa vô ý thức nhìn một chút cổ tay lên đồng hồ, đã là hơn 10 giờ tối, lúc này, Lý Căn Nguyên chạy đến hồ sông khách sạn tới hắn, chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Lý Căn Nguyên, ngài sao lại tới đây? Một như vậy, cũng không xe biết à." Lâm Trấn Hoa một bên cho Lý Căn Nguyên nhường chỗ ngồi, vừa nói, "Ha Phi, Hoàng Cương bọn người đoạn thời gian này một mực tại Mơ Hồ Sự rèn dập làm dược nghiên, cũng đều là gặp qua Lý Căn Nguyên, bất quá, đối với Lý Căn Nguyên đến, bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng mà ý muốn. Từ Mơ Hồ Sự rèn dập đến Mơ Hồ sông khách sạn có 6, 7 km xa, lúc này, thật đúng là không có xe biết. Lấy Lý Căn Nguyên sinh hoạt trạng thái, hắn cũng không quá có thể đón xe taxi đến đây đi. La ta cháu trai cưỡi xe đạp tiến đưa ta tới. Lý Căn Nguyên đầu tiên trả lời mọi người nghi vấn, Sau đó nói, ta nhớ được ngươi và vị kia trung ương lãnh đạo lần thứ nhất đến nhà ta đi thời điểm, nói qua là ở tại Mơ Hồ sông khách sạn, này cũng mấy tháng, ta cũng không biết các ngươi chuyển không có chuyện. Đúng, muốn như vậy, có phải hay không ảnh hưởng các vị lãnh đạo nghỉ ngơi? Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, chúng ta luôn luôn ngủ rất trễ. À, tốt tử của ngài còn ở bên ngoài sao? Tiểu Hoàng, ngươi nhanh đi thỉnh tiểu lý đi vào nghỉ ngơi đi." Lâm Trấn Hoa phân phó nói. Hoàng Cương đáp ứng một tiếng, chạy ra ngoài, chỉ chốc lát mang vào một cái 20 tuổi trên giới ngại ngủng tiểu tử. Hoàng Cương cho tiểu tử kia an bài chỗ ngồi, tiểu họa tử không nói tiếng nào ngồi xuống. Giàn xếp xong những thứ này, Lâm Trấn Hoa tự mình đem một ly trà bưng đến Lý Căn Nguyên trước mặt, tiếp đó vấn đạo: "Lý sư phó, ngài muộn như vậy tới, có chuyện gì không?" Lý Căn Nguyên nhìn mọi người một cái, nhận ra trong đó có mấy cái là đã từng đến trong xưởng đi điều tra nghiên cứu gương mà quen, biết bọn họ đều là Lâm Trấn Hoa bộ hạ, liền không còn né tránh, đối với Lâm Trấn Hoa nói: "Lâm giám đốc, ta đây sao chế quá tới, chính là muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện." "Ngài nói đi, chỉ cần là ta biết, ngài liền cứ hỏi." Lâm Trấn Hoa nói: "Đương nhiên, hắn lời này cũng chỉ là biểu thị một cái tư thái mà thôi, thật sự dính đến thương nghiệp chuyện bí mật, hắn cũng không thể tùy tiện nói lung tung." Ta nghe nói, các người Hán Hoa Trọng Công muốn thu mua chúng ta Mơ Hồ Sự Rèn Dập. Lý Căn Nguyên vấn đạo. Liên quan tới Hán Hoa Trọng Công muốn thu mua Mơ Hồ Sự Rèn Dập sự tình, cũng không có công khai hướng công nhân tuyên bố qua, nhưng cái này sớm đã không phải là cái gì bí mật. Hà Phi bọn người ở tại trong xưởng chạy tới chạy lui, còn tới xưởng đi xem qua thiết bị, điều này có ý vị gì, ai nấy đều thấy được. Bọn hắn còn từng đi tìm không thiếu công nhân mở của hội đàm, hiểu rõ bọn họ tố cầu, ở giữa cũng tiết lộ qua muốn tiếp nhận Mơ Hồ Sự Rèn Dập ý tứ. Bất quá, cụ thể đến Hán Hoa Trọng Công là có hay không sẽ thu mua, như thế nào thu mua cùng với thu mua sau đó sẽ như thế nào an bài công nhân các loại, những chuyện này trước mắt còn giới hạn tại tại mơ hồ Bắc thị trải qua ủy cùng hắn hoa trọng công đàm phán tiểu tổ ở giữa tiến hành thảo luận, cũng không có khuyết tán đến công nhân ở giữa đi. Lý Căn Nguyên đưa ra cái nghi vấn này, cũng tình có thể hiểu. Chỉ là, chuyện này tựa hồ cũng không có vội vã như vậy, muốn để một vị thất tuần lão nhân đêm hôm khuya khoắt chạy 6, 7 km tới nghe ngóng à. Lâm Trấn Hoa không biết Lý Căn Nguyên dụng ý là cái gì, bất quá, hắn nhưng cũng trong lòng không có quỷ, cũng sẽ không cần giấu giếm cái gì. Hắn gật, gật đầu, đối với Nguyên nói, "Lý sư phó, không nói dối ngài." Chúng ta thực sự có ý tứ này, hơn nữa đang cùng Mơ Hồ Bắc Thị trải qua ủy tiến hành hiệp đàm. Nếu như hết thể thuận lợi, chúng ta Hán Hoa Trọng Công Sắc thực sẽ tiếp nhận Mơ Hồ sự Rèn Dập, đem nó cải tạo thành chúng ta một cái thuộc hạ xí nghiệp. Như vậy, các người mua xuống Mơ Hồ sự Rèn Dập về sau, dự định làm được gì đây?" Lý Căn Nguyên lại hỏi. "Đương nhiên là mau chóng khôi phục sản xuất." Lâm Trấn Hoa đạo, "Chúng ta làm một chút điều nghiên thị trường, cảm thấy Mơ Hồ sự Rèn Dập sản phẩm vẫn có thị trường nhất định, nếu như khôi phục sinh sản, nuôi sống chính mình cần phải không thành vấn đề." "Bất quá" Đến lúc đó có thể cần tìm giống ngài dạng này có kinh nghiệm công nhân già cùng đi ra ngoài cho chúng ta bảy mưu tinh kế. Lý Căn Nguyên đối với Lâm Trấn Hoa lấy lòng chi ý không có làm ra phản ứng, mà là nhìn xem Lâm Trấn Hoa mắt vấn đạo, "Lâm giám đốc, ta với ngươi tiếp xúc qua một lần, ta cảm thấy ngươi giống như là một cái người thành thật. Ta muốn hỏi ngươi một câu, các ngươi mua xuống mơ hồ sự rèn đập, thật sự dự định khôi phục sinh sản, không có ý khác." Lâm Trấn Hoa bị Lý Căn Nguyên trầm trầm đến có chút sợ hãi, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy mình giống như không có làm gì sai, liền trịnh trọng đầu nói, "Lý sư phó, chúng ta thực sự không có ý khác." Có người nói, các người mua xuống mơ hồ sự rèn dập mục đích là muốn đem nhà máy lột, làm bất động sản, có việc này không có. Lý Căn Nguyên tiếp tục vấn đạo. Hách Lâm Trấn Hoa kinh ngạc, hắn quay đầu đi xem Hoàng Cương. Hoàng Cương vô tội buông tay, nói, "Lâm tổng, ta có thể không hề nói gì qua. Người đây không phải càng che càng lộ sao?" Lâm Trấn Hoa trừng Hoàng Cương một mắt, tiếp đó đối với Lý Căn Nguyên nói, "Lý sư phó, ngài là nghe người đó nói như vậy?" Lý Căn Nguyên lắc lắc đầu nói, "Là ai nói không trọng yếu, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi có phải hay không có ý nghĩ như vậy?" Ta là bảy nhiều tuổi nhân, các ngươi không thể gặn ta cái lão nhân này a Lâm Trấn Hoa kiên định lắt đầu, nói, Lý Sư Phó, ta có thể dùng nhân cách của ta hướng ngài phát thệ, chúng ta không có ý nghĩa như vậy. Chúng ta thu mua mơ hồ sự rèn rập, là vì khôi phục mơ hồ sự rèn dập sinh sản, chúng ta hán hoa trọng công bản thân cũng là một nhà công nghiệp xí nghiệp, không phải bất động sản xí nghiệp, cho nên không có khả năng đi làm đầu cơ đất làm địa ốc sự tình. Bất quá ta cũng lời nói thật cùng ngài nói, chúng ta vị này tiểu hoàng đồng chí. Hoàn toàn chính xác khảo sát qua mơ hồ sự rèn dập khu xưởng tình huống, đã từng hướng chúng ta đưa ra có thể đem mơ hồ sự rèn dập góc Tây Nam lên lại khái 200 mẫu đất khai phát thành thương phần phòng, nhưng chúng ta công ty hội nghị xử lý thường vụ cũng không có đồng ý cái phương án này. Nếu như tương lai tất cả công nhân đều đồng ý đem khu xưởng bên trong để đó không dùng thổ địa lấy ra một bộ phận tới khai phát thương phòng phòng, vì các công nhân như một chút phúc lợi, chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc cái phương án này. Đây chính là Lâm Trấn Hoa là người thái độ liên quan tới đem góc Tây Nam 200 mẫu đất lấy ra khai phát địa ốc sự tình, hắn chỉ là ở trong đầu qua một chút, nhưng hắn vẫn biết lái thành bố đất công hướng lý Căn nguyên nói rõ ràng. Hắn cho rằng, nếu như mình ở thời điểm này kiên quyết phủ nhận sẽ làm bất động sản, tương lai dù là chỉ động một mẫu đất, cũng là một loại thất tín hành vi, Lâm Trấn Hoa không hy vọng chính mình để người khác nhìn thành một cái người thất tín. Lý Căn Nguyên tinh tế phẩm một chút Lâm Trấn Hoa mà nói, lại quay đầu nhìn một chút trong phòng những người khác, hắn từ mọi người ánh mắt bên trong đều cảm giác được một loại chân thành. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, nói, "Ta đã nói rồi, Lâm dám đốc dạng này người, hẳn chính là muốn làm điểm hiện thực. Liên quan tới ngươi làm người, ta đã gọi điện thoại hỏi qua tiểu mã, hắn nói với ta, là một người tốt, là một cái làm hiện thực nhân." Lý Căn Nguyên nói tiểu mã là lô bên trong sưởng tiện sưởng trưởng Mã Tháng Phàm. Lý Căn Nguyên đã từng đã nói với Lâm Chấn Hoa, Mã Tháng Phàm kỳ nhân đi qua đến mơ hồ sự rèn dập hồi qua, tưởng tự xưng là Lý Căn Nguyên đồ đệ. Lâm Trấn Hoa không có nghĩ tới là, Lý Căn Nguyên thế mà lại không tiếp đánh điện thoại đường dài đến Sơn Đông đi điều tra hắn, nếu không tại sao nói nhân ra là lão nhân viên gương mẫu đâu, làm việc thật sự rất chân thành. Lý sư phó, ngài yên tâm đi, chúng ta thu mua mơ hồ sự rèn dập động cơ là chân thành. Lâm Chấn Hoa đạo, hắn chỉ chỉ phương hướng, đối với Lý Căn Nguyên đạo, người xem, vị này là chúng ta phong công việc. Hắn đã đối với mơ hồ sự rèn dập năng lực sản xuất tiến hành toàn diện nước định, đang suy nghĩ như thế nào khai phát sản phẩm mới, nhường mơ hồ sự rèn dập đi ra khuôn cảnh đâu. Chúng ta lần này đến Đông Bắc tới, không phải tìm tới cơ phát tài, mà là chân chính muốn trợ giúp lão công nghiệp căn cứ một lần nữa tỉnh lại. Người xem, đây là ta cho chúng ta mơ hồ sự rèn dập thiết kế mấy cái sản phẩm mới. Phong Hướng lấy ra mấy chương bản vẽ, bay cho Lý Căn Nguyên nhìn. Những bản vẽ này đương nhiên chỉ là sơ đồ phát thảo, Phong Hướng là mang tới hướng Lâm Trấn Hoa hồi báo dụng. Ta không dùng nhìn, ta tin tưởng, ta tin tưởng. Lý Căn Nguyên không có nhìn Phong Hướng mở ra bản vẽ. mà lại đột nhiên đổi một bộ nóng nảy biểu lộ, đối với Lâm Trấn Hoa nói, đã như vậy, Lâm giám đốc, ngài mau cùng ta đến trong xưởng đi thôi, trong xưởng xảy ra chuyện lớn. Ta ngược lại, Lâm Trấn Hoa cái này cả kinh nhưng không cùng tiểu khả, đồng thời cũng là rợ góc rợ cười, trong xưởng có đại sự xảy ra, cái này Lý Căn Nguyên lại có thể như thế chăng động thanh sắc mà tiền khảo chưa nở dê học hắn một phen. Nhìn ý tứ, nếu như câu trả lời của hắn không thể để cho Lý Căn Nguyên cảm thấy hài lòng, Lý Căn Nguyên thậm chí cũng sẽ không nói ra trong xưởng sự tình. Lý sư phó, trong xưởng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Chấn Hoa gấp gáp vấn đạo. Lý Căn Nguyên đạo, Quách quý bảo dẫn một đám người muốn đem trong xưởng thiết bị bán. Hắn cùng trong xưởng công nhân nói, mơ hồ sự rèn dập lập tức phải bán, bán xong về sau, nhà máy muốn lột, nắp thành thương phòng phòng, trong xưởng công nhân toàn bộ thôi giữ chức vụ. Hắn còn nói, hắn đem thiết bị bán, thu hồi tiền tới, cho đại gia đem quá khứ mấy năm tiền thưởng đều cho phát lại bổ sung bên trên. ta cờ tờ mở giờ. Lâm Trấn Hoa không khỏi một tiếng quốc mạ thốt ra, Hà Phi, Hoàng Cương, đi, chúng ta đi xem một chút. 494. 479 báo hỏng thiết bị hảo rượu 479 báo hỏng thiết bị hảo rượu nghe nói Quách Quý B Tại Hán Hoa trong mắt của những người này, Mơ Hồ Sự Rèn Dập đã là chính mình trong giọ sách cài trắng, sao có thể cho phép lợn dừng loại cùng. Lâm Chấn Hoa lập tức tuyên bố tan họ, đại gia cấp tốc trở về phòng đổi lại áo giải phục, nhưng mà chạy vội tới khách sạn dưới lầu. Vì làm việc thuận tiện, Hán Hoa chuyên môn tại Mơ Hồ Bắc mua hai chiếc ô tô, một chiếc là sạn tạ cái kia, một chiếc là 15 ngồi chén vàng sư tử biển xe taxi. Sau khi nhận được tin tức, tài xế sớm đã đem hai chiếc xe từ bãi đỗ xe lái ra, đại gia lên xe, hướng về Mơ Hồ Sự Rèn Dập phương hướng tiến phát. Lâm Chấn Hoa cùng Hà Phi buổi tiếp lý căn nguyên hai ông cháu ngồi ở sàn tại trên xe kia, thừa dịp trên đường trong khoảng thời gian này, Lý Căn Nguyên đem trong xưởng phát sinh sự tình lại đầu đu hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu một lần. Nguyên lai, like, liên quan tới Hán Hoa muốn thu mua mơ hồ sự rèn dập sự tình, trong xưởng sớm đã chuyển đi phí phí dương dương. Đối với cái này sự kiện, trong xưởng công nhân tâm tính không hề giống nhau, đại khái có thể chia làm ba loại loại hình. Loại thứ nhất là ôm lấy mánh liệt tâm tình mâu thuẫn, cảm thấy mình nêm đẹp một cái sự nghiệp nhà nước công nhân viên chức, làm sao có thể đi cho tư nhân nhà tư bản đi làm đâu. Những công nhân này tại trong âm thầm chửi đổng, nói cho quốc gia một cái cả đời. phút cuối cùng bị một cước đá ra. Còn có người đang tiến hành móc đối, dự định đến thành phố đi cáo trạng, phản đối nhà máy bị thu mua. Loại thứ hai nhưng là tương phản, cảm thấy nhà máy cùng dạng này nát vụ xuống, không bằng bán đi, đổi một cái có tài chính, có năng lực cố chủ, không chừng tiền lương, phúc lợi đều có bảo đảm. Đối với cái này chút công nhân mà nói, ngược lại cũng là làm việc, cho ai không có là làm đâu. Cầm loại thái độ này, số đông là một chút trẻ tuổi công nhân viên trước, nhất là những cái kia có đồng học, bằng hữu tại Nam Phương Xí nghiệp tư nhân hoặc xí nghiệp bên ngoài bên trong công tác, càng là đối với xí nghiệp cải chế không có quá nhiều chướng ngại tâm lý. Càng nhiều công nhân thuộc về loại thứ ba, dùng đời sau lại nói, chính là đà tương du một loại. Đi qua trong vài năm toàn bộ mơ hồ bác thị tình cảnh, nhưng đại đa số công nhân đều dần dần trở nên chết lặng. Bọn hắn nguyên bản cho là mình quả nhiên là bất sát, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, có thể vô ưu vô lự mà sống hết đời, ai ngờ, xí nghiệp nói suy sụp liền sụp đổ, một mực suy sụp đến chính Fufu cũng cứu tế không được tình cảnh. Tiền lương bị giảm phân lửa, phúc lợi đãi ngộ đều ngừng, thậm chí mùa đông hơi ấm đều không thể bảo đảm, cái này khiến những công nhân này cảm thấy sâu đậm bất lực. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình năng lực Tiến tới lựa chọn cam chịu, đối với bất cứ chuyện gì đều tê liệt, mặc cho vận mệnh đem bọn hắn tùy ý bài bố. Vài ngày trước, trong sưởng bắt đầu lộ ra một chút phong thanh, nói Hán Hoa Trọng Công cùng Mơ Hồ Bắc Thị Trải Qua Ủy đang thảo luận đối với Mơ Hồ Sự Rèn Dập phương án thu mua. Tin tức linh thông nhân sĩ nhóm nói, Hán Hoa Trọng Công có ý định thu mua Mơ Hồ Sự Rèn Dập môn nhân, ở chỗ nhìn chúng Mơ Hồ Sự Rèn Dập có 1500 mẫu đất, Hán Hoa Trọng Công dự định hướng Mơ Hồ Bắc Thị Trải Qua Ủy thanh 3, 3, liền mua xong, cái này 1500 đất, mỗi đất định giá đúng lúc là 2 nguyên. Nghe được cái này truyền ôn, Lâm Chấn Hoa thực sự là khóc không ra nước mắt, trong này hiểu lầm cũng thật sự là quá lớn. Bất quá, hắn cũng biết, đây là có người phải có ý chế tạo ra loại hiểu lầm này, để đạt đến một chút mục đích không thể cho người biết. Hắn Hoa trọng công cùng Mơ Hồ Bắc thị trải qua ủy ở giữa đàm phán, là có nhất định mức cấp, trong này chi tiết có thể được tiết lộ ra ngoài, chứng minh chính ép Fú bên trong có người cùng trong xưởng người đang ám thông cấp hiệu. Lý Căn Nguyên tiếp lấy giới thiệu nói, tại Mơ Hồ Bắc, trước đây đã từng có nam phương nhà đầu tư thu mua xí nghiệp thổ địa tiến hành khai thác sự tình, cho nên kể trên thuyết pháp lấy được một chút công nhân tin tưởng. Quách quý bảo mượn cơ hội thông qua tâm phúc của mình nhóm hướng công nhân canh trường nói, một khi mơ hồ sự rèn dập bị thu mua, các công nhân sẽ vinh cửu nghỉ việc, một chút trẻ tuổi xinh đẹp nữ công nhân viên chức có khả năng bị hấp thu đến bất động sản hạ mục bên trong đi làm phục vụ viên, bọn tiểu tử chỉ có thể làm người tháo vát, những người còn lại chính là mua đất tuổi nghề, tự nhu đừng ra. Tin tức này đối với các công nhân tới nói, cơ hội là sấm xét giữa trời quang. Cho dù là những cái kia lạc quan loạn giả, cũng á khẩu không trả lời được. Nếu như nhà máy bị thu mua sau đó, vẫn là tiếp tục lúc đầu nghiệp vụ, vậy mọi người sinh hoạt ký thực sẽ không nhận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Nhưng nếu quả thật giống Quách Quý Bảo tâm phúc nhóm nói như vậy, nhà máy bị bóc, nắp thành thương phần phòng, đại gia coi như thật trở thành không việc làm. Thừa dịp cái này nhân tâm thời điểm hỗn loạn, Quách Quý Bảo tìm tới mấy nhà xí nghiệp tư nhân lão bản, thương lượng muốn đem mơ hồ sự rèn dập một chút vẫn còn tương đối mới thiết bị bán đi. Quách Quý Bảo lộ ra nói, những thiết bị này đại khái có thể bán ra chừng 300 vạn, có thể cho toàn bộ nhà máy công nhân mỗi người phát lên ngàn thành khối tiền. Hắn còn nói, đây là hắn cái này làm trưởng xưởng, cuối cùng cho các công nhân như một lần quyền lợi. Cái này Quách Quý Bảo vẫn rất có chút ái tâm đi. Lâm Chấn Hoa dùng giọng điệu bình đạo: Lý Căn Nguyên hận hận hừ một ngụm, máng, hắn chính là một cái vương bát đạn, toàn bộ nhà máy công nhân, người nào không biết hắn lòng tham không đấy, làm sao có thể cho công nhân nhiều phúc lợi. Đi qua nhà máy tại Lão Chân trong tay thời điểm, mặc dù có thời điểm cũng có chút hao tổn, thế nhưng là nhân ra Lão Chân làm việc quang minh lỗi lạc, một lòng nghĩ như thế nào đem nhà máy làm tốt. Cái này quét quý bảo lên đài về sau, dùng cũng là tâm phúc của chính hắn, từng cái kiếm tiền là đem hào thủ, hai họa nhà máy sự tỉnh, làm vô số. Lão Chân là mơ hồ sự rèn dập lao sừng trưởng, gọi chân quốc cường, đã hưu trí nhiều năm. Hà Phi ở một bên hướng Lâm Chấn Hoa giải thích, hắn những ngày này tại Mơ Hồ Sự rèn dập làm nhiều nghiên, thường xuyên nghe người ta nói qua vị này Lao chân trưởng trưởng. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, ra hiệu mình biết rồi, vị này Lao chân trưởng trưởng sự tình, hắn cũng đã được nghe nói một chút. Tư quân chúng phản ứng đến xem, người này có điểm giống Hán Hoa Chu Thiết quân loại phong cách này, chỉ là hắn không giống Chu Thiết quân may mắn như vậy mà gặp chuyện tiếp tới Lâm Chấn Hoa, cho nên cuối cùng không chỗ nào thành tích, Nghiên Linh vừa đến, liền buồn bực rời đi việc làm. Chân Quốc Cường sự tình, không phải Lâm Chấn Hoa bây giờ suy nghĩ trọng điểm, hắn càng chú ý, vẫn là quách quý bảo chuyện. Hắn Lý sư phó, ngày mới vừa nói quét quý bảo một lòng chỉ chú ý chính mình kiếm tiền, thế nhưng là lần này, hắn tại sao lại suy nghĩ muốn bán thiết bị cho các công nhân phát phúc lợi nữa nha? Lý Can Nguyên đạo, ngươi cho rằng hắn thật là muốn cho công nhân phát phúc lợi. Hắn muốn bán những thiết bị kia, đều là năm đó lao chân tại nhiệm thời điểm, mang theo đại gia bất ăn bất mặc đặt mua lên. Chỉ những thứ này thiết bị, trước đây trong xưởng đặt mua thời điểm, bỏ ra hơn mấy ngàn vạn, liền xem như bây giờ có chút cũ, ít nhất cũng đáng cái ngàn thành vạn a. Hắn nói mới bán 300 vạn hơn, ngươi suy nghĩ một chút, trong lúc này kém đi ra ngoài tiền, đều đi đâu rồi? Mấy ngàn vạn nguyên bản đáng giá thiết bị Đối ngoại tuyên bố bán mấy trăm vạn, trong lúc này trên lệch giá nhưng là một cái thiên văn số tự. Lâm Trấn Hoa lập tức nghĩ thấu quách quý bảo trò siếp, hắn cho là công nhân viên chức ưu phúc lợi danh nghĩa, đem thiết bị bán đi, lấy ra một phần nhỏ tiền tới phát cho công nhân viên chức, như vậy thì tương đương với đem tất cả đều bạc quóc. Tương lai, nếu như chủ quản bộ môn truy tra chuyện này, hắn liền có thể nói mình là vì công nhân viên chức suy nghĩ, cho dù có cái gì không thích hợp, ít nhất cũng là động cơ chính xác. Cả. Việt Nam sự tình chính là như vậy, lớn hơn nữa sai lầm, chỉ cần tuyên bố chính mình động cơ tốt đẹp, thường thường liền có thể lữa rối qua. Ai. Lâm Chấn Hoa sắc mặt ngưng trọng lên, "Lý sư phó, ngài là nói, quét quý bảo đem trong xưởng thiết bị giá thấp bán đồ bán tháo ra ngoài, từ trong nhu cầu tư lợi, ngươi vượng tin sao?" Loại lời này cũng không phải có thể tùy tiện nói lung tung, nếu như không có chút nào căn cứ địa nói lung tung, nhân ra muốn cáo ngươi phỉ bán cũng là có thể. Nhưng Lý Căn Nguyên không phải một cái nhát gan người sợ chuyện, việc quan hệ nhà máy tiền đồ, hắn là không sợ hãi. "Lâm giám đốc, ta dám cầm ta 40 nhiều năm tuổi đảng cam đoan, quét quý bảo tuyệt đối là đem trong xưởng thiết bị bán đồ bán tháo. Những thiết bị này nếu như không bán được 1000 vạn, ta nguyện ý gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào." Lý Căn Nguyên vô bộ nói. Lâm Chấn Hoa đạo, Lý sư phó, người của ngài phẩm, ta nhất định là tin tưởng. Chỉ là ta không rõ một điểm, quét quý bảo làm như vậy, sẽ không sợ xúc phạm pháp luật sao? Rõ ràng là nguyên bản giá trị mấy triệu thiết bị, hắn ở trên ngoài sáng chỉ lấy mấy trăm vạn thì bán, cái này vô luận như thế nào cũng giao phó không qua a. Lý Căn Nguyên đạo, hắn có biện pháp tha ta nghe nói, mấy ngày nay hắn tìm một đám quản đốc phân xưởng, còn có kỹ sư gì, cũng là hắn, cái kia người ở trong vòng, cho những thứ này thiết bị làm giám định, tại trong sổ sách toàn bộ đổi thành báo hỏng thiết bị. Cái này báo hỏng thiết bị, bán giá cả đương nhiên liền thấp, ai có thể nói cái gì? Như vậy Những thiết bị này đến cùng phải hay không báo hỏng thiết bị đâu?" Hà Phi vấn đạo. "Phải biết, tại trong nhà xưởng cũng không phải tùy tiện liền có thể đem thiết bị đổi thành bảo phế, cần thiết thủ tục nhất định là phải có. Muốn báo phế một đài thiết bị, cần mỗi cái hoàn tất nhân viên ký tên xác nhận, nếu như cuối cùng tra ra những thiết bị này cũng không báo hỏng, một đám ký tên người đều là muốn chịu trách nhiệm." Nói lên việc này, Lý Căn Nguyên tức giận đến bờ môi run rẩy, hắn nói, "Đám này cho cháu trai, chuyện gì làm không được?" Thật tốt một đài vào bến tinh vi máy mài, hắn liền dám để cho người trực tiếp đem điện cơ biến thành trăm mạch, mở máy một cái, tư mã một chút, đốt đi. "Hảo." Cái này không phải liền trở thành báo hỏng thiết bị sao. Cái này báo hỏng là báo hỏng, quay đầu tìm người, trên hoa mấy trăm khối tiền liền có thể cho sửa chưa tốt. Thế nhưng là, báo hỏng thiết bị hòa hảo thiết bị, cái này giá tiền có thể giống nhau sao. Trong trong ngoài ngoài, kém ra 10 vạn đô la tiền cũng không tính là nhiều. Ta thao, cái thằng này tờ mờ giờ là phát rộ à. Lâm chấn hoa cả kinh trận mắt hốt mồm. Tham hủ sự tình, hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng làm được như thế biến thái, hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải. Làm một làm công nghiệp nhân, Lâm Trấn Hoa đối với thiết bị có một loại gần như thần thánh tính ý, nghe được có người lại vì kiếm lấy trên lệnh giá mà cố ý đem thiết bị làm hư, hắn quả thực là vô cùng phẫn nộ. Lý sư phó, bọn hắn bây giờ làm đến một bước nào? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lý Căn Nguyên đạo, bọn hắn tất cả đều sắp xếp xong xuôi, ta phải lấy tin, nghe nói bọn hắn buổi tối hôm nay liền tới xe kéo những thiết bị này, nghi thừa dịp trời tối không có người trông thấy, trực tiếp lôi đi, như vậy thì ai cũng cha không ra manh mối gì tới. Hắn là sưởng trưởng, tất cả thủ tục đều đầy đủ, ta một cái công nhân cũng không cách nào ngăn lại hắn. Ta vừa suy nghĩ, cảm thấy các ngươi cần phải có chút biện pháp, cái này không bỏ chạy tới cùng các ngươi báo cái tin đi. Ngay lúc đi ra, bọn hắn bắt đầu vận thiết bị không có. Đã bắt đầu trở, bất quá, lò nấu rượu lò cái kia Trần Khánh, còn có Lao chân nhà tiểu tử đã mang theo một đám người đi hắn muôn miệng ngăn đón bọn hắn đi. Chúng ta phải nhanh đi, ta lo lắng bọn hắn ngăn không được một hồi. Lao chân nhà tiểu tử. Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo. Không sai, chính là chân sưởng trưởng nhà tiểu nhi tử, gọi cái gì tới sáu? Lý Căn Nguyên nhất thời có chút nhớ nhưng không nổi. Ngược lại là ngồi ở bên người hắn tiểu Lý càng thêm quen thuộc một điểm, thay ra ra hồi đáp, hắn gọi chân từ bay. Đi qua đều gọi hắn phi ca. 495. 480 người đông bắt trên thân còn có nhiệt huyết chân từ phi, người ngăn ở ở đây làm gì, phong lưu mắt đọc đầy đủ. Tại mơ hồ sự rèn dập hắn muôn miệng, một người trẻ tuổi khoanh tay đứng tại lộ ở trong, không núp ních, ngăn cản xuất sường thông đạo. Tại hắn đối diện trên đường, là một hàng từ 5 chiếc đại xe ba gác tạo thành đội xe. Xe ba gác bên trên chất chăn đầy, phía trên được tấm bạt đợi hàng, làm cho không người nào có thể nhìn ra chứa là cái gì đồ vật, kiếm tổ trương mới nhất. Tất cả xe cũng không có tắt má Trong như tuyết đèn xe thẳng chiếu vào người tuổi trẻ trên thân, nổi bật lên thân hình của hắn cũng lộ ra cao lớn rất nhiều. Người này chính là Lý Can Nguyên hướng Lâm Chấn Hoa nhắc tới Trần Tử Phi, hắn là mơ hồ sự rèn dập tiền nhiệm trưởng Trân quốc cường tiểu nhị tử, từ nhỏ sống ở mơ hồ sự rèn dập, thẳng đến tốt nghiệp trung học, thi đầu Tây An đại học giao thông, lúc này mới rời đi nhà máy. Những năm này, trong xưởng các công nhân chỉ ở nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Trần Tử Phi trở về một chuyến, lại sau này, hắn càng là liên tiếp mấy năm cũng có ở trong xưởng lộ diện, căn cứ Trân quốc từng nói, hắn là lấy được nước Mỹ một chỗ trường học nào hợp đồng. Viện phó bên kia bờ đại dương cầu học đi. Chân tử phi tại Mơ Hồ Sự Rèn Dập Tuyệt Đối xem như một cái danh nhân, là bị cùng tuổi gia trưởng của hai tử nhóm dẫn vì mẫu mực một cái. Những năm gần đây, Mơ Hồ Sự Rèn Dập từ để kiểm tra thượng đại học trước sau có vài trăm người, ra nước ngoài học cũng có mấy cái, nhưng mọi người đều cho rằng, Chân tử phi tuyệt đối là tất cả trong con em ưu tú nhất lao chân sương trưởng hai vợ chồng năm trước đã đến đại liên nữ nhi ra bên trong đi dưỡng lão, cũng không tại trong sử ở, không có mấy người biết chân tử phi là lúc nào trở lại sửm tới. Cho tới hôm nay buổi tối nghe nói hắn chạy đến hắn môn miệng tới ngăn đón quách quý bảo đội xe. Đại gia mới chú ý tới hắn thế mà từ nước Mỹ đã trở về. Quách Quý Bảo đứng tại chân Tử Phi trước mặt, cau mày. Chân Quốc Cường làm trưởng xưởng thời điểm, Quách Quý Bảo là phó trưởng xưởng, cho nên hắn cùng chân Tử Phi cũng là tương đối quen thuộc. Trong ký ức của hắn, chân Tử Phi là một cái nhã nhận học sinh tốt, thế nhưng là, bây giờ hắn tại chân Tử Phi trên mặt thấy, nhưng là một loại phẫn nộ cùng ánh mắt kiên nghị. Quách thúc thúc, Mời người ngươi làm cho những máy này xe trở về đem thiết bị đưa về trong phân xưởng đi. Chân Tử Phi bình tĩnh hồi đáp. "Tiểu Phi, đây không phải ngươi cai quản sự tình." Quách Quý Bảo nói, "Đây là trong xưởng bình thường nghiệp vụ, ngươi không nên can thiệp." Chân tử phi đạo, ta là Mơ Hồ Sự Rèn Dập từ đệ dính đến nhà máy sinh tử tồn vong sự tình, ta có quyền quan hệ, Triệu Hoán Mộ Viên đọc đầy đủ. Quách quý bảo dùng hết lượng uyển truyền giọng điệu nói, "Tiểu phi, ngươi biết cái gì?" Mơ Hồ Sự Rèn Dập sự tình là từ thành phố kinh huy để ý tới, ta làm như vậy cũng là trải qua kinh huy đồng ý nơi này có một số chuyện, ngươi căn bản vốn không hiểu đừng ở chỗ này đảo loạn. Chân tử phi đạo, Quách thúc thúc, ta không phải là tiểu hài tử, ngươi bây giờ làm là chuyện gì? Ngươi minh bạch, ta cũng minh bạch. Ta chỉ là lấy một cái Mơ Hồ Rèn Dập con em thân phận, khuyên thúc thúc không muốn chấp mê bất độ, vẫn là đem thiết bị đưa về xưởng đi cho thỏa đáng. ngươi có tư cách gì cùng lao tử nói cái này? Quách Quý Bảo giận, liền xem như ba ba của ngươi tới cũng không tư cách quản chuyện này. Kinh ủy còn không có cách trước của ta, ta bây giờ còn là mơ hồ sự rèn dập xưởng trưởng, là thượng cấp trực tiếp bổ nhiệm xưởng này từ bên trong sự tình, ta nói liền có thể tính toán. Không, ngươi nói không tính. Chân tử phi đạo, những thiết bị này là mơ hồ sự rèn dập mấy đời công nhân đặt mua xuống, ngươi không có quyền xử trí. Chân tử phi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tránh ra hay không? Quách Quý Bảo nhìn chung quanh một chút, tụ tới người càng tới càng nhiều, lo lắng trầm thì xình biến. thế là sẽ không tiếp tục cùng chân tử phi đấu võ mồm, mà là hùng tận phát ra tối hậu thư. Chân tử phi lắc lắc đầu nói, những thiết bị này là mơ hồ sự rèn dập toàn thể công nhân tại phú ta sẽ không tránh ra. Đây chính là người nói. Quách Quý Bảo dùng ngón tay chỉ chân tử phi cái mũi, tiếp đó khi hồ hồ đi trở về, bước vào chiếc thứ nhất xe ba gác vùng lái phó tọa, lớn tiếng hồ, "Lái xe, tiểu tử này dám không cho lộ, liền cho ta trực tiếp phá tan." Quách xưởng trưởng thật đụng. Đồng dạng ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế tư nhân lão bản Ngô Tích vẫn đạo, hắn là đến mua tiện nghi thiết bị, cũng không phải tới chơi mạng, vong du vĩnh hằng bất diệt chương mới nhất. Quách Quý Bảo đạo, Lại qua, thủ dọa hắn một chút. Đứa nhỏ này là ta nhìn xem lớn lên, từ nhỏ đã ngoan, không có gì đảm lượng. Lô Tích khôi hướng tài xế gật đầu một cái, tài xế đem xe phủ lên đường, chậm rãi hướng Chân Tử Phi mở ra. Xe ba gác đầu xe cao vô cùng, thoạt nhìn như là một cái sắt thép quái vật, Chân Tử Phi dáng người không thấp, nhưng đứng tại xe ba gác trước mặt, đơn giản có điểm giống là bỏ ngựa đứng máy hương vị. Xe càng ép càng gần, máy tản nhiệt phát ra nhiệt khí đã trực tiếp phun đến Chân Tử Phi trên mặt. Nhưng Chân Tử Phi đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Tài xế không còn dám mở, dẫm ở lại, đầu xe cách Chân Tử Phi mặt của bất quá 10 mấy cm khoảng cách. Tiểu Phi, tránh mau tránh, người lo lắng họ quét thật đùa với người mệ. Có không nhìn được công nhân vội vàng đi lên phía trước, định đem chân tử phi lôi đi. Chân tử phi ngoan một chút tay, tránh ra đối phương lôi kéo. Hắn quay đầu hướng vây xem các công nhân hồ, các vị gì chú nhóm, đại gia chớ ở nơi đó thấy, đại gia đồng loạt đem xe ngăn lại. Bên trên xe này kéo là chúng ta mơ hồ sự rèn dập là tối trọng yếu thiết bị, những thiết bị này nếu như lôi đi, chúng ta nhà máy liền thật sự sụp đổ. Nghe được chân tử phi hiệu triệu, người vây xem nhóm hai mặt nhìn nhau, có mấy người chậm rãi đi tới, đứng tại cách đó không xa, do dự muốn hay không đi giúp chân tử phi. càng nhiều người nhưng là dùng một loại bất đắc di dọng điệu đối với chân tử phi hô, tiểu phi để bọn hắn lôi đi, chúng ta nhà máy vốn là đã sụp đổ. Tiểu phi, loại sự tình này ngươi không còn được, cũng là quốc gia đồ vật, người nào thích bại liền bại, hào sát kiếm tù trường mới nhất. Tiểu phi, ngươi không có nghe nói sao, thành phố đã đem chúng ta nhà máy bán, những thiết bị này quay đầu cũng là bán sát vụn, còn không bằng trợ dị bây giờ có thể dùng doanh số bán hàng tiền cho đại gia phân điểm đâu. Thật mơ giờ, lao tử là không có quyền, có quyền cũng độ đẳng điểm thiết bị ra ngoài bán. Chân hô, các vị gì chú, ai nói chúng ta mơ hồ sự rèn dập sụp đổ. Chúng ta có người có thiết bị, chỉ cần thật tốt chỉnh đốn một chút, khẳng định có thể cải tử hồi sinh. Chúng ta trước tiên đem những xe này ngăn lại, đem thiết bị cứu được. Tiếp đó, nếu như đại gia tin được ta, ta nguyện ý tự đề cử mình tới làm mơ hồ sự rèn dập xưởng trưởng, ta bảo đảm trong vòng 2 năm nhường mơ hồ sự rèn dập dần dần có lãi, nhường mọi người tiền lương vượt lên một phen. Ngươi vứt bóng đủ. Quách quý bảo mở cửa xe, đứng tại trên bàn đạp, hướng về phía chân tử phi khinh bị nói, ba, ba của ngươi ở nơi này làm trưởng xưởng thời điểm, nhà máy không phải cũng một dạng hao tổn. Tiểu tử ngươi có thể có năng gì, còn dám nói mạnh miệng như vậy. Ngươi muốn xưởng này tự Tốt, ngươi lấy ra 3000 và tới, nhường thành phố kinh hỷ đệm cái này nhà máy cho ngươi. Chân tử phi đạo, ta sẽ đi tìm kinh hỷ nói, ta vô luận như thế nào sẽ không để cho xưởng này từ sụp đổ mất. Quách xương trưởng, ta bây giờ lặp lại lần nữa, ngươi nhất thiết phải đem những này thiết bị đưa trở về, bằng không, ta sẽ hướng thành phố kinh hỷ tố cáo ngươi. Ngươi một cái đồ dê con mất dịch, dám cùng lao tử khiêu bản. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi lại không tránh ra, lao tử thật làm cho tay lái ngươi đâm chết. Quách quý bảo cả giận nói. Chân tử phi lẫn nói, Quách quý bảo, nếu như dám, liền để xe hướng về trên người của ta đụ. Nhăn chau mày một cái, ta cũng không phải là mơ hồ sự rèn dập tử lệ. Mẹ kéo một cái con chim, lao nô, nhường tài xế lái xe, đục. Ta cũng không tin tiểu tử này không sợ chết. Quách quý bảo quay đầu đối với Ngô Tích khôi hô, tinh ngọc người chế tác đọc đầy đủ. Quách xương trưởng, không cần thiết náo ra nhân mà tới, ta tìm mấy cái huynh đệ đem hắn lôi ra chính là, hắn chính là một người mà thôi. Ngươi đừng huyên náo đợi chút nữa nhiều người dậy rồi, chúng ta liền thật đi không được rồi. Ngô Tích hô nói, liền nhảy xuống xe, quay đầu về tại xe ba gác ngồi lấy vài tên chuyển vận công hô, xuống mấy người, đem gia hỏa này cho ta kéo ra. Tiểu Phi, đừng sợ. Chúng ta tới. Chỉ nghe một hồi ủ ù dẫn xiết tâm thanh, nồi hơi công việc Trần Khánh mở ra hắn sẹng nhỏ xe từ trong xưởng sông lại. Xe nâng cái sẹng bên trong lấy mấy cái khối sắt lớn, rất rõ ràng, vừa rồi hắn là chuyên môn trở về tìm chướng ngại vật trên đường đi. Sẹng nhỏ xe thể tích rất nhỏ, có thể từ xe ba gác khía cạnh chui qua tới. Trần Khánh đem xem lái đến chân tử phi sau lưng, vượt qua cái sẹng, đem mấy cái khối sắt lớn trồng ra tới đường, triệt để phong bế xe ba gác đường đi. Vài tên đi theo Trần Khánh đi chuyển lộ chướng công nhân trẻ cũng thở hổn hển chạy tới, cùng chân tự đứng chung một chỗ. Nhìn thấy Ngô Tích hô từ trên xe gọi người xuống, Công nhân trẻ nhóm cũng lột cánh tay kéo tay áo, làm xong quân đầu chuẩn bị. Việc này gây. Quách Quý Bảo dầm chân một cái, lao nô không có gì nói, bây giờ chỉ có thể là động mạnh. Giống như vậy lao xuống, trời vừa sáng, thành phố người tới, chuyện gì đều không tốt làm. Như thế nào động mạnh a? Nô Tích hối đạo, trung quanh đều là các người nhà máy công nhân, chớ nhìn bọn họ bây giờ ai cũng không rút, ta muốn thật đem đám tiểu tử này hạ tường, người bên cạnh nhưng là không làm. Quách Sương Trưởng, việc này bên trong ngươi cầm là đầu to, ngươi được đem chuyện giải quyết. Ta bây giờ nào có người. Trong xưởng bảo vệ chỗ người cũng sẽ không tới nhảy vào vũng nước lúc này. Dạng này, ta lại để cho ngươi một thành, ngươi để cho ngươi công nhân bên trên, xảy ra chuyện ta ôm lấy, đả thương người, tiền thuốc men ta trả, sống lại quang huy T X T lạc loạn. Quách Quý Bảo dùng quyết đánh đến cùng giọng điệu nói, "Lại để cho ta một thành." "Đây chính là ngươi nói." Lô Tích Hối Đạo, hắn tại mơ hồ bắt thuộc về tiên phú dụ lên một nhóm kia, đang làm tích lũy ban đầu thời điểm, cũng không thiếu dính qua huyết tinh. Lần này cùng Quách Quý Bảo xuyên lưu tiện mua mơ hồ sự rèn dập thiết bị, hắn danh thiếu, hắn đơn ý Tất cả xuống, cho ta đem người lôi ra, đem chướng ngại vật trên đường ra. Lô tích khôi hướng phía sau mấy chiếc xe chạy tới, đem tất cả chiếc xe bên trên áp xe công nhân đều hô xuống. Trong lúc nhất thời, 3, 40 tên cao lớn vạm vỡ công nhân riêng phần mình cầm trong tay cây gỗ, khi thế hung hang hướng về Trần Tử Phi cùng Trần Khánh bọn người đi đến. "Tiểu Phi, bọn hắn muốn chơi thật sự." Trần Khánh nói. "Chúng ta cũng không đếm xỉ đến." Trần Tử Phi đạo, "Ta cũng không tin, bên cạnh những người này có thể nhìn xem chúng ta bị đánh." "Ai, ngươi nói chúng ta là tội gì khổ như thế chứ, nhà máy cũng không phải chúng ta." Trần Khánh nhỏ giọng nói. Trần Tử Phi trước mắt, "Trần Khánh, nếu như ngươi sợ, bây giờ liền có thể đi." Ta một người liều mạng với bọn hắn, ai nói ta sợ? Trần Khánh Ngạo, tính toán, từ nhỏ đến lớn, ta đều tin tưởng ngươi, lần này ta cũng tin ngươi, không đếm xỉa đến, không chừng có thể cho chúng ta mơ hồ sự rèn dập liều mạng ra một đầu sinh lộ tới. Tiểu tử, ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, các ngươi tránh ra hay không? Nô Tích Khôi mang người đối với chân tử phi bọn người tạo thành một cái rơi vây quanh chi thế, tiếp đó hung tận uy hiếp nói, chân tử phi hô, có bản lĩnh gì thì phóng ngựa tới, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy, người đông bắt trên thân còn có huyết, 496. 481 rằng có 481 rằng có nói hay lắm. Nghe được chân tử phi một tiếng kia gầm ghét, vừa mới chen qua đám người đi lên phía trước Lâm Chấn Hoa không khỏi h่อ gieo khen ngợi. Liên hướng về phía chân tử phi câu nói này, Lâm Trấn Hoa quyết định vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ nhà này nhà máy, liền vị này một đám có huyết tính đông bắc Nam nhi. Ngay mới vừa rồi chân tử phi cùng Quách quý bảo đối chọi thời điểm, Lâm Trấn Hoa bọn hắn ngồi ô tô đã lái đến phía ngoài đoàn người. Lâm Trấn Hoa nhường tài xế đem xe để ngang trên đường, xem như chướng ngại vật trên đường, để phòng Quách quý bảo bọn người phá dây. Mình thì mang theo Hà phi, Hoàng Cương bọn người, đứng tại đám người đằng sau đứng ngoài quan sát. Lúc này gặp song Phương Dương cùng bắt kiếm, một trường ác đấu hết sức căng thẳng, liền mấy cái nhanh chân đi đến rồi chân tử phi đám người bên cạnh. Dương Sáu, La Lâm Tổng, ngươi như thế nào đến nơi này? Quách Quý Bảo gặp một lần Lâm Trấn Hoa xuất hiện, lập tức thấp một nửa. Lâm Trấn Hoa cũng không giống như trong xưởng công nhân dễ gạt như vậy, mấu chốt nhất chính là, Lâm Trấn Hoa là muốn thu mua mơ hồ sự rèn dập, bán ra thiết bị chuyện này, trực tiếp quan hệ đến Lâm Trấn Hoa lợi ích. Quách Sở Trưởng, ngươi có thể giải thích một chút chuyện trước mắt sao? Cái này năm chiếc đại xe ba gác phía trên, kéo là cái gì? Lâm Chấn Hoa chỉ chỉ trước mắt những cái kia xe ngựa, đối với Quách Quý Bảo vân đạo. Quách Quý Bảo trong lòng nhanh trong tính toán mở, hắn không biết Lâm Trấn Hoa xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì, cũng không biết Lâm Trấn Hoa đối với hắn bán ra thiết bị sự tình hiểu bao nhiêu. Từ đạo lý bên trên phân tích, mơ hồ sự rèn dập thiết bị bị báo đáp phế danh nghĩa bán đi, toàn bộ mơ hồ sự rèn dập tài sản tổng ngạch liền xuống hàng, dạng này Lâm Trấn Hoa thu mua mơ hồ sự rèn dập chi tiêu cũng có thể giảm bớt, làm sao nhặng mà không làm chứ. Bất kể nói thế nào, hắn Hoa trước mắt vẫn chưa hoàn thành thu mua, những thứ tài sản này cùng Lâm Chấn Hoa là không liên quan, hắn không có quyền hạn can thiệp. Nghĩ đến chỗ này, Quách Quý Bảo đem mặt trầm xuống, nói, "Lâm tổng Đây là chúng ta trong sườn sự tình, cùng các ngươi Hán Hoa công ty không có quan hệ à? Ngươi là một ngoại nhân, tham dự vào sườn chúng ta chết tranh chấp bên trong tới, là có ý gì? Lâm Trấn Hoa đạo, ta đã không phải người ngoài, chúng ta Hán Hoa công ty liên quan tới thu mua Mơ Hồ Sự Rèn Dập phương án đã chiếm được Mơ Hồ Bắc Thị trải qua ủy phê chuẩn, Mơ Hồ Sự Rèn Dập bây giờ hẳn chính là tiến vào thu mua trước tài sản bảo toàn giai đoạn, bất luận kẻ nào muốn xử trí Mơ Hồ Sự Rèn Dập tài sản, đều cần phải cùng chúng ta Hán Hoa công ty thương lượng mới được. Tài sản bảo toàn? Ta chưa nghe nói qua. Quách quý bảo tuyệt đối phủ nhận Lâm Chấn Hoa mà nói, hắn lạnh lùng nói, "Lâm tổng Ta bây giờ lấy mơ hồ sự rèn dập sượng trưởng thân phận, yêu cầu ngươi và người của ngươi rời đi sượng chúng ta cửa ra vào, không nên can thiệp công việc của chúng ta. Nếu như ta không đi đâu." Lâm Trấn Hoa học chân tử phi dáng vẻ, ôm một cái tay, làm ra một cái không chút nào dao động tư thái. Lâm Trấn Hoa bây giờ cũng chỉ có thể khai thác chiến thuật kéo dài thời gian, trong miệng hắn nói đến cứng như vậy khí, kỳ thực những lời này căn bản chân đứng không vững. Theo lý thuyết, tất nhiên hắn Hoa đang cùng Mơ Hồ bác Thị thảo luận thu mua Mơ Hồ Sự Rèn Dập Sự Tỉnh, Mơ Hồ Bắc Thị đích thật là cần phải đối với Mơ Hồ Sự Rèn Dập tài sản tiến hành đóng băng, tồn, bằng không Đợi đến đàm phán xong, mơ hồ sự rèn dập đã trở thành một cái cái thùng giống, phía trước đặt thành hiệp nghị còn có cái gì ý nghĩa. Nhưng mà, mơ hồ bác thị cũng không có khai thác dạng này phương sách, hán Hoa Phương diện cũng không có đoán chừng đến Quách Quý Bảo bọn người có dạng này lòng can đảm, vậy mà lại làm ra loại này phủ để chịu Tân manh khế. Đương thời, Lâm Trấn Hoa trước hết bảo đảm những thiết bị này sẽ không bị trở đi, kéo tới sau khi trời sáng, lại đem mơ hồ bác thị quan viên kêu đến, hiện trường làm việc, xử lý chuyện này. Trên thực tế, Quách Quý Bảo lựa chọn tại đêm hôm khuya khoắt đem thiết bị lôi đi, cũng là cất dạng này một cái tính. chỉ là không nghĩ tới trên nửa đường rết ra cái trình giảo kim, ở xa nước mỹ chân tử phi thế mà ở trong xưởng xuất hiện, hơn nữa thái độ cứng rắn như thế, còn mời tới Lâm Trấn Hoa xem như giúp đỡ. Đối với Lâm Chấn Hoa đến, chân tử phi là đã sớm biết. Chân tử phi từ Trần Khánh nơi đó biết được quách quý bảo bọn người muốn bán thiết bị sự tỉnh, liền chạy đi tìm Lý Căn Nguyên thương lượng, hắn biết Lý Căn Nguyên là một cái có chính nghĩa cảm lão nhân viên gớm mỗ, phụ thân hắn đi qua làm trưởng xưởng thời điểm, đối với Lý Căn Nguyên liền là phi thường kính trọng. Lý Căn Nguyên nghe được chân tử phi giới thiệu tình huống, lúc này đưa ra, cần phải đem Lâm Chấn Hoa mời đến xử lý chuyện này. Chân tử phi không biết Lâm Trấn Hoa là người thế nào, nghe Lý Căn Nguyên như thế như vậy mà vừa giới thiệu, trong lòng của hắn tổn lấy nửa tin nửa ngờ ý niệm, không biết Lâm Trấn Hoa đến cùng có thể hay không đứng ở hắn nhóm ở bên. Bất quá, hoài nghi thì hoài nghi, có thể có một tia hy vọng cũng là tốt. Cho nên, hắn không có ngăn cản Lý Căn Nguyên đi mơ hồ sông khách sạn hướng Lâm Chấn Hoa cầu cứu, tại chân tử phi xem ra, Lâm Trấn Hoa nếu như có thể tới, ít nhất cũng có thể phân tán một chút quế quý bảo tinh lực, vì bọn họ ngăn cản quế quý bảo chiếm được thời gian. Lâm Chấn Hoa, chân tử hai người, cứ như vậy tại lẫn nhau không rõ xét dưới tình huống, trở thành minh hữu. Trùng hợp một câu tục ngữ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hai người đều đem Quế Quý Bảo trở thành địch nhân của mình, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng liền trở thành bằng hữu. Lâm Tổng, ta tôn trọng ngươi là ngoại lai nhà đầu tư, bất quá, hiện tại còn không phải mơ hồ sự rèn dập chủ nhân, chuyện nơi đây, ngươi nói không tính. Ta lặp lại lần nữa, mời ngươi mang theo người của ngươi rời đi, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí." Quế Quý Bảo nói. "Ta ngược lại rất muốn biết, ngươi có thể như thế nào không khách khí?" Lâm Trấn Hoa cười lạnh nói, "Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ động võ không thành? Ta làm sao lại không dám động võ?" Quế Quý Bảo cả giận nói, Lý Can Văn đi lên phía trước, tay chỉ Quách Quý Bảo cái mũi, "Máng, Quách Quý Bảo, ngươi cái này tình trùng lên não, ngươi uống mơ hồ sự rèn dập bao nhiêu huyết, còn ngại không đủ." Lâm Giám đốc đã nói, hắn thu mua mơ hồ sự rèn dập mục đích là vì khôi phục mơ hồ sự rèn dập sinh sản. "Ngươi bây giờ đem chúng ta thiết bị bán tất cả, ngươi đây là muốn đánh gãy chúng ta toàn bộ nhà máy trên dưới hơn một vạn nhân khẩu sinh lộ a." Quách Sừng Trưởng, cùng đám người này nói lời vô dụng làm gì? Các huynh đệ, trực tiếp cầm vũ khí bên trên. Lô khôi gặp tình hình này, biết lại tiếp tục xuống đã không được, thế là hướng mình thủ hạ phất, phất tay, ra hiệu mọi người lên phía trước. Hiện trường mơ hồ sự rèn dập công nhân không thiếu, nhưng đa số người vẫn còn do dự trạng thái. Nô Tích Khôi quyết định, dùng trước vũ lực xua tan lầm chấn hoa cùng chân tử phi bọn người, tiếp đó thừa dịp đại gia còn chưa phản ứng kịp lúc, cưỡng ép đem xem lái ra ngoài. Chỉ cần đồ vật lôi đi, các công nhân cho dù có ý tưởng gì, cũng là phí công. Ngươi một cái lao đám, ngươi được sắt phải gì ngươi? Nhận được Nô Tích Khôi chỉ lệnh, một cái tiểu mã tử tiến tới quát mặt, đưa tay đẩy Lý Căn Nguyên một cái. Hắn cũng là an quả trọn nhìn thấy Lý Căn Nguyên cơ thể yếu nhất, tự nhiên trước tiên hướng Lý Căn Nguyên thủ. Lý Căn Nguyên một cái lao đảo, suýt nữa xuống. Mỹ Mãn cháu trai hắn cùng Hà Phi đứng ở hắn bên người, vội vàng đỡ lấy hắn. Lý Căn Nguyên con mắt trợn to, mắng: "Ngươi cái này danh con, ngươi dám đẩy ta?" "Ta đẩy ngươi làm sao rồi, ta còn đánh ngươi đây." Tiểu Mã Tử nói, liền quăng lên cây gậy. "Ngươi tự tìm cái chết." Lâm Trấn Hoa thực sự không thể nhịn được nữa, bay lên một bước, đá vào cái kia Tiểu Mã Tử trên háng. Cái kia Tiểu Mã Tử cũng chính là ngoài miệng hoành một điểm, trên người công phu cực kỳ lợi lỏng, cùng lính trinh sát xuất thân Lâm Chấn Hoa căn là không có cách so sánh. Lâm Chấn Hoa một cước này ra ngoài, tiểu mã tử lập tức bay ra ngoài 4-5 bước xa, đầu tựa vào trên mặt đất, che lấy bị Lâm Chấn Hoa đá trúng đau, kêu khóc, chết sống cũng không chịu dậy rồi. Đánh người, Đánh người." Ngô Tích Khôi thủ hạ đồng loạt của võ, từng cái mang theo cây gỗ vây lên đến đây. Những người này cũng là đi theo Ngô Tích Khôi làm phạm pháp sinh ý lập nghiệp, đánh nhau hậu đã là chuyện thường ngày. Bọn hắn bây giờ chờ đợi, chính là Ngô Tích Khôi hạ đạn xuất thủ tín hiệu. "Đến đây đi." Trần Khánh trên người huyết tính bị kích thích, hắn hô to một tiếng, từ xe nâng trong hộp công cụ lật ra một cái đại hào tay quay, cầm trên tay đứng tại mọi người phía trước nhất, cái nào không sợ chết, ra ra cho các người ưu đầu sức trắng. Mẹ kéo một cái con chim, chim gì người liền dám chạy đến chúng ta mơ hồ sự rèn dập tới Dương Ai, đánh bọn hắn. Trung quanh vây xem các công nhân bị tình cảnh vừa nay chọc giận. Lý Căn Nguyên tại trong xưởng danh vọng cao vô cùng, rất nhiều công nhân đều là của hắn đồ đệ thậm chí đồ tôn, nhìn thấy một cái ngoại lai lưu manh liền dám đưa tay đẩy Lý Căn Nguyên, đại gia nhất thời cũng không đoán hỏi tới cân nhắc đứng bên vấn đề, bọn hắn đầu tiên nghĩ tới, chính là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân khi dễ đến mơ hồ sự rèn đập nhân thân đi lên. Lão nô, dừng lại, dừng lại. Quách Quý Bảo đầu đầy đổ mồ hôi, vội vàng chạy lên tiền đến, ngăn cản Lô Tích Khôi nhân. Đối với bản nhà máy công nhân sức chiến đấu, Quách Quý Bảo là phi thường rõ ràng. Hôm nay một trận này đánh nhau, Nô Tích Khôi một phương tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì, thiếu cánh tay chân gãy là tối thiểu, có thể hay không chết người đều khó mà nói. Một khi sự tình phát triển đến nước này, hắn bán đổ bán tháo thiết bị sự tình là tuyệt đối không giấu được. Nô Tích Khôi cũng biết mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, vừa mới đó tiểu mã tử tùy tiện hướng Lý Căn Nguyên ra tay, thật sự là phạm vào tối kỵ. Hắn hung tận trừng cái kia vừa mới bị đồng bạn nâng đỡ tiểu mã tử một mắt, tiếp đó đối với Quách Quý Bảo vẫn đạo Quách Sương Trượng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chỉ có thể là báo cảnh sát." Quách Quý Bảo nói, khu quản hạt phái ra tất cả hắn mấy cái bạn nhậu, loại thời điểm này hẳn chính là có thể phát huy một chút tác dụng." Quách Quý Bảo tiểu tùy tùng đáp ứng một tiếng, chạy vội đến phòng trực ban gọi điện thoại đi. "Hà Phi, cho Chu Đại Minh thư ký gọi điện thoại, nói cho hắn biết ở đây phát sinh sự tình, nhường Chu Đại Minh tới xử lý." Nhìn thấy Quách Quý Bảo đang gọi điện thoại gọi người, Lâm Trấn Hoa cũng hướng Hà Phi hạ chỉ lệnh. Hà Phi lấy ra một cái điện thoại di động, bấm Chu Đại Minh nhà bí thư bên trong điện thoại. "Cú điện thoại lần này Chu Đại Minh thư ký chuyên môn lưu cho bọn hắn." Trên bố bọn hắn tại Mơ Hồ Bắc trong lúc đó, nếu như gặp phải phiền phức, ban ngày có thể đánh hắn phòng làm việc điện thoại, buổi tối sẽ có thể đánh hắn điện thoại nhà. Nghe nói là Mơ Hồ sự rèn dập xảy ra sự tình, Chu Đại Minh thư kỳ ở trong điện thoại dạ vài tiếng, nói, đã trễ thế như vậy, Chu thị trường hẳn chính là đã nghỉ ngơi, như vậy đi, ta thử liên lạc một chút, xem có thể hay không liên hệ với hắn. Hà Phi cúp điện thoại, hướng Lâm Chấn Hoa báo cáo Chu Đại Minh bí thư lời nói. Lâm Trấn Hoa ha ha cười lạnh một tiếng, thư ký nếu như liên lạc không được thị trưởng, mới là kỳ quặc quái gở đâu, ta muốn, hắn là thay Chu Đại Minh tại từ chối khéo a trước tiên như vậy đi. Bất kể nói thế nào, chúng ta đã hướng hắn thông báo qua, hắn có quản hay không là của hắn sự tình. Ha Phi, người tiếp lấy lại cho mơ hồ bác thị kế ủy, trải qua ủy cùng lao động cục lãnh đạo gọi điện thoại để bọn hắn tới xử lý. Ngoài ra, còn có một cái điện thoại, khu hào là 016. Bấm về sau, ta tới nói chuyện. 497. 482i pháp làm việc thu phí chứng tiết, 12 điểm, 482 y pháp làm việc khu quản hạt đồn công an cách gần nhất, cho nên Quách quý bảo người tiêu trước hết nhất chạy tới. Một xe cảnh sát hữu khí vô lực lôi kéo còi cảnh sát, từ đằng xa ra, dừng ở đám người đằng sau. Sau đó, hai tên cảnh sát đẩy ra đám người đi đến rằng cô Song Phương trước mặt, cầm đầu một cái 40 tới tuổi cảnh sát vấn đạo, ở đây xảy ra chuyện gì, là ai báo an bài? Lao Du, ngươi đã tới, là ta báo an bài. Quách Quý Bảo đi ra phía trước hô. Vị này du họ cảnh sát là khu quản hạt đồn công an sở trường, gọi Du Kiến Vinh, cùng Quách Quý Bảo xem như quen biết đã lâu. Vừa rồi, Quách Quý Bảo trực tiếp đem điện thoại đánh tới giường của hắn đầu, hắn một chút cũng không có trì hoãn, lập tức mang theo vài tên nhân viên cảnh sát chạy tới. Hắn hỏi là ai báo an bài, thuộc về phô trương thế, chủ yếu là muốn đi một cái hình thức. để cho người ta nhìn không cảm thấy quá mức thiên vị. Ngươi đem tình huống nói một chút đi." Du Kiến Minh hăng hăng mà đối với Quách Quý Bảo nói, đồng thời khoát tay áo, từ chối khéo Quách Quý Bảo đưa cho hắn thuốc lá. Quách Quý Bảo đạo: "Là chuyện như vậy, xưởng chúng ta có một chút thiết bị bị hỏng, đi qua thượng cấp phê chuẩn, dự định bán trò thu mua bộ môn. Du đốc trưởng, ngươi xem, cái này nằm chiếc trên xe, chính là muốn bán đi phê phẩm. Thế nhưng là, có số ít công nhân chịu đến mê hoặc, chạy đến hắn môn miệng tới ngăn cản đội xe của chúng ta. Còn có vị này Lâm Chấn Hoa quản lý, là tỉnh dân nam, cùng chúng ta nhà máy không có bất cứ quan hệ nào." Không biết xuất phát từ động cơ gì, cũng tham dự loại này phá hư chúng ta bình thường sinh sản hoạt động hay vi. Kiến Vinh gật đầu một cái, đi đến chân tử phi trước mặt, đối với hắn vấn đạo, ngươi chính là quách xưởng trưởng nói ngăn cản đoàn xe công nhân sao? Ngươi nói một chút, tại sao muốn phá nhiều xí nghiệp bình thường sinh sản hoạt động a? Chân tử phi đáp, ta xong rồi nhiều chính là bán trộn quốc gia tài sản hành vi, ta có lý do tin tưởng, những xe này hóa trang cũng không phải phế phẩm, mà là giá trị mấy triệu thiết bị. Quách quý bảo bọn người là đem quốc gia thiết bị xem như phế phẩm bán đi, đây là một loại hành động trái luật, bất luận cái gì một cái công dân đều có nghĩa vụ giúp cho ngăn lại. là thiết bị vẫn là phế phẩm, người nói không tính." Du Kiến Vinh ngạo, hắn quay đầu hướng Quách Quý Bảo vấn đạo, "Quách trưởng trưởng, người nói trên xe là phế phẩm, có hay không các người nhà máy xuất cụ biên lai?" Like. "Đương nhiên là có biên lai, like, tất cả thủ tục cũng là đầy đủ." Quách Quý Bảo đáp, hắn muốn làm loại này thành tựu, tự nhiên là không thể lộ ra chân tướng. Xem như đương nhiệm trưởng trưởng, lại có một số vây cánh, muốn điền mấy trương báo hàng đơn, cùng với ra kho đơn, đó cũng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?" Quách Quý Bảo từ chiếc xe đầu tiên trong phòng điều khiển lấy tới hắn cặp công văn, từ trong lấy ra một chồng tài liệu, đưa cho Du Kiến Vinh. Du Kiến Vinh dựa sát đèn xe quang, giả mụ sa mưa mà nhìn mấy lần, sau đó nói: "Tất nhiên thủ tục đầy đủ, như vậy thì không thể xem như bán trộm tài sản quốc gia. Người trẻ tuổi kia, ngươi vẫn là tránh ra à? Nếu như ngươi đối với Quách Xưởng trưởng có cái gì tư nhân phương diện ý kiến, có thể thông qua những thứ khác con đường cùng phương thức đến giải quyết, đừng ảnh hưởng xí nghiệp kinh doanh hoạt động." Chân tử phi đạo, Du Lỗ Trưởng, trên tay ngươi cầm tài liệu, cũng không thể chứng minh vấn đề gì. Quách Quý Bảo xem như Xưởng trưởng, muốn giả tạo những tài liệu này là phi thường dễ dàng. Những thiết bị này có phải là thật hay không đang báo hỏng, cần phải tiến hành tiến một bước kiểm nghiệm mới được. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là thỉnh thị lý kiểm nghiệm bộ môn tới tiến hành kiểm nghiệm, không thể chỉ nghe quét quý bảo một mặt chi tử. Dù Kiến Minh đương nhiên biết ở trong đó có cái gì vấn đề, tương tự với chuyện như vậy, hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua. Lần này quét quý bảo đem hắn gọi tới hỗ trợ, trong điện thoại đã lờ mở hướng hắn xuyên thấu qua gió. Nghe được chân tử phi yêu cầu, hắn lắc lắc đầu nói, tiểu hòa tử, tâm tình của người ta là có thể lý giải, nhưng bây giờ đem hôn khuya khoắt, đi đâu tìm thị lý kiểm nghiệm bộ môn. Lại nói, nếu như bởi vì ngươi một người hoài nghi gì sự tình, đại gia liền muốn dừng lại chiếu vào ngươi ý tứ đi một lần nữa kiểm nghiệm. Trên thế giới này sự tỉnh, còn làm được sao? Chân tử phi đạo, Du Đỗ Trưởng, ngươi không cần đánh loại ngựa này mất hổ, chuyện này là chuyện gì xảy ra, ta tin tưởng ngươi trong lòng cũng là ít đòi. Bên trên xe này là mấy triệu thiết bị, cứ như vậy bị coi thành phế phẩm bắn mất. Ngươi là một tên cảnh sát, chẳng lẽ liền thật sự không có chút thương tiếc nào? Lao Du, đừng nói nhảm với hắn, chúng ta thủ tục là đầy đủ, các ngươi chỉ cần theo quy định làm việc là được rồi." Quách Quý Bảo lôi kéo Du Kiến Vinh quần áo nói. Ơ, trưởng nói rất có lý." Du Kiến Vinh ngạo, hắn sắc mặt nghiêm nghị, mặt cứng rắn, hướng về phía chân tử phi nói. Tiểu hòa tử, ta không cùng ngươi nói việc này, bây giờ ta đã nghiệm qua các ngươi nhà máy cung cấp ra kho đơn, hơn nữa các ngươi nhà máy sưởng trưởng cũng ở tại chỗ làm chứng, ta không có lý do gì dựa vào ngươi một điểm hoài nghi liền phủ định những chứng cứ này tính chính xác, có phải hay không? Bây giờ ta chính thức thông chí ngươi, ngươi và bằng hữu của ngươi, nhất thiết phải nhường đường, đem các ngươi chế tạo chứng lại vật trên đường thanh trừ, nhường đội xe thông qua. Bằng không mà nói, hết thảy pháp luật kết quả, đều phải từ các ngươi gánh chịu. Không có vấn đề, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy pháp luật kết quả." Trần Tử cười nói, đối với hắn mà nói, không sợ nhất chính là như vậy uy hiếp. chỉ cần có thể kéo tới lưng đông, chờ mơ hồ bác thị các cấp người của chính phủ viên tới, ai đúng ai sai, liền nhất thanh nhị sở. Khi đó, ai truy cứu của người nào pháp luật trách nhiệm còn khó nói đâu. Du Kiến Vinh cũng nghĩ thông cái này một tiết, hắn biết mình lỡ lời, liền dùng càng nghiêm khắc giọng điệu nói, "Ta cảnh cáo ngươi, hành vi hiện tại của ngươi là nhiễu loạn công cộng trật tự hành vi, dựa theo chỉ an quản lý sự phạt điều lệ, ta bây giờ liền có thể tạm giữ ngươi. Nếu như ngươi bây giờ tránh ra, chuyện phía trước, ta có thể không cho truy cứu. Nhưng ngươi nếu như chấp mê bất độ, ta không thể làm gì khác hơn là khai thác thủ đoạn cư chế." Du Đồn Trường a Có thể hay không nghe ta nói hai câu." Lâm Trấn Hoa đi lên phía trước, đối với Du Kiến Vinh nói, "Ngươi." Du Kiến Vinh nhíu như mày, nghe quách sưởng trưởng nói, "Ngươi căn bản cũng không phải là sưởng này nhân, tại sao muốn nhúng tay chuyện này?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta là Tỉnh Giang Nam Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn chủ tịch của công ty, ta gọi Lâm Chấn Hoa. Ta là tiếp nhận quốc gia kế bị an bài, đến Mơ Hồ Bắc Thị tới hiệp trợ giải quyết xí nghiệp hao tổn vấn đề. Trước mắt, chúng ta đang cùng Mơ Hồ Bắc Thị chính phủ hiệp đảng thu mua Mơ Hồ sự rèn dập liên quan hạng mục công việc. Ngay tại lúc này, Mơ Hồ sự rèn dập phát sinh loại này bán trộm quốc gia tài sản hành vi, Chúng ta là nhất định phải can thiệp. Ngươi là chịu của người nào an bài? Du Kiến Vinh nhất thời không nghe rõ ràng. Quốc gia kế bỉ. Quốc gia kế bỉ Du Kiến Vinh kinh ngạc, không kìm lòng được đưa ánh mắt chuyển hướng Quách Quý Bảo, trong lòng âm thầm hỏi thăm Quách Quý Bảo cả nhà lưỡng tính. Liên quan tới Lâm Chấn Hoa lai lịch, Du Kiến Vinh không hiểu nhiều, chỉ là nghe Quách Quý Bảo nói qua là một cái vùng khác nhà đầu tư mà thôi. Đối với hắn mà nói, một cái vùng khác nhà đầu tư là hoàn toàn không cần để ở trong mắt, nhưng nếu như là quốc gia kế bỉ phái tới người, vậy coi như là một cái khác mã chuyện. Du Kiến Vinh dù sao cũng là cái hôn cơ chế, nơi nào không biết quốc gia kế ủy là thế nào một cái như thần chỗ. Quế Sương Trượng, cái này người phương Nam thật là quốc gia kế ủy phải tới. Du Kiến Vinh đi trở về đến Quế Quý Bảo bên người, nhỏ giọng đối với hắn vấn đạo. Chuyện cho tới bây giờ, Quế Quý Bảo chỉ có thể là nhắm mắt đi lên giếng, hắn giả trang ra một bộ mãn bất tại hồ bộ dáng nói, hắn là khoác lớp đâu, quốc gia nào kế ủy phải tới, hắn cũng chính là cho quốc gia kế ủy chân chạy làm vì vật. Người ba lửa ta đâu Du Kiến Vinh ở trong lòng mắng, nhân gia lại chạy chân làm vì vật, chạy cũng là quốc gia kế ủy chân, đánh là quốc gia kế ủy tạm Cái này cùng tầm thường chân chạy làm việc vật là có thể chuyện một ma sao? Ngươi Quách Quý Bảo thật đúng là đem ta hô khổ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Du Kiến Vinh vẫn còn không dám trực tiếp cho Quách Quý Bảo quá khó nhìn sắc mặt. Hắn chỉ là một khu quản hạt đồn công an sở trường, xem như cao phối, cũng bất quá là một cái phó khoa cấp, mà Quách Quý Bảo là một gia quốc doanh đại hán sừng trưởng, là phó tỉnh cấp cấp bậc, so Du Kiến Vinh cao hơn một mạng lớn. Nếu như không phải mơ hồ sự rèn dập ngay tại Du Kiến Vinh khu quản hạt bên trong, Quách Quý Bảo căn bản đều khinh thường giao thiệp với hắn. Quách sừng trưởng, ngươi xem việc này Ta còn thực sự có chút không dám làm chủ, nếu không thì, ngươi cho chúng ta phân cục Lữ cục trưởng gọi điện thoại. Nếu như hắn để cho ta thanh tràng, ta mới năng động. Nếu không thì, lai lịch lớn như vậy nhân, ta còn thực sự sợ cho phân cục trêu ra phiền toái." Dù Kiến Minh vẻ mặt đau khổ hướng Quách Quý Bảo nan nhì nói. "Lúc này, ngươi để cho ta làm sao liên lạc Lữ cục trưởng đi?" Quách Quý Bảo nói, kỳ thực, hắn ngược lại cũng không phải không thể liên hệ với hạ Tây phân cục cục trưởng Lữ Kim Lửa, chỉ là không muốn đem sự tình khuếch đại mà thôi. Chuyện này bên trong dù sao có quá nhiều thành tiểu, liên quan đến càng nhiều người, tương lai lại càng phiền toái. "Huynh đệ, có một số việc Ngươi hoàn toàn là có thể không biết chuyện." Nô Tích Khôi tiến tới gấp mặt, đối với Du Kiến Vinh nói. Hắn vài tên mã tử bất động thanh sát hướng về Ngô Tích Khôi sau lưng vừa đứng, chặn tầm mắt của mọi người. "Thưa này cô phu, Nô Tích Khôi đem một cái phong thư thật dày nhét vào Du Kiến Vinh trong túi áo. "Ngươi đây là ý gì?" Du Kiến Vinh làm ra dáng vẻ phẫn nộ vấn đạo, nhưng cũng không có tiến một bước động tác. "Dược thuốc la không phân biệt đi, Du Đồn trưởng nửa đêm tới giúp ta nhóm xử lý những chuyện này, chúng ta một điểm tâm ý mà thôi." Thỉnh Du Đồn trưởng cùng đồng chí của đồn công an nhóm rút hai hộp thuốc lá tiền. Lô Tích Khôi nói, "Du Đồn trưởng, hôm nay việc này, còn phải ngươi tới hỗ trợ." Kỳ thực, ngươi hoàn toàn là y pháp làm việc, ai cũng không thể nói với ngươi ba đạo bốn, thật có vấn đề gì, có quách sưởng trưởng treo lên, ngươi sợ cái gì? Nô Tích Khôi ở trên đường hôn nhiều năm, đối với pháp luật các loại sự tình, thật đúng là không xa là gì. Loại này đánh pháp luật cờ hiệu đi phạm pháp chi thật sự tình, hắn làm được nhiều, lúc này liền nhịn không được đi ra đối với Du Kiến Vinh chỉ điểm sai lầm. Du Kiến Vinh lén lén đem bàn tay tiến trong túi, nhéo nhéo phong thư dài độ, không khỏi phanh nhiên tâm động. Nô Tích Khôi kín đáo cho hắn, ít nhất là 4, khối tiền, cái này có thể chống đỡ được hắn 1 năm rưỡi tiền lương. Lô Tích Khôi có một chút nói rất đúng, hắn hoàn toàn là y pháp làm việc, quét quý bảo kéo thiết bị, là có hoàn chỉnh thủ tục, hắn ứng xí nghiệp yêu cầu để duy trì sinh sản trật tự, ai có thể nói hắn làm không đúng đâu. Sau này, coi như chuyện này thật sự có phiền phải gì, cũng là quét quý bảo phiền phức, cùng hắn cũng không tương quan. Tiện tay mà thôi, giấy một bút phong phú thu nhập thêm, cớ sao mà không làm. Ta nói vị này Lâm giám đốc, ngươi nói sự tình, ta không hiểu rất rõ, cũng không hứng thú giải. Bây giờ là mơ hồ sự rèn dập sưởng lãnh đạo mời chúng ta đồn công an để duy trì bình thường sinh sản trật tự, tay của hắn tục là đầy đủ hết, chúng ta không có lý do gì không tin. Cho nên Hay là mọi người phối hợp công việc của chúng ta cho thỏa đáng." Du Kiến Vinh một lần nữa đi đến Lâm Chấn Hoa trước mặt, nói với hắn, "482y pháp làm việc 482y pháp làm việc, đến địa chỉ internet 498." Thứ 483 chương trở mặt Lâm Trấn Hoa xem xét Du Kiến Vinh thần sắc, liền biết vừa rồi cái này một hồi đã chuyện gì xảy ra. Hắn không chút hoang mang nói, "Du đồng trưởng, ta có một câu lời từ đáy lòng, không biết ngươi có muốn hay không nghe." Du Kiến Vinh sửng sở, vô ý thức vấn đạo, "Có ý tứ gì?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Ở trong chuyện này, ngươi cầm chỗ tốt gì, ta không biết, ta cũng không hứng thú biết. Bất quá Ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, không phải là cái gì cái gì cũng có thể tùy tiện hướng về trong túi trang, có chút tiền, ngươi có lệnh rãy, chưa chắc có mệnh dùng a. Ngươi không nên ngậm máu phương người, ngươi đây là phỉ báng, biết không? Ta có quyền truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm. Du kiến bên ngoài mạnh trong yếu nói, Lâm Trấn Hoa đạo, Du đốc trưởng, ta đã nói qua cho ngươi thân phận của ta. Lần này quốc gia tổ chức đối với Đông Bắc Lao công nghiệp căn cứ cứu trợ hành động, tham gia đơn vị có quốc vụ viện, quốc gia kế ủy, trung tổng bộ, giám sát bộ mười mấy nhà ngành ngành yếu, cái nào bộ môn cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ bà đỡ được, liền xem như các ngươi mơ hồ bắt thị cục. cũng không dám đối với việc này cùng trung ương đối nghịch. Người ở nơi này trên nhạy rối tránh, thật sự không sợ muộn thu nợ lần sau. Cái này xấu. Dù Kiến Vinh thật sự mà cảm thấy sợ hãi, Lâm Trấn Hoa báo ra tới những thứ này đơn vị, đích thật là liền mơ hồ bác thị cũng không dám chọc. Nếu quả như thật trọc ra cái gì chỗ hở tới, hắn có thể đủ được xếp vào gánh chịu trách nhiệm danh sách đều xem như vinh hạnh, khả năng lớn nhất tính chất, là một điểm vang động cũng không có, liền bị một lột rốt cuộc. Vấn đề hiện tại là, Lâm Chấn Hoa nói những thứ này, có phải hay không cáo mượn oai hùng nói mạnh miệng đâu? Nếu như bị Lâm Chấn Hoa hù dọa một chút, liền đem một cái thật tốt kiếm tiền cơ hội ném xuống. chẳng phải cũng là đáng tiếc. Huống chi, Quách quý bảo đi qua cũng không thiếu cho hắn chỗ tốt. Nếu như lần này hắn không giúp Quách quý bảo giải quyết vấn đề, về sau tương tự chỗ tốt, nhưng là đều không cầm được. Ngay tại Du Kiến Vinh tình thế khó xử lúc, một cái vội vàng mà chạy tới, đem miệng tiến đến Du Kiến Vinh bên tai, đối với hắn xỉ sào bản tán vài câu. Du Kiến Vinh sắc mặt b đột biến, không nói hai lời, xóa đầu liền hướng phía ngoài đoàn người đi. Đi đến rừng ở trên đường xe cảnh sát bên cạnh lúc, Du Kiến Vinh nhìn thấy có hai người đang đứng ở nơi đó. Trong đó một cái mặc đồng phục cảnh sát, một người khác chính là thường phục. Du Kiến Vinh chạy chậm hai bước, chạy đến hai người kia trước mặt, đối với trong đó vị kia mặc cảnh phục chào một cái, hô, Lữ Cục, ngại như thế nào đích thân đến? Người này chính là Hà Tây phân cục phân cục trưởng Lữ Kim Viêm, hắn hung hăng trừng Du Kiến Vinh một mắt, vấn đạo, Du Kiến Vinh, ngươi ở nơi này làm cái quỷ gì? Lữ Cục, là như vậy, người nghe ta giảng giải xấu. Du Kiến Vinh mồ hôi rơi như mưa, hắn lắp bắp nói, là mơ hồ sự rèn đập quách xưởng trưởng báo cảnh sát, nói có người ở Hán môn miệng trên đường thiết lập ngại vật trên đường, ngăn cản bọn hắn vận chuyển hàng hóa đội xe. Ta tiếp cảnh sau đó. Liên 6. Liên đến nhìn một chút Ngươi xem ra kết quả gì? Lữ Kim Viêm vấn đạo. Du Kiến Vinh không biết Lữ Kim Viêm rốt cuộc là ý tưởng gì, chần chờ một chút, tiếp đó Hàm Hồ Kỳ từ nói, ta đang điều tra, tình huống còn không quá rõ ràng. Bọn hắn song phương tranh chấp, chủ yếu là có công nhân hoài nghi quách xưởng trưởng bọn hắn chuyển khỏi tới là hoàn hảo thiết bị, mà quét xưởng trưởng bên này, nhưng là có chính thức ra kho đơn. Tại hiện trường, còn có một số người phương nam, cầm đầu là một cái chủ tịch, gọi Lâm Trấn Hoa. Ngươi không có làm khó bọn họ a? Không có không có, ta một mực là y pháp phán án. Du Kiến Vinh vội vàng nói, chuyện này rất phức tạp, ngươi không nên nhúng tay, hiểu chưa? Lữ Kim Viêm phân phó nói, "Là, ta lập tức đem người giúp đi." Dù Kiến Vinh lại tham tài cũng biết đây không phải bản thân có thể ứng phó được sự tình. Hắn không biết Lữ Kim Viêm là ai kêu tới, bất quá, nghe Lữ Kim Viêm ý tứ này, dường như là hướng về Lâm Trấn Hoa nhất phương. Lập tức tình thế, không nhúng tay vào kỳ thực chính là kéo lại tay, bởi vì chỉ cần không nhúng tay vào, Quế quý bảo liền không cách nào đem thiết bị lôi đi, này liền tương đương với Lâm Trấn Hoa bọn hắn lấy được thắng lợi. Nếu đã tới, cũng không gấp đi thôi. Đứng tại Lữ Kim Viêm bên người vị tiên xuyên thượng phục nhân không nhanh không chậm lên tiếng, "Lữ cục, như vậy đi, nhường vị này sáu." Nói đến đây, Hắn dừng lại một chút, hiển nhiên là không biết nên xưng hô như thế nào Du Kiến Vinh mới tốt nữa. Có thể, giống Du Kiến Vinh loại này trước vụ người, căn bản liền không đáng giá cho hắn hao tâm tổn trí đi nhớ ký tên. Du Kiến Vinh. Du Kiến Vinh nhanh chóng tự giới thiệu. "Ân, Du Đồn trưởng a." Người kia gật gật đầu, tiếp tục đối với Lữ Kim Viêm nói, "Tất nhiên Du Đồn trưởng đã tới, cũng chớ gấp lấy trở về, giúp đỡ Lâm tổng bọn hắn duy trì một chút trật tự a." Là, Lô cục yên tâm, ta tự mình đi bài." Lữ Kim Viêm cung kính đối với người kia nói. "Lữ cục hao tổn nhiều tâm trí, ngươi đi mau đi, ta đứng ở chỗ này một hồi." Vị kia lô cục khẽ gật đầu, khoanh tay chậm rãi bước đi thong thả đi sang một bên. Lữ Cục, người này ai vậy? Nhìn xem lô cục đi ra, Du Kiến Vinh cả gan hướng Lữ Kim Viêm vấn đạo, hắn cũng biết đây không phải hắn có thể hỏi sự tình, nhưng sự tình hôm nay thật sự là quá lớn, hắn thực sự muốn biết đến tột cùng. Lữ Kim Viêm nhỏ giọng mắng, "Du Kiến Vinh, ngươi biết không, hôm nay nếu như ta không chạy tới, ngươi liền chết chắc." Hắn là tỉnh quốc gia ba phó cục trưởng Lưu Biên Sương, là tỉnh chúng ta sảnh trấn thính trưởng tự mình gọi điện thoại bảo ta cùng tới. Thị cục mấy cái cục trưởng lập tức liền sẽ chạy tới, hôm nay việc này xem như làm lớn lên. Cái kia số Hắn là bên nào đó a?" Du Kiến Vinh ngây ngô mà hỏi thăm. Người nghe còn không hiểu sao? Hắn đương nhiên là ủng hộ cái kia người phương Nam, gọi 6, gọi Lâm Chấn Hoa. Đối với, chính là gọi Lâm Chấn Hoa chính là cái kia. Cái này Lâm Trấn Hoa ở phía trên có người, ta nghe Lô Cục nói với ta, là Bác Kinh bên kia trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn tới xử lý chuyện này." Lữ Kim Viêm nói. "Bác Kinh a?" Du Kiến Vinh chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng, hắn thì thào nói, "Cái kia 6, Quách Quý Bảo có phải thật vậy hay không phải xong đời?" Lữ Kim Viêm đạo, "Bây giờ còn lo lắng hắn, ngươi lập tức cho ba gọi điện thoại." Ngoài trừ lưu lại một hai cái trực người bên ngoài, đem những người khác đều gọi tới. Ta đã thông chi phân cục trị an đại đội cùng hình sự trinh sát đại đội người lập tức chạy tới. Người bây giờ liền dẫn ta đi gặp cái kia Lâm Trấn Hoa, ngươi không có nghe lô cục nói sao, hết thể nghe theo sắp xếp của hắn. Du Kiến binh đi mà quay lại, còn mang đến phân cục Lữ Kim Viêm. Quách quý bảo đang định đi lên Hàn Viên, đã thấy Lữ Kim Viêm đi thẳng tới Lâm Trấn Hoa trước mặt, hướng hắn chào một cái, nói: "Ngài là Lâm tổng à, ta là Hà Tây phân cục phân cục trưởng Viêm, ngài bảo ta tiểu Lữ là được rồi." Tiểu Sáu, Lữ. Lâm Chấn Hoa trong lòng đã lạnh mình một cái. Vị này tiểu lư số tuổi so với hắn ít nhất lớn một vòng nhiều, nếu như hắn trên đường gặp phải, hồ lư Kim Viêm một câu lư thúc cũng không đủ, cứ như vậy một vị quái thúc thúc, thế mà tự xưng là tiểu lư. Nghe được lư Kim Viêm loại này khiêm nhường tự xưng, Lâm Trấn Hoa tâm lý nắm chắc, biết hắn nhất định là lấy được cấp trên chỉ thị, đến đây cho hắn giúp một tay. Đến nơi phía trên tại sao phải cho hắn trợ uy, nguyên nhân cũng là rất đơn giản, vừa rồi, Lâm Trấn Hoa đã đả thông Trần Thiên điện thoại của, Trần Thiên lại trực tiếp cho tỉnh quốc gia ba gọi điện thoại, chuyện về sau cũng không cần giải thích. Lư cục nói quá lời, ngài là tiền bối, ngài gọi ta tiểu Lâm cửa Lâm Chấn Hoa lúng ta lúng tùng nói: "Ha ha, cũng đối, Lâm tổng thực sự là tuổi trẻ tài cao a." Lữ Kim Viêm rực rỡ mà vừa cười vừa nói: "Bất quá, hắn chỉ nợ nụ cười, liền lập tức thu lại nụ cười, chỉnh tọng nói: "Lâm tổng, chúng ta phải đến mệnh lệnh, muốn chúng ta toàn lực phối hợp công tác của các người, ngài có cái gì yêu cầu, liền trực tiếp ra lệnh a." "Mệnh lệnh đi, nhưng không dám nhận." Ở đây ngược lại là có một chút muốn mời các người việc làm, chính là xấu, nhân thủ của các người có phần quá ít. Lâm Trấn Hoa trần chờ nhìn xem Lữ Kim Viêm nói. "Không thiếu, chúng ta chỉ an đại đội cùng hình sự chính sát đại đội đã chạy tới." Lữ Kim Viêm đáp: Tựa như là kiểm chứng lời của hắn, một đội một đường chạy chậm đến xuất hiện, bọn hắn một mực chạy đến Lữ Kim Viêm trước mặt, dừng lại, xếp thành chỉnh tề bốn nhóm hàng ngang, vài tên dẫn đội cảnh sát phân biệt chạy lên đến đây, hướng Lữ Kim Viêm cùng Lâm Trấn Hoa cúi chào. "Hảo, đã có người, vậy thì phiền phức Lữ cục trưởng hạ một đạo mệnh lệnh, đem quách quý bảo cùng đồng bạn của hắn đều khống chế. Bất quá, bây giờ còn không thể cho bọn hắn địch tội, cho nên, trước tiên không muốn khai thác biện pháp cưỡng chế, chỉ là đừng để cho bọn họ thừa dịp chạy loạn đi là được rồi." Lâm Chấn Hoa không khách khí chút nào sai khiến lên người đến. Nhìn thấy Lữ Kim Viêm đối với Lâm Chấn Hoa thái độ Quách Quý Bảo có ngốc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn biết mình đại thế đã mất, Lâm Trấn Hoa một khi nhận được ủng hộ, nhất định sẽ đuổi theo chuyện này không buông tay. Trên thế giới sự tình, sợ nhất nghiêm túc hai chữ, một khi nghiêm túc truy cứu xuống, hắn làm những thứ này thành tựu, có thể lừa gạt được ai đây? Lao nô, nhanh chóng chuyển xe, đem thiết bị trở trở về. Quách Quý Bảo gấp gáp hướng ngô Tích Khôi hô. Người tờ mở giờ, bây giờ trở trở về còn có cái gì dùng? Lô Tích Khôi cũng nhìn ra sự tình không ổn, hắn khí hổ hổ mà đối với Quách Quý Bảo mắng. Hắn là biết cả sự kiện tính chất, cũng biết nếu như sự việc đã bại lộ, Hắn làm một trợ giúp thủ tiêu tăng vật người, sẽ phải chịu dạng gì xử phạt. Đắc ở bình thường, gặp phải loại tình huống này, nô Tích Khôi nhất định là bỏ trốn, nơi nào sẽ ở lại chờ lấy bị điều tra. Nhưng bây giờ hắn lại không thể dễ dàng thoát thân mà đi, hắn mang đến 5 chiếc đại xe ba gác, đây là không có cách nào đồn thổ mà chạy. Nếu để cho nô Tích Khôi cứ như vậy ném đi cái này 5 chiếc xe, hắn cũng là tuyệt đối không bỏ được. Quế quý bảo đạo, trên xe đồ vật, căn bản chịu không được kiểm tra. Chúng ta đem thiết bị trở trở về, đổi thành một chút cũ kỹ thiết bị, đến lúc đó thành phố coi như phái người tới tra, chúng ta cũng có lời nói. Thế nhưng là, đã không kịp. Một đám chạy lên đến đây, đem Quế Quý Bảo, Nô Tích Khôi cùng với Ngô Tích Khôi người mang tới toàn bộ vây quanh ở giữa trận. Đại xe ba gác lên tài xế cũng bị đuổi đến xuống, có lên xe rút ra chìa khóa xe, xuyên thành một chỗ đôi, toàn bộ giao cho Lữ Kim Viêm trong tay. Lữ Cục, ngươi đây là ý gì? Quế Quý Bảo không thể không tiến lên cùng Lữ Kim Viêm lý luận. Haha, ha, ha Quế Sưởng ngươi không nên gấp gác, nghe ta giải thích cho ngươi. Lữ Kim Viêm cười giặn rỡ, lôi kéo Quế Quý Bảo tay nói, ta là nghe được người phía dưới hướng ta hồi báo, nghe nói chúng ta trong xưởng ra một điểm tranh chấp, cho nên liền chạy tới giúp đỡ xử lý một chút. Bây giờ chuyện này đi, ngươi và Lâm tổng ở giữa, cũng không tốt nói ai đúng ai sai. Chúng ta làm, bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên đem hiện trường bảo vệ, đến nỗi tương lai xử lý như thế nào, còn phải chờ phía trên thông chi. Quách trưởng trưởng, ngươi xem, cái này mặc dù là 4 tháng ngày, bên ngoài vẫn đủ lạnh, nếu không thì, chúng ta mọi người cùng nhau đến các ngươi phòng họp đi ngồi một chút. Có chuyện gì, ngồi xuống đàm luận đi. 499-484 hậu trường Quách Quý Bảo thực sự là một cái phế vật. Chu thị trường, ta ngược lại cảm thấy, không phải Quách Quý Bảo phế vật, mà là Lâm trấn hoa bối cảnh quá cứng, ngươi không thấy lư kim lửa mang người tới? trực tiếp liền giúp Lâm Trấn Hoa đi sau. Đâu chỉ là lực kim lửa, liền Tô Cẩm Khoa đều tới, ngờ ngờ giờ Tô Cẩm Khoa, hắn đến mơ hồ sự rèn dập tới làm việc, vậy mà trước đó không hướng thành phố thông khí. Hắn là thành phố cục cục trưởng, là về lưu thị trường Phương quản, đoán chừng cùng lưu thị trường bắt chuyện qua a. Cái này Lâm Trấn Hoa năng lượng thật sự là quá lớn, chúng ta trước đây thực sự là xem thường hắn, chẳng lẽ Hà Hải Phong trước đó giúp hắn đem gọi đều đánh tới. Có thể không phải Hà Hải Phong bên kia quan hệ, Chu thị trưởng, ngươi xem, ở sau lưng an bài là tỉnh quốc gia 3 phó cục trưởng Lư Liên Dương, quốc gia kế ủy cùng hệ thống an toàn, giống như chẳng liên quan bên cạnh a. Sơn trưởng ngự y. 3. Mẹ kéo một cái con chim, như thế nào liền bọn hắn đều ra tay rồi, Quách quý bảo việc này cùng an toàn quốc gia có quan hệ gì? Ai, lao quách lần này thẳng rồi, bất quá, cũng trách hắn tâm quá đen xấu. Ở phía xa một chiếc tắt lửa, nốt đèn xe vương miệng trong ghế xe, Chu đại minh hòa từ Tô minh hai người, nhìn xem mơ hồ sự rèn dập cửa ra vào nốn nháo hò hét chẳng diện, tổn thức không thôi. Hai người bọn họ thư ký tới tới lui lui mà chạy, không ngừng mà đem tình huống hiện trường hồi báo trở về, cho nên hai người bọn họ đối với chuyện tiến triển như lòng bàn tay. Hai người kia cũng là nghe được thư ký truyền thuật hà phi điện thoại của sau đó vụng trộm chạy tới. Đang cùng Hà Phi trò chuyện lúc, hai người bọn họ thư ký không hẹn mà cùng tuyên bố không cách nào liên hệ với lãnh đạo, muốn chờ sau khi trời sáng mới có thể hướng lãnh đạo hồi báo. Nhưng ở sau khi để điện thoại xuống, thư ký nhóm cũng đều phút chốc cũng không chỉ hoãn, nhanh chóng có liên lạc lãnh đạo. Chu Đại Minh Hỏa từ Tô Minh nghe chuyện này, biết tình huống khôn ổn, thế là vội vàng điều xe chạy tới Mơ Hồ sự rèn đập, dự định xem tình huống, lại thủy cơ ứng biến. Bọn hắn nhanh đến Mơ Hồ sự rèn đập thời điểm. Vừa hay nhìn thấy đại đội chạy về phía hiện trường. Hai người trong lòng run lên, không còn dám đi lên phía trước. Liền xa xa dừng xe lại, chỉ là giao phó thư ký cải trang giả dạng tiến đến thám thính tình hình thực tế. Quách quý bảo bán ra mơ hồ sự rèn dập tài sản, trước đó là hướng từ Tô Minh hồi báo qua, mà từ Tô Minh tự nhiên cũng tại trước tiên đem chuyện này hướng Chu Đại Minh làm hồi báo. Đương nhiên, quách quý bảo nói là muốn đem một bộ phận báo phế tài sản bán đi, dùng để vì công nhân viên trước phát lại bổ sung một chút phúc lợi. Hắn lý do phi thường đường hoảng, hắn nói tất nhiên nhà máy muốn bán ra, có chút thiếu nợ công chức sổ sách. Tốt nhất là ở trong tay của hắn hoàn lại tốt hơn, cũng là một cái trước sau vẹn toàn ý tư a, bài này xuất ra đầu tiên đến từ đốt ngấn tiểu thuyết internet mà khác, tại nhà máy bán ra phía trước phát lại bổ sung phúc lợi, công nhân viên trước sẽ đem công lao này ghi tạc mơ hồ bác thị sổ sách, mà nếu như trở đến Lâm trấn Hoa bọn hắn thu mua xí nghiệp lại đến phát lại bổ sung, như vậy ân tình liền rơi xuống người Phương Nam trên người. Chu lại Minh Hỏa từ Tô Minh đối với cái này sự kiện lựa chọn ngầm đồng ý thái độ, chỉ nói đây là xí nghiệp mình kinh doanh hành vi, chỉ cần hợp phụ quy định, không cần tiết mọi chuyện đều hướng chính phủ thành phố hồi báo. Đối với quế quý bảo bán đi là hảo thiết bị vẫn là hỏng thiết bị Chu Đại Minh hỏa từ Tô Minh trong lòng hai người giống như gương sáng, căn bản lại không tồn tại nghi vấn gì. Chu Đại Minh hai người không ngăn cản Quách Quý Bảo hành vi, nguyên nhân là rất phức tạp, khóc không ra nước mắt tất cả phi. Trong đó rất trọng yếu một đầu, chính là bọn họ tồn lấy một loại muốn nhìn Lâm Trấn Hoa chuyện tiếu Lâm tâm tính. Lúc trước, Lâm Trấn Hoa biểu thị có ý định thu mua mơ hồ sự rèn dập thời điểm, mơ hồ bác thị đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là bị thu mua xí nghiệp lãnh đạo nhất thiết phải lưu dụng. Lúc đầu sưởng trưởng, muốn ở trong sưởng đảm nhiệm phụ trách thường vụ công tác phó trước, những thứ khác phó trưởng sưởng cùng trung tầng cán bộ chờ. Trên nguyên tắc chức vụ cũng nên làm bảo không thay đổi. Mơ Hồ bác Thị đối với cái này yêu cầu giảng giải là, những thứ này trong xưởng cán bộ hợp nhà máy tình huống tương đối quen thuộc, lưu bọn hắn lại, có trợ giúp xí nghiệp bình ổn quá độ. Đối với cái này cái yêu cầu, Lâm Trấn Hoa đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Không nói đến những thứ này xưởng lãnh đạo ở giữa có bao nhiêu là sâu mọt, coi như những cái kia không có đưa tay qua, chỉ sợ cũng bình thường hoặc cố chấp, lưu bọn hắn lại. Đối với trong xí nghiệp cho quản lý chế độ cải cách sẽ đưa đến trở ngại cực lớn tác dụng. Dựa theo Lâm Trấn Hoa ý nghĩ, hắn một khi sáp nhập, thôn tính những xí nghiệp này, đầu tiên là muốn để tất cả cán bộ toàn bộ cách cư vị, sau đó lại căn cứ vào danh tiếng cùng khảo hạch kết quả. lựa chọn một bộ phận thật có chân tài thực học. Lương quan Thanh Liêm cán bộ lần nữa tiến vào mỗi cái cư vị. Đến nội những cái kia từng tại trong xưởng tham ô cán bộ, Lâm Trấn Hoa thái độ là trực tiếp dùng lễ tiến đi ra ngoài. Chuyện đã qua coi như qua, hắn không có nghĩa vụ đi truy cứu những thứ này nữa cũ, cũng không muốn bởi vì truy tra những thứ này tham hộ cán bộ mà phá đám, cho mình câu tóm hành vi tăng thêm phiền phức. Liên vì phải chăng lưu dụng vốn có cán bộ vấn đề, Lâm Trấn Hoa cùng Mơ hồ bắt thị ở giữa tranh chấp rất lâu. Cuối cùng Hà Hải Phong tự mình đứng ra, nhường trong tỉnh cho Mơ Hồ bác Thị xuống chỉ lệnh, yêu cầu Mơ Hồ bác Thị không được tại trên việc này khó xử nhà đầu tư, lúc này mới giải quyết vụ án này. Nhưng mà, Lâm Trấn Hoa cùng Chu Đại Minh đám người ác ngựa cũng liền vì vậy mà tạo thành, Chu Đại Minh mặc dù đang trên mặt mũi vẫn như cũ đối với Lâm Trấn Hoa hừ hừ ha ha, kỳ thực trong lòng lại vẫn luôn đang nhớ lấy như thế nào cho hắn thêm một điểm chắn. Nghe nói Quách Quý Bảo phải xử lý báo hỏng thiết bị, Chu Đại Minh ngầm hiểu, trực tiếp cấp ra một cái không can dự trả lời chắc chắn. Cái gọi là không can dự, tự nhiên cũng chính là ủng hộ. Minh biết Hán Hoa cùng Mơ Hồ Bắc Thị trải qua ủy ở giữa đàm phán đã đến cuối cùng giai đoạn, hắn nghĩ tới, nếu như Lâm Chấn Hoa hào hứng chạy tới tiếp thu Mơ Hồ sự dàn dựng, thấy nhưng là giống cái sượng, biểu tình trên mặt sợ rằng sẽ vô cùng đặc sắc a. Đương nhiên, đang ủng hộ Quách Quý Bảo bán ra thiết bị trong chuyện này, Chu Đại Minh Hỏa từ Tô Minh còn có một số không thể thả đến trên mặt bàn tới nguyên, nhân, này liền không cần nói tỉ mỉ. Mọi người đều biết, Quách Quý Bảo hòa hai cái vị này quan hệ, luôn luôn là vô cùng mật thiết. Quách Quý Bảo lựa chọn tại Hán Hoa trước cùng thành phố trải qua ủy đạt tới hiệp nghị phía trước tới làm chuyện này, từ lẽ thưởng tới nói, hẳn chính là không chướng ngại chút nào. Hắn là mơ hồ sự rèn dập đương nhiệm sử trưởng, muốn xử trí mấy đại thiết bị cũng không phải vô cùng dễ dàng sao? Thế nhưng là, cứ như vậy một sự kiện, thế mà nháo đến trêu đến cùng ba da mặt tình cảnh, đây thật là để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Chu thị trưởng, Lữ Kim Lửa mang người, đem Quách Sưởng trưởng cùng đến mua thiết bị người đều không chế lại. Quách Sưởng trưởng vốn là muốn đem lái xe về sưởng đi, nhưng Lâm Chấn Hoa để cho người ta đem bọn hắn ngăn cản, nhìn ý tứ, là muốn chào Quách Sưởng trưởng được điểm. Người xem, chúng ta muốn hay không đi cần đối một chút. Chu Đại Minh thư ký đem đầu tiến đến cửa sổ xem miệng, đối với Chu Đại Minh nói, "Chu thị trưởng, Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là đi cân đối một chút cho thỏa đáng." Từ Tô Minh cũng nói, lần này Lao Quách sự tình không có hoàn thành còn chưa tính, nếu như bị Lâm Chấn Hoa nắm được án, làm tiếp một điểm phần trường, e rằng Lao Quách giữ nhiều lại ít. Chu Đại Minh đánh dọn con đạo, có cái gì nhược điểm có thể chảo, Quách Quý Bảo là sưởng trưởng, hắn theo quy định xử trí báo hỏng thiết bị, có lôi gì bỏ lỡ đi. Từ Tô Minh biết Chu Đại Minh là ở trang dạng, xem như thuộc hạ, gặp phải loại thời điểm này, cũng chỉ có thể giúp đỡ lãnh đạo chọ xiết tốt. Hắn nói, "Chu thị trưởng, Quách Quý Bảo đối với việc này nhất định là không có vấn đề gì." Đây đều là hắn xem như sượng trưởng chức quyền trong phạm vi sự tình. Nhưng mà, chúng ta không phòng có tử, cũng muốn phòng tiểu nhân có phải hay không? Vạn nhất Lâm Chấn Hoa bọn hắn xuất phát từ mục đích gì không thể cho người biết, cứng rắn muốn hướng về quét quý bảo trên thân đô tội, đến lúc đó, chậu nước dơ này cũng sẽ tạt vào chúng ta mơ hồ bác thị chính phủ trên đầu. Ân, lão tử, ngươi nói có lý, như vậy đi, ngươi đi xử lý một chút. Chu lại Minh thuận nước đẩy thuyền nói. Từ Tô Minh vẻ mặt đau khổ nói, "Chu thị trưởng, việc này ta e rằng cân đối không được." Ngài không thấy sao, thành phố cục Tô Cẩm Hoa cũng tới, hắn cũng sẽ không mua món nợ của ta. Chuyện này Vẫn phải là ngài tự thân xuất mã mới được. "Tốt ta, ta đi cùng bọn hắn nói một chút." Chu Đại Minh gật đầu một cái. Thư ký gặp Chu Đại Minh ngạc ứng, vội vàng mở cửa xe, lấy tay khoác lên cửa xe trên đỉnh, phục dịch Chu Đại Minh xuống xe, đồng thời nhanh chóng đem một kiện áo khoác khoác đến rồi Chu Đại Minh trên thân, không hoàn toàn biến thái. Đương thời đã là hơn 2 giờ sáng, ngoài xe vẫn đủ lạnh. Chu Đại Minh vừa hướng mơ hồ sự rèn dập cửa ra vào đi đến, vừa hướng từ Tô Minh nói, "Sự trí báo hỏng tài sản sự tình, thuộc về sĩ nghiệp nội bộ kinh doanh hành vi, chỉ cần thủ tục đầy đủ, chúng ta sẽ không thích hợp can thiệp." Bất quá Đã có số ít công nhân viên trước đối với cái này sự kiện còn có ý kiến khác biệt, đến mức tất phát, như vậy từ giữ gìn ổn định góc độ xuất phát, trước tiên tạm hoãn chuyện này, cũng là có thể. Bất quá, những thứ này đại xe ba gác, không thể dạng này dừng ở xí nghiệp cửa ra vào, cứ như vậy bất lợi cho an toàn, thứ hai cũng dễ dàng dẫn đến thiết bị hư hỏng. Cho nên, ta đề nghị hay là trước làm cho những này lái xe trở về xưởng đi, đem thiết bị đưa về chỗ cũ, chờ giải quyết công chức tư tưởng cái vấn đề phía sau, lại đến cân nhắc thiết bị xử trí vấn đề tương đối thích hợp. Đúng vậy, Chu thị trưởng nói hoàn toàn chính xác. Từ Tô Minh liên tục gật đầu đạo: Hắn biết Chu Đại Minh đây là đang cho chính hắn tìm lý do, tương lai nếu như chuyện này có thay đổi gì, hắn cũng có thể cho mình giải bày. Hai người mang theo thư ký đi thẳng đến hắn muốn miệng, lúc này, Quách quý bảo đám người đã bị Lữ Kim Lửa đưa đến phòng học đi giam lỏng. Chu Đại Minh nhìn thấy Mơ Hồ bác Thị cục cục trưởng Tô Cẩm Khoa đang cùng lưu Liên mình cùng với hai người khác nói gì đó. Tô Cẩm Khoa ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Chu Đại Minh đi tới, liền vội vàng tiến lên túi chào báo cáo, "Chu thị trưởng, ngài cũng đích thân đến. Chúng ta là tiếp vào thượng cấp thông tri, nói Mơ Hồ sự rèn dập thể tồn tại bán trộm quốc hữu tài sản tình huống, cho nên liền an bài nhân viên tới trinh sát hay thật." Đối với cái này sự kiện, ngài có dặn dò gì sao?" Chu Đại Minh nhìn một chút Lưu Nguyên Minh cùng với cùng hắn đứng chung một chỗ hai người khác, hít vào một hơi thật dài, nghiêm túc nói, "Cẩm Khoa đồng chí, ta cũng là vừa mới nghe được tin tức, cho nên lập tức chạy tới. Tại trước mặt mới dưới hình thế, kinh tế lĩnh vực phạm pháp phạm tội hoạt động là phi thường nghiêm ngược, ta hy vọng bộ môn có thể khai thác kiên quyết thủ đoạn, đã kích hết thể hình thế phạm tội kinh tế, vì cải cách khai phóng hộ giá hộ tống. Đối với quế quý bảo dạng này con sâu làm rầu đổi canh, các ngươi nhất định muốn nghiêm túc điều tra, một khi tra ra hắn phạm tội sự thật, liền muốn lập tức rời tiến đương ngành tư pháp, tiến hành nghiêm khắc đại kích." A Nghe được Chu Đại Minh lần này nghĩa chính từ nghiêm lời nói, đi theo phía sau hắn từ Tô Minh cùng hai vị thư ký miệng há thật to, nửa ngày cũng không khép được.